Quy 2 chương 43, chương 33, cùng chiến ma. Ma quân sẽ lại tựa hồ như đã sớm biết sẽ có dạng này tập kích, dừng lấy chính là hướng một bên bay nào ra ngoài, trên mặt đất chật vật lăn mấy cái vòng, nhưng cuối cùng là tránh qua cái vô này kích. Liệu sẽ đương nhiên đối cùng chiến ma tuyệt không lạ lắm, có thể nói áo thuật đế quốc mỗi một cái áo thuật sư đều đối vực sâu không đáy đủ loại ác ma như lòng bàn tay, bởi vì ở kiếp trước áo thuật đế quốc ngay tại vực sâu không đáy bên trong mở ra một cái có ba tòa phụ không thành cùng hơn 10 vị đại áo thuật sư chấn giữ cỡ lớn vị diện chiến trường. Thậm chí nơi đó trưởng kỳ đều sẽ có một vị áo thuật hoàng đế tiến hành phòng thủ. Áo thuật đế quốc tại cái tiêu cỡ lớn vị diện trên chiến trường vẫn luôn tại cùng liên tục không ngừng đủ loại ác ma chiến đấu, cái này dĩ nhiên không phải vì cái gì mặt ngoài tuyên dương chừng ác dương thiện, mục đích thực sự là thông qua cái này cỡ lớn vị diện chiến trường thu hoạch liên tục không ngừng đủ loại linh hồn tinh thạch. Áo thuật đế quốc đối đủ loại linh hồn tinh thạch đù cầu lượng là vô cùng kinh khủng. phải biết đại áo thuật sư nhóm có thể có được không chế phụ không thành cùng thần linh thần quốc mặt ngoài cứng rắn kinh khủng chiến lực, chỗ dựa vào liền là phụ không thành cung cấp đủ để so sánh thần quốc năng lượng khổng lồ cùng trong đó trở khách các thức ma tượng khôi lỗi mà chế tạo những thứ này ma tượng khôi lỗi đủ loại loại hình ma tượng nhà máy đều là tiêu hao linh hồn tinh thạch nhà giàu hướng chi áo thuật sư căn bản chính là linh hồn trong đó phẩm chất cao linh hồn tinh thạch có thể bị áo thuật sư dùng để trực tiếp tăng lên thực lực của mình cho nên trong lúc vô hình để áo thuật đế quốc đối linh hồn tinh thạch nhu cầu càng khủng bố hơn. mà tại nỗ lạn đạt đại lục cái này chủ vật chất vị diện trong đó sinh vật linh hồn có thể hình thành linh hồn tinh thạch tỷ lệ thực sự quá nhỏ quá nhỏ căn bản không đủ để thỏa mãn áo thuật đế quốc nhu cầu cho nên áo thuật đế quốc rất tự nhiên liền đem ánh mắt tìm đến phía linh hồn tinh thạch sản xuất dẫn đầu cao tầng dưới vị diện sau đó thuận lý thành trương liền là áo thuật đế quốc phát động đối vực sâu không đáy với trình ba vị áo thuật hoàng đế trực tiếp khống chế lấy phụ không thành dẫn đầu khổng lồ áo thuật quân đoàn đem mấy tầng vực sâu thâm viên lĩnh chủ cùng trong đó ác ma ngược thành liệu căn bản là phụ không thành bên trên lớn uy lực áo có thể vũ khí dùng đúng quân hình thức một phát đi xuống một cái ác ma quân đoàn liền bị bốc hơi Sau đó liền là áo thuật đế quốc mở ra cái kia chứ danh cỡ lớn vị diện chiến trường, liên tục không ngừng mà vì các áo thuật sư cung cấp lấy đại lượng linh hồn tinh thạch. Cơ bản mỗi một cái áo thuật sư đều tới đó đi qua một lần, dù sao ở nơi đó có thể thu được ưu chất nhất linh hồn tinh thạch. Nếu như là ở trên một đời mụ sẽ vì thu hoạch linh hồn tinh thạch mà đi vượt sâu chiến trường lợi nói, cái này một cái cuồng chiến ma còn không có nhìn thấy mụ sẽ thân ảnh liền sẽ bị đủ loại ma tượng khôi lối truy thành liệu. Nhưng bây giờ, cái này cuồng chiến ma căn vốn cũng không phải làm sẽ có thể chống lại. Nó thể trọng khoảng chừng 800 t, cũng chính là không sai biệt lắm ba nặng 60 kg. Đồng thời thân cao có kém không có bao nhiêu 4m. Càng là có so phổ thông cùng chiến ma phải lớn hơn suốt một vòng thân thể, cái này biểu thị nó hiển nhiên là một cái tiến hóa qua tinh anh cùng chiến ma. Nó có thể sử dụng hỗn độn chi truy, cao đẳng truyền thống thuật, không khiết chi kích, khinh nhuyễn chi ngôn các loại pháp thuật năng lực, càng là có thể triệu hoán càng nhiều ác ma tới tạo thành càng lớn phá hoại cùng chém giết, triệu hoán ác ma một lần tiên. Khiêu chiến đẳng cấp chí ít đều là cấp 14, mà mình sẽ hiện tại chiến lực trạng thái toàn thịnh cũng bất quá có thể so sánh 10 cấp pháp sư. Mà cái vỗ này kích bị mình sẽ tránh rơi sau đó, móng vuốt sắc bén thế đi không giảm tại vách tường trên vách hung hăng cạo cọ xuống một khối lớn gạch đá, nhìn xem móng vuốt cùng cứng rắn vách tường tiếp xúc lúc kia lửa tung tóe, nếu sẽ lập tức cảm thấy áp lực như núi. Mà ở trong đó thông đạo cũng so thức dậy dưới kiến trúc bên trong thông đạo lớn thêm không ít, mặc dù không thể để cho tinh anh quỷ chiến ma ngồi thẳng lên đến, nhưng là để nó dùng tứ chi chạm đất chống đỡ lấy hành tẩu lại là hoàn toàn không thành vấn đề. Nhìn xem ở trước mắt chắn đường, thậm chí vượt qua dưới mặt đất kiến trúc cửa đang dần dần tiến sát tới quỷ chiến ma, một cỗ quỷ chiến ma lúc chiến đấu liền biết bài tiết đặc thù mùi thối đập vào mặt, để cho người ta như muốn buồn nôn. Niu Xệ trên mặt sắc không thay đổi, nhưng tâm niệm cấp chuyển lấy lại là đang liều mạng tự hỏi đối phó thế nào cục diện trước mắt. Niu Xệ tại dùng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt của chiến ma hành động, chuẩn bị tùy thời phóng ra pháp thuật chống cự hoặc né tránh công kích của nó đồng thời, dùng con mắt dư quan quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, suy nghĩ có cái gì có thể cung cấp lợi dụng đến giúp đỡ phá giải tử cục này. Đương nhiên, Niu Xệ nhớ tới phía sau mình ánh đèn chỗ, nơi đó rất có thể là tà ác giáo phái bày một cái bẫy, trong đó đồ vật kém nhất cũng hẳn là có thể giúp Niu Xệ tới hấp dẫn một lần cái này tinh anh quỷ chiến ma lực chú ý, sau đó để hắn thừa cơ chạy trốn. niệu sệ âm thầm quyết định chú ý, ú ú đọc sách vét vét vét vét vô cản sử. Cầm trong miệng âm thầm niệm lên chú ngữ đến, đồng thời còn thừa không nhiều tinh thần lực bị chính xác điều động lên, cực nhanh hình thành một cái áo thuật mô hình. Trong cơ thể còn thừa không nhiều áo có thể cũng bị rót vào đại bộ phận, liền đợi đến niệu sệ phát động. Mà cái này tinh anh cuồng chiến ma tại những thời giờ này tiến sát bên trong, trên đấy lòng ngang ngược cùng điên cuồng đã cũng không nén được nữa, hủy diệt cùng phá hoại bản năng đang không ngừng thúc giục nó đem trước mắt cái này tiểu côn trùng sẽ thành mảnh nhỏ, nó bỗng nhiên hô lên một tiếng tà ác kinh nhân ngôn ngữ. cái này nôn ngữ phảng phất là mang theo đặc thú ma lực, nói ra cái này âm thanh nôn ngữ thời điểm, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một loại tà ác lực lượng, để cho người ta hô hấp đều muốn trở nên khó khăn lên. loại pháp thuật năng lực khinh nhẫn chi nôn, cái này loại pháp thuật năng lực có thể làm cho bị ảnh hưởng người lọt vào một cái tinh thần phán định bên trong, nếu như phán định không có thông qua, liền biết nhận tà ác năng lượng tương tổn, đồng thời lọt vào một đoạn thời gian chấn nhiếp trạng thái ở trong. mà mình sẽ đương nhiên đối tại sao cùng cuồng chiến ma chiến đấu có kinh nghiệm phong phú, nhìn trước mắt tinh anh cuồng chiến ma hầu âm thầm động lên, là hắn biết nó muốn vận dụng kinh nhẫn chi ngôn, sau đó lao thẳng tới đi lên. mà hắn biết rõ lúc này bản thân là không thể nào thông qua kinh nhẫn chi ngôn phán định, mà một khi lọt vào chấn nhiếp trạng thái, lao thẳng tới đi lên tinh anh cuồng chiến ma tuyệt đối có thể làm cho mình bạn tiếp bất phục. cho nên như sệ quả quyết kích phát đã hoàn thành áo thuật mô hình. một tiếng kinh nhẫn chi ngôn về sau, cái này tinh anh cuồng chiến ma tứ chi bên trên cơ bắp có chút gồ lên, vì nó tấn công cung cấp cường đại động lực, tựa như là một cái ra khỏi nòng đạn pháo như thế lao thẳng về phía diệu sệ. mang diệu sệ áo thuật cũng đúng lúc phát động, thân thể của hắn giống như là trong nháy mắt liền bị một cỗ cường đại lực lượng lôi kéo ở như thế, phi tốc hướng hắn châu đứng thông đạo đội bích bay đi lên. quy 2 chương bốn Trường 34, thử vong chi chỉ. ba một tiếng, Nhiệu sẽ bị manh lực đập tại thông đạo đội trên vách, đồng nhiên tác dụng ở trên người hắn lực lượng là lớn như thế, thậm chí khi hắn tại đến thông đạo đội trên vách lúc, thân thể cùng vách đá va chạm để hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng cũng rịn ra mấy sợi tơ máu. Nhị hoàn áo thuật lực hút neo. Cái này một cái mới sẽ sáng tạo áo thuật có thể tại trung quanh 30 mét bất luận cái gì địa điểm bên trên dự thiết một cái điểm rót vào áo có thể. sau đó cùng người sử dụng thông qua tinh thần liên hệ liên kết cùng một chỗ, làm áo thuật bị kích phát, dự thiết áo có thể trong nháy mắt buộc phát hình thành một cái lực hút nguồn gốc, thông qua tinh thần liên hệ đưa lên lực kéo trận, đem người sử dụng cực nhanh lôi kéo hướng về cái này dự thiết địa điểm. mà người sẽ hiển nhiên là đem cái này dự thiết điểm tuyển tại đỉnh đầu hắn thông đạo đội trên vách, nhưng quá mức tới gần khoảng cách cũng làm cho cái này lực hút nguồn gốc buộc phát lực kéo trận còn không có sử dụng hết liền đã đến, còn lại lực kéo trận gắt gao đem sẽ bám vào thông đạo độ trên vách. ngay tại sẽ ngưng thần chuẩn bị nên đón kinh nhẫn chi ngôn tinh thần xung kích lúc ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Kinh nhẫn chi ngôn mang tới tà ác lực lượng chúng hắn lúc, vậy mà giống như là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt đồng dạng, hắn căn bản không có cảm giác được bất kỳ khó chịu, tựa như là kinh nhẫn chi ngôn trực tiếp mất hiệu lực. Niệu sẽ cũng không nhịn được cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Không biết sao, hắn liền liên tưởng đến trước đó tại áo thuật sư nhậm trước lúc nhìn thấy bản thân kia toàn thân áng kim, nộ nạo trầm ổn mà trang nghiêm hào quang màu vàng sậm trên linh hồn diện đi. Hắn có một loại dự cảm, ý nghĩ của mình không có sai. Mà bay nào không chúng cuồng chiến ma cũng cho thấy cùng nó tiếng xấu tương xứng lực phá hoại, thẳng tắp đụng phải thông đạo góc rẽ trên bách tường lập tức toàn bộ thông đạo đều chấn chấn động, thông đạo góc rẽ vách tường bị trực tiếp xô ra một cái hố to, mạng niệm tựa như vết dạn chậm rãi lan tràn ra. mà tinh anh cuồng chiến ma vậy mà giống như là căn bản không có cái gì trở ngại như thế, lui ra phía sau một bước lung lay đầu lâu chính là tiếp tục tứ phương lấy tìm kiếm đột nhiên biến mất diệu xệ. không kịp ngẫm nghĩ nữa linh hồn của mình đến tận cùng có cái gì đặc thù, diệu xệ tại tinh anh cuồng chiến ma bổ nhào qua sau trong nháy mắt chính là giải trừ pháp thuật, hắn muốn tại tinh anh cuồng chiến ma bổ nhào về phía trước không chúng mà lộ ra thoát đi thông đạo lúc nhanh chạy khỏi nơi này, tại ngoại giới hắn có lòng tin dễ dàng vứt bỏ cái này tinh anh cuồng chiến ma. đến mức tiếp xuống đuổi ra đi cùng chiến ma tạo thành cái gì phá hoại loại hình sự tình hắn liền lười đi quản nghĩ đến chú đóng ở địa cờ lạ thành thánh quang chi thần trong thần điện thánh võ sĩ tuyệt đối không ngại giúp hắn xử lý sạch cái này một cái tinh anh cùng chiến ma những cái kia hô hào thánh quang cùng ta cùng ở tại thánh quang a cái kia tà ác đáng giá một trận chiến sau đó cũng không quản đánh thắng được hay không liền phát động vô não công kích thánh võ sĩ không thể không nói có đôi khi là dùng rất tốt đã mất đi lực kéo lượng người sẽ từ đội trên vách rất xuống thuận lợi rơi xuống đất hắn không lo được nhìn một chút sau lương tinh anh cùng chiến ma tình huống chính là nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới. Mà nặng nghề mà đụng vào trên vách tường tinh anh cùng chiến ma chỉ là cảm nhận được có chút mềm muội Nó tùy ý vây vây đầu lâu của mình, tìm kiếm khắp nơi cái kia phát ra huyết đục ngon mùi vị tiểu côn trùng. Sau đó đi xé nát hắn. Mà cái này tinh anh cùng chiến ma tại bốn phía liếc nhìn thời điểm, rất tất nhiên liền thấy cùng âm vũ ở mức thông đạo dưới lòng đất không hợp nhau hai ngọn sáng tỏ ngọn đèn cùng bị cái này hai ngọn ngọn đèn trô kẹp lấy một cái cửa gỗ. Mà nó trong lúc vô tình cùng sáng tỏ ngọn đèn đối mặt càng làm cho nó kia thích đứng vực sâu không đáy lờ mờ hoàn cảnh đèn kịt con mắt cảm nhận được từng đợt gai đau nhức Cái này tinh anh cuồng chiến ma phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, vung lên khổng lồ mà bén nhọn móng vuốt liền là hướng cái này hai ngọn ngọn đèn cùng cửa gỗ hung hăng vỗ tới, muốn hủy đi những thứ này để nó con mắt đâm nhói đồ vật. Mà rất dễ dàng đất, cái này ba thứ gì tại tinh anh cuồng chiến ma sắc bén móng vuốt hạ phá vỡ đi ra. Nhưng là hiển nhiên bạo lực như vậy phá hoại hành vi không thể nghi ngờ là sẽ phát động dấu ở những thứ này mặt ngoài sự vật phía dưới đồ vật, từng cái pháp thuật cảm bẫy lặng lẽ khởi động lên, từng đạo ánh sáng màu xám thẳng tắp bắn ra ra tới, nện vào tinh anh cuồng chiến trên ma thân. Một nháy mắt cái này, một cái tinh anh cuồng chiến trên ma thân liền nhiều hơn không ít năm loại mặt trái hiệu quả. úu đọc sách v luôn v luôn v luôn. Sủ, cơ bao quát lại không giới hạn trong giam cầm, suy yếu, mê muội đổ máu, mù mắt. Nhưng ở Tinh Anh Cuồng Chiến Ma Cường Đại Thể chất cùng pháp thuật kháng tính hạng, những thứ này biểu thị mặt trái hiệu quả quang hoa rất nhanh liền mở đi, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn thoát khỏi bọn chúng ảnh hưởng. Mà lúc này trình diện bách tường lại là cực nhanh hiện ra từng cái màu xám phủ văn, tàn mát ra nồng đậm tĩnh mịch hủy hoa khí tức, mà ánh sáng màu xám giao thoa lại là tạo thành một cái nhìn qua liền khá phức tạp pháp trận. Mà khi pháp trận này hình thành về sau, cực nhanh lóe lên chói mắt ánh sáng xám, quang mang nhanh chóng hướng về pháp trận trong lưng hội tụ. Nhưng khi pháp trận tất cả năng lượng đều hội tụ đến trung ương chỗ lúc, hai cái pháp trận tiết điểm lấp lóe lên, cảm ứng được phát động người chỉ có một cái pháp trận yên lặng đem tất cả năng lượng đều dốc vào một cái trong đó ở trong. Mà pháp trận này tiết điểm tại trường kinh nuốt nước tựa như hấp thu tất cả năng lượng về sau, hào quang chói sáng lóe lên, lại là chỉ bắn ra một đạo xám không chuẩn mất thu, không chút nào thu hút màu xám xà tuyến. Nhưng cái này ta ác giáo phái tốn công tốn sức thiết trí dưới cạm bấy làm sao có thể không dùng được. Đạo này nhìn qua nhìn qua bình bình đạm đạm, không có chút nào lực sát thương màu xám xạ tuyến bay vụt lấy đánh trúng vào đã thoát ly phần lớn mặt trái hiệu quả, ngay tại điên cuồng gầm thét tinh anh cuồng chiến ma. Sau đó, liền không có sau đó. Cái này tinh anh cuồng chiến ma điên cuồng gào thét im bặt mà dừng. Giữ tận mà thân thể khôi ngô bên trong lúc đầu bành trướng mà vặn bèo sức sống tại một đạo hôi mang bên trong bay nhanh tàn biến, trong ánh mắt thần quang cũng nhanh chóng ảm đạm xuống, hiện nhiên sinh mệnh đang bay nhanh cách nó mà đi. Thất hoàn pháp thuật tử vong chi chỉ. Đạo này không chút nào thu hút hôi mang lại là cái này miễn trừ phán định không thông qua liền trực tiếp miệu sát cường đại tử linh hệ pháp thuật, quy 2 chương 45, chương 35, thăm dò. mà ngay tại tốc độ cao nhất thoát đi sẽ cảm giác được tinh anh cuồng chiến ma vậy mà không có trước tiên đuổi theo mà là tại nguyên địa phát ra điên cuồng gào thét nhưng lại uy mật mà dừng quái dị tình muốn về sau, nhịn không được nhìn lại lên mắt, nhìn thấy liền là tử vong chi chỉ lực lượng tại tinh anh cuồng chiến ma trên thân thể lan tràn một màn kia. mà huyên bác pháp thuật chi thức để người sẽ trong nháy mắt liền từ kia một đạo ánh sáng sáng bên trong có chút tính mịch khí tức bên trên đã đoán được nó là pháp thuật gì. áo thuật sư cường đại đại não khả năng tính toán để sẽ trong nháy mắt liền tính toán ra cái này tinh anh cuồng chiến ma bị tử vong chi chỉ đánh trúng sau kết quả, phần trăm hơn 100 ngay thẳng tiếp tử vong. Bởi vậy, Niệu Sệ nhanh chóng thoát đi, bước chân cũng ngừng lại, nhìn xem tinh anh của chiến ma thân thể cao lớn nặng nề mà ngã trên mặt đất, cứ việc cái này đã mất đi sinh mệnh thân thể y nguyên khổng lồ mà dữ tợn, nhưng là không có bất kỳ người nào sẽ đối với một đoàn chỉ có thể có quắp trên mặt đất thịt nhau sinh ra bất kỳ tâm mang sợ hãi. Tốt ta, xem ra có thể khống chế lại lòng hiếu kỳ của mình, không muốn phải nhìn cái gì đều muốn đi tìm một chút đúng là một cái thói quen tốt. Niệu Sệ cũng không nhịn được âm thầm cảm thấy sợ hãi, nếu như là bản thân lúc ấy lựa chọn đi lên thăm dò, chỉ sợ tiếp nhận chắc lần này tử vong chi trì người chính là hắn. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là mặc kệ hắn. Kết quả là tốt là được. Ta giống như nhớ kỹ, cùng chiến ma thân thể không số ít vị đều là rất không tệ pháp thuật vật liệu đâu. Mặc dù muốn tẩy đi ác ma trong tài liệu hỗn loạn lực lượng có hơi phiền thoái, nhưng là mặc kệ, chí ít có thể làm ra một ít trang bị. Với tư cách một vị duy kết quả luận người, mình sẽ quả quyết lười đi nghĩ những chuyện khác, hắn hai mắt phát sáng nhìn về phía trên đất tinh anh cuồng chiến ma thi thể, khỏe miệng mang tới một tia quỷ bí mỉm cười. Nhưng nhìn trên đất tinh anh cuồng chiến ma thi thể, tựa hồ lại có một nan đề bày tại mình sẽ trước mặt, hắn tựa hồ không có tiện tay công cụ đi phá vỡ cái này tinh anh cuồng chiến ma thân thể. coi như không đề cập tới bao trùm tại cuộc chiến ma gia bên trên tầng kia cứng rắn lân thiến, cuộc chiến trên ma thân tầng kia dậy đến vài tốc chất sừng làn ra thế nhưng là vô cùng cứng rắn, thậm chí tầng này làn ra năng lực phòng ngự đều đã có thể so sánh đi qua pháp thuật phụ ma tinh lương ra ra. Mà không thể phá vỡ tầng này rắn chắc làn ra, cái này mang ý nghĩa rất lớn một bộ phận pháp thuật vật liệu, bao quát ác ma có giá trị nhất bộ vị, ác ma trái tim không có cách nào thu hoạch. Liễu sẽ cảm thấy hết sức khó chịu. Có một chồng chất tốt nhất pháp thuật vật liệu tại trước mắt mình bản thân lại không thể thu hoạch, cái này khiến hắn mười phần khó chịu, thật mười phần khó chịu, chuyện quan trọng muốn nói ba lần. Trở về thật là muốn đuổi nhanh làm ra luyện kim chi thủ cùng làm ra một ít sắc bén thực dụng luyện kim đào cụ mới được. Niệu sẽ mang theo quán nghiệm, tiêu hao pháp thuật vị dùng ra pháp sư chi thủ pháp thuật này, thao túng pháp sư chi thủ từ dưới đất nhặt lên một cái nhuốm máu đao kiếm, cố hết sức cắt chém lên pháp thuật vật liệu lên. Hắn đầu tiên là tháo xuống tinh anh cuồng chiến ma kia hai cái chuông đồng tựa như đen kịt ánh mắt, cái này hai cái ánh mắt tại trải qua luyện kim sau khi xử lý có thể hóa thành hai viên không sai ma nhãn bảo thạch. Sau đó dùng thanh này còn tính là sắc bén đoạn kiếm cố hết sức cắt xuống tinh anh cuồng chiến ma chỗ cổ một vòng khối tương đối mềm mại làn ra, cuối cùng phối hợp với đánh thuật đánh xuống tinh anh cuồng chiến ma lợi trảo bên trong dài nhất một cây. Hảo Hảo thu về những tài liệu này, trực tiếp ném rơi bị ác ma huyết dịch cán mòn đến pha tạp bằng kiếm, Niệu Sệ cũng không lại do dự, quay người bước nhanh đi vào hắn mới vừa chạy ra dưới mặt đất kiến trúc bên trong. Lúc trước hiến tế bên trong, Niệu Sệ cảm giác cái kia tà ác ngục sư cùng bốn cái tà ác giáo đồ miêu tả tà ác pháp trận chỉ là một cái kiếp nổ mà thôi. căn bản là không đủ để dẫn tới cái kia bị thần ánh mắt, mà phía sau từ thông đạo chỗ sâu bay ra đỏ vàng xám tam sắc quang trụ mới thật sự là dẫn tới cái kia bị thần ánh mắt đồ vận. Liễu Thế tại trên đó cũng ẩn ẩn cảm thấy một ít rất chán ghét khí tức, không gọi làm hắn liên tưởng đến một vài thứ, mà bây giờ chính là muốn đi xác minh suy đoán của hắn. Liễu Thế dọc theo vào cửa thông đạo hướng bên trong nhanh chóng xâm nhập, rất nhanh, phía trước liền xuất hiện một cái ngã ba đường, ba cái thông đạo xuất hiện ở sẽ trước mặt. Cảm thụ được trong không khí ẩn ẩn gây nên bản thân không thích khí tức. Liễu Thế chậm rãi đi và ở và ở giữa kia một cái thông đạo. Theo Liễu Thế xâm nhập, trên vách tường bắt đầu xuất hiện rất nhiều tà ác mỹ họa. Có thể nhìn thấy, minh họa nhân vật chính là một cái có thân thể khôi ngô cường tráng nam nhân, những thứ này bích họa kỹ càng miêu tả hắn trên chiến trường tiến hành điên cuồng đồ sát, u u đọc sách v v v v v v vô căn cứ. Cơn lớn tiếng hiệu triệu chết đi vong hồn đứng lên tiếp tục chiến đấu, thiết kế âm nhu để cho địch nhân bởi vì lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ mà tự giết lẫn nhau các loại một loại hình ảnh. Từ sinh động như thật bích họa bên trên thậm chí còn có thể rõ ràng nhìn ra trên đầu của hắn hình hình có một chỗ ngoại khớp sưng nhọn. Đồng thời một cánh tay cũng là bị đen kịt lẫn phiến hoàn toàn bao trùm, to bằng ngón tay cường tráng có lực, móng tay bén nhọn móc câu cong, hoàn toàn không giống như là nhân loại. Nhìn xem những thứ này tại ác bích họa, Liễu Sệ thần sắc cũng biến thành nghiêm túc, hắn đem ánh mắt từ trên vách tường bích họa thu hồi lại, trong lòng ẩn ẩn có một cái thật không tốt suy đoán. Nếu như chuyện này thật là ta nghĩ như vậy, như vậy thật rất không ổn à, dáng vẹn như vậy sự kiện lớn. Liễu Sệ tự lẩm bẩm. Nhìn về phía trước ẩn ẩn lộ ra sáng ngời, Liễu Sệ biết đáp án ngay tại phía trước, chỉ cần gặp lại một vài thứ hắn cơ bản liền có thể khẳng định chính mình suy đoán. Liễu Sệ lắc đầu, thẳng tắp đi vào phía trước cái kia lộ ra sáng không gian bên trong. Tầm mắt mộ nhưng sáng sủa, bên trong lại là một cái to lớn mà âm trầm đế đàn. Một vòng hơn phân nửa dập tắt ngọn nến bao quanh cái tế đàn này, còn sót lại một số nhỏ ngọn nến còn ngoan cường mà thiêu đốt lên vì nơi này mang đến một tia ánh sáng. Trên mặt đất khắp nơi là pha tạm vết máu. Một cái nhìn qua liền tương đương tà ác pho tượng bảy ở chính giữa tế đàn. Pho tượng này ngoại hình cùng thông đạo bích họa bên trên miêu tả không khác nhau chút nào. khoác nón trụ mang giáp, giữ tận kinh khủng. Tư thái thì là đem giữ tận mà mọc đẩy lân phiến tay thẳng tắp đưa về phía phía trước. Năm ngón tay mở ra tựa hồ tại nắm trong tay cái gì, mà đổi thành một cái bình thường cánh tay thì là bỏ vào trước ngực. Trong tay cầm một viên to lớn viên châu. Dưới chân càng là điêu khắc ra rất nhiều đang bị trà đạp lấy linh hồn, nhưng là tựa hồ những linh hồn này lại là trong lòng ngọt tình nguyện kéo lên hắn tự như, trên mặt thậm chí là một bộ thỏa mãn thần sắc. Quy 2 chương 46, chương 36, phỏng đoán. Một chút xíu yếu ớt kỳ dị ba động không ngừng mà từ nơi này pho tượng bên trên dạo rực ra tới, mà mình sẽ khi nhìn đến pho tượng này cũng cảm thấy những thứ này còn xuất lại kỳ dị ba động về sau, trên mặt đột nhiên xuất hiện một bộ rất khó coi biểu lộ. Hắn nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, loại này thần cách, thần lực và thần tính cảm giác, cái kia nghị thần đang chuẩn bị phong thần. ại thượng cổ kia một đoạn vu sư hai hương thời đại bên trong, vu sư cùng thần linh đại chiến để song phương đều có đại lượng sinh lực vẫn lạc tại nổ lạn đạt đại lục cái này chủ vật chất vị diện bên trong, ở trên mặt đất chế tạo ra cái này đến cái khắc kinh khủng rơi xuống hố. Hiện nay mọi người còn có thể ngẫu nhiên dưới đất khai quật ra thời kỳ viễn cổ trôn sâu dưới mặt đất vu sư di tích, có thể từ trong đó còn sót lại đến nay đủ loại tà ác quỷ bí phòng ngự thủ đoạn dính mò đến một tia vu sư đáng sợ. Mà thần linh vẫn lạc về sau, thần có thân cách, thần tính cùng thần lực thì là tứ tán mở ra, Đại bộ phận bị cùng hệ thần linh bắt được, dùng cho tăng cường tự thân, nhưng cũng có một phần nhỏ sẽ bởi vì tương tính không dung mà bốn phía tàn mát, bị mặt khác một ít tương tính thích hợp may mắn hấp thu. Đây cũng là nỗ làn đạt đại lục ở bên trên một ít thần tính sinh vật nơi phát ra, cũng có một chút may mắn, có thể nói là đạt được vận mệnh chiếu cố bọn họ thậm chí tập hợp đủ cùng một cái thần linh một kia thần trước, thần lực và thần tính. Bọn họ khi lấy được lực lượng cường đại đồng thời, càng là có thể hướng về một cái kia thần linh cao nhất bảo toả xuất phát. Phong thần. Đây là một ít các cường giả tha thiết ước mơ đồ vật. Bởi vì cái này không chỉ có đại biểu lực lượng tương đại, càng là đại biểu trình độ nào đó bất hủ. Dơ cao thần tọa, hóa thành ngôi sao trên trời. Cùng thế giới cùng ở tại, cùng nhật nguyệt đồng thọ, cao cao tại thượng, quan sát nhân gian. Đây chính là thế nhân đối thần linh uy năng ca tụng ngữ liệu. Đây cũng là thượng cổ vũ sư hai hương thời điểm, thần linh một phương thu được sinh lực phương thức. Tại thượng cổ vũ sư hai hương nhân đại, vào lúc đó bởi vì đại lượng thần linh vẫn lạc, có thể nói nếu như là muốn, nô làm ớn, nộ đạt đại lục ở bên trên các cường giả thu hoạch cùng một hệ thần cách, thần tính cùng thần lực tiến hành phong thần luân là có biện pháp. chỉ bất quá những thứ này mới vừa phong thần thần linh chỉ là yếu ớt thần lực tầng thứ mà thôi, tại thần linh cùng vu sư cối xay thịt giống như đại chiến bên trong muốn sống sót đồng thời tấn thăng có thể nói là tương đương không dễ dàng, hơi không cẩn thận liền là trực tiếp vất lạc, cho nên khi đó rất nhiều nổ lạn đạt đại lục ở bên trên cường giả cũng không bằng lòng phong thần, tiến hành phong thần đều là một ít cho rằng đời này vô vọng tiến thêm một bước hoặc là tuổi thọ đã hết, không thể không đi tới một bước này. Nhưng những thứ này may mắn bên trong luôn có một ít tồn tại đặc tụ, bọn họ lấy được thần cách, thần tính cùng thần lực đến từ vốn là vô cùng cường đại thần linh. Bọn họ tại Phong Thần Sau trực tiếp liền là trung đẳng thần lực tầng thứ, hắn thực lực càng là thâm bất khả chắc, tại đại chiến bên trong rất nhanh liền thăng đến cường đại thần lực, trở thành thần linh một phương trụ cột vượng vàng. Thánh quang chi thần, A Lợi ồ, minh phụ chi chủ, a thực ngươi cùng chiến tranh chi thần, a dẹt liền là thuộc về cái này một loại. Nhưng đó là thượng cổ vũ sư hai hương niên đại sự tình. Tại hôm nay, vẫn tả mắt tại nổ loạn đạt đại lục ở bên trên thần cách, thần tính cùng thần lực đã vô cùng trơ trớt, muốn tập hợp đủ cùng một hệ thần linh thần cách, thần tính cùng thần lực thật sự là thật quá khó khăn, cho nên tại vũ sư hai hương niên đại sau cái này chúng thần lực u ám niên đại bên trong, chân chính có thể phong thần cũng bất quá vẹn vẹn ba vị mà thôi. cho nên hiện tại nỗ làn đạt đại lục ở bên trên các cường giả là vô cùng khát vọng phong thần. đương nhiên những thứ này khát vọng phong thần cường giả bên trong tuyệt đối không bao gồm cường đại đại áo thuật sư. đến mức nguyên nhân tất cả đều là đồ đần a tiến hành tín ngưỡng phong thần liền thật như vậy có lực hấp dẫn. ngồi vào cái kia thần linh trên chỗ ngồi, đem bản thân cùng quy tắc bòn đả đến một chỗ, từ đó bị thần chức pháp tắc bắt cóc, tại dài dằng dặc thời gian bên trong ngay cả bản thân ý chí cũng bị thần chức pháp tắc cưỡng ép cải biến thành thích hợp đại biểu quy tắc bộ dáng, cái này cùng đem người biến thành nửa ngẩn còn có cái gì khác nhau? Nhiều sệ cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ, thật muốn không hiểu những thứ này đổ đần vì cái gì như vậy nói khác. Chết cũng muốn đi đến kia một cái phong thần con đường, nhưng như sệ hoàn toàn là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Áo thuật sư là nộ lạn đạt đại lục ở bên trên cường đại các pháp sư đối vu sư huyền bí tiến hành thăm dò lấy được cớ bảo, cái này một cái cường đại chức nghiệp vốn là nguồn gốc từ vu sư, các áo thuật sư thi pháp năng lực đến từ tự thân vốn chính là một cái tiến hành theo chất lượng, cuối cùng đồng dạng thông hướng cao nhất con đường. Nào giống những cái kia cái khác chức nghiệp, tại tiến giai chuyển kỳ sau đó đến cao giai chuyển kỳ cảnh giới về sau. Đưa mắt tứ phương cũng chỉ có tiến hành phong thần kia một con đường có thể để tự thân cảnh giới tiếp tục đề cao. Nhưng sẽ cũng biết, hiện tại bất luận kẻ nào tại đã thu được cùng một hệ thần linh thần cách, thần tính cùng thần lực về sau, kia một cái cao nhất con đường liền bày ở trước mắt, loại kia sức hấp dẫn cũng không phải ý chí liền có thể khắc phục. Mà cái này Ngụy Thần đoán chừng đã đạt tới bán thần cảnh giới, đã có thể ban cho tín ngưỡng thần mục sư thần thuật, mà thân âm thầm tại địa cỡ lại thành phát triển tín ngưỡng, tiến hành hiến thế, liền là tại góp nhặt thần lực, chuẩn bị nhất cử phong thần. Niệm sẽ mang theo sắc mặt khó coi, nhìn về phía khắc họa tại cái tế đàn này bên trên cầu nguyện tử. Viên Bắc Thần Linh học tri thức để hắn lông mày càng xem liền nhăn càng chặt. Uu đọc sách vê luôn vê luôn vê luôn. Ngô Cẩn Sụ, cơm. Từ những thứ này cầu nguyện từ trong câu nói, nếu sẽ có thể đại khái đánh giá ra cái này Ngụy Thần mong muốn nhu cầu thần trước, đôi này Thần Linh tới nói là phi thường trọng yếu. Chiến tranh, tử vong, chém giết, cái này Ngụy Thần lá gan cũng quá lớn đi, ngụy đọc lướt qua nhiều như vậy cường đại thần trước cũng không sợ đem bản thân cho ăn bể bụng. Nếu sẽ tự lầm bẩm. đợi chút nữa, những thứ này thần trước giống như đều cùng thượng cổ lúc sau tử vong ba thần có quan hệ, chẳng lẽ? Thần kế thừa chính là thượng cổ tử vong ba thần thần cách, thần tính cùng thần trước. Có được bên bắc thần linh học chi thức sẽ cao mậy làm ra to gan như vậy suy đoán. Đáng chết, thần tuyệt đối cùng hủy diệt đỉ cờ lạ thành đám hải tặc có quan hệ, rất có thể thần ngay tại hải tặc bên trong truyền bá tín ngưỡng của mình, sau đó thông qua thúc đẩy hải tặc đi hủy diệt đỉ cờ lạ thành thực tiễn bản thân thần trước, thông qua rất nhiều máu thịt cùng linh hồn hiến tế vì chính mình làm nền phong thần con đường, sau đó nhất cử phong thần. Nhiều sẽ càng nghĩ càng phát cảm giác bản thân suy đoán của mình không có sai lầm. Lần này khó làm, không được, cấp độ này xung đột với ta mà nói còn quá xa vời. ở kiếp trước hải tặc công thành thời gian khoảng cách hiện tại đại khái còn có 4 tháng muốn đuổi nhanh nắm chặt thời gian tăng cường thực lực của mình vào lúc đó trước đó trở thành tam gia áo thuật sư ta liền có nhúng tay cấp độ này chiến đấu thực lực biết được mình muốn biết đến hết thảy mình sẽ không còn lưu lại hắn tranh thủ thời gian tại cái này tà ác giáo phái cứ điểm bên trong vơ vét một phen sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này phải biết đi cỡ là trong thành thánh quang chi thần thần điện nhất định trinh sát đến nơi này tà ác lực lượng bùng phát đầu tiên là ngụy thần tà ác ý chí sau là ác ma giáng lâm Nhiều Sệ cũng không tin tưởng những cái kia bị thánh quang cháy hỏng đầu góc thánh võ sĩ cùng thánh kỵ sĩ sẽ không thờ hỗn hẹn, lửa cháy đến nơi đồng dạng hướng nơi này chạy đến, sau đó đối tà ác thực hiện bọn họ chỗ xương tình hóa, Quy 2 chương 47, chương 37, hậu sự. Nghĩ đến những thứ này, thánh võ sĩ cùng thánh kỵ sĩ cũng kém không nhiều muốn đến, nhiều Sệ cũng không cho rằng bị bọn họ bắt được sẽ là chuyện tốt lành gì, những thứ này trong đầu chỉ có thánh quang gia hỏa tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào trong mắt bọn hắn có quan hệ tà ác đồ vật. Sự thật cũng chính là như thế. Tại cái kia ngụy thần tà ác ý chí dáng lâm thời điểm, mang đến khủng lộ mà tà ác khí tức hoàn toàn không phải nghĩ che giấu liền có thể che giấu, làm thần dáng lâm đến cái này, tà ác cứ điểm kia một cái trước mắt, khu dân nghèo phương viên trăm mét bên trong người, vô luận là tại hành tẩu, ẩu đả, giao phối vẫn là nằm ngáy ho, ho, đều trực tiếp là hai mắt khẽ đảo liền hôn mê bất tỉnh. đường đường đường, tòa lạc tại đỉ cơ là ngoài thành nội thành thần điện khu thánh quang chi thần thần điện, toàn thân dùng trắng loáng đá cẩm thạch tạo nên, vàng son lộng lẫy, mà bây giờ thần điện chỗ cao nhất trên lầu tháp, một cái nhộn nhạo kim sắc quang huy chuông lớn đột nhiên không rõ mà bay phát ra sáng tỏ tiếng chuông, cái này chuông lớn phát ra tiếng chuông không lớn. nhưng lại thần kỳ xuyên thấu tầng tầng bức tượng, truyền bá đã đến thánh quang chi thần thần điện mỗi một cái xoa so xỉnh, để mỗi một cái ở vào thánh quang chi thần trong thần điện người đều nghe được rõ ràng, cho dù là hắn tại trong mật thất tiến hành cổ tu, mà nghe nói cái này bị coi là thánh vật thánh trung tiếng trung, từng vị mục sư, thánh võ sĩ, thánh kỵ sĩ vô luận trong tay là tại làm lấy cái gì, đều lập tức quỳ một chân trên đất, thành kính cầu nguyện lên. Theo bọn họ thành kính cầu nguyện, mắt trần có thể thấy một cỗ trắng tín ngưỡng chi lực đầu nhập vào dựng ở thánh quang chi thần trong thần điện kia tuấn mỹ hoa lệ thánh quang chi thần tự để trên đó quanh quẩn ánh sáng màu vàng nóng càng thêm sáng chói vài phần, mà sau đó. Tượng thần giống như là đang sống, cái kia vốn là ngốc trệ mà không có chút nào thần quang con mắt đột nhiên trở nên linh động lên, đúng là thánh quang chi thần một sợi thần niệm giáng lâm xuống. Tại kim sắt thánh quang quanh quần bên trong, cặp kia con mắt màu vàng long có chút chuyển động, nhìn về phía ngoài thành ngụy thần tà ác ý chí giáng lâm phương hướng. Thần tuấn mi dung nhan trở nên càng phát ra băng lãnh, một đạo ý niệm truyền bá ra. Ý đồ chỉ nhộm thần linh vinh quang tà ác, là chúng ta uy danh đã không còn bị tà ác để ở trong mắt sao? Tiến độ của ta nhông a. Thần linh vinh quang không cho phép bị làm bẩn. Đi thôi. Dùng máu của bọn hắn cùng sinh mệnh đi gột rửa tội lỗi của bọn họ. Sau đó cái này một sợi thần niệm lại là rất dứt khoát biến mất, cái này thánh quang chi thần tượng thần lần nữa biến trở về nguyên bản bộ dáng, chỉ là quanh quẩn tại trên đó kim sắt thánh quang tựa hồ mở đi vài phần. K -k -k. theo một tiếng này đại môn bị thúc đẩy thanh âm, thân mang một thân chủ giáo chính thức trang phục, đầu đội thảm nạo lấy một viên cực đại hồng ngọc bũ miệng, tay trái cầm kia một cây toàn thân dùng bạch ngân chế thành quyền trượng, có lẽ chủ giáo từ thần điện nội bộ đi ra. hắn nhìn xem thần điện trong hành lang còn tại quỳ một chân trên đất, thành kính cầu nguyện các mục sư, thỏa mãn nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. chủ ta hạ xuống thần dụ, ô thế ta ác xuất hiện ở chủ ta quang huy không thể bằng chi điện, hiện tại. tập kết mục sư, thánh võ sĩ cùng các thánh kỵ sĩ để chúng ta đi tịnh hóa chủ ta chỉ thị tà ác. tiên lặc lĩnh mệnh các mục sư cùng nhau hướng về con lẹt chủ giáo được rồi một cái thánh lễ, nhanh chóng hành tàu ra ngoài bắt đầu chuẩn bị. một lát sau, một chi từ mục sư, thánh võ sĩ cùng thánh kỵ sĩ tạo thành đội ngũ liền xuất hiện ở thánh quang chi thần thần điện phía trước, con lẹt chủ giáo cũng cơi tại một thất tuấn mã cao lớn bên trên, mang theo chi đội ngũ này trùng trùng điệp điệp liền nào về phía ngoài thành khu dân nghèo, động tĩnh khổng lồ thậm chí đã quấy rầy dọc đường tất cả cư dân. mà những cái kia trong đêm khuya hành động chuột, thấy cảnh này thì là tranh thủ thời gian rút về bản thân hang chuột bên trong. Không phải vậy, những thứ này đầy mặt sát khí thánh võ sĩ cũng sẽ không để ý thủ hạ thêm ra một cái tà ác vong hồn. Một năm lão thể suy tịu bảo yên lặng thổi tắt nghĩ xem xét bên ngoài động tĩnh mà đốt lên ngọn đến, cảm thán nói, không biết lại là cái gì chọc này một đám tiên điên. Đêm nay chú định có người không ngủ. Cùng lúc đó, tại khu dân nghèo tà ác cứ điểm bên ngoài, ngay tại mình sẽ thoát đi không lâu sau, một đạo bị trùng điệp xương mù sám bao trùm thân ảnh xuất hiện ở nơi này, nhìn xem bị mở ra cứ điểm đại môn cùng bốn phía thi thể. Một cái âm lãnh, bén nhọn thanh âm vang lên, đám vô dụng này, thua thiệt chủ ta còn cho cho các ngươi nhiều như vậy ân trạch. vậy mà liền như vậy bị không biết người nào một tổ bưng hừ chủ ta kế hoạch không cho sơ thất xem ra muốn ẩn nút một đoạn thời gian đến nhanh thông chi chủ ta tín đồ chuyện gì một cố âm phong thổi qua người này vậy mà không biết dùng phương pháp gì trực tiếp biến mất mà chưa tới một đoạn thời gian có lẽ chủ giáo mới dẫn theo đội ngũ khoan thai tới chậm hắn nhìn trước mắt một màn không khỏi nĩu chặt lông mày một tay phất lên sau lưng hắn một đội thánh võ sĩ trên người chính là trực tiếp sáng lên đủ loại thần thuật quang huy thẳng tắp vào vào rất nhanh phản hồi về tới tin tức để có lẽ chủ giáo sắc mặt càng ngày càng khó coi hắn mang theo băng hàn sắc mặt nghiêm nghị quát cái gì đều chết sạch. Còn có một cái ác ma thi thể xuất hiện ở nơi này. Đáng chết, ú u đọc sách Vđút Vđút Vđút. Vô cẩn sú. Cùng các mục sư tranh thủ thời gian hoàn toàn tịnh hóa nơi này, những thứ này tà ác thi thể đều muốn toàn bộ tịnh hóa rơi. Nơi này khẳng định còn ẩn dấu đi càng nhiều tà ác. Tìm kiếm cho ta, nhất định phải hoàn thành chủ ta thần dụ. Theo có lẽ chủ giáo lớn tiếng phân phó, từng đội từng đội mục sư cùng thánh võ sĩ phân tán ra đến, bọn họ mặt không thay đổi trực tiếp đạp ra phụ cận thấp bé gia đình sống bằng liều cửa, cũng không trong khu vực quản lý có người hay không, liền bắt đầu trực tiếp lục soát lên. Đại lượng tiếng la khóc lập tức liên tiếp, ngẫu nhiên có muốn phản kháng người, lại bị thánh các võ sĩ trực tiếp đánh ngã, ném ra ngoài đã đến đến trên lối đi tại băng lãnh, vũng bùn, nước bẩn ràn ruid trên mặt đất kêu rên. Mà khu dân nghèo ẩn giấu bang phái đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ nơi ở của bọn hắn bị thánh các võ sĩ tùy ý tìm kiếm, bọn họ biết theo chính chiếu sở tác sở vi, rơi xuống những người mục sư này thánh võ sĩ trong tay cũng tuyệt đối không có cái gì kết quả tốt, còn không bằng trực tiếp mở làm. Trong lúc nhất thời đại lượng xung đột bạo phát ra, để cái này khu dân nghèo lâm vào một cái kinh người hỗn loạn tình huống bên trong. mà hết thảy này kẻ đầu tiêu nhiễu xệ, sớm đã vụng trộm sờ trở về đi cờ làng ngoài thành trong trang viên bên trong phòng của mình. Lần này người xệ cũng là thụ thương không nhẹ, đang tránh né lúc công kích làm cho toàn thân trên dưới đều là dính đầy cho bụi, dốc thịt cọ ra mấy đạo vết thương. Không chỉ có là chật vật không chịu nổi, mà lại tứ chi cùng trong cơ thể đều ẩn ẩn làm đau, rất có thể là bị nội thương. Mặc dù như xệ tại trở lại trang viên trước cũng là khẩn cấp xử lý một lần bản thân các nơi thương thế, hiện tại cũng không có cái gì trở ngại, nhưng là một đoạn thời gian tu dưỡng là tuyệt đối tránh không khỏi. Đem cái này một thân rách dưới trường bảo cùng đủ loại pháp thuật vật liệu đều cất kỹ, Nụ Sẽ dùng đặt ở bên trong căn phòng nước trong mâm nước rửa một cái mặt, trực tiếp ngã xuống mềm mại trên giường. Quy 2 chương 48, chương 38, pháp sư. Nghĩ đến bản thân hành động lần này biến đổi bất ngờ, Nụ Sẽ cũng không nhịn được cảm thấy sợ hãi cuối cùng, nghĩ không ra một cái lúc đầu cho rằng có thể dễ dàng giải quyết, tà ác giáo phái cứ điểm cũng làm ra nhiều như vậy gợn sóng. Xem ra sau này muốn càng thêm thận trọng một điểm, hiện tại ta còn không phải một cái kia quát tháo phong vân, nắm giữ cường đại áo thuật lực lượng đại áo thuật sư, gấp bội cẩn thận là thế nào cũng không sai. cho nên tạm thời vẫn là đem tăng thực lực lên đặt ở vị thứ nhất đi. ấn đoạt được biết tin tức đến xem, ta thực lực bây giờ căn bản không đủ để tham gia tiến cấp bậc kia trong xung đột đi. nô, no, một ít thích hợp trang bị cùng tiện tay công cụ cũng phải bắt gấp thời gian đi chuẩn bị. Đang miên man suy nghĩ bên trong, diệu sẽ mơ mơ màng màng liền tiến vào mộng đẹp. tại cấp độ sâu trong giấc ngủ, diệu sẽ tinh lực cực nhanh khôi phục, mà cao đẳng minh tượng pháp vạn dẫn cũng tại vô thanh vô tức vận chuyển, yên lặng bắt chạm đất phong hỏa thủy nguyên tố tiến hành áo có thể chuyển hóa, bổ sung tiến sẽ trong cơ thể còn thừa không nhiều áo có thể tuần hoàn bên trong. mà mình sẽ khắc sâu tại linh hồn phía trên cao đẳng minh tượng pháp vạn dẫn tầng thứ nhất 18 cái áo thuật phù văn tại cái này từng lần một vận chuyển bên trong, những cái kia xanh thảm áo thuật phù văn tựa hồ bị kia toàn thân ám kim linh hồn chỗ lặng yên nhuộm dần, chậm rãi nhiễm lên một tia ám kim sắc. Mà theo loại này nhuộm dần phát sinh, tựa hồ cao đẳng minh tượng pháp vạn dẫn hiệu suất đều lặng yên tăng lên vài phần. Hết thể đều đang lặng lẽ ở giữa phát sinh, mà đang ngủ say mình sẽ đương nhiên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Liệu sẽ vụng trộm trở lại trong trang viên thời điểm, đã là đêm dài hơn phân nửa mà tại hắn trong ngủ mê, đêm dài cuối cùng một tia thời gian cũng lặng yên mà qua. Ấm áp nắng sớm từ theo lên lục sắc hoa thủy tiên khổng lồ màn cửa khe hở bên trong để lọt tiến vào gian phòng bên trong, mà tại cái này ánh mặt trời ấm áp bên trong, Niệu Sệ bỗng nhiên mở mắt ra. Vô ý thức, hắn liền muốn mở miệng hỏi thăm Lệ Ạ cùng nghệ Lệ phụ không thành thời gian thực tình trạng, tính toán tiếp xuống phụ không thành hành động lộ tuyến. Nhưng ở thấy được trước mắt gian phòng trang trí về sau, Niệu Sệ lại chợt tỉnh ngộ, hiện tại đã không phải là hắn với tư cách sau cùng đại áo thuật sư tại tinh giới bên trong đào vong dốc hết toàn lực muốn vì áo thuật đế quốc lưu lại sau cùng truyền thừa kia một quãng thời gian. Tốt ta, xem ra ta trong thời gian ngắn vẫn là không có cách nào trừ bỏ kia một quãng thời gian lưu lại cho ta khắc sâu là lớn. Nghiễu sẽ lắc đầu, tự rêu thẩm nghĩ, đem những này ký ức tạm thời quên hết đi. Nghiễu sẽ nhẹ nhàng lôi kéo treo ở bên giường một cây dây nhỏ, mà căn này vững chắc dây nhỏ trung thực đem cái này chấn động động chuyển tới một bên thị nữ trong phòng nghỉ đi. Để căn này dây nhỏ một chỗ khác buộc lên một cái tiểu linh đang phát ra tiếng vang lanh lảnh. Rất nhanh, Nghiễu sẽ tiếp thân thị nữ mịn nạ liền bưng một phần ấm áp nước trong cùng khô mát khăn mặt cung kính đi đến. Nhiễu sệ thì là rất tự nhiên hướng về hai bên đưa ra hai tay, để Mịn Nạ thuần thục dùng dính đẩy nước cấm khăn mặt vì hắn sạch sẽ khuôn mặt cùng thân thể, sau đó lại dùng khô mát khăn mặt lau đi lưu lại giọt nước, lại là tiến hành trang. Mà tại đây hết thể sau khi hoàn thành, Mịn Nạ bưng sử dụng qua nước cấm cùng khăn mặt lặng lẽ lui ra ngoài. Nhưng rất nhanh, Mịn Nạ lại đi đến, đầu tiên là có chút không ngời, sau đó nói ra, Niễu sệ thiếu gia, hạt lăn tổ lao gia đã ăn rồi bữa sáng, đồng thời cũng là lao gia thụ ý ta không cần giống thường ngày để ngươi sáng sớm, để ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút. Nhưng làm Niễu xệ thiếu gia nếu như là tỉnh nói. Khả năng vẫn là nhanh lên đi ăn điểm tâm tốt, bởi vì Atlan tố lao ra vì thiếu gia mời tới đạo sư đã tại giảng bài tiểu trong phòng khách chờ một đoạn thời gian. Nữu sẽ bất động thanh sắc gật gật đầu, đứng lên đi ra khỏi phòng. Rất nhanh, đơn giản ăn mấy cái dính đầy ngon miệng mức hoa quả cùng xoa nở nang mỡ bò thơm mềm bánh mì trắng, uống qua một bát tấm áp mới mẹ sữa bò nữu sẽ liền chạy tới ngày hôm qua giảng bài tiểu trong phòng khách. Ở nơi đó, nữu sẽ lại gặp được hắn hiện tại đạo sư Anthony học giả. Rất xin lỗi, Anthony đạo sư, ta gần đây thân thể hơi nhỏ vấn đề, cho nên liền có chút duyên ngộ thời gian, thật sự là rất xin lỗi. Niu Xệ đầu tiên bao hàm máy náy hướng về Anthony học giả nói xin lỗi. Ha ha ha, không cần nói xin lỗi. Xem ra Anthony học giả vẫn là thái độ đối với Niu Xệ hết sức hài lòng, Atlan tổ tử tức đã nói rõ với ta một lần tình huống của ngươi, có điểm này vấn đề nhỏ cũng là bình thường. Đã ngươi đã tới rồi, kia để chúng ta hiện tại liền bắt đầu chương trình học hôm nay đi. Theo Niu Xệ ngồi xuống ghế dựa, Anthony học giả cấp tốc tiến vào dạy học trạng thái bên trong. Niu Xệ, hôm nay chúng ta tiếp lấy ngày hôm qua lịch sử chương trình học. Ngay tại Niu Xệ đang tiếp thụ lấy Anthony học giả dạy học thời điểm, đi cờ lại trong thành pháp sư công hội một cái mật thất bên trong. Không nhóm bụi trần trên mặt đất từng đạo ngân bạch pháp thuật đường vân sáng lên, đang bay nhanh quanh co sen lẫn bên trong, một cái nhìn qua liền hết sức phức tạp pháp trận xuất hiện ở cái này trong mật thất, điểm điểm xanh thẳm cùng ngân bạch sen lẫn quang huy dạo dục tại cái này trong mật thất. Theo cảm nhận tại pháp trận trong ương một khối tinh thạch lóe ra ánh sáng chói mắt vì cái này pháp trận tiến hành bổ sung năng lượng, u u đọc sách vút vút vút. Vô cản sử. Cơm từng đạo pháp thuật đường vân lần lượt bị lưu chuyển năng lượng kích hoạt, mà khi cuối cùng một đạo pháp thuật đường vân cũng bị năng lượng tràn ngập lúc, chói mắt quang huy bỗng nhiên tại cái này trong mật thất nở rộ ra. mà khi ánh sáng chói mắt tàn đi, một cái khoác lên liền thân pháp sư trường bảo mũ trùm kéo đến cực thấp thậm chí hoàn toàn che đậy gương mặt, chống một cây nhìn qua liền khá cao cấp pháp trượng pháp sư xuất hiện ở pháp trận này trung hướng chỗ, làm cái pháp sư này công hội người phụ trách, một cái cao gầy mười cấp trung giai pháp sư chạy tới thời điểm, nhìn thấy liền là kệ trên một mặt kia. tôn kính đại nhân, hoan nên đi vào đi cơ nạn thành pháp sư công hội, ta là người phụ trách nơi này chỗ, không biết đại giá quang lâm lại tới đây là có gì muốn làm, phải chăng cần ta một điểm không có ý nghĩa trợ giúp? Vội vàng chạy tới chỗ pháp sư trước tiên cũng cảm giác được trước mắt cái này sử dụng truyền thống trận mà đến pháp sư cường đại, hắn đầu tiên là cung kính được rồi một cái pháp sư lễ, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, chí ít có thể sử dụng truyền thống trận tiến hành đi đường sự thật này liền đã nói rõ trước mắt vị pháp sư này nếu không phải thập phần cường đại mà giàu có, liền là thế lực bối cảnh hùng hậu thâm hậu, mà bất luận là cái nào một loại tình huống đều không phải là hắn một cái nho nhỏ đi cờ là thành pháp sư công hội người phụ trách, vô vọng lại tiến giai 10 cấp pháp sư chỗ có thể chống nổi. Đứng ở trong truyền tống trận pháp sư lại là không nói một lời, giống như là đang quan sát chỗ tựa như một đoạn thời gian ngắn về sau, bị ngưng trọng bầu không khí chỗ chèn ép chột cái chán đều diễn ra mồ hơi mịn. Lúc này, đứng ở trong truyền tống trận pháp sư mới chống pháp trượng đi hướng chỗ. Tại hành tẩu bên trong, tựa hồ là dấu ở pháp sư bảo bên trong nhẹ tay nhẹ bắn ra, một viên lóe ra điểm điểm ánh sáng chói lọi ma pháp bảo thạch thẳng tắc bay về phía chỗ. Quy 2 chương 49, chương 39, đến. Loại này bị luyện kim thuật sĩ tiến hành qua luyện kim xử lý ma pháp bảo thạch có so phổ thông bảo thạch càng thuần túy cũng càng năng lượng cường đại. Vậy vậy loại ma pháp này bảo thạch là bất luận một vị nào pháp sư đều sẽ nguyện ý dùng nhiều tiền tới mua, nó giá trị ít nhất 800 mai kim tệ. Một cái giọng nữ dễ nghe vang lên, "Ta là tới tự pháp sư Liên bang Lý Đỉ sở tí phần, cái này một viên ma pháp bảo thạch liền là sử dụng truyền thống trận phí tồn." Không để ý chỗ vô ý thức tiếp được ma pháp bảo thạch sau kia mang chút kinh ngạc biểu lộ, chậm rãi tiến lên Lý Đỉ sở tí phần từ pháp sư bảo bên trong vươn một cái đầu ngón tay, một viên ít hơn nhưng tương tự lấp loé điểm điểm ánh sáng chói loại ma pháp bảo thạch tại trong tay nàng không ngừng bị quăng lên lại hạ lại. cái này một viên, chính là của ngươi thù lao." Với tư cách ngươi dẫn đầu ta đi đến nạt lạn tổ nịu tần châu ấy thù lao, ta nhớ được hắn ở chỗ này vẫn là một cái từ tước, cho nên đối với hắn ngươi hẳn là không xa lạ gì, đúng không? Tội hồ là không nghĩ tới trước mắt cái này cường đại pháp sư vậy mà lại đưa ra một cái yêu cầu như vậy, sụp trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng. Người không bằng lòng. Một câu nói tiếng ngữ bên trong đã ẩn ẩn mang theo không nhịn được ý vị. đương nhiên nguyện ý. Cường đại mà khẳng khái sở tí phần các hạng, ta rất vinh hạnh có thể vì ngài phục vụ. Đột nhiên kịp phản ứng trổ vội vàng trả lời, mời đi theo ta. Hắn vội vàng cất kỹ trong tay ma pháp bảo thạch, quay người bắt đầu dẫn đường. Thuận miệng để tay trái tại bản thân ra ngoài thời điểm quản lý pháp sư công hội, số lấy chính hắn đều khó mà tưởng tượng hiệu suất cao chuẩn bị xong bản thân ra ngoài sử dụng cao cấp xe ngựa, tự mình với tư cách mã phu đem lì đi ạ. Sở tí phần tiến lên lên tiếp, ngồi tại mã phu vị trí chỗ hơi có vẻ lạnh nhạt vung vậy một lần trong tay dây cương, chiếc này từ hai thất cao lớn mà to con hắc mã kéo lấy xe ngựa liền lái ra khỏi pháp sư công hội kia rộng lượng sân sau, hướng về đi cơ lang ngoài thành cấp tốc chạy tới. Chiếc này có giá trị không nhỏ cao cấp xe ngựa hiện ra cùng nó giá cả tương xứng lưu việt tính năng. Cứ việc đi cỡ la ngoài thành nội thành con đường cũng không phải là mười phần bằng phẳng, nhưng là trong xe ngựa bộ lại là mười phần bình ổn. Nhưng xe ngựa đang nhanh chóng chạy đồng thời, trên xe lại là như chết tiến tĩnh, lì đi ạ sở tí phần từ khi ngồi vào trong xe chính là không nói một lời, một mực cúi thấp đầu nhắm mắt dưỡng thần. Loại tình huống này, cho dù là súc chọc có thử tâm tư, nhưng cũng không thể nào mở miệng. Ngạch, mặc dù hỏi như vậy mười phần mạo vị, nhưng là xin hỏi sở tí phần các hạ có thể hay không cáo chi một lần, ngài tốn hao giá cả to lớn sử dụng truyền tông trận chạy tới nơi này tìm kiếm liệu thần tử tức có phải hay không muốn thu hoạch thứ gì đâu. Cuối cùng, Lam Liệu Tần gia tộc trang viên hình dáng đã ở phương xa như ẩn như hiện thời điểm, xổ phá vỡ trên xe yên tĩnh. Ta cũng cùng Liệu Tần tự tức có mấy phần giao tình, có lẽ ta có thể trợ giúp sở tí phần các hạ ngài đem sự tình đơn giản hơn mau lẹ làm tốt. Nghe vậy, một mực ngồi ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần lý đi, ạ sở tí phần có chút mở hai mắt ra, thản nhiên nói, xổ pháp sư, tùy ý nghe ngóng một cái pháp sư việc tư thế nhưng là tối kỳ a, ta cho rằng ngươi hẳn là một cái sáng suốt pháp sư a. Hắc hắc, phi thường xin lỗi, sở tí phần các hạ là ta đường đột. Lĩnh hội tới lì đi, ạ sở tí phần nói bóng gió sụp lung túng nói. Không nói nữa, hắn lần nữa mạnh quăng một lần trong tay dây cương, bị quăng động dây cương tại trên lưng ngựa mãnh lực giật một cái, ngựa kéo xe đang ăn thống hạ chân phát chạy như điên, mà xe ngựa tốc độ lần nữa nhanh 3 phần. Rất nhanh, Niu tấn gia tộc Trang Viên đại môn liền xuất hiện ở chỗ chỗ chế xe ngựa trước mặt, mà phát hiện có chiếc xe ngựa đến, tại cửa Trang Viên cùng hai bên tháp quan sát phòng thủ thủ vệ cũng yên lặng nắm chặt vũ khí trong tay, âm thầm đề cao cảnh giác. Mà khi xe ngựa dừng lại về sau, một người thủ vệ quát to, "Người nào? Nơi này là Niu Tần tử tức lãnh địa riêng." Mà hiển nhiên hiệu được ứng đối ra sao trường hợp như vậy, Hắn tử phu xe vị trí bên trên nhảy xuống tới, từ bên hông lấy xuống một cái mang theo dài nhỏ dây xích lóe sáng huy trường, giơ cao lên hô: "Ta là địa cỡ lại thành pháp sư công hội hội trưởng chỗ pháp sư." Tới đây là vì dẫn đầu một vị pháp sư liên bang tới pháp sư đại nhân cùng ạt lạn tổ tử tức gặp mặt. Mà lúc này, một cái trang bị hiển nhiên tinh lương mấy phần tiểu đội trưởng từ thủ vệ bên trong đi ra, hắn dùng ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm chỗ trong tay giơ cao huy trường, nhìn một lúc sau mới nhẹ gật đầu, nghiêm trọng thần sắc cũng buông lòng xuống, cao giọng nói ra: "Không sai, là tự tức đại nhân tự mình phát ra huy chương. Xin chờ một chút, số pháp sư đại nhân Chúng ta bây giờ liền mở ra trang viên đại môn. Đạt được thỏa mãn trả lời chắc chắn chỗ xoay người qua, liền nghị trở lại trên xe đưa xe ngựa không chế đi vào. Nhưng không biết lúc nào, vốn nên nên ở trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần lý đi ạ Sơ Tí Phần đã đứng ở phía sau hắn. Trong lòng đỗng nhiên vậy một cái, cơ hồ vô ý thức liền muốn sử dụng ra pháp thuật tới tiến hành công kích, nhưng may mắn một tên pháp sư lương tốt lực khống chế vẫn là để chỗ không chế được chính mình. U đọc sách Velus Velus Velus. Cơm. Sơ Phần các hạ, ngài đi như thế nào xuống tới rồi? Chúng ta còn không có tiến vào Atlant tổ tử tức trong trang viên đâu. không cần. Lidyia Sở Tí Phần lắc đầu, tại cùng chỗ giao thoa mà qua thời điểm, ngón tay nhẹ nhàng khế động, đem trước chỗ biểu hiện ra viên kia ma pháp bảo thạch hướng về hắn thả tới, "Ngươi bây giờ liền có thể rời đi, đây là thủ lao của ngươi." Tiếp nhận bay tới ma pháp bảo thạch, số nhìn xem từng bước một đi hướng trang viên đại môn Lidyia Sở Tí Phần, ánh mắt lấp loe mấy lần, sau đó chính là không hề nói gì trực tiếp quay đầu lên xe ngựa, trực tiếp rời đi. Nhìn xem thông qua được nghiệm chứng người lại là quay đầu rời đi, lưu lại một cái thân phận không rõ cường đại pháp sư người đang đến gần, tụ tập tại cửa trang viên bọn thủ vệ không khỏi vừa khẩn trương. nhìn xem phía trước kia một đám như lâm đại địch thủ vệ lỵ sở tí phần mặt không thay đổi vứt ra một cái khảm nạm lấy một viên cực đại hồng ngọc kim loại trước nhẫn đi qua trầm giọng nói ra đây là tín vật phiền phức đi bẩm báo một lần liễu tần từ tước, liền nói là cố nhân tiếp vào thông tin tới trước một cái khớp xương thu to tay tiếp nhận cái này một cái bay tới trước nhẫn chính là trước đó người tiểu đội trước kia hắn nhìn một chút trong tay trước nhẫn lại nhìn một chút lỵ tỷ sở tí phần cũng trầm giọng nói ra xin ở lại nơi này chờ một lát ta hiện tại đi vào bẩm báo một phen quy hai chương 50 chương 40 khiếp sợ liễu rất nhanh Người tiểu đội trưởng này thân ảnh liền lại xuất hiện ở trang viên chỗ cửa lớn ánh mắt của hắn hơi có chút khẩn trường đồng thời hiển nhiên là tốc độ cao nhất chạy tới hắn không để ý tới thở liền la lớn tranh thủ thời gian mở ra đại môn tới đón tiếp tử tức đại nhân quý khách đây chính là một vị liền tử tức đại nhân cũng muốn lấy lễ để tiếp đón cường đại pháp sư các người những thứ này không có lô thai ra hỏa chẳng lẽ không nghe thấy sao còn đang chờ cái gì theo hắn hô to 4 năm cái thủ vệ cùng nhau cầm rắn chắc trang viên đại môn kia to lớn bản kéo công tác tại đột nhiên phát lực bên trong Liên tiếp đến trang viên trên cửa chính dây xích bị bắn kéo lôi kéo đến nhau nhau bắt đầu chuyển động, để kêu cổng cảnh trang viên đại môn chậm rãi vào trong mở rộng. Làm đại môn hoàn toàn mở ra lúc, có thể nhìn thấy trạng quản gia đang dẫn một đám người nên đón đi qua. Mà khi nhìn đến Lý Địa thân ảnh thời điểm, hắn bước nhanh hơn đi đến Lý ạ trước mặt, không người nói, hoan nên đi vào kim thị cúc trang viên, tôn kính pháp sư đại nhân, tử tước đại nhân mệnh ta tới đón tiếp ngài. Tử tước đại nhân đã đang nên tiếp ngài trên đường. đồng thời đã phân phó bọn người hầu đi chuẩn bị phong phú cơm trưa cùng tốt nhất nghỉ ngơi gian phòng nghĩ đến mỹ vị đồ ăn cùng thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi gian phòng là có thể để ngài đường dài buôn ba mọi mệnh thể xác tinh thần thư giãn một tí Lý Đỉa nhàn nhạt nhẹ gật đầu mở miệng nói dẫn đường đi được rồi pháp sư đại nhân mời ngài đi theo ta Chẳng quản gia lần nữa không người nói mà lúc này chẳng quản gia mang tới một đám người làm lên các quý tộc tiếp khách tràng diện lễ tiết nhưng là Lý Đỉa hiển nhiên không có tâm tư quan tâm những thứ này chỉ là yên lặng đi theo Trản quản gia từ giữa bọn hắn đi xuyên qua làm Lý Đỉa đi theo Trản quản gia đi tới đại sảnh thời điểm. Giang nên tiếp hạt lạn tổ cũng tới đã đến trong đại sảnh. Lý Đĩa nữ sĩ, bằng hữu của ta, hoan nên ngươi đến. Thật sự là đã lâu không gặp, ngươi đến thật là làm cho ta quá hưng. Hạt lạn lớn tiếng cười nói. Nói xong, hắn hướng về Lý Đĩa được rồi một cái quý tộc lễ tiết. Ta cũng hết sức cao hứng có thể gặp ngươi lần nữa. Hạt lạn từ tước. Lấy thành thạo động tác hoàn mỹ hoàn thành hoàn lễ Lý Đĩa lễ tiết tính mỉm cười nói. Được rồi được rồi, trước tiến đến ngồi xuống đi. Lydia, nữ sĩ, tới trước nếm thử chúng ta kim thị cúc trang viên đặc sản kim thị cúc trà nhà đi. Đây chính là đĩa cỡ lại trong thành nổi tiếng gần xa đặc sản. Át hướng về Lydia mời nói. Được rồi. Lydia đương nhiên là lễ tiết tính gật đầu đồng ý. Mời đi theo ta. Át Lạn hướng về tràn quản gia gật đầu một cái ra hiệu hắn rời đi đi chuẩn bị những vật khác. Quay người tại phía trước dẫn đường lên. Lydia đương nhiên là đi theo đi lên. Màu vàng kim nhạt khô cắt nụ hoa tại nóng hôi hổi chất lỏng pha dưới cấp tốc mở rộng to ra, tàn mát ra một cỗ nồng đậm mà không mất đi tươi mát mùi thơm ngát, mà hoàn toàn mở rộng ra tới kim sắc nụ hoa cũng tại đắt giá đổ xứ trong chén thỏa thích cách ra bản thân kia hoa mỹ tư thái. Tới nếm thử đi. Lydia nữ sĩ, đây chính là kim thị cúc trải Mỉm cười Atlanta đem một chén này thơm ngon kim thị cúc trà nhái bưng đến Lydia trước mặt. Mà ngồi ở trải lên mềm xốp ra lông bắc địa gỗ lim trên ghế salon Lydia yêu nhã bưng lên cái này chén kim thị cúc trà nhái. Sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng, tán thăn nói, đúng là không tệ một chén trà nhái. Nếu như Lydia nữ sĩ ngươi thích lời nói, ta có thể đưa ngươi một ít lấy về chậm rãi uống. Atlanta cười nói, vậy thì cảm ơn. Lydia lễ tiết tính địa tạ nói, không có việc gì không có việc gì, Lydia nữ sĩ ngươi thích liền tốt. Atlanta khoát khoát tay, cười nói. nhìn thấy Lý Đì hiện tại vẫn là khoác lên pháp sư bảo kia rộng lượng mũ trùm bộ dáng, Át Tựa hầu nghĩ hỏi thăm một lần, nhưng hắn lại nhìn xuống, cái kia pháp sư không có một chút cái gì dở hơi đâu, dù sao không có quan hệ gì với hắn. nghĩ như vậy, Át còn nói lên cái khác đề tài, một đống lớn nói liên miên lại nhảy mà lại nhảm chán quý tộc thức khách xáo đối thoại về sau. Tràn quản gia đi đến, hắn hướng về nhìn qua đang trò chuyện vui vẻ, Át cùng Lý Đì không người nói ra, tử tước đại nhân, pháp sư đại nhân, phong phú cơm chưa đã chuẩn bị xong, xin hỏi hai vị có phải hay không hiện tại liền đi tiến hành dùng cơm đâu. Ha ha, Lý nữ sĩ. Nghĩ đến đi qua đường dài buôn ba người cũng đói bụng không, mời đi theo ta hưởng thụ dừng lại mỹ vị cơm chưa đi. Kết thúc kia không thú vị lời khách sáo, Atlantol mời nói. Đương nhiên, ta rất chờ mong lần này cơm trưa. Lydia đáp. Chản quản gia dẫn đầu quay người tại phía trước dẫn đường, tàu cùng Lydia đều lần lượt đứng dậy đi theo đi ra ngoài. Mà đã kết thúc buổi sáng chương trình học thì sẽ đã ngồi ở trước bàn ăn, nhìn trước mắt bọn thị nữ không ngừng bưng lên một phần cuộn phong phú thức ăn, gà nướng, sáp ngừ, heo sữa quay, tiểu nhu nướng thịt dê khử con, salad vân vân. Ừm. Hôm nay có cái gì khách nhân sao? Nhìn xem rõ ràng so bình thường phong phú rất nhiều các loại thức ăn. Niệu sẽ hướng về ngay tại bận rộn một vị thị nữ hỏi. Niệu sẽ thiếu gia, nghe nói là sáng hôm nay một vị nhận lấy từ tức đại nhân mời pháp sư đi tới trong trang viên. Uu đọc sách vê đút vê đút vê đút. vô cản sụ. Cơm hiện tại từ tức đại nhân liền là tại tiếp đại vị pháp sư kia. Bất quá bây giờ đoán trưởng trạm quản gia đã đi thông chi từ tức đại nhân cùng vị pháp sư kia cùng nhau tới dùng cơm. Bị đặt câu hỏi thị nữ tạm thời dừng tay lại bên trong làm việc. Thuấn về sẽ giải đáp nói. Gật đầu, sẽ ra hiệu người thị nữ này tiếp tục công việc trong tay. trước đó phụ thân dùng cự ly đưa tin thuật thông tin pháp sư đã đạt tới sao tùy tiện đi dù sao nói muốn đi theo pháp sư học tập pháp thuật cũng chỉ là một cái che giấu mà thôi liệu sẽ thờ ơ thầm nghĩ, tiếp tục bưng lên trong tay kim thị cúc trà nhảy miệng nhỏ nhất ly đi ạ nữ sĩ chính là chỗ này mời ngồi xuống rất nhanh liệu sẽ liền nghe đã đến hạt lan tổ âm thanh quen thuộc kia được rồi hạt lan tổ từ tước sau đó là một cái ký ức khắc sâu thuộc về hắn ở kiếp trước với tư cách một vị đại áo thuật sư lúc tới giao hảo một vị áo thuật hoàng đế thanh âm chuyển tới suy Niệu sệ kem chút nhịn không được muốn đem trong miệng kim thì cúc trà nhải toàn bộ hướng phía trước phun ra đi. Nhưng coi như là như vậy, hắn cũng không khỏi đến bối rối đem trong miệng nước trà toàn bộ nôn trở về chén trà trong tay bên trong. Khu khu cụ, cái quỷ gì tình huống? Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Niệu sệ vớt lồng ngực của mình, đầy mặt khiếp sợ thầm nghĩ. Đồng thời hắn trong đầu không khỏi nhanh chóng hồi tưởng lại liên quan tới cái này một vị áo thuật hoàng đế sự tích. Ly đi ạ sợ tí phần, pháp sư liên bang xuất thân. của kính luyện kim thuật sư gia tộc Sở tí phần gia tộc trưởng nữ, từ nhỏ cho thấy kinh người luyện kim thuật thiên phú, tại 18 tuổi tuổi còn nhỏ liền trở thành một vị tiếp cận truyền ng kỳ cao giai luyện kim thuật sư. Nàng tại trở thành truyền kỳ mép cao giai luyện kim thuật sư sau lại là yên lặng 3 năm, nhỏ bé không một tiếng động, nhưng nàng xuất hiện lần nữa tại công chúng trước mặt lúc đã là một vị truyền kỳ luyện kim thuật sư. Quy 2 chương 51, chương 41, luyện kim hoàng đế. Tại trở thành truyền kỳ luyện kim thuật sư về sau, nàng vẫn là bày ra một bộ đối thế sự không có chút nào hứng thú bộ dáng, tại bản thân trên pháp sư tháp quanh năm suốt tháng tiến hành lấy nghiên cứu. Mà khi kia quét sạch toàn bộ pháp sư liên bang áo thuật cách mạng lúc bộc phát, nàng từ trong pháp sư tháp đi ra, không chút do dự đứng ở phe cải cách một phương này. Lúc này, mọi người mới biết được, nàng sớm đã âm thầm gia nhập phe cải cách thành lập áo thuật chi hoàn tổ chức, nhập chức áo thuật sư. Đồng thời vẫn luôn trong bóng tối ủng hộ áo thuật chi hoàn vận hành, là áo thuật chi hoàn bên trong một vị cực kỳ trọng yếu cao tầng thành viên. Áo thuật tri hoàn xuất ra những cái kia tầng tầng lớp lớp luyện kim hắc khoa kỹ rất nhiều đều có nàng tham dự nghiên cứu. Mà khi đó áo thuật chi hoàn có thể tùy tiện liền có thể khu động khổng lồ ma tượng quân đoàn đầy ngang thủ cựu phái một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là nàng cùng một vị khác áo thuật chi hoàn cao tầng cũng là một vị khác ngày sau áo thuật hoàng đế chỗ cộng đồng chủ trì nghiên cứu cường đại nguồn năng lượng trang bị nguyên tố lò luyện cái này một cái cường đại nguồn năng lượng trang bị có thể liên tục không ngừng hấp thụ nguyên tố giới bốn đại nguyên tố cơ bản đưa chúng nó hóa thành ổn định áo có thể tiến hành phát ra tựa như là một cái vĩnh viễn không ngừng nghỉ chạm phát điện cung cấp liên tục không ngừng nguồn năng lượng mà tại mở bốn đại nguyên tố vị diện nguyên tố thông đạo về sau có càng ổn định cũng lớn hơn nguyên tố nơi phát ra nguyên tố lò luyện khả năng cung cấp nguồn năng lượng là vô cùng kinh khủng nếu như nói pháp sư tháp truyền thống năng lượng nguồn gốc nguyên tố áo một cái thời gian bên trong có khả năng cung cấp năng lượng là 1.000 điểm lời nói Toàn bộ công suất vận hành nguyên tố lò luyện tại thời gian giống nhau bên trong nhiều nhất có thể cung cấp 100.000 điểm năng lượng. Mà khi năng lượng khổng lồ cái này cơ sở nhất vấn đề được giải quyết, một mực hạn chế các pháp sư xiềng xích bị giải khai sẽ phát sinh cái gì? Bọn họ lao động đơn giản liền là trở nên vô biên vô hạn, hành động lực của bọn hắn cũng cùng bọn hắn sức tưởng tượng cùng một chỗ hoàn toàn đột phá chân trời. Một đống lớn đủ loại kỳ quái đồ vật bị tạo ra tới, trực tiếp bị ném tới cùng thủ cựu phái trên chiến trường tiến hành khảo thí. đương nhiên đại đa số đều là thất bại phẩm, nhưng mỗi một kiện thành công sáng tạo đều sẽ lớn mạnh áo thuật chi hoàn thực lực, từ đó càng tăng áp lực hơn bách thủ kỵ phái không gian sinh tồn. Ngay tại dạng này luyện kim khoa học kỹ thuật cách tân bên trong lý địa sở tí phần thực lực cũng nhanh chóng tăng trưởng, thầm ẩn trở thành áo thuật chi hoàn bên trong nhân vật đứng đầu, làm áo thuật cách mạng thành công, áo thuật đế quốc thành lập thời điểm, áo thuật chi hoàn tổ chức chuyển biến mà thành tối cao áo thuật nghị hội cũng chính thức xác phong cho nàng kia tại áo thuật sư bên trong vinh dự cao nhất sưng hảo, áo thuật hoàng đế, kỳ danh luyện kim hoàng đế, đây là tối cao áo thuật nghị hội đối một vị áo thuật sư thực lực cùng áo thuật nghiên cứu tối cao khẳng định. Nhưng tựa hứng thú của nàng chỉ là ở chỗ luyện kim khoa học kỹ thuật nghiên cứu bên trong, nàng cự tuyệt tối cao áo thuật quốc hội sẽ cho những vật khác, về tới bản thân trong tháp cao. tiếp tục nghiên cứu cao thâm nhất luyện kim khoa học kỹ thuật. Nghe nói sau đó áo thuật đế quốc quy mô lớn tiến hành phụ không thành kiến thiết lúc, sử dụng rất nhiều cao thâm luyện kim khoa học kỹ thuật, tỉ như loại cực lớn lơ lửng vòng, loại cực lớn ma trận mê tỏa, nguyên tố tách ra lò luyện cùng nguyên tố tụ biến lò luyện đều có nàng tham dự nghiên cứu. Cái này một loạt ký ức từ mỹ sệ trong đầu cực nhanh thoáng qua, mà hai tiếng Atlantò cùng Lidiya ngồi xuống thanh âm để hắn đem lực chú ý từ ký ức quay lại đã đến trong hiện thực Tại bày đầy đủ loại mỹ vị món ngon trước bàn ăn, Atlanta theo thường lệ ngồi ở chủ vị, mà hẳn là Atlanta tận lực các bài, Lydia liền ngồi xuống tại sệ chính đối diện trên chỗ ngồi. tựa hồ là phát hiện diệu sẽ ngay tại thất thần, hạt tổ ho nhẹ một tiếng, đem hắn lực chú ý hấp dẫn tới. Diệu sẽ mặc dù trong đấy lòng biết được ngồi đối diện hắn ly đĩa nội tình, nhưng hắn cũng không thể ở đây biểu hiện ra ngoài, cho nên hắn dùng một loại nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía hạt tổ, cảm giác được diệu sẽ lực chú ý tập trung tới hạt tổ mở miệng giới thiệu nói, ly đĩa nữ sĩ, vị này chính là ta con trai trưởng, diệu sẽ liễu tẩn. Sau đó hắn quay đầu hướng về diệu sẽ nói, diệu sẽ, còn không mau hướng về Lý đĩa nữ sĩ Vân An. nàng thế nhưng là một vị đến từ pháp sư liên bang cường đại pháp sư, là khách quý của ta. Ngạch, nữ sĩ. Ta là Mị Liễu Tần, cao hứng phi thường có thể nhận biết ngài. Ở đây cũng phi thường chào mừng ngài đến. Ta nghĩ ngài mỹ lệ nhất định sẽ làm cho toàn bộ Kim Thị Cúc Trang viên đều trở nên dạng người rực rỡ. Lúc này, Liễu Cễ mới tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ hướng Ly đi ạ Vân ăn nói. Ta cũng thật cao hứng có thể nhận biết ngươi, Liễu Cễ. Ly đi ạ Hướng như xe nhẹ gật đầu, tựa hồ là đang bên hông lục lội một lần. Sau đó liền lấy ra một viên khảm nạm lấy một viên ngọc lục bảo chiếc nhẫn, tinh tế pháp thuật đường vân vân quanh trên đó. Sau đó nàng chính là trực tiếp đem chiếc nhẫn này đưa cho Liễu Lần này từ trong pháp sư tháp ra tới trên người cũng không có đeo lễ vật gì. Cái này mai tiến hành qua Vĩnh Cựu Phụ Ma, mỗi ngày có thể dùng một lần nhị hoàn pháp thuật thô bạo của Châu chấp nhẫn liền tặng cho Ngư Sệ với tư cách lễ gặp mặt đi. Liễu Sệ Hoàn Mỹ làm ra hắn hiện tại nên làm ra phản ứng, hắn đồng thời không có đưa tay đón qua Lý Đi ạ chỗ đưa tới chấp nhẫn, mà là đưa ánh mắt về phía tổ Ngươi thật sự là quá khẳng khái, Lý Đi ạ nữ sĩ, Liễu Sệ, u u đọc sách vút vút cản sử. Cơn còn không nhanh cảm tạ Lý Đi ạ nữ sĩ, cảm nhận được Ngư Sệ ánh mắt, tổ vẻ mặt tươi cười nói, đạt được tổ cho phép, Liễu Sệ mới đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn này, đồng thời nói cảm tạ. Phi thường cảm ơn ngài lễ vật, mỹ lệ Lidi ạ, nữ sĩ. Đối với cái này, Lidi ạ chỉ là nhẹ nhàng lại gật đầu một cái. Ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi như sẽ lại là ở trong lòng âm thầm im lặng lấy, tốt à, luyện kim thuật sư liền là có tiền, tiện tay liền có thể đưa ra ngoài một cái pháp thuật vật phẩm. Bất quá, nhìn xem nàng đến bây giờ còn dùng pháp sư bảo chặt chẽ che lại bản thân, ngũ trùm cũng gắt gao kéo xuống bộ dáng. Ha ha, sẽ không lại là làm luyện kim thí nghiệm quá quá mức, làm cho toàn thân đều. Nếu sẽ kết hợp lấy bản thân ở kiếp trước đối nàng hiểu rõ, không vô áp ý nghĩ đến. Ha ha, không nói để chúng ta tới trước hưởng thụ những thứ này mỹ vị đi. Thấy được cái này hắn muốn xem đến trạng diện hạt tổ cười nói, dẫn đầu động lên giao nghĩa. Theo hạt lan tổ thúc đẩy, nhiễu xệ cùng lili động đứng lên trước giao nghĩa. Cầm chưa về sau, theo hạt lan tổ rời đi, nhiễu xệ về tới gian phòng của mình, lili cũng bị chặn quản gia dẫn linh đi vì nàng chuẩn bị nguyên một tòa nhà độc lập phòng ốc bên trong. Dù sao theo hạt tổ pháp sư vẫn là thần bí mà nguy hiểm, bọn họ cũng càng nguyện ý độc lập đợi mà không phải cùng người chung sống, cho nên vì Lý hạ chuẩn bị một tòa độc lập phòng ốc cũng là nhất định. Theo thường lệ để minh nã đợi tại thị nữ trong phòng nghỉ. Về tới gian phòng của mình nữa xe đồng thời không có bắt đầu nghỉ ngơi, trong đầu tràn đầy suy nghĩ hắn ngồi xuống bên trong căn phòng trước bàn sách, tiện tay rút ra một quyển sách hứng hờ lật lên. Trong đầu của hắn tràn đầy lý đi ạ đến món này hoàn toàn không tồn tại cùng hắn trong trí nhớ sự tình. Là hai cái thời không bình thường khác biệt. Vẫn là. Quy 2 chương 52, chương 42, chính sự. Vận mệnh chi tuyến ba động hiệu ứng. Nhiều sẽ suy nghĩ cuối cùng như ngừng lại cái này một cái danh từ bên trên. Cái này khái niệm là áo thuật đế quốc tiên đoán hệ nghiên cứu phương hướng áo thuật sư chỗ đầu tiên nói ra. Bọn họ cho rằng mỗi một cái tồn tại ở trên thế gian sinh vật, nó trên thân đều bị đủ loại vận mệnh chi tuyến quấn quanh lấy. Nhân loại, tinh linh, thú nhân các loại bộ tộc có trí tuệ là như thế này. Ma vật, vong linh, tà vật các loại sinh vật tà ác cũng là như vậy. Thậm chí ngay cả a ma, ma quỷ, thần linh cũng không thể ngoại lệ. Nhiều nhất cũng chỉ là nhiều cùng ít khác nhau thôi. Mỗi một cái sinh vật bất luận cái gì hành động, tại kết nối thân vận mệnh chi tuyến bên trên đều có dấu vết mà lẩn theo. Đây cũng là tiên đoán hệ pháp thuật nguyên lý. Vận dụng pháp thuật lực lượng, từ mệnh vận trưởng hạ bên trong trinh sát ra thi thuật mục tiêu trên người tới tương quan vận mệnh chi tuyến, lại thông qua tiếp xúc vận mệnh chi tuyến tìm kiếm mong muốn tìm kiếm tin tức. Nhưng là, vận mệnh là một cái cao nhất lĩnh vực. Nó thần bí mà khó mà dự báo, lại mãi mãi cũng đang biến hóa bên trong, thậm chí trên người một người vận mệnh chi tuyến cũng sẽ tùy thời gia tăng hoặc là thoái đi. Bởi vậy, sử dụng tiên đoán hệ pháp thuật lấy được mãi mãi cũng không thể nào là tuyệt đối chính xác tin tức. Mệnh vận trường hà bản thân liền có rất nhiều nhánh sông, coi như là có thể hoàn chỉnh xem đến tương lai một khoảng thời gian, cũng bất quá là một cái kia nhánh sông tương lai. Mà vận mệnh chi tuyến ba động hiệu ứng Liên là nghiên cứu tiên đoán hệ phương hướng các áo thuật sư đối vận mệnh chi tuyến một lần lớn mật phòng đoán. Nếu có một cấu ngoại lực có thể kích thích một cái sinh vật trên người vận mệnh chi tuyến để nó chạy hướng ban đầu quy tích, tiếp vào đến một căn khác vận mệnh chi tuyến bên trên, mà như vậy lại đã dẫn phát càng nhiều vận mệnh chi tuyến sai chỗ lời nói, từ đó hình thành một cố quét sạch ba động lời nói, có thể hay không để cái này sinh vật trên người tất cả vận mệnh chi tuyến, thậm chí tới liên quan tất cả sinh vật vận mệnh chi tuyến tất cả sai chỗ. Mà khi cái này một cỗ ba động lắng lại về sau, sai chỗ vận mệnh chi tuyến dẫn dắt linh hướng về, có phải hay không là vận mệnh một phương hướng khác? Nếu như có thể khống chế cố kia vận mệnh chi tuyến ba động, để cho mình vận mệnh ẩn ẩn để hướng về có lợi một mặt ba động, hoặc là để cho địch nhân vận mệnh hướng về có hại một mặt ba động, vậy có phải hay không? Mặc dù cái này vận mệnh chi tuyến ba động hiệu ứng phỏng đoán tại áo thuật đế quốc cường thịnh thời điểm cũng không có cách nào tiến hành nghiệm chứng, nhưng là bởi vì có lý luận bên trên nó hoàn toàn có thể thành lập, bởi vậy nó một khi đưa ra sau cũng thành tất cả nghiên cứu tiên đoán hệ phương hướng áo thuật sư mong muốn khiêu chiến mục tiêu cuối cùng một trong. Mà sẽ hiện tại nghĩ tới liền là cái này, một cái đối với vận mệnh chi tuyến trung cực phòng đoán Có phải hay không ta lại cách lúc đầu vận mệnh hành động với tư cách ngoại lực, cải biến vận mệnh chi tuyến quy tích, để vận mệnh chi tuyến khởi động sóng dậy, mà tại vận mệnh chi tuyến sai vị phía dưới, mới xuất hiện lý đi ạ lúc này xuất hiện ở đây kết quả. Niệu Sệ cảm giác đầu óc của mình rất loạn. Được rồi, mặc kệ hắn, dù sao sau này loại này trệ hướng vận mệnh hành động sẽ có ít. Nhưng Niệu như tại lại nghĩ đến nghĩ về sau, hắn trợn trắng mắt, quả quyết đem những này hỗn loạn ý nghĩ ném ra sau đầu, cải biến liền, cải biến đi, nhưng cái kia cần lấy cải biến còn thiếu a. Ta chủng sinh, vốn là một lần vận mệnh lớn cải biến. Nếu như phỏng đoán thành lập, ta trùng sinh mang nhiều tới vận mệnh chi tuyến ba động đã sớm quét sạch đi lên. Hiện tại vận mệnh chi tuyến cũng sớm đã sai chỗ. Bất quá, vận mệnh chi tuyến cũng khẳng định có lấy phẩm chất phân chia, một ít mấu chốt vận mệnh chi tuyến tuyệt không phải dễ dàng liền biết sai chỗ, cho nên những quyết định kia vận mệnh đi hướng mấu chốt sự kiện là sẽ không cải biến. Tựa như là địa cỡ lạ thành loạn vào hải tập công thành cái này một chủ truyện quan trọng kiện là sẽ không cải biến, nhưng là phát động phương thức tiến công nhân số, địa cơ lạ thành phòng giữ tình trạng các loại chi tiết liền có khả năng bị cải biến. Tốt à, những vật này thực sự hao tổn tâm trí. Quả nhiên lựa chọn xưa nay không xâm nhập nghiên cứu tiên đoán hệ pháp thuật là đúng. Nghĩ thông suốt như sẽ không còn lật qua lật lại quyển sách trên tay, hắn về tới trên giường, lại tiến vào Minh Tưởng trạng thái. Cao đẳng Minh Tưởng pháp vạn dẫn cực nhanh vận chuyển lại. Mà tại như sẽ ở trong phòng tiến vào Minh Tưởng trạng thái trong nháy mắt đó, tại kia một tòa độc lập trong phòng, đứng ở phong ốc sân thượng phía trên Lý Địa lúc đầu đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, có thể loáng thoáng nhìn thấy đến một điểm điểm kim ngân nhị sắc từ nàng kiêm màu xanh nhạt trong con mắt thoáng qua, lại nhanh chóng biến mất. Xem ra cảm giác của ta không có sai đâu. Thì hì, thật thú vị. Vẻ mỉm cười xuất hiện ở Lý Địa trên khóe miệng, sau đó nàng lại là không chút do dự quay người hướng về sau đi đến. Có thể nhìn thấy, nàng trước đó chỗ mặt hướng phương hướng, chính là nursery gian phòng vị trí. Giờ ngọ thời gian nghỉ ngơi qua đi. Cốc cốc, cốc. Chàng quản gia nhẹ nhàng gõ Lý Địa vị trí phòng ốc đại môn, sau đó hắn liền tại phòng ốc bên ngoài cung kính chờ. Rất nhanh, cửa phòng liền được mở ra, Lý Đi Địa kêu khoác lên pháp sư bảo thân ảnh xuất hiện ở nơi cửa. Pháp sư đại nhân, tử tước mời ngài đến thư phòng của hắn đi. Chàng quản gia cung kính nói. Dẫn đường đi. Lý Đi có chút nhẹ gật đầu. Mời đi theo ta. có chút không người, chẳng quản gia quay người tại phía trước dẫn dắt. Phanh, theo dăn chắc thư phòng đại môn qua bế, hạt lãn tàu kia trang hoàng hoa lệ trong thư phòng liền chỉ còn lại có hắn cùng liliả hai người. Uu đọc sách vét vét vét vô cản sủ. Cơm, chặt chẽ kéo lên màn cửa cản trở bên ngoài kia chói mắt ánh nắng, nhưng vốn nên mở tối trong phòng sáng nhu hòa pháp thuật đèn lại mang đến đầy đủ ánh sáng. Hạt lãn tộ như cũng là ngồi ở rộng lượng bàn đọc sách đằng sau kia mềm mại màu đỏ trên đế, mà Lydia ngồi xuống hắn đối diện. Đây là một bộ cần chính sự trạng thái. Liliả nữ sĩ, bằng hữu của ta. Lần này đưa tin ngươi đến đây, là vì một điều thỉnh cầu." Tô ung dung nói. "Nói đi, có chuyện gì? Ta cần biết tiên tri là chuyện gì, sau đó mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Đương nhiên, thời gian của ta là rất quý giá, cho nên xin đừng nên dẫn những cái kia hiển nhiên ta không thể làm được sự tình." Lily dị ạ thanh âm từ dấu ở mũ trùm dưới trong miệng truyền ra, đồng thời, "Ta cũng phải vì ta làm sự tình thu lấy thủ lao tương ứng, cho nên xin nghiêm túc suy nghĩ một lần ngươi có khả năng cho ra thủ lao cùng ngươi muốn ta làm sự tình ở giữa phải chẳng tướng xứng đôi lại nói ra tới." Nô, no, đương nhiên, chúng ta là bằng hữu." Cho nên ta sẽ cho ngươi một cái hữu nghị giá. Vậy ta trước tiên là nói về đi, Lydia ạ sĩ, ta thỉnh cầu ngươi có thể thu con của ta, cũng chính là người sẽ làm đồ đệ, trao tặng hắn pháp thuật tri thức." Atlanto trầm giọng nói. "Ngạch, ngươi nói cái gì? Muốn ta thu con của ngươi ngươi sẽ làm đồ đệ, truyền thụ cho hắn pháp thuật tri thức." Tựa hồ là không nghĩ tới Atlanto thỉnh cầu là cái này, Lydia á thanh âm hơi có chút kinh ngạc. "Không được, ta không có nhiều thời giờ như vậy đợi ở chỗ này làm một cái đạo sư. Mà lại, ha ha, sĩ, bằng hữu của ta, mời trước không cần vội vã cự tuyệt." Hát lăn tôi lại là đã tinh trước cười nói, tựa hồ hắn có năm chắc để lý đi ạ nhất định đáp ứng điều thỉnh cầu này. Mọi ngươi tới trước nhìn xem ta ra giá, có lẽ ngươi sẽ cải biến chủ ý. Quy 2 chương 53, chương 43, thủ lao. Trong mắt của ta, trên thế giới này đại đa số đồ vật cũng có thể công khai đi giá, những cái kia lõe sáng đáng yêu kim tệ có thể giúp chúng ta làm đến đại đa số muốn làm sự tình. đương nhiên, dùng kim tệ không thể giải quyết sự tình nhất định cũng là có, nhưng ta cũng không cho rằng liên quan tới ta cái này một điều thỉnh cầu thuộc về loại sự tình này. Dù sao. Ta chỉ là cần Lý Đi Địa nữ sĩ ngươi nhận lấy con của ta mới sẽ làm đồ đệ cái này một sự thật mà thôi. Đến mức Lý Đi Địa nữ sĩ ngươi nguyện ý truyền thụ bao nhiêu pháp thuật tri thức, mà mình sẽ hắn lại có thể học được bao nhiêu pháp thuật tri thức, vậy liền xem ngươi tâm tình cùng ngộ tính của hắn, ta tuyệt không cư cầu." tổ trong mắt lóe ra quý tộc tức xảo trá quái mang, chậm rãi nói: "Mà lại, Lý Đi Địa nữ sĩ, mời xem cái này cái." Nói xong, Atlanto đưa tay tại bàn đọc sách phía dưới nhẹ nhàng kích thích mấy lần, tạch tạch tạch thanh âm qua đi, hắn tựa hồ là chưa từng biết nơi nào hộp tối bên trong lấy ra một lớn một nhỏ hai cái hộp, bày ra đã đến hắn cùng Lý Đi ạ ở giữa. Lydia ừm 10 phần lạnh nhạt nhìn xem Atlantor lại lấy ra một chuỗi tinh xảo tiểu chìa khóa, hắn xem xét một phen về sau, lấy ra trong đó một cây nhét vào cái kia khá lớn trên cái hộp lỗ chìa khóa bên trong, nhẹ nhàng và mèo. 3. Cái hộp này ứng thanh mà ra, một cái khe xuất hiện ở chặt chẽ khép kín hộp nóc cùng hộp thân ở giữa. Lydia nữ sĩ, mời xem. Atlantor trong thần sắc tựa hồ có có chút đau lòng, nhưng hắn vẫn là kiên định đem trong cái hộp này sự vật hoàn toàn hiện ra ở Lydia trước mắt. Theo nắp hộp mở ra, nguyên hộp đủ mọi màu sắc các loại bảo thạch xuất hiện ở Atlantor cùng Lydia trước mắt. Tại pháp thuật đèn ánh sáng nhu hòa hạ, những thứ này trong suốt long lanh bảo thạch lóe ra điểm điểm trong suốt quang huy, trong lúc nhất thời Atlant cùng Lý khuôn mặt đều bị chiếu rọi lên một tầng bảo thạch vương sáng. Mời xem, Lý nữ sĩ, nơi này có 50 mai tiếp cận 60 mai bảo thạch, toàn bộ phẩm chất thượng giai, nếu như là lấy bảo thạch học phân chia đến xem, ta nghĩ bọn chúng cơ bản đều là chất lượng tốt cấp bậc. Atlant tổ hơi đau lòng bên trong cũng có được không khỏi đắc ý thành phần, bọn chúng giá trị ít nhất 5 vạn mai kim tệ. Mời ngươi kiểm tra một chút, huống hồ, đây chỉ là ta một bộ phận thù lao. Xin tin tưởng ta, cuối cùng thù lao của ta nhất định có thể đạt được ngươi. Atlanto có chút thần thần bí bí nói, nói xong, Atlanto đem cái này rộng mở hộp đẩy hướng Ly ạ Ồ, có ý tứ. Ly trong giọng nói tựa hồ có chút ý động. Nàng đưa tay ra, chậm rãi từ kia bị đẩy lên trước người trên cái hộp phương ngơ chớn, mắt trần có thể thấy một tầng có chút ánh sáng màu bạc trên tay của nàng nhộn nhạo lên. Sau đó nàng nắm tay nhẹ nhàng hư cầm một lần, theo động tác của nàng, trong hộp mấy viên bảo thạch vậy mà tự động bay ra, rơi xuống trong tay nàng. Mà Ly trong tay ánh sáng màu bạc cấp tốc hướng về những thứ này bảo thạch nội bộ nhung dần, đúng là nhanh chóng liền đem những thứ này bảo thạch trong ngoài đều kiểm tra hoàn tất. Kiểm tra hoàn tất Lý ạ là một cái buông tay động tác, kia mấy viên bảo thạch lại bay trở về đã đến hộp ở trong. Nô, tổng cộng 58 mai bảo thạch, toàn bộ đều là chất lượng tốt cấp bậc, xác thực có giá trị không nhỏ. Lý Địa giọng nói chuyện tựa hồ có chút dị dạng, mà lại nàng tựa hồ tại cười như không cười nhìn xem Atlantô. Đón Lý Địa ánh mắt, Atlantô lại là mặt không đổi sắc, hắn phối hợp lại từ trong tay trùng chìa khóa bên trong trọn lựa ra một cây chìa khóa, mở ra cái kia nhỏ bé hộp. đối với cái này trong hộp chứa vật phẩm, hạt tổ tựa hồ cũng biết nó là kinh người chân quý, cho nên khi hắn đem cái hộp này đẩy hướng Lý Đĩa trước người lúc, trên mặt đau lòng biểu lộ thậm chí là quyết tuyệt thức. Cái này một cái hộp hạt tổ thậm chí không có hoàn toàn mở ra, chỉ là giải khai trên cái hộp khóa, sau đó liền đưa nó đẩy hướng Lý Đĩa trước người. Nhìn thấy hạt tổ như thế làm dáng, Lý Đĩa cũng không nhịn được âm thầm suy đoán lên trong cái hộp này đến tột cùng là cái gì. Phải biết hạt tổ trước đó xuất ra kia một hộp chân quý bảo thạch lúc, hắn cũng không có lộ ra qua như thế đau lòng thần sắc. Mang theo nghi vấn, Lydia đưa tay nhấn tại cái hộp nhỏ này từ trên nắp hộp, màu bạc quang huy lần nữa nhộn nhạo, hướng về trong hộp thẩm thấu đi vào. Sau đó sắc mặt của nàng chính là bỗng nhiên biến đổi, một loại ngoài ý liệu, không thể tin tưởng, mừng rỡ như điên vân. Vân thần tình phức tạp giao thế xuất hiện ở trên má của nàng. Nàng vội vã không nhịn nổi mở ra cái hộp nhỏ này tử, để một khối nhỏ màu xám bạc kim loại bại lộ tại pháp thuật đèn kia ánh sáng nhu hòa phía dưới. Quả nhiên là bí ngân. Nhìn thấy khối này màu xám bạc kim loại một khắc này, Lydia cũng không nhịn được phát một tiếng kinh hô. Bí ngân, mỹ dịu. Đây là một loại cực kỳ chân quý mà hy hữu hoan vật. Tại đông đảo liên quan tới bí ngân theo như luận đại, nhất là chứ danh liền là bí ngân. Trên thế giới tất cả mọi người sẽ vì nó đoạt bề đầu. Nó độ dẻo giống như thanh đồng như thế lớn, lại có thể giống như là pha lên như thế trà sáng. Người luôn có thể đem nó chế tạo thành kiên thắng sắt thép, nhưng lại nhẹ như lông lông áo giáp. Vẻ đẹp của nó giống như đồng dạng bạch ngân, nhưng bí ngân quang trạch sẽ không theo thời gian mà suy yếu. Đương nhiên, chuyển ôn sở dĩ là chuyển ôn, ú đọc sách ve đút ve đút ve đút vô cũng là bởi vì nó mang theo chân thực đồng thời, trong đó cũng chứa lấy nghe nhầm đồn bệnh mang tới hơi nước. Bí ngân mặc dù cực kỳ kiên cố, có thể trọng lượng như cũ tiếp cận sắt thép một nửa, dùng để gen đúc thành áo giáp căn bản chính là đại tài tiểu dụng. Bí ngân giá trị thực sự ở chỗ kinh người độ dẻo, đã có thể tính cùng tính ổn định, tại đây luyện ra sau nó vĩnh viễn sẽ không phai màu, vật chất tính năng cực kỳ ổn định. Dùng nó tới tiến hành phụ văn khắc họa lời nói, tại giữ vững hài lòng đạo có thể tính đồng thời, dùng bên độ sẽ đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, những phụ văn này có thể hoàn hảo không chút tổn hại vận chuyển ngàn năm mà không cần lo lắng tự nhiên hao tổn. Bởi vì bí ngân có như thế mà tính, bởi vậy, tại chế tạo rất nhiều chân quý pháp thuật trang bị cùng pháp thuật vật phẩm lúc, bí ngân là ắt không thể thiếu tài liệu quý hiếm. Trên tư thế, căn cứ áo thuật đế quốc nghiên cứu cho thấy, Bí ngân kết cấu kỳ thật cùng bạc kết cấu có rất lớn trình độ tương tự, ý vị này bí ngân nhưng thật ra là bạc một loại đặc thù chất đồng vị. Tiến một bước nghiên cứu cho thấy, bí ngân là do trong giới tự nhiên chôn giấu tại đất sắc bên trong bạc tại nguyên tố triều tịch cọ rửa dưới đi qua nguyên tố dị biến cái này, một đặc thù quá trình mà hình thành. Nhưng tại sao là chôn giấu trên mặt đất sắc bên trong, còn không có bị khai thác ra tới bạc có thể tại nguyên tố triều tịch bên trong phát sinh nguyên tố dị biến chuyển biến làm bí ngân, mà đã bị khai thác ra tới bạc lại không thể chuyển biến làm bí ngân, thẳng đến áo thuật đế quốc hủy diệt thời điểm đều chưa kết luận. Mà bởi vì bí ngân kia đặc thù hình thành cơ chế, nó phân bố phạm vi cực kỳ rộng khắp, căn bản là mỗi một cái ngân khoáng đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít bao hàm một điểm phối hợp bí ngân. Nhưng nó cũng cực kỳ hi hữu, ngươi không có khả năng trông cậy vào những cái kia phổ thông ngân khoáng có thể sản xuất dù là một tí chút bí ngân. Dù sao muốn trông cậy vào những cái kia phổ thông ngân khoáng bên trong chỗ sản xuất, kia bí ngân hàm lượng tỷ lệ phần trăm thấp đến số lẻ sau mấy chục trên trăm vị ngân quáng thạch có thể để luyện ra bí ngân, căn bản chính là lãng phí biểu lộ. Quy 2 chương 54, chương 44, bí ngân lai lịch. Cái này cũng tạo thành bí ngân kia thấp đủ cho để cho người ta giận sôi sản lượng. mỗi một năm nổ lặn đạt đại lục ở bên trên có thể chảy ra bí ngân cũng bất quá là mười un giờ tài hữu mà thành xem như như vậy mỗi một năm sản xuất bí ngân đều sẽ để vô số pháp sư vì thế tranh đến túi bụi thậm chí vì thế làm to chuyện tại nổ làn đạt đại lục ở bên trên chỉ có chút ít không có mấy mấy cái cỡ lớn ngân khoáng có sản xuất bí ngân năng lực mấy cái này cỡ lớn ngân khoáng phân biệt bị nổ lặn đạt đại lục ở bên trên mấy cái cường đại quốc gia cầm giữ mỗi một cái đều có thể có thể xưng quốc bảo đồng thời mỗi một cái đều là trọng binh chiếm cứ nghiêm phòng tự thủ vây kín không kẽ hở. Thậm chí có căn bản chính là chỉ được phép vào không cho phép ra, để cho người ta căn bản là không có cách biết được ngân quặng mỏ chân thực chỗ đó. Theo Lý Diạ biết, pháp sư liên bang liền bí mật khống chế một cái có thể sản xuất bí ngân cỡ lớn ngân khoáng, nhưng mỗi một năm sản xuất bí ngân đang thỏa mãn nội bộ những cái kia chuyển kỳ pháp sư nhu cầu về sau, đủ khả năng lấy ra cung cấp cho những cái kia chuyển kỳ trở xuống pháp sư bí ngân cũng là ít đến tương cảm. Không có bất kỳ cái gì pháp sư có thể ngăn cản bí ngân mị lực. Đúng vậy, bất luận cái gì pháp sư đều không được, Lý Diạ đương nhiên cũng không ngoại lệ. thậm chí với tư cách một vị luyện kim thuật sư nàng đối bí ngân khát vọng trình độ muốn so phổ thông pháp sư muốn cao hơn mấy cái tầng thứ dù sao luyện kim thuật phương hướng nghiên cứu không chỉ có là muốn tiêu hao đại lượng tiền tài mà lại cũng là cần rất nhiều cực kỳ hy hữu tài liệu mà bí ngân liền là những thứ này lý đi ạ cần thiết trong tài liệu cực kỳ trọng yếu một loại hiện tại xuất hiện tại lý địa ạ trước mắt cái này một khối nhỏ bí ngân nước chừng so nắm đấm hơi nhỏ hơn trọng lượng đại khái là tại 0.5 hữu cũng chính là không sai biệt lắm tháng 2 năm hai năm khắc bộ dáng đây tuyệt đối là một món của cải kinh người thậm chí nó không thể dùng tài phú để cân nhắc, bởi vì không có bất kỳ cái gì một cái pháp sư sẽ nguyện ý cầm trong tay bí ngân lấy ra bán ra. Nếu như bị một ít pháp sư biết nơi này có nhiều như vậy bí ngân lợi nói, bọn họ nhất định sẽ là vận dụng hết thể phương pháp, không từ thủ đoạn cũng phải đem bí ngân cầm tới tay. Tại Lý Đỉa trong lòng, cái này một khối nhỏ bí ngân tuyệt đối phải so kia dòng giá một hộp bảo thạch còn muốn chân quý. Thậm chí hiện ở trong mắt Lý Đỉa đã lóe lên nguy hiểm quan mang, vì bí ngân nàng đừng nói là một cái quý tộc bằng hữu, coi như là pháp sư liên bang chính thức pháp sư tổ chức tới nàng cũng dám đi mặt ngoài cương. Bí ngân mị lực liền là lớn như vậy. nhìn xem Lý sắc mặt có chỗ cải biến, ánh mắt lấp lóe không ngén lúc, Át liền biết mình đã thành công đà động nàng. Nhưng là có được bảo vật người đồng thời cũng cần có được tới xứng đôi lực lượng đạo lý Át Lang cũng là biết đến, không có lực lượng người thu được trọng bảo, tựa như một đứa bé cầm một viên lóe sáng kim tệ đến đường lớn bên trên tùy tiện khoe khoang như thế, chỉ có thể là rơi vào bị người đoạt đi tình trạng. Cho nên hắn nhất định phải chuyển di một lần Lý lực chú ý, miễn cho nàng trực tiếp liền động thủ. Cho nên Át Lang Tô lại thấp giọng nói ra, Lý Đỉa nữ sĩ, ta nghĩ ngươi nhất định rất hiếu kỳ những thứ này bí ngân lai đi. Ừm, ngươi nói là. Ngươi còn có thể lấy tới càng nhiều bí ngân. Lý Đỉ nghe vậy, kia biến nào chập chấn sắc mặt mới hòa hoan xuống tới, nàng trầm giọng nói, đó chính là một cái xa so với trước kia chuyện xưa. Át lạn tổ thanh âm đột nhiên trở nên tràn đầy cảm khái. Tổ tiên của ta là Đỉ Lạ xây thành đứng mới bắt đầu, đang xây thành chi tranh tài dục huyết phấn chiến một tên chiến sĩ. Mà khi Đỉ cỡ Lạ xây thành đứng sau đó, hắn cũng đã nhận được tương ứng ban thưởng cùng sắc phong có được thuộc về mình dòng họ. đương nhiên, bởi vì hắn khi đó vấn đề thân phận, lấy được sắc phong cũng bất quá là một cái nho nhỏ nam tước mà thôi, ngay cả đất phong cũng là chỉ có rời xa Đỉ Lạ thành. Căn bản là địa cợ là giữ trật tự đô thị hạt lĩnh vực mép một mảnh vắng vẻ địa khu. Cái kia trên phong địa có cũng bất quá chỉ có 3 cái thôn trang nhỏ, cùng một cái cho hắn ở lại tiểu trang viên mà thôi. Đương nhiên, hiện tại chúng ta đối với hắn ngay lúc đó ý nghĩ cũng không thể mà biết, chẳng qua chí ít hắn là tiến vào quý tộc cái vòng này, tiếp xuống chỉ cần là làm gì chắc đó kinh doanh tốt đất phòng, truyền thừa mấy đời về sau, liệu tần gia tộc tự nhiên là tạo dựng lên. Nhưng với tư cách đời thứ nhất gia tộc người xây dựng, hắn đương nhiên là giàu có khai thác tính. Hắn không vừa lòng tại lãnh địa cần cõi trạng, cho nên hắn dẫn theo đội ngũ hướng về lãnh địa tiếp giáp trong rừng rậm Bao La xuất phát. lại đi qua chiến đấu giã khổ, hắn thành công đuổi trong rừng rậm bao la chiếm cứ một đám thực nhân ma, thành công tại đại sâm lâm nội bộ mở ra một cái đốn tụ trận, thậm chí hắn còn tìm đã đến một cái nho nhỏ quan sát. Từ đây, trong rừng rậm bao la kiên cố chất lượng tốt vật liệu gỗ vì hắn cung cấp liên tục không ngừng lợi nhuận, quan sát bên trong chỗ sản xuất không nhiều nhưng cũng đầy đủ vũ trang tự thân sắt thép để hắn có được đủ cường đại lực lượng vũ trang. Tại cùng lúc nhận sát phong tiểu quý tộc ánh mắt hâm mộ bên trong, gia tộc nhanh chóng phát triển lên, rất nhanh liền đã đến một cái những cái kia tiểu quý tộc vì đó tắc lưới tình trạng. nhưng mọi người không biết là tổ tiên của ta còn tại thực nhân mà chiếm cứ cái chỗ kia phát hiện một cái ngân khoáng từ ngân khoáng bên trong liên tục không ngừng địa sản ra bạch ngân mới thật sự là duy trì liệu tần gia tộc phi tốc phát triển động lực chân chính nhưng rất nhanh u u đọc sách vét vét vét vét vô cản phủ cơn cái này ngân khoáng lại xuất hiện một cái kỳ dị ma vật nó đổ sạch tất cả tại trong hầm mỏ công tác thợ mỏ mà khi tổ tiên của ta bí mật đối với nó tiến hành thảo phạt về sau tại thi thể của nó trung tâm tổ tiên của ta phát hiện một viên kỳ quái ngân con thạch Cảm giác được viên này, ngân quáng thạch tuyệt đối có khác biệt chỗ tầm thường hắn bí mật phong bế toàn bộ ngân khoáng, đem cái này một viên ngân quáng thạch đưa hướng về phía hắn với tư cách mạo hiểm giả lúc kết bạn một vị pháp sư chô với tư cách giám định. Mà biết được cái này lại là trong truyền thuyết bí ngân hắn biết tuyệt không thể để bất luận cái gì tiếng gió truyền bá ra ngoài, cho nên hắn hướng về tên pháp sư kia bằng hữu công bố đây là hắn đã từng một lần mạo hiểm đo được, được, đồng thời đem viên kia bí ngân đưa tặng cho tên pháp sư kia bằng hữu, đổi lấy một ít thực dụng pháp thuật vật phẩm. Sau đó, hắn nhận tâm xử lý rơi mất không ít biết được cái kia ngân tại người, bao quát một ít trung thành tuyệt đối gia tộc thị vệ. sau đó hắn tựa như là quên hết cái kia ngân khoáng như thế, chỉ dựa vào đốn tuổi trận lợi nhuận tới chậm rãi lớn mạnh liệu tần gia tộc. cái này một cái ngân khoáng liền với tư cách liệu tần gia tộc nội tình truyền thừa xuống tới, chỉ ở sau đó một lần gia tộc nguy cơ mở ra một lần, đào móc một bộ phận ngân khoáng sau lại lần nữa phong bế cũng xử lý xong tất cả đào móc thợ mỏ. mà khi đó lấy được bạch ngân thành công để liệu tần gia tộc chống nổi gia tộc nguy cơ, điểm này bí ngân cũng là khi đó lưu lại. ba ba ba. Ly đi ạ vươn hai cái trắng loáng đầu ngón tay, nhẹ nhàng vỗ tay nói, tổ tiên của ngươi có rất đặc sắc kinh lịch, mà ngươi nói cái kia ngân khoáng hiện tại còn phong bế. Cái này mang ý nghĩa bên trong còn có không có khai thác ngân khoáng cùng bí ngân. Đúng vậy, ta có thể khẳng định." tô 10 phần khẳng định nói. Quy 2 chương 55, chương 45, ngả bài. "Như vậy, liệu tận gia tộc tình trạng đã đến tràn ngập nguy hiểm trình độ sao?" Lidy ạ lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói ra một câu nhìn cùng trước mắt đồ vật không quan hệ chút nào lời nói. "Ách." Atlanto tổ không nghĩ tới Lidy ạ sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị nói ra một câu nói kia, mặc dù là cực lực không chế, nhưng là ánh mắt chỗ sâu vẫn là tránh qua một vẻ bối rối. "Ha ha ha, không cần ý đồ che giấu, Atlanto tổ từ tước." que miệng mang theo một tia đùa cợt cười lạnh, Lý Đỉa đem thân thể dựa vào ghế từ kia mềm mại chỗ tựa lưng bên trên, một tay cầm kia chứa bí ngân cái hộp nhỏ, dùng tay nhẹ nhàng chuyển. Theo Lý Đỉa không nhanh không chậm động tác, xoay tròn bên trong hộp cùng mặt bàn ma sát phát ra không nặng không nhẹ tiếng xào sạc, điều này cũng làm cho Át Lạn tổ sắc mặt càng phát ra khó coi, hắn cảm thấy chàng diện tựa hồ đã muốn bắt đầu thoát ly khống chế của hắn. Đầu tiên là có giá trị không nhỏ bảo thạch, sau là để tất cả pháp sư đều sẽ điên cuồng bí ngân, ngươi không cảm giác ngươi xuất ra thủ lao cũng quá mức quý giá một chút sao? thậm chí ngươi còn để lộ ra tay bên trong có một cái bí ngân quảng tin tức, tin tức này đủ để cho tất cả pháp sư cũng vì đó đi cuồng. Lục tấn gia tộc bảo thủ nhiều năm như vậy bí mật sẽ ở nguyên này bên trong bị tùy tiện để lộ ra tới. Ngươi nguyện ý nỗ lực nhiều như vậy, cũng chỉ là vì để cho ta thu con của ngươi như sẽ làm đồ đệ, truyền thụ cho hắn pháp thuật chi thức. Hắc hắc hắc, nếu như chỉ là vì món này việc nhỏ, ngươi căn bản liền sẽ không đưa tin cho ta. Lấy ngươi bây giờ lấy ra đồ vật, đều có thể trực tiếp đi đi cỡ lại trong thành tìm kiếm một cái pháp sư để hắn tới thu như sẽ làm đồ đệ. Cho nên, ngươi nhất định là đứng trước cái gì sinh tử tồn vong nguy cơ. mà lại rất có thể là hơi không cẩn thận ngay cả toàn cả gia tộc đều sẽ tan thành mây khói loại kia nguy cơ. Sau đó ngươi mới có thể vận dụng cái này bị ngươi coi như lá bài tẩy thủ đoạn. Từ pháp sư liên bang mời ta tới đây. Ngươi mục đích thực sự là để cho ta đến về sau dùng trọng kim mang ta cột lên ngươi trên xa, hoặc là ít nhất cũng phải để cho ta ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, lợi dụng ta vậy đến tự pháp sư liên bang cao dài pháp sư thân phận để ngươi địch nhân bởi vì kiên kỵ ta mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ đó để liệu tận gia tộc thu được thở dốc thậm chí cơ hội chuyển bại thành thắng à? đương nhiên, ngươi đương nhiên là hy vọng ta đối bí ngân quạng lên tham nghiệm. vì đạt được nó mà gia nhập liệu tần gia tộc trận doanh, sau đó trợ giúp các ngươi đánh tan người đối địch, đúng không? Theo lý điạ kia em hai thanh âm chậm rãi nói đến, át tổ sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng đen. Hát hát hát, át lăng tổ tước, ngươi muốn biết, pháp sư mãi mãi cũng không phải ngươi cho rằng dễ dàng như vậy lường gạt. Chí ít ta không phải, ta tùy thời đều có thể trực tiếp bạo khởi công kích, đem cái này trang viên người toàn bộ đồ sát hầu như không còn, sẽ chậm chậm từ đầu góc ngươi bên trong móc ra mong muốn biết đến đồ vật. Lý Địa, câu này lời nói lạnh như băng để át tổ tâm triệt để ngã vào đáy cốc. Atlas tổ nào giống như là than đen như thế sắc mặt liên tục điệu biến huyễn không ngừng, nhưng đối Lý Địa kia thuộc về pháp sư lực lượng cường đại cùng kia trực tiếp xuyên thủng hắn tính toán trí tuệ e ngại trung quy là để hắn sợ hãi. Hắn giống như là đột nhiên tiết ra trên người tất cả khí lực, tựa hồ một nháy mắt già mấy tuổi như thế, ngay cả trên mặt đều nhiều hơn mấy đạo nếp nhăn. Nhìn xem Lý Đỉa miệng kia một tia để cho người ta sợ hãi cời lạnh, Atlas tổ dùng tràn đầy thanh âm mệt mỏi nói ra, "Lý Địa. đại nhân, ngươi nói đúng. Niệm tấn gia tộc, xác thực đã đến cực kỳ chật vật tình trạng bên trên. Ta không nghĩ tới" chỉ là tại tranh đoạt địa cờ lạ thành xây mới bến càng lúc tài chính có chút khẩn trương, lặng lẽ bán sạch một chút bí ngân tới chủ bị tài chính, liền bị những cái kia giống địa tinh như thế tham lam dạ hỏa dùng so bẩn tiểu cầu đầu nhân còn khiếu rắc bén nhẹ người người khí tức xung tới. Bọn họ cấp bách muốn biết những thứ này bí ngân đến tọt cùng từ nơi nào mà đến, màn nụ tần gia tộc trên tay lại còn có hay không bí ngân. Mà cùng nụ tần gia tộc tại tranh đoạt lấy địa cờ lạ thành xây mới càng khẩu Alet gia tộc cũng cùng bọn hắn quấy nhiều đã đến một khối, bọn họ liên hợp lại từ sáng tối hai cái phương diện cùng nhau hướng về nụ tần gia tộc tạo áp lực. Bên ngoài chính là Alet gia tộc càng thêm hùng hổ dọa người. không chỉ có là xây mới cảng khẩu quyền sở hữu tranh đoạt, ngay cả liệu tần gia tộc cái khác sinh ý đều bị bọn họ cướp đoạt đi không ít. lúc đầu cùng liệu tần gia tộc giao hảo mấy cái gia tộc cũng bị uy hiếp không dám thân xuất việt thủ, mà vụ trộn trong gia tộc tộc nhân, thị vệ, người hầu bên người đều xuất hiện giấu ở trong khe cống chuột thân ảnh. bọn họ ở trong tối liên tiếp không ngừng mà trêu đùa lấy đủ loại tiểu động tác, đã có không ít thị vệ nhận lấy chui vào người tập kích, thương vong không ngừng. thậm chí kim thị cúc trang viên nhận trong tập kích còn ra phát hiện pháp sư thân ảnh. ta tuyệt sẽ không để những cái kia hèn hạ gia hỏa được như ý. Coi như ta không gánh nổi cái kia bí ngân quặng, ta cũng sẽ không đưa nó tặng cho những cái kia hèn hạ gia hỏa. Lý Đi Dạ đại nhân, ta cầu xin ngài có thể cho nịu tần gia tộc trợ giúp. Vì thế, tại những thứ này bảo thạch cùng bí ngân bên ngoài, ta nguyện ý đem cái kia bí ngân quặng toàn bộ hiến cho ngươi. Nghe ạt Lạn tổ chậm rãi đem hết thảy nói tới, Lý Đi Dạ sắc mặt mới hỏa hoán không ít. Nhưng nghe đến ạt Lạn tổ vậy mà mạo mạo nhiên có can đảm đem bí ngân xuất ra đi đổi lấy tài chính, Lý Đi cũng không nhịn được liếc mắt, vô tri người, u u đọc sách vđút vđút vđút. Go cản sử. Cưng ngươi cũng không biết bí ngân đối pháp sư lực hấp dẫn lớn đến mức nào. đó nói liên miên lại nải nói xong hết thể hạt lạn kia cầu xin ánh mắt Lý Địch Á mặt không thay đổi trầm ngâm một lát bên trong căn phòng bầu không khí tựa hồ ngưng kết lại mà một lúc sau Lý Địch Á kia thanh em nhàn nhạt mới vang lên xem ở ngươi lấy trước một lần kia trợ giúp yên tĩnh còn có cho tới nay những cái kia giúp đỡ phân thượng ta đồng ý trợ giúp ngươi nhưng là ngươi nhất định phải rõ ràng nói cho ta liệu tần gia tộc đối mặt tất cả địch nhân tình huống ta không có cái kia công phu đi chậm rãi nắm chặt bọn họ ra tới những thứ này bảo thạch cùng bí ngân ta chấp nhận các loại liệu tần gia tộc tình huống làm dịu xuống tới ngươi liền muốn nói cho ta cái kia bí ngân quan vị trí đương nhiên. Ngài có thể đồng ý cho trợ giúp thật sự là quá tốt. Atlan tổ tựa như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ, cỏ cứu mạng người, mừng rỡ nói: Ừm, vậy ta trước hết rời đi. Ngươi chờ chút liền để người sẽ đến ta nơi đó đi thôi. Dù sao ta dừng lại ở chỗ này cũng là cần một cái thân phận. Ta nhìn người sẽ đạo sư cái thân phận này cũng rất không tệ. Mà nghe được một vị đến từ pháp sư liên bang cao giai pháp sư thu sẽ làm đồ đệ nghe đồn, địch nhân của ngươi cũng sẽ bởi vì kiêng kỵ mà khiêm tốn một chút đi. Đồng ý cho liệu tần gia tộc trợ giúp về sau. Lý Địch đứng lên, nàng tiện tay đem trên bàn bạo thạch cùng bĩ ngân quét sạch sạch xanh, xanh Sau đó thẳng như nói. Tựa hồ là không nghĩ tới hắn nguyên bản đây chẳng qua là muốn để Lý Đi ạ dừng lại tại Nựu Tần trong gia tộc tính toán vậy mà lại bị nàng cũng đồng ý, Atlanto trong lúc nhất thời biểu lộ đều có chút ngây dại ra. Không nhìn Atlanto biểu lộ, Lý Đi quay người đẩy cửa đi ra cái này thư phòng, lưu lại Atlanto một người trong thư phòng suy tư điều gì. Quy 2 chương 56, chương 46, đùa giỡn. Buổi chiều, Nựu sẽ đúng lúc từ Minh Tưởng trạng Thái bên trong thoát ly ra tới, hắn hướng về phía tính trạm đất sửa sang lại một lần dung nhan, sau đó liền quay người mở cửa phòng ra đi ra ngoài. Mà vừa đi ra ra phòng Nhiệu sẽ liền bị Mịn Na bảo hắn biết xế chiều hôm nay hết thẻ chương trình học toàn bộ hủy bỏ. Đồng thời để hắn hiện tại đến Lý đi kia tòa nhà độc lập trong phòng đi. Ngươi nói là vị kia phụ thân quý khách, Lý đi pháp sư muốn ta đến nàng nơi nào đây? Nhiệu sẽ cao mày hướng về phía Mịn Na hỏi. Đúng vậy, Nhiệu sẽ thiếu gia, đây là Tử Tức đại nhân chính miệng phân phó ta thay hắn chuyển cáo. Mịn Na hồi đáp, đây là muốn ta đi qua thu ta làm đồ đệ. Vì cái gì ta luôn có một loại dự cảm bất tưởng, luôn cảm giác là sẽ có cái gì rất không ổn sự tình muốn phát sinh như thế. nghĩ đến ở kiếp trước Lý Đỉa loại kia tùy ý làm việc tính cách cùng nàng những cái kia tùy ý hành động, Diệu sẽ luôn có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Tốt hoàng a. Diệu sẽ trong nháy mắt liền nghĩ vụn trộm chạy đi, nhưng cuối cùng hắn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhún nhuyễn vai, sau đó phân phó mỉn nạ dẫn đường, xuyên qua hành lang dài giằng giặc cùng đình viện, căn bản là đi ngang qua toàn bộ Kim Thị Cúc Trang Viên, Diệu sẽ rốt cục đến Lý Đỉa vị trí độc lập phòng ốc. Căn này độc lập hai tầng phòng ốc vốn chính là dùng cho tiếp đái tới chơi Kim Thị Cúc Trang Viên khách nhân, cho nên nó tu kiến đến cũng có chút to lớn, trong trong ngoài ngoài trang hoàng cũng là nhất lưu. Thậm chí tại nhà này, Phong ốc một bên còn xây dựng một cái nho nhỏ vườn hoa. Hiện tại trong hoa viên đủ loại hoa tươi, chính là nộ Phong đến muôn hồng nghìn tía, thỏa thích triển hiện mình mỹ lệ. Chỉ bất quá bây giờ nhà này Phong ở bị át cố ý thu thập ra tới để Lý đi A một người độc lập ở lại mà thôi. Mà Mịn Nạ đem Như sệ dẫn đầu đã đến khoảng cách nhà này Phong ở còn có một đoạn không ngắn đường thời điểm liền trụ, trừ không dám đi tới. Như sệ cũng biết Mịn Nạ đây là đối thần bí mà cường đại pháp sư bình thường e ngại, cho nên hắn cũng không có nội giận, gật gật đầu để Mịn Nạ rời đi. Mịn giống như là thở dài một hơi bộ dáng. Nàng có chút đối mũi sẽ không lợi, sau đó cũng như chạy trốn nhanh chóng rời đi. Niệu sẽ nhìn trước mắt cái này, nhìn hết thảy bình thường phòng ở, hiện tại chính là ánh nắng tươi sáng, sau giờ ngọ ánh nắng vẩy vào phòng ốc đỉnh chót cùng tường ngoài bên trên, để kia trắng đoán tường ngoài lộ ra đặc biệt ấm áp. Phòng ốc cái khác tiểu hoa viên hiển nhiên trải qua tỉ mỉ quản lý, cây xanh cùng hoa cỏ đều tu bổ đến mức rất chỉnh tề, cùng nhà này phòng ốc cùng một chỗ chỉnh thể tạo nên tĩnh mịch tường hòa bầu không khí. Nhưng sẽ luôn cảm giác phía trước liền là một cái kinh khủng hung thú miệng lớn như thế, liền đang chờ lấy bản thân đi vào, sau đó đem bản thân liền ra lẫn xương một ngủ nước vào. Tốt ta, nghĩ đến hiện tại xử lý ta loại này, hiển nhiên không có cái gì lợi ích. Sự tình nàng không biết làm a. Trong lòng như thế a đuổi bản thân, liệu sẽ đi qua một đoạn đường này, dùng tay nhẹ nhàng gõ cửa phòng, Lý đi ạ nữ sĩ, ta làm Niệu sẽ, xin hỏi ta có thể đi vào sao? Bản thân mở cửa đi vào, ta hiện tại bể bội nhiều việc. Lý đi ạ kia dễ nghe thanh âm từ bên trong truyền ra, ách, thật sự là cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc. Mang theo im lặng, Niệu sẽ cầm chốt cửa, nhẹ nhàng xoay tròn lấy mở ra phòng ốc đại môn, ngoài ý liệu. Vậy mà chưa từng xuất hiện vừa mở cửa liền có một chồng chất pháp thuật sinh vật triệu hồi ma tượng khôi lỗi bất minh vật thể hướng trên mặt mình cháy tới tình huống. Nịu sệ thật cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nàng còn không có dưỡng thành mở loại kia ác liệt đùa giỡn tối quen. Hắn không khỏi âm thầm phúc phỉ. Nhưng ngáy mắt sau đó vang lên bên tai lộc cọc lộc cọc mê thanh âm âm để mình sẽ có một loại thật không tốt dự cảm. Hắn định thần xem xét, sau đó kém chút không có đem tròng mắt đều ra ngoài. ngay tại trước mắt hắn phong ốc trong phòng khách, những cái kia lúc đầu tinh mỹ đắt giá đồ dùng trong nhà bị tùy ý ném tới một bên xếp lên, mà chống đi kia một khối lớn khu vực thì là bị một trường to lớn luyện kim bản làm việc sợ chiêm cứ. Mà bây giờ cái này luyện kim bàn làm việc hiển nhiên đang bị sử dụng tại một đống lớn hình thù kỳ quái, cắt rõ to to nhỏ nhỏ pháp thuật phù văn, có thậm chí dày đặc hiện đầy từng đạo pháp thuật đường vân pha lê vật chứa đang bao vây, lì đỉa hai tay lóe ra một bạc quan huy, đang cách không thao tác đem một ống màu xanh thẫm chất lỏng hướng một cái cắt thịnh trang đủ mọi màu sắc, còn đang không ngừng mà lưu chuyển lên chất lỏng chạm vật chất bình thủy tinh đổ vào. đem cao nồng độ áo có thể tinh hoa tăng thêm tiến cao áp có lại nguyên tố dịch bên trong, đáng chết, cái này không phải liền là nguyên tố lò luyện trước đưa luyện kim khoa học kỹ thuật nguyên tố hoạt tính hóa sao? Nàng đây là tại làm lấy nguyên tố hoạt tính hóa thí nghiệm. Ta nhớ được cái này thí nghiệm không phải lấy 90 phần trăm bạo tạc tỷ lệ mà được ca tụng là áo thuật sư thập đại tìm đường chết thí nghiệm một trong sao? Quả nhiên, ta liền không nên ôm lấy bất cứ hy vọng nào, nàng vẫn là cái kia quen thuộc điên cuồng luyện kim thuật sư, cũng dám tại như thế lô mãng liền tiến hành thí nghiệm. Nàng cũng không sợ nổ chết bản thân. Nhiễu sẽ một nháy mắt sắc mặt trở nên hết sức đặc gắt, tiếp lấy chính là phảng phát pháp thuật không cần tiền như thế dùng thật nhanh động tác hướng trên người mình đập phòng hộ pháp thuật, pháp sư hộ giáp chịu đựng nguyên tố thương tổn, tăng cường nguyên tố kháng lực. Tiếp lấy hắn đem còn lại tất cả áo có thể toàn bộ rót vào trong đầu áo thuật mô hình bên trong, úu úu đọc sách vút vút vút vút, vô can su, cương kích hoạt lên áo thuật lực trường hỗ thuận. Sau đó liền dọn xong tư thế, chờ lấy ở sau đó bạo tạc bên trong bị xung kích sóng quét ngang đến bay ra ngoài, bảo đảm bản thân lúc rơi xuống đất sẽ không nhận thương tổn quá lớn. Phúc, nhìn xem như xem một bộ như lâm đại địch hoàng sợ bộ dáng, lý đi á lại là đột nhiên khẽ nở nụ cười. Như chung bạc tiếng cười từ nẵng, kia rộng lượng ngũ trùm dưới truyền ra. Sau đó nàng hai tay nhẹ nhàng nắm chặt, trên tay ánh sáng màu bạc lóe lên, kia khác biệt bày ra một bộ muốn hỗn hợp lên bộ dáng thuốc thử lại là như vậy bỏ qua, đồng thời không có giống như sẽ suy nghĩ như thế hỗn hợp ở cùng nhau, bạo tắc cái gì cũng liền không thể nào nói lên. Theo lý địa ạ trên tay lần nữa động tác, hai bình này thuốc thử chậm rãi rơi vào luyện kim trên bàn thí nghiệm, nàng lại tiện tay một chiều, hai cái cái nắp liền tự động nhét vào hai bình này thuốc thử miệng bình bên trên. Luyện kim bàn làm việc bên trên dạy đặc pháp thuật đường vân cũng quang mang lóe lên, một đạo pháp thuật linh quang phán qua. hai cái phong ấn pháp thuật liền xuất hiện ở hai bình này thuốc thử chỗ miệng bình xử lý tốt hai bình này thuốc thử Lý quay đầu nhìn về phía Nghiễm Sẽ bị rộng lượng mũ trùm che lấp hơn phân nửa gương mặt nàng chỉ lộ ra một cái chiếc tam yon nhưng Sẽ lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng nàng kia pha trò thân sắc nha Nghiễm Sẽ ngươi không phải đã biết dùng pháp thuật sao như vậy ngươi khẳng định là đã có một vị pháp sư với tư cách đạo sư của ngươi à còn cần ta tới làm đạo sư của ngươi làm gì đáng chết lại bị nàng hố một lần nàng kia loại này ác liệt đùa giỡn quen thật là khiến người ta nổi giận Sẽ trên người lóe ra đủ loại pháp thuật linh quang. Lydia kia ánh mắt của cận, sắc mặt khó coi hắn trong đầu không khỏi nghĩ như vậy nói, "Ta sớm nên biết." Quy 2 chương 57, chương 47," hỏi thăm. Lydia đây mặt hài hước nhìn xem Liễu Sệ, mà biết rõ tính tình của nàng nữ sẽ quả quyết mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, sau đó lấy một loại ta rất là vô tội, ta rất thuần lương, ta cái gì cũng không biết thần sắc nhìn về phía Lý Địa. Mặc kệ Lydia thấy thế nào, dù sao hắn liền là dạng ngu, không thú vị ra hỏa. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau một hồi, Lydia nhiên nói thầm một tiếng, quay người hướng phòng ốc bên trong càng thâm nhập gian phòng đi đến. đồng thời nàng bỏ rơi một câu tựa hồ tức giận lời nói, đi theo ta. duy chỉ trên người một đống lớn phòng hộ pháp thuật, diệu sẽ cẩn thận cùng đi lên. ủy mới biết lý điạ vẫn sẽ hay không đột nhiên làm ra chút gì, diệu sẽ cảm thấy mình vẫn là chú ý cẩn thận điểm tương đối tốt, mà trước hướng trên người mình đập một đống lớn phòng hộ pháp thuật cũng là ở kiếp trước hắn đến lý điạ phụ không thành bái phòng lúc tất yếu biện pháp, lúc kia nàng những cái kia ác liệt đùa giỡn thế nhưng là càng thêm quá phận. người gặp được mới vừa bước vào đại môn liền sẽ có một cái khói đen loạn bốc lên, hỏa hoa vang khắp nơi. Linh kiện bay đầy trời ma tượng lấy một loại ngươi không chết thì là ta vào trạng thái vung lấy so đầu người còn thô năm đấm hướng ngươi trên mặt cháy tới tình huống sao? Ngươi gặp được đẩy ra một cái cửa phòng sau đó liền là một trận tiên bất tình chuyện, chờ ngươi kịp phản ứng lúc cũng đã là bị chuyển tống đến hỏa nguyên tố vị diện, mà bên người thành đàn hỏa diễm nguyên tố đang lấy hữu hảo ánh mắt nhìn ngươi, sau đó lấy bọn chúng nhiệt liệt hoan nghênh tới đón tiếp tình huống của ngươi sao? Ngươi gặp được đang hưởng thụ phong phú thức ăn ngon thời điểm. mới vừa thanh đao xin phóng tới kia đồ ăn bên trên, trước mắt kia áo thuật xử lý học nấu nướng ra tới sắc hương vị đều đủ thức ăn đột nhiên biến thành hắc ám xử lý học làm ra tạo nên có ba cặp con mắt, hai cái cái kìm, 8 con xúc tu, sẽ còn đầy bản bỏ loạn hắc ám xử lý tình huống sao? Niệu sẽ có thể rất khẳng định nói cho ngươi, trở lên nói tới tất cả tình huống hắn đều gặp được, mà lại liền là tại Lý ạ phụ không thành bên trong chỗ gặp phải. Mặc dù lúc kia với tư cách một vị đại áo thuật sư, sẽ đối diện với mấy cái này đồ vật cũng chính là một cái pháp thuật vẫn là mấy cái pháp thuật vấn đề mà tôi nhưng là hắn hay là đối Lý Điạ những cái kia ác liệt đuổi đau đầu đến cực điểm. Cho nên mình sẽ cảm thấy mình hiện tại vẫn là phải càng cẩn thận e rẻ hơn, trước đó loại kia bởi vì chủ quan mà bị gài bẫy tình huống, Liệu sẽ tuyệt đối sẽ không lại để cho nó phát sinh một lần. Hết sức ngạc nhiên đất, Liệu sẽ rất thuận lợi đi theo lấy Địa đi tới mặt khác một cái tiểu trong phòng khách, trong này kia hoa lệ trang hoàng cũng đều duy trì nguyên dạng, mà những cái kia trang trí tinh mỹ độ dùng trong nhà cũng hoàn hảo không chút tổn hại bày ra ngay tại chỗ, không có giống phía ngoài phòng khách như thế bị Lidyia trà đạp đến rối tinh rối mù. Lidyia tùy ý ngồi đã đến trong đó một trường sofa bên trên, ra hiệu mình sẽ sau khi ngồi xuống, nàng phối hợp từ túi không gian bên trong lấy ra một bộ đồ uống trà. đồng thời trong tay nàng ánh sáng màu bạc chợt lóe lên, trong khoảnh khắc liền là đem bộ này đồ uống trà toàn bộ dọn xong, lá trà cùng nước cái gì cũng đều tăng thêm tiến vào trong ấm trà, nàng lại tại ấm trà bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, một điểm pháp thuật quang huy thoáng qua, trong ấm trà chính là lục cục lục cục vang lên nước trà sôi trào thanh âm, một cỗ thấm vào ruột gan mùi hương thoang thoảng tràn ngập ra, tựa hồ say mê tại loại trà này thơm bên trong, Lý Đỉa không kịp chờ đợi rót cho mình một chén, cũng không nguyện ý chờ đợi, trực tiếp là sử dụng hạ nhiệt độ pháp thuật để nó làm lạnh, miệng nhỏ nhất lên, ngồi ở Lý Địa đối diện sẽ mặt lại mà nhìn xem Lý Địa loại này tự mình động tác. khóe mắt có chút run rẩy, muốn uống liền tự mình ngược lại. Lidy ạ khẽ miệng khẽ nhúc nhích, ra hiệu mình sẽ châm trà. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, ở kiếp trước mình sẽ đối lý đi loại này làm dáng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, hai tay của hắn cũng sáng lên có chút pháp thuật linh quang, Lặng Yên sử dụng ra pháp sư chi thủ cũng bừng lên đom trà, vì bày ra tại trước người mình chén trà rót nước trà. Mà khi mình sẽ lại đem ấm trà bày ra về nguyên bản vị trí về sau, hắn ngẩng đầu lên, đối diện bên trên liền là lý ạ kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Không biết lúc nào nàng đem tia kéo đến cực thấp mũ chùn thoáng kéo một điểm. Lộ ra kia tinh xảo khuôn mặt, một đôi ánh mắt sáng ngời cười như không cười nhìn xem Nhiệu Sệ. Nhiệu Sệ quả quyết tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, coi như lì đi ạ phát hiện cái gì hắn cũng là sẽ không thừa nhận. Chẳng lẽ hắn còn có thể nói mình là một cái tương lai đại áo thuật sư, tại kinh lịch hết thể về sau, bởi vì liền hắn đều không rõ ràng trùng hợp, thông qua thời gian chi hà quay trở về hiện nay. Nhiệu Sệ dám cam đoan nếu như hắn dám nói như thế, tuyệt đối sẽ không có cái gì phát sinh tốt sự tình phát sinh Nếu như người sẽ đối 10 cái pháp sư nói những lời này, 10 cái pháp sư bên trong có 7 cái biết dùng bọn họ nắm giữ pháp thuật tri thức tới phản bác người sẽ thuyết pháp là như thế hoang đường, mà có 2 cái pháp sư sẽ đem tin đem nghi, mà cái cuối cùng pháp sư sẽ trực tiếp động thủ ý đồ đem người sẽ với tư cách chân quý thí nghiệm tiêu bản bắt lên, sau đó liền là pháp sư nhìn lắm thành quen đủ loại điên cuồng thí nghiệm. Mà trùng hợp căn cứ người sẽ đối lý đi ạ hiểu rõ, nàng tuyệt đối là thuộc về kia sau cùng kia một loại điên cuồng luyện kim thuật sư. Như vậy, sẽ, ta nên là xưng hô ngươi là pháp sư, gọi giờ, đâu. Vẫn là nói, u u đọc sách vút vút cản xủ. Cậu ta nên xưng hô ngươi là áo thuật sư, Arcaneist. Lydia kia rễ nghe thanh âm vang lên, cùng lúc đó, nàng kia một cái khác bởi vì không có đi bưng trà chén mà bưng xuống trong tay một tia yếu ớt pháp thuật linh quang phán qua, một tia yếu ớt năng lượng khuyết tán ra, đây là một cái tâm linh ám chỉ loại tiểu pháp thuật. Nói như vậy, Lydia kia sáng tỏ hai mắt chặt chẽ tập trung vào người sẽ khuôn mặt, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn kia tinh vi thần thái biến hóa quan sát xuất xứ muốn đáp án. Nhưng lý đỉa nhất định là phải thất vọng, liệu sẽ trên mặt không có một tia dư thừa thần thái biến hóa, xuất hiện trên mặt của hắn chỉ có mờ mịt. "Ách, Lydia đại nhân ngươi đang nói cái gì?" Nhiều Sệ đầy mặt mờ mịt nói, "Ngài là đang nói cái gì cao thâm pháp thuật thuật ngữ sao? Rất xin lỗi, nhưng ta tựa hồ ngụy không hiểu." Chẳng lẽ hắn là thật không biết? Đạo sư của hắn là áo thuật chi hoàn bên trong người nào? Thế nào tựa hồ có không ít đồ vật không có truyền thụ cho bộ dáng. Lydia nhìn xem Nhiệu Sệ đầy mặt mờ mịt bộ dáng, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Nàng lặng yên lại phóng ra một cái tâm linh ám chỉ tính pháp thuật, những thứ này có thể làm cho sự tình trở nên càng thêm đơn giản tay nhỏ đoạn lý là tuyệt đối không ngại sử dụng. "Như vậy ngươi nắm giữ pháp thuật là ai truyền thụ cho ngươi?" Lydia hỏi lần nữa. "Cái này Nhiệu Sệ trên mặt tựa hồ xuất hiện một tia giấy rủa thần sắc, theo Lý Địa, đây là nàng pháp thuật có hiệu lực tiêu chí, pháp thuật lực lượng ngay tại để muốn sẽ nói ra hắn chỗ không muốn nói chuyện xảy ra. Những pháp thuật này là ta từ một bản từ trên biển phiêu lưu mà đến kỳ dị trong thư tịch học tập mà đến, lúc kia ta là tại trên bờ biển giạ bước, một lần tình cờ. Nhiệu Sệ thần sắc tựa hồ trở nên có chút chất phác, nói ra Lý Đỉ mong muốn biết đến chân tướng. Quy 2 chương 58, chương 48, quất, chân tướng con. Một bản áo thuật sư di thất áo thuật pháp sư chi thư. Là vị nào áo thuật sư tại du lịch thời điểm xảy ra ngoài ý muốn? Lydia nghe sẽ tự thuật về sau, Như mày, quyển sách kia bây giờ ở nơi nào?" "Bị ta không cẩn thận ném đi." Liễu sẽ y nguyên chất phác nói. "Ném đi?" Lydia nghi nói, "Ngươi đem sự tình nói chi tiết một chút." "Đúng vậy, kia là một bản kỳ dị thư tịch, không biết nên hình dung như thế nào." Cảm giác nó tựa hồ là có được chính mình sinh mệnh như thế, làm ta bởi vì tò mò nhặt lên cũng mở ra nó thời điểm, nó đột nhiên run dậy kịch liệt lên, đồng thời từ trong sách xông ra một đạo màu xanh thẳm quang hòa bắn về phía ta. Lúc kia ta bối rối trực tiếp đem nó trực tiếp hướng trong biển quăng ra, mà sau đó ta phát hiện bản thân không có việc gì muốn lần nữa tìm kiếm nó lúc làm thế nào cũng không tìm được. lại sau đó lại là sự tình gì cũng không có phát sinh, ta cũng nhanh quên đi từng có qua chuyện này. thằng đến ta gần nhất nhận lấy Alek gia tộc cám đoán, lâm vào sâu lắng trong hôn mê, ta mới lần nữa cảm thấy luồng ánh sáng màu xanh lam kia tồn tại. kia là một cái kỳ dị vòng tròn huy ấn, nó không chỉ có phá đi Alek ra tộc đối ta an toán, mà lại quán thâu đại lượng tin tức cho ta. những cái kia pháp thuật chính là ta từ nơi này vòng tròn huy ấn bên trong học đến. Diệu sẽ đầy mặt chất phấn nói, mà nghe sẽ tự thuật, Lydia lộ ra một bộ 10 phần im lặng biểu lộ. Một vị rất có thể là cao giai áo thuật sư lưu lại xuống tới cố định lục hoàn pháp thuật hoàn hóa sinh mệnh áo thuật pháp sư chi thư, liền bị ngươi này an ném đi. Mà lại, tựa hầu ngươi còn chiếm được vị kia cao giai áo thuật sư tại xảy ra ngoài ý muốn thời điểm lưu lại xuống tới cuối cùng truyền thừa. Sau đó còn có thể bản thân đánh bậy đánh bại phía dưới thành công nhậm chức áo thuật sư. Nếu như những lời này không phải ngươi là tại ta pháp thuật hiệu quả phía dưới nói tới ra tới, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng như lời ngươi nói dù là một chữ Lý Địa dùng hết sức phức tạp ánh mắt nhìn xem Nhiệu Sệ, mặc dù nàng đã có bảy tám phần tin tưởng Nhiệu Sệ, nhưng là xuất phát từ cẩn thận, nàng vẫn là quyết định lần nữa xác nhận một phen, lại mở miệng nói, Nhiệu Sệ, cho ta phơi bảy một ít người đạt được cái kia vòng tròn huy ấn. Theo Lý Địa lời nói hạ xuống, Nhiệu Sệ kia chất phát trên mặt xuất hiện một kia giấy rùa thần sắc, Lý Địa nhìn xem Nhiệu Sệ thần thái, cũng chỉ là không chút hoang mang lại nhấp một miếng trong tay trà. Theo Lý Địa cái này hiển nhiên là chạm đến miễu sẽ chỗ không muốn đề cập chuyện vấn đề sẽ để cho miễu sẽ hiện ra dãy rủa thần sắc là không thể bình thường hơn được nhưng nàng đối với mình pháp thuật lại là càng có lòng tin nhiều nhất là nhất gia áo thuật sư miễu sẽ lại thế nào khả năng chống cự nàng pháp thuật hiệu quả quả nhiên tại lý đi á mang theo chờ đợi trong ánh mắt diệu sẽ vươn tay trái của hắn hơi nâng mà lên mà một điểm ánh sáng màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện ở hắn hơi nâng mà lên trên tay sau đó liền phân làm hai đạo đường cong, đồng thời cực nhanh quanh co sen lỡ lên cuối cùng trong không khí tạo nên ra một cái chỉnh thể là một cái viên hoàn hình trạng phức tạp đồ án quả nhiên là áo thuật chi hoàn huy ấn. Nhìn xem cái này quen thuộc đồ án, Lidi ạ trong lòng đại định. Nô, no, để cho ta nhìn xem, đến tột cùng là một cái kia học phái áo thuật sư truyền thừa." Dùng tay nhẹ vỗ về cằm của mình, Lidi ạ cẩn thận phân biệt lấy cái này áo thuật chi hoàn huy ấn bên trong những cái kia kỳ dị ký hiệu. Mỗi một cái pháp sư đều sẽ dùng số không vòng pháp thuật bí pháp ấn ký tới sáng tạo một cái thuộc về mình bí pháp ấn ký tới làm cá nhân tiêu ký, cái bí pháp này ấn ký tựa như là thân phận của bọn hắn chứng như thế, nương theo lấy cái pháp sư này cả đời, mà một ít pháp sư ở giữa giao lưu cũng sẽ thông qua bí pháp ấn ký tới tiến hành. Mà áo thuật sư cũng sẽ không ngoại lệ nhưng bởi vì hiện tại áo thuật sư cơ bản đều xuất từ áo thuật chi hoàn tổ chức, bởi vậy bí pháp của bọn hắn ấn ký cũng có một bộ đặc biệt chứng nhận quy tắc, đại thể đều sẽ hiện ra áo thuật chi hoàn bộ dáng. ở trong đó thì là dùng đủ loại khác biệt ký hiệu tới tiến hành phân chia. vốn có chừng đủ học thức lý đi ạ trong mắt, cái này một cái áo thuật chi hoàn huy ấn đã có thể để nàng giải đọc ra rất nhiều tin tức. nô, no, những ký hiệu này là tố năng học phái. một chút xíu giải đọc lên trước mắt cái này áo thuật chi hoàn huy ấn, lý đi ạ tự đủ. như vậy, cụ thể là, nhưng vào lúc này, nhĩ sẹ lông mày lại là đột nhiên nhĩ chặt thành một đoạn. trên mặt hơi lộ ra vẻ thống khổ, trên tay hơi nâng lấy áo thuật chi hoàn huy ấn cũng trực tiếp tan thành mây khói mở ra, pháp thuật thời hạn đã đến, tựa hồ còn có không ít đồ vật không có giải độc. nhìn trước mắt áo thuật chi hoàn huy ấn biến mất, Lý Địch Hạ trên mặt tiếc nuối, nhưng nàng lại nhún nhuyễn bay. được rồi, lần sau còn có cơ hội. Lam Như Sê nhíu chặt lông mày tản ra, hắn giống như là đại ngộng mới tỉnh bộ dáng, chợt nhìn một chút xung quanh, sau đó liền chợt tỉnh ngộ, sắc mặt trở nên mười phần bất tiện bộ dáng, bất mãn hết sức nói ra, Lý Hạ đại nhân, người này là, được rồi được rồi. Ta biết không có người thích bị sử dụng pháp thuật ảnh hưởng tự thân ý chí, nhưng ta làm như vậy chỉ là vì xác nhận một ít chuyện mà thôi, đừng ngạc nhiên như vậy." Lidyia lúc này lại là lại bưng chén trà lên, "U đọc sách Vud Vud Vud. Go cản sủ. Câm lạnh nhạt nói, "Ta chỉ là xác nhận ngươi đạt được áo thuật sư truyền thừa mà thôi, chẳng qua xem ra cái này truyền thừa áo thuật chi hoàn ấn ký cũng không hoàn chỉnh, nó có một bộ phận khiếm quyết. Chẳng qua cũng thế, do ngoại ý muốn bên trong chết vị kia cao gia áo thuật sư còn có thể lưu lại truyền thừa ấn ký cũng đã là cực hạn." Liệu sẽ lửa giận giống như là nhanh chóng bị Lidyia lời nói dập tắt như thế, hắn nghi hoặc nói ra, "Áo thuật sư "Chuyến đưa, Lydia đại nhân, có thể nói đến rõ ràng hơn một chút sao?" Lydia lại không trả lời, nàng nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang suy tư điều gì. Một lát sau, Lydia mở hai mắt ra, đồng thời nàng kia mảnh khảnh ngón tay có chút múa lên, cực nhanh ở giữa không trung phát họa ra một cái thuộc về nàng áo thuật chi hoàn ấn ký. Mà khi Lydia hoàn thành cái này áo thuật chi hoàn ấn ký về sau, nàng nhẹ nhàng dùng cái chán chạm đến một lần, sắc mặt có chút tối sầm lại, sau đó liền đưa nó đạn hướng Liễu Sệ. "Ta hiện tại rất mệt mỏi, ngươi trở về đi, dùng tinh thần lực tiếp xúc ấn ký này, ngươi sẽ biết ngươi suy nghĩ biết đến hết vậy." Lý tựa hồ mười phần mệt mỏi bộ dáng, nàng dùng thanh âm trầm thấp nói: "Đối phó thế nào phụ thân của ngươi chính ngươi giải quyết, dù sao hắn cũng chỉ là cần ta người ở bên ngoài xem ra ta đã thu ngươi làm đồ sự thật mà thôi." Nghe được Lý lời nói về sau, Niệu Sệ vừa đúng chính là biểu hiện ra một tia kinh ngạc, muốn nói lại thôi mà nhìn xem cái này áo thuật chi hoàn ấn ký lạ gớm đã đến trên cánh tay của hắn, hóa thành một cái nhỏ bé gai xanh. Thật sâu nhìn thoáng qua có chút héo rút không phân chấn Lý Đỉa, Niệu Sệ quay người đi ra ngoài ra ngoài. Mà khi hắn quay người mau rời khỏi cái này phòng khách thời điểm, Lý Đĩ thanh âm sâu kín nhưng từ hậu phương truyền tới, "Nhiệu Sệ, hoàng nên đạp vào áo thuật con đường." Một cái chú định sẽ địch nhân khắp nơi trên đất con đường Quy 2 chương 59, chương 49, thần lực. Nhiệu Sệ duy trì như có điều suy nghĩ thần sắc, đi ra một tòa này phòng ốc. Mà khi cách xa Lý Địa vị trí phòng ốc lúc, khóe miệng của hắn trong nháy mắt liền mang theo một tia cười xấu xa, "Rất tốt, ta diễn kỹ này có thể đánh điểm tối đa." Không sai, Nhiệu Sệ tại Lý Đĩ trước mặt liền là một mực tại diễn kịch. Biết rõ Lý tính tình sẽ làm sao lại bất lờ bị nàng pháp thuật ảnh hưởng đến, Nhiệu căn bản chính là tại báo tác diễn kịch. dùng cái này tới tại lý địa ạ trước mặt vì mình thi pháp năng lực tìm tới một cái thích hợp lai lịch hiện tại xem ra hắn là thành công đến mức cái kia áo thuật chi hoàn huy ấn nói vừa với tư cách áo thuật chi hoàn tổ chức chuyển biến mà đến tối cao áo thuật nghị hội kỳ thật làm được bí pháp ấn ký chứng nhận quy tắc căn bản chính là từ một bộ này áo thuật chi hoàn tổ chức bí pháp ấn ký chứng nhận quy tắc với tư cách bản gốc phát triển mà đến mà lên một đời với tư cách tại tối cao áo thuật nghị hội nắm giữ một cái ghế đại áo thuật sư Điều sẽ đã sớm không biết thấy qua bao nhiêu những bí pháp này ấn ký hiện tại tùy ý tạo ra một cái ra tới căn bản chính là không có bất kỳ cái gì độ khó chúng chi hắn ngụy trang thành pháp thuật thời hạn đã đến bộ dáng, căn bản không có để Lý Đỉa tới kịp chăm chú quan sát cái kia áo thuật chi hoàn huy ấn. bất quá, xem ra ta kia đặc thù linh hồn đúng là có chỗ khác thường, vậy mà trực tiếp liền chống cự rơi mất Lý Đỉa lặng lẽ dùng ra những cái kia pháp thuật, ta trong bóng tối cũng không có chuẩn bị dùng tới. còn có lần trước bị khinh nhẫn chi ngôn đánh trúng tình huống kia, có lẽ mang theo như có điều suy nghĩ thần sắc, liệu sẽ lại tới Át bên ngoài thư phòng, theo thường lệ tại để Master cùng ngõ viên thông báo về sau, hắn đẩy cửa ra đi vào, mà tại cùng Át một phen nói chuyện lâu về sau. thuận lợi lấy học tập pháp thuật cần để cho hạt lạn tổ giải trừ rơi hắn lệnh cấm túc như sẽ lại đi ra thẳng tắp về tới bên trong phòng của mình đóng chặt cửa phòng, Diệu Sẽ nhìn về phía trên tay cái kia nhỏ bé áo thuật chi hoàn huy ấn hình xăm hắn nhắm mắt lại điều khiển tinh thần lực hướng trên đó nhẹ nhàng điểm một cái, tựa hồ là phát động cái gì lập tức từng đạo tin tức hướng như sẽ trong đầu quán thâu mà đến Mặt không đổi sắc toàn bộ tiếp nhận những thứ này bị quán thâu mà đến tin tức Diệu Sẽ vỗ chán thầm nghĩ lại là một đống lớn kiến thức căn bản Ngô đã bao hàm nổ lạn đạt đại lục biên nhân sử khách đến từ vực ngoại vũ sư vũ sư cùng thần linh chiến tranh luân thoát lưới thi pháp khả thi Áo thuật sư sinh ra các loại. Ta nhớ kỹ dạng này ký ức rút ra, phục chế quán thâu là phi thường hao tổn tự thân tinh lực à. Làm như vậy pháp sư trong vòng mấy ngày đều sẽ lọt vào suy yếu ở trong. Cũng không biết nàng là thật có như vậy hảo tâm, vẫn cảm thấy từng chút từng chút truyền thụ quá mức phiền phức. liệu sẽ lắc đầu, thở dài, vừa muốn nói, mặc kệ như thế nào, tri thức là vô giá. Mặc dù đối ta vô dụng, nhưng là đối với bất kỳ một cái nào đê gia áo thuật sư tới nói lời nói, những kiến thức này đều là đầy đủ chân quý. Nhân tình này, ta nhớ kỹ. Tiên lặng đem nhân tình này ghi tạc trong lòng, Nghiễm sẽ quay người lấy ra bản thân tại cái kia tà ác giáo phái cứ điểm bên trong vơ vét đoạt được, đưa chúng nó từng cái bày ra đã đến trên bàn sách, ánh mắt tại bọn chúng phía trên đảo qua, tại vội vàng ở giữa, Nghiễm sẽ cũng chưa kịp tinh tế vơ vét, Thuần hồ mình sẽ cũng không cần những cái kia cồng kềnh vàng bạc tài vật, cho nên hắn cuối cùng chỗ vơ vét đến đồ vật cũng không nhiều, hơn 20 mai bảo thạch, ba cái linh hồn tinh thạch, viên kia ngụy thần pho tượng trong tay viên cầu, những thứ này bảo thạch phần lớn đều là vỡ vụn cấp bậc, hoàn hảo chỉ có hai cái, đều làm sẽ thu bạo từ những cái kia bích họa cùng cái kia tế đàn bên trên trong pho tượng dỡ lấy xuống. đến mức ba cái linh hồn tinh thạch, thì làm người sẽ tại cái kia tà ác mục sư bên trong căn phòng hốc tối bên trong tìm tới, đoán chừng là cái kia tà ác mục sư muốn dùng để triệu hoàn khống chế cường đại hơn vong linh sinh vật. Cuối cùng, thì là cái kia ngụy thần pho tượng trong tay viên châu, mà nhìn về phía nó thời điểm, nhựu xệ sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc, chỉ thấy cái kia viên châu mặt ngoài càng không ngừng lưu chuyển lên đỏ vàng sám tam sắc quang mang, nộ nạo một chút xíu quang huy, thậm chí còn ý đồ lấy muốn thoát ly chỗ phụ thể viên châu, càng không ngừng thử nghiệm muốn hướng một phương hướng nào đó bay đi. Nhưng là trên đó người sẽ chỗ khắc họa lấy bốn cái màu xanh thảm áo thuật phù văn làm hạch tâm pháp trận thì là gắt gao chế trụ nó. khiến cái này ý đồ thoát ly Viên Châu quang mang chỉ có thể vô ích cực khổ vô công lần lượt lại trở về Viên Châu bên trong. Nếu sẽ vậy mà cưỡng ép tụ tập cái kia vị thần không có tới kịp mang đi những cái kia giải giáp thần lực, đồng thời còn đem bọn chúng phong ấn đã đến Viên kia vị thần pho tượng Viên Châu bên trong mang theo trở về. Tại áo thuật đế quốc cùng thần linh trong chiến tranh vì có thể tìm ra thắng được chiến tranh phương pháp, các áo thuật sư cho rằng bọn họ trước muốn đối địch nhân của mình cũng chính là những thần linh kia nắm giữ đủ loại lực lượng đều muốn có đầy đủ hiểu rõ. Vì thế. Những cái kia cường đại đại áo thuật sư vì thế phát động mấy lần tương ứng thế công, cưỡng ép công phá mấy vị thần linh thần quốc, đánh chết mấy vị kia trung đẳng thần lực thần linh, thu hoạch sung túc hàng mẫu tới tiến hành nghiên cứu. Tại áo thuật sư trong nghiên cứu, nhất làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú chính là thần linh bốn đại hạch tâm yếu tố, thần trước, thần cách, thần tính, thần lực. U đọc sách ve lút ve lút ve lút vô càn su. Cơm. Mặc dù đối thần trước, thần cách cùng thần tính quá trình nghiên cứu phi thường không thuận lợi, mà lại bởi vì thần linh tiến sát từng bước. những thứ này nghiên cứu đến áo thuật đế quốc hủy diệt cũng chỉ là tiến hành một bộ phận nhưng là đối với thần lực phương diện này nghiên cứu áo thuật đế quốc cũng đã nghiên cứu ra nhất định thành quả Niệu sẽ đương nhiên cũng tham dự đi vào đồng thời có một chút tâm đắc của mình thần lực bản chất liền là một loại áp xúc thăng hoa mà đến lực lượng tinh thần nhất sơ cấp hình thái liền là thần linh các tín đồ cầu nguyện lúc sinh ra tín ngưỡng chi lực mà tín ngưỡng chi lực liền là thần linh các tín đồ cảm xúc phát sinh ba động lúc từ trên người bọn họ tiêu tán ra tới yếu ớt lực lượng tinh thần bình thường tới nói những thứ này tiêu tán yếu ớt lực lượng tinh thần tại ngoại giới chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán Nhưng có đối thần linh tín ngưỡng về sau, đối với thần linh tín ngưỡng chi tuyến liền biết đem những này tiêu tán yếu ớt lực lượng tinh thần thu thập lại, hóa thành tín ngưỡng chi lực truyền thâu cho phụ cận tín ngưỡng tiết điểm. Sau đó thần linh lại từ những thứ này tín ngưỡng tiết điểm, to to nhỏ nhỏ tế đàn, tựa thần cùng thần điện hấp thụ tín ngưỡng chi lực, sau đó tiến hành áp suất, tinh luyện cùng thăng hoa, hóa thành bọn họ có thần lực. Mà tại thần linh tín đồ tâm tình chập chẩn kịch liệt thời điểm, sẽ tiêu tán ra càng nhiều loại tinh thần lực này lượng, tiến tới vì thần linh cung cấp càng nhiều tín ngưỡng chi lực, đây chính là vì cái gì thần linh giáo hội cơ bản đều tuyên dương công nhận, đồng thời đều sẽ nhiều lần cử hành tế điện nguyên nhân. Nhưng ở nghiên cứu ra thần lực bản chất về sau, các áo thuật sư lại đối thần lực có một chút ý nghĩ khác. Bởi vì thần lực lực lượng tinh thần bản chất, đồng thời căn cứ vào thần linh cũng có thể đem thần lực chuyển hóa làm đủ loại năng lượng sự thật, các áo thuật sư tin tưởng, chỉ cần nghiên cứu đến đầy đủ xâm nhập, bọn họ cũng là có thể chế tạo ra thần lực loại này cao cấp năng lượng, thậm chí là nắm giữ đem thần lực tiến hành chuyển hóa năng lực. vì 2 chương 60, chương 50, phát triển. Mà tại cái này sau đó, những cái kia cường đại đại áo thuật sư nhóm đúng là thần lực chuyển hóa phương diện nghiên cứu ra nhất định thành quả. Nếu có nhiều thời gian hơn, bọn họ kia lấy phạm nhân thân thể trưởng không thần lực điên cuồng tưởng tượng cũng chưa chắc không thể thành công thực hiện. Đáng tiếc, áo thuật đế quốc hủy diệt để hết thảy đều tan thành mấy khói. Nhưng ở kiếp trước với tư cách trực tiếp tham dự tiến vào nghiên cứu ở trong đại áo thuật sư Nữu Thế, hắn liền còn nắm giữ lấy loại này áo thuật đế quốc nghiên cứu ra được đem thần lực tiến hành sơ bộ chuyển hóa kỹ thuật, cũng là bởi vì này hắn mới có thể đem những thần lực này chỗ phong ấn mang về. Nhìn xem cái này đỏ vàng xám tam sắc thần lực tại trên đó không khô chuyển viên châu, ánh mắt bên trong cũng không nhịn được hiện lên vẻ điên cuồng ý vị. a, thần lực Tại áo thuật đế quốc nghiên cứu phía dưới cũng bất quá là một loại đẳng cấp cao năng lượng mà thôi. Diệu sệ khuôn mặt dần dần mang tới một kia hắn đã từng với tư cách vị kia khống chế lấy khổng lồ phụ không thành, dẫn theo áo thuật quân đoàn trực tiếp cùng thần linh thần quốc cứng rắn đại áo thuật sư lãnh cốc cơ trí thâm thúy thần sắc. Hắn nhìn xem kia càng không ngừng lưu chuyển lên tam sát thần lực, trong mắt lóe ra lại là một vị lãnh khốc thợ săn nhìn chằm chằm con mồi tựa như lạnh lẽo qua mang. Bất quá bây giờ còn chưa được. Trước đó tại lý đi nơi đó dùng hết trong cơ thể áo có thể, ta hiện tại vẫn là quá yếu đất muốn đem những thần lực này tiến hành chuyển hóa. bằng vào ta hiện tại năng lực chỉ sợ cần trạng thái toàn thịnh mới có thể nỗ lực chèo chống lắc đầu nghĩ như vậy diệu xê mới chậm rãi thu liễm bản thân kia trong lúc lơ lảm triển lộ ra thần sắc. hô diệu xê thật dài phun ra một hơi đem trước mắt những cái kia bảo thạch linh hồn tinh thạch cùng thần lực viên châu lại thu vào hắn lại về tới trên giường nhắm mắt bắt đầu minh tưởng cái này ban ngày còn lại thời gian diệu xe loại trừ đi dùng cơm cơ bản đều là đợi tại bên trong phòng của mình tiến hành minh tưởng điều tức cùng bận rộn chuyển hóa thần lực chuẩn bị đáng nhắc tới chính là bữa tối thời gian thời điểm Lydia nhưng không có đến đây dùng cơm, Atlantau cũng không có đối với cái này có phản ứng gì, chỉ là để một vị thị nữ đem đồ ăn đưa đến nàng nơi nào đây. Mà tại bữa tối lúc kết thúc, Atlantau cũng lần nữa an bài một sẽ thời gian học tập, buổi sáng thời gian liền bị dùng đi học tập pháp thuật, buổi chiều thì là tiếp tục đi theo Anthony học tập quý tộc học thức. Niệu Sệ thì là thờ ơ đáp ứng. Bóng đêm dần dần sâu, Kim thị cúc Trang viên thị vệ theo thường lệ tiến vào ban đêm phòng thủ tuần tra trạng thái, nhưng cùng dĩ vãng khác biệt chính là, những thứ này ở buổi tối phòng thủ thị vệ tựa hồ phần lớn trên người đều có một ít vết thương, có thể nhìn ra được một ít vết thương vẫn là mới phần tươi mới bộ dáng. vết thương trên đó cuốn quanh lấy dùng cho băng bó sạch sẽ cây đay vải đều ẩn ẩn phát ra một chút mùi máu tanh. mặc dù bây giờ những thứ này liễu tần gia tộc thị vệ đều vẫn là tinh thần phân chấn bộ dáng nhưng là có thể nghĩ những cái kia trong khe cống ngầm chuột quay rối tập kích một mực tiếp tục kéo dài lời nói những thị vệ này luôn có không tiếp tục chống đỡ được thời điểm nhưng ít ra tại hiện tại kim thị cúc trang viên vẫn là bị phòng thủ đến 10 phần chặt chẽ chỉ là không biết bây giờ kim thị cúc phía ngoài trong bóng tối lại tụ tập bao nhiêu bị tiền tài chỗ thúc đẩy mà đến chuột Mà liên tại Niệu Tần gia tộc thị vệ đã bắt đầu cùng những cái kia giấu ở trong bóng tối người du đã tranh đấu lên thời điểm, tại bên trong phòng mình tiến hành Minh Tưởng sẽ Bông dưng mở mắt ra. Trải qua đầy đủ Minh Tưởng về sau, trong cơ thể hắn kia xanh thảm áo có thể cùng tinh thần lực đều đã bị hoàn toàn bổ đầy. Đang tiến hành chuẩn bị thời điểm, Niệu sẽ đã trong phòng dọn dẹp ra một khối không nhỏ đất trống, những cái kia lúc đầu bày khắp sàn nhà đắt giá tơ lông thảm đã bị hắn toàn bộ thanh lý đã đến một bên, lộ ra kia chất gỗ dằn chắc sàn nhà. Mà kia dằn chắc trên sàn nhà, cũng bị Minh sẽ vẽ ra chế được một cái mặc dù không lớn nhưng nhìn qua cũng cảm giác tương đương tinh vi hình tròn pháp trận, trong pháp trận từng đầu ngân bạch đường cong giăng khắp nơi. Từng cái áo thuật phù văn sen lẫn nhau, lóe ra lấm ta lấm tấm áo thuật quan huy. Pháp trận học. Đây là một môn vô cùng trọng yếu ngành học, trong đó đã bao hàm pháp trận đường vấn pháp họa, pháp trận tiết điểm bố trí, pháp trận năng lượng lựa chọn vân. Vân một hệ liệt phức tạp thứ cấp ngành học, nhưng cũng là các pháp sư cho bắt buộc một môn ngành học. Pháp trận có thể giúp các pháp sư làm đến rất nhiều bởi vì năng lực cá nhân hạn chế mà không thể làm được sự tình, tỉ như nói duy nhất một lần triệu hoán một đống lớn sinh vật triệu hồi đi bao phủ nhân, lại hoặc là thông qua pháp trận hiệp trợ dùng ra cao cấp hơn pháp thuật, còn có thể triệu hồi ra một cái đẳng cấp cao ác ma sau đó phong cấm lên làm một ít rất sexy rất bạo lực thí nghiệm. mà có chút đặc thù pháp trận hiệu quả đơn giản liền là phát điên phát rồ, tựa như là chứ danh cao giai chuyển kỳ pháp trận sao chổi rơi xuống. Nó là thông qua tiên đoán hệ phương diện đại lượng tính toán, tính toán ra tại tinh giới bên trong ghé qua sao chổi vận hành quỹ đạo, sau đó trực tiếp tại quỹ đạo của nó trước mở ra truyền thông môn, đưa nó tiếp đón được pháp trận làm dùng phạm vi bên trong hình thành kinh thiên động địa sao chổi và chạm. Loại này sao chổi và chạm mang đến không chỉ có là kinh người vật lý năng lượng cùng tại rơi xuống thời điểm lấy kinh khủng cao tốc chỗ hóa năng lượng nguyên tố, còn kèm theo lấy những thứ này sao chổi tại tinh giới bên trong ghé qua lúc hấp thu đủ loại quỷ dị vật chất mang đến mãnh liệt phóng xạ. đã từng có một vị đại áo thuật sư sử dụng cái này một cao giai chuyển kỳ pháp trận đưa tới một viên cỡ trung sao trội trực tiếp đánh nát một cái nhược đảng thần lực thần linh thần quốc. đương nhiên, úu đọc sách vút vút vút vô cản sử. Cương pháp trận học cũng là một môn nhập môn không khó, nhưng là muốn tinh thông hoặc là nghĩ có chỗ tạo nghệ, vậy liền cần nỗ lực to lớn tinh lực pháp thuật mình học. Muốn có thể vẽ ra loại kia cao giai chuyển kỳ pháp trận, ít nhất phải đạt tới pháp trận học tông sư cấp tạo nghệ tình trạng. Mà có thể đạt tới cái này cấp bậc người tại áo thuật đế quốc cường thịnh nhất thời điểm đều không ra 10 ngón số lượng. Mamise tại pháp trận học bên trên đương nhiên không có tông sư cấp bậc tạo nghệ, nhưng là đã từng với tư cách một vị đại áo thuật sư, hán pháp trận học học thức cũng là đại sư cấp bậc. Nữu xệ hiện tại vẽ ra chế pháp trận này, chính là như vậy một cái đặc thù pháp trận, nó chỉ thể hiện ra tầng tầng khảm bộ vòng tròn hình, trong đó áo thuật phù văn phần lớn đều là đại biểu cho chuyển biến tra, ở trong đó cũng giao thế sen hướng kẽ lấy đại biểu linh hồn xảo, đại biểu cho lây nhiệm bình cùng đại biểu cho thanh trừ đem, từng đạo phức tạp sen lẫn pháp thuật đường đem liên tiếp cộng đồng hợp thành cái này một cái, Tíu cực người nghèo ăn mày vô não phiên bản đơn giản hóa thần lực chuyển hóa pháp trận. Đúng vậy. Chân chính thần lực chuyển hóa pháp trận cũng là cao giai chuyển kỳ cấp khác, trong đó áo thuật phụ văn mặc kệ là số lượng vẫn là phức tạp độ đều là cực kỳ khủng bố, huống chi nó còn cần đủ loại chân quý pháp thuật vật liệu, chọn một kiện dễ dàng nhất đạt được tới nói, đó chính là bí ngân. Lấy Misse hiện tại năng lực vẽ chân chính thần lực chuyển hóa pháp trận là căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái này một cái như sẽ trước mắt thần lực chuyển hóa pháp trận cũng liền thật chỉ có thể xưng là nó cứu cực người nghèo ăn mày vô nào phiên bản đơn giản hóa. Quy 2 chương 61, chương 51, thần lực chuyển hóa So sánh với chính hiệu thần lực chuyển hóa pháp trận, cái này Mi Sệ hiện tại vẽ ra chế ra pháp trận mặc kệ là tại chuyển hóa hiệu suất, phụ tải năng lực vẫn là chuyển hóa mức đo lường, năng lực đều xa xa không kịp nguyên bản một phần vạn. Nhưng đối với Mi Sệ tới nói lại là hoàn toàn đủ dùng. Dù sao hắn cần chuyển hóa thần lực cũng không phải giống áo thuật đế quốc cùng thần linh thời kỳ chiến tranh như thế kinh khủng, khi đó đại áo thuật sư nhóm là đem cả một cái thần quốc đánh nát sau đó bắt được trở về tiến hành nghiên cứu chuyển hóa. Mi hiện tại đạt được cái này thần lực viên châu bên trên thần lực, dùng áo thuật đế quốc lúc cho thần lực tính toán đơn vị tới biểu thị lời nói cũng chính là tiếp cận 8 điểm thần lực mà thôi. muốn chuẩn bị bắt đầu thần lực chuyển hóa, Nữu Sệ sắc mặt cũng lần nữa trở nên nghiêm túc. hắn nhẹ nhàng đem kia bị phong ấn lại thần lực viên trâu bỏ vào pháp trận trung đường, sau đó trong hai mắt lánh mang lóe lên. Nữu Sệ hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới đè ép, có thể nhìn thấy trong tay của hắn phân biệt xuất hiện một cái áo thuật phù văn, mà Nữu Sệ liền là thông qua bọn chúng đem trong cơ thể kia xanh thẳm áo có thể cuộn cuộn không ngừng mà chuyển thâu tiến pháp trận bên trong, mà đạt được áo có thể dót vào pháp trận im lặng vận chuyển lại, từng đầu pháp trận đường vân được thắp sáng, từng cái áo thuật phù văn cũng biến thành càng ngày càng sáng, mà khi áo có thể triệt để lưu chuyển đến pháp trận này mỗi một cái xóa xình thời điểm. Pháp trận này vậy mà đột nhiên thiêu đốt lên, bột bạc khắc họa pháp trận đường vân bên trên vậy mà đột nhiên bốc cháy lên xanh thảm hỏa diễm, dọc theo pháp trận đường vân không ngừng mà gì động tới. Áo hỏa. Đây là một loại rất nhiều áo thuật sư đều có thể nắm giữ một loại áo thuật hỏa diễm, nó khởi nguyên tự áo thuật sư đối áo có thể tham dò, là áo thuật sư không chế áo có thể chúng đơn nhất thuộc tính năng lượng biểu đạt sản phẩm. Mà theo như sẽ hai tay nắm đấm động tác, pháp trận trong một bộ phận áo thuật phù văn có chút lóe lên, những thứ này màu xanh thảm áo hỏa cực nhanh tập trung đến bị hạn chế tại pháp trận trong gương chỗ thần lực viên Châu bên trên, ngưng tụ thành một cái hỏa đoàn đem hắn bọc lại. Tại bị áo hỏa bọc về sau, Nhiệu sệ tâm niệm vừa động, kia bốn cái khắc họa tại thần lực viên châu bên trên tiến hành phong ấn áo thuật phù văn liền vô thanh vô tức tiêu tản ra. Những cái kia tựa hồ cảm thấy nguy cơ thần lực lúc này liền muốn ra bên ngoài bay đi. Nhưng sẽ lại thế nào khả năng để xảy ra chuyện như vậy? Hừ. Bất quá là một ít ly thể thần lực mà thôi. Nhiệu sệ trong mắt chợt bỗng sáng, trong hai tay cầm áo thuật phù văn sáng lên có chút quang huy, mà đồng thời thần lực chuyển hóa pháp trận cũng làm ra tương ứng biến hóa. Bao vây lấy thần lực viên châu áo hỏa cực nhanh ấn lượn xoay tròn, tạo thành một cái phi tốc xoay tròn lấy cỡ nhỏ áo hỏa vòng xoáy. Cô kia sẽ rách hấp dẫn lực lượng gắt gao trói buộc lại những cái kia muốn đi bên ngoài bay thần lực đưa nó cưỡng ép kéo vào áo hỏa vòng xoáy xoay tròn bên trong thậm chí viên kia nguyên bản phong ấn thần lực viên châu đều bị áo hỏa vòng xoáy một chút xíu xoắn nát dung luyện hầu như không còn đem bên trong ẩn dấu cuối cùng một tia yêu ớt thần lực đều soạn lấy ra ngoài mà lúc này niệm xề trong tay áo thuật phù văn lại là sáng lên mà theo động tác của hắn pháp trận trong lít nha lít nhĩ áo thuật phù văn lại là đồng thời phát sáng lên mà khi những thứ này áo thuật phù văn sáng lên cái này thần lực chuyển hóa pháp trận công năng cũng bị kích hoạt lên đại bộ phận Vi tốc xoay tròn lấy áo hỏa vòng xoáy tốc độ xoay tròn càng phát ra tăng tốc, trong đó áo lửa khí tức cũng là càng phát ra cuồng bạo, nhưng này loại cuồng bạo cũng là bị pháp trận gắt gao ước thúc tại áo hỏa vòng xoáy nội bộ. Tại cái này cuồng bạo áo hỏa vòng xoáy dung luyện bên trong, những cái kia thần lực bên trên tam sắc quang huy cũng bắt đầu khởi động sóng dậy. Nữu xế lúc này cũng chặt chẽ nhắm mắt lại, nhưng là cái kia chặt chẽ phong bế trong hốc mắt ánh mắt nhảy lên lại là dị thường kinh liệt, thậm chí mí mắt của hắn đều đang không ngừng rung động. Lúc này có thể nhìn thấy, theo pháp trận trong một ít đại biểu tập trung rút ra thanh trừ thuật văn quang huy sáng rõ. Hai đạo yếu ớt nhưng lại vô cùng tinh thần cưng cỏi lực sợi tơ xuất hiện ở cuồng bạo vận chuyển áo hỏa vòng xoáy bên trong, đồng thời mang theo áo thuật phụ văn quan huy, hướng kia tại áo hỏa vòng xoáy bên trong gắt gao giãy giụa thần lực tìm kiếm. Điệu sẽ lại là trực tiếp đem tinh thần lực của mình thăm dò vào cái này cuồng bạo vận chuyển bên trong áo hỏa vòng xoáy bên trong tiến hành thao tác. Cái này hai đạo tinh thần lực sợi tơ hướng về kia phi tốc xoay tròn lấy thần lực cẩn thận từng ly từng tí đến gần. Mà nhìn đúng thời cơ về sau, điệu sẽ lại là đem cái này hai đạo tinh thần lực sợi tơ đột nhiên giũ giải, tiếp xúc đến thần lực ở trong. mà liên tại tinh thần lực sợi tơ tiếp xúc đến điểm ấy thần lực một cái mắt, kia thần lực bên trên dao động tam sắc quang huy lại là phi thường nhanh chóng dọc theo cái này tinh thần lực sợi tơ lan tràn mà lên. Đồng thời, nhịu sệ trong đầu lại là đột nhiên vang lên lít nha lít nhít, thanh âm điệp thai nhức óc. Tựa hồ là vô số người đồng thời đang nói chuyện như thế, cơ hồ là một nháy mắt liền vang vọng hắn náo hải. Chủ ta quân. Ngươi là tử vong cao nhất. Ngươi là chém giết hóa thân. Ngươi là ác ma chúa thể, Tên của ngươi là vì thần thánh. Lời của ngươi là vì pháp lệnh. Ý chí của ngươi là vì tín ngưỡng. Cả tụng ngươi, ca ngợi ngươi, tín ngưỡng ngươi. cái này từng đạo âm thanh khủng bố liền là thần lực bên trong ẩn chứa những thần linh kia tín đồ cầu nguyện thanh âm đi theo bọn họ cung cấp tín ngưỡng chi lực mà đến nếu như những thần lực này là tại bọn họ tín ngưỡng cái kia thần linh ú ú đọc sách vê đút vê đút vê đút vô cản sử cầm những thứ này cầu nguyện thanh âm đương nhiên là dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng nhưng nếu là đã đến ngoại nhân trong tay hơi không cẩn thận những thứ này cầu nguyện thanh âm liền là kịch độc vô cùng tinh thần độc dược lại là muốn đem người cường ngạnh tẩy não thành thần linh tín đồ trả thái nhưng ở kiếp trước với tư cách đại áo thuật sư sẽ đã sớm không biết chủ trì qua bao nhiêu lần thần lực chuyển hóa Như thế nào lại không có ứng phó những thứ này cầu nguyện thêm kinh nghiệm. Miểu Sệ trong mắt lánh khốc quang mang chợt lóe lên, sau đó sắc mặt hắn hơi hơi trắng lên, đúng là không để ý tổn thất trực tiếp cắt đứt cùng cái này hai đạo tinh thần lực sợi tơ ở giữa liên hệ, có thể nhìn thấy, cái này hai đạo bị chặt đứt tinh thần lực sợi tơ đúng là nhanh chóng bị kia thần lực bên trên tam sắc quang uy lấy. Ngay sau đó cái này hai đạo bị thần lực hoàn toàn lây nhiễm chi phối tinh thần lực chính là cấp tốc rút ngắn, lại là muốn bị thần lực thôn đi bổ sung bản thân. Nhưng Miểu Sệ như thế nào lại đi làm đi tổn hại mình lợi người Việt Kia hai đạo tinh thần lực sợi tơ bên trong hỗn tạp áo thuật phù văn lực lượng lại là tại lúc này phát huy tác dụng. Chỉ thấy một đạo xanh thẳm quang huy thoáng qua, cái này hai đạo tinh thần lực sợi tơ mười phần dứt khoát cắt đứt cùng thần lực ở giữa liên hệ, mang theo kia một kia tam sắc quang huy rơi xuống mà xuống, cực nhanh bị kia cùng bạo áo hỏa vòng xoáy chô đốt cháy hầu như không còn. Mà theo lấy hai đạo tinh thần lực sợi tơ thoát ly, kia thần lực phía trên tam sắc quang huy mắt chẩn có thể thấy yếu đi một điểm. Niệm sẽ lại là tinh thần lực của hắn làm mồi nhử, mượn nhờ áo thuật phù văn lực lượng, đem những cái kia thần lực bên trong thần linh ấn ký, cậu nguyện thanh âm một tia lột trừ, đem những thần lực này hóa thành tinh khiết nhất hình thái. Theo như Mặc mặt không thay đổi, để kia từng đạo tinh thần lực sợi tơ tiêu thân lao đầu vào lửa giống như đi tiếp xúc thần lực, sau đó mang theo một tia tam sắc quang huy chốc ra, cái tia đạo tại áo hỏa vòng xoáy bên trong thần lực cũng biến thành càng phát ra tinh khiết, bắt đầu nhộn nhạo lên một tia ánh sáng màu vàng nóng. Quy 2 chương 62, chương 52, thần lực chuyển hóa, 2. Nhìn xem những thần lực này trở nên càng phát ra tinh khiết, nhụy sẽ lại là không có một tia thư giãn, cái kia bởi vì tinh thần lực đại lượng hao tổn mà càng phát ra mặt tái nhợt bên trên như cũng là không chút biểu tình. Mà theo cuối cùng một đạo mang theo kia tam sắc quang huy tinh thần lực sợi tơ từ thần lực bên trên thoát ly, sau đó bị áo hỏa vòng xoáy thiêu đốt hầu như không còn, kia một đạo thần lực nhan sắc cũng triệt để biến thành tinh khiết màu vàng kim nhạt, trong đó vị kia ngụy thần ấn khi đã bị hoàn toàn thanh trừ, hiện tại còn thừa còn sót lại cũng chỉ là một đoàn cực kỳ cao đẳng tinh thần năng lượng. Mà tại cái này bóc ra quá trình bên trong, nhiều sẽ động tác không thể tránh khỏi đối đạo này thần lực tạo thành một kia hao tổn, hiện tại đại khái còn thừa lại 7 điểm tinh khiết thần lực bộ dáng. Nhưng bây giờ đối với thần lực chuyển hóa vẫn chưa hoàn thành. các áo thuật sư là tuyệt sẽ không cứ như vậy hấp thu thần lực, coi như là nó đã trở nên cực kỳ tinh khiết cũng không được. Thần lực là một loại cực kỳ cao đẳng tinh thần năng lượng, thậm chí nó muốn so linh hồn năng lượng muốn càng cao đẳng hơn, nhưng nếu như mạo mạo nhiên đưa nó hấp thu, vậy nó liền biết tại trong linh hồn của ngươi lưu lại kia một loại thuộc về thần lực là cấn, các áo thuật sư cũng không cho rằng để cho mình trong linh hồn thêm ra những thần lực này là cấn sẽ là chuyện tốt đẹp gì. Tựa như là một bình mực nước rót vào nước trong bên trong như thế, những cái kia mực nước sẽ đem kia nguyên một nước trong đều nhuộn thành mực nước ngăn sắc. Cho dù là sau đó đem tự thân linh hồn năng lượng tiếp tục lớn mạnh, kia một tia thần lực lạc cấn cũng vẫn là sẽ tiếp tục tồn tại ở linh hồn của ngươi bên trong. Đông dạng đạo lý, cái này giống như là dùng đại lượng nước trong pha loãng rót vào mực nước một phần nước như thế, cho dù là nó vẻ ngoài đã hoàn toàn biến trở về nước trong bộ dáng, nhưng này trong đó thuộc về mực nước vật chất vẫn là sẽ tồn tại ở nơi đó. Cảm nhận được những thần lực này đã trở nên cực kỳ tinh khiết, niệu Sể trong tay áo thuật phù văn đột nhiên sáng hẳn lên. Hắn hiện tại mới phải vận dụng lên thần lực chuyển hóa pháp trận trong tất cả lực lượng. Đồng thời, Diệu Sể mặt không thay đổi ném ra ba viên màu xám nhạt tinh thể đến áo hỏa vòng xoáy bên trong đi. đây chính là kêu ba viên sẽ lấy được linh hồn tinh thạch mà kêu ba viên linh hồn tinh thạch tại bị ném vào phi tốc xoay cho áo hỏa vòng xoáy về sau trực tiếp là tại áo hỏa vòng xoáy bên trong bị dung luyện ra ba cố tối tâm mở mịt linh hồn năng lượng bị rút ra đồng thời tại áo lửa tinh luyện hạn kia linh hồn năng lượng bên trong tạp chất bị một kia bỏ đi ra tới để trên đó quang trạch trở nên càng phát ra trong suốt lên những thứ này tinh thuần linh hồn năng lượng đồng dạng tại áo hỏa vòng xoáy bên ngoài vòng bên trong bay nhanh xoay tròn lấy cùng kia ở bên trong vòng bên trong màu vàng kim nhạt thần lực cộng đồng tạo thành một cái trong ngoài tướng sai vòng tròn đồng tâm mà đại biểu cho linh hồn lây nhiễm Chuyển hóa áo thuật phù văn bị Mực sẽ vận dụng sau khi đứng lên, tại kia hỏa lẫn áo thuật quang huy bên trong, kia phi tốc chuyển động áo hỏa vòng xoáy lại là đột nhiên phát sinh biến hóa. Áo hỏa vòng xoáy bên ngoài vòng tại tiếp tục thuận kim đồng hồ xoay tròn đồng thời, trong đó vòng xoay tròn phương hướng lại là trong nháy mắt chuyển biến làm nghịch kim đồng hồ. Mà đây cũng chính làm hiệu sẽ muốn. Trong ngoài vòng khác biệt xoay tròn phương hướng áo hỏa vòng xoáy trong nháy mắt liền kịch liệt xung đột lên. Tại kia áo hỏa vòng xoáy trong ngoài vòng kịch liệt xung đột tiến đầu, nguyên bản xanh thảm áo hỏa bây giờ lại mang tới một tia màu trắng, hiển nhiên là trở nên càng thêm cuồng bạo. mà tại như thế khác biệt xoay tròn phương hướng áo hỏa vòng xoáy bên trong, kia phân biệt phân bố ở bên trong bên ngoài vòng thần lực và linh hồn năng lượng đều bị áo hỏa vòng xoáy mang theo nhanh chóng tiêu ma lên, mà kia thần lực và linh hồn năng lượng lẫn tiếp xúc với đầu, cũng chính là áo hỏa trôi nhất là kịch liệt địa phương, tại dạng này làm hao mòn bên trong, những cái kia linh hồn năng lượng đang bay nhanh giảm bớt, màu vàng kim nhạt thần lực cũng là một kia bị làm hao mòn rơi, nhưng cũng chính là tại dạng này làm hao mòn bên trong, những cái kia còn lại linh hồn năng lượng màu sắc lại là đang bay nhanh sâu sắc thêm lấy, liệu sẽ lại là tại dùng những cái kia khá thấp cấp linh hồn năng lượng với tư cách kích nổ tại áo lửa dung luyện hạn. cưỡng ép để lực lượng kia đẳng cấp so linh hồn năng lượng cao hơn thần lực phát sinh suy biến, đem chuyển hóa làm phẩm chất cao linh hồn năng lượng. đây mới là thần lực chuyển hóa pháp trận hiệu quả thực sự, cưỡng ép đem thần lực tiến hành suy biến, chuyển biến làm kia phẩm chất cao linh hồn năng lượng. áo thuật sư căn bản ở chỗ linh hồn, nó mạnh mẽ lực lượng nơi phát ra tự biết biết, mà những thứ này phẩm chất cao linh hồn năng lượng là có thể trực tiếp bị áo thuật sư hấp thu, bị dùng để lớn mạnh linh hồn của bọn hắn. rất nhanh, áo hỏa vòng xoáy bên trong thần lực đã gần như suy biến hoàn tất, kia áo hỏa vòng xoáy bên ngoài vòng bên trong còn lại linh hồn năng lượng nhan sắc cũng đã biến thành sâu lắng màu đen. đến lúc cuối cùng một tia thần lực cũng tại áo hỏa vòng xoáy bên trong biến mất lúc theo như sợi tâm niệm hai tay của hắn bên trên áo thuật phù văn đột nhiên điện xạ ra ngoài đầu nhập vào áo hỏa vòng xoáy bên trong toàn bộ thần lực chuyển hóa pháp trận trong nháy mắt quang mang đại thịnh nhưng lại tiếp theo một cái trước mắt ở giữa hoàn toàn yên tĩnh lại trong đó quang mang trong khoảnh khắc đó hoàn toàn ngưng tụ tới pháp trận trong gương chỗ áo hỏa vòng xoáy bên trên cùng áo hỏa vòng xoáy cộng đồng tác dụng lấy đem những cái kia phẩm chất cao linh hồn năng lượng sắp chết từ địa hướng ở giữa áp mà đi cuối cùng một viên màu đen đặc hình bầu dục tinh thể xuất hiện ở hoàn toàn yên lặng thần lực chuyển hóa pháp trận trong đọc sách vô Cơ địa là phẩm chất cao linh hồn năng lượng bị áp xúc đã đến cực hạn sinh ra phẩm chất cao linh hồn tinh thạch, nó cũng có một cái khác tên, Linh hồn bảo thạch. Đây là chế tác cao đẳng pháp thuật trang bị cho hắc không thể thiếu vật liệu, cũng là các pháp sư chế tác cao đẳng tháp linh lúc nhất định phải dùng đến vật liệu, mà tại ngày sau áo thuật trong đế quốc dạng này, linh hồn bảo thạch càng là chỉ có thể ngộm mà không thể cầu. Diệu Sệ tại lúc này trên mặt mới lộ ra vẻ mỉm cười, mặc dù hắn hiện tại trong thân thể áo có thể cùng tinh thần lực cơ bản đều tiêu hao sạch sẽ, càng là toàn thân đều tình trạng kiệt sức, nhưng là hắn hay là dáng chống đỡ lấy đi lên phía trước túi người nhặt lên viên này linh hồn bảo thạch. Mười phần kỳ dị đất, viên này linh hồn bảo thạch là lơ lửng, cùng mặt đất có một tia nhỏ bé khoảng cách, nằm trong tay lúc, lại là cơ hồ cảm giác không thấy nó có cái gì trọng lượng. Nếu là đặt ở sáng người hạ, cái này mai đen kịt linh hồn bảo thạch lại lóe ra cực kỳ u lanh quang mang, tựa hồ là đem người tìm đến phía nó tất cả ánh mắt đều hấp thu đi vào như thế. Không lo được thu thập chẳng diện, Diệu sẽ lại dáng chống đỡ lấy đi tới bên giường, lúc này mới nặng nghề mà ngã xuống, sắc mặt hắn lúc này đúng là trở nên trắng bệnh, rọt lớn rọt lớn mồ hôi càng không ngừng từ chán của hắn chỗ gì ra. Diệu nhắm mắt lại, tiên lặng nhận thụ lấy trong cơ thể truyền đến kia một cô kinh khủng cảm giác trống rỗng. Áo thuật sư lập tức đem tinh thần lực cùng áo có thể hoàn toàn tiêu hao sạch mang tới di chứng là mười phần nghiêm trọng, cho nên lúc này mới sẽ là áo thuật sư kiên kỵ. May mắn như vậy trên linh hồn khắc họa cao đẳng minh tượng pháp vạn dẫn vẫn là tại thời khắc càng không ngừng vận chuyển, một tia áo có thể cùng tinh thần lực không ngừng mà bị chế tạo ra bổ sung tiến như vậy trong cơ thể, rất nhanh liền để hắn di chứng đạt được trên phạm vi lớn làm dịu. Mà lúc này niệu Sẽ mới có khí lực đem viên kia linh hồn bảo thạch bỏ vào trước mắt cẩn thận chú đáo. Quy 2 chương 63 chương 53 một. Sẽ nhìn xem cái này mai linh hồn bảo thạch tản ra mang. cảm thụ được trong đó lẳng lặng chạy xuôi phẩm chất cao linh hồn năng lượng trên mặt của hắn cũng không nhịn được xuất hiện vẻ mỉm cười. hô cuối cùng là thuận lợi làm xong. Diệu C thở ra một hơi thật dài như chút được gánh nặng tâm ý. Trên thực tế đối với loại này đơn giản hóa đã đến cực hạn thần lực chuyển hóa pháp trận có thể hay không thuận lợi chuyển hóa thần lực Diệu C trong lòng cũng là không có tự tin 100%. Nhưng là với tư cách một tên áo thuật sư Diệu C tuyệt đối không thiếu hụt loại này có can đảm mạo hiểm dũng cảm. Đây cũng là rất nhiều áo thuật sư đối mặt chân lý thăm dò trên đường không biết lúc duy nhất tầm tính, cho nên hắn vẫn là quyết định căn cứ nắm giữ chi thức đối thần lực tiến hành chuyển hóa. May mắn. Áo thuật đế quốc châu nghiên cứu ra được thần lực chuyển hóa chi thức vẫn là 10 phần hữu hiệu, cho dù là sử dụng đơn giản hóa đến cực hạn thần lực chuyển hóa pháp trận, nhiều sẽ vẫn là thành công đối với mấy cái này thần lực tiến hành chuyển hóa. Hắn nhắm mắt cẩn thận cảm ứng một hồi, nhưng lại khen như mày, tựa hồ chỉ có không sai biệt lắm 100 điểm phẩm chất cao linh hồn năng lượng, không phải là 140 điểm sao? Căn cứ áo thuật đế quốc nghiên cứu cùng nhiều lần chuyển hóa thí nghiệm chứng minh, vô luận là cái nào loại thần lực, chuyển hóa làm những thứ này phẩm chất cao linh hồn năng lượng lúc chuyển hóa tỷ lệ cơ bản đều là 1:20 a. Nhưng làm mình sẽ rất nhanh lại bùng ra lông mày, hắn nuốt nuôi bất đắc dĩ nói, "Tôi ta Cái này cũng rất bình thường, ta không thể yêu cầu xa về loại này, đơn giản hóa đã đến cực hạn thần lực chuyển hóa pháp trận chuyển hóa hiệu suất có thể so sánh áo thuật đế quốc thời kỳ kia sử dụng vô số tài liệu quý giá thần lực chuyển hóa pháp trận mới đúng. Huống hồ ta cũng không phải lúc kia cường đại đại áo thuật sư, theo tác độ chính xác tự nhiên cũng so không lên lúc kia. Mặc dù có chút độ lệch, nhưng là 100 điểm phẩm chất cao linh hồn năng lượng lời nói, để cho ta tiến giai nhị giai áo thuật sư cũng là dư xài. Thậm chí thành công tiến giai nhị giai áo thuật sư về sau, còn lại phẩm chất cao linh hồn năng lượng ta nên còn có thể nếm thử dùng cho tỉnh lại cùng ta linh hồn hòa thành một thể lý ạ cùng để các nàng tỉnh lại, mà không phải tiếp tục tại kia trong bóng tối vô biên ngủ say. Nghĩ tới đây, Liễu Sệ trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia nhu hòa thần sắc, tại tinh giới bên trong đảo vong dài rằng dặc thời gian bên trong, hắn những cái kia trung thành tùy tùng cơ bản đều tại cùng thần linh kia từng chàng chiến đấu bên trong vẫn lạc hầu như không còn. Tại cuối cùng kia một quãng thời gian bên trong, cơ bản cả tòa phụ không thành liền chỉ còn lại Lị Á, Lị cùng hắn làm bạn. Nếu như không phải lì ạ cùng Nế Lị làm bạn, Liễu Sệ cũng vô pháp kiên trì kia áo thuật đế quốc lưu lại sau cùng truyền thừa tín nghiệm lâu như thế. Diệu Sẽ sớm đã đem các nàng với tư cách bản thân thân nhân thân cận nhất, giống như là nữ nhi đồng dạng đối lãi. Nhưng là nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Diệu Sẽ nhưng lại rất đột ngột nhớ lại một chút đồ vật, cái này khiến hắn cả khuôn mặt bên trên biểu lộ đều trở nên thập phần vi diệu. Nghĩ đến kia để hắn biểu lộ trở nên thập phần vi diệu sự tình, Diệu Sẽ cũng không nhịn được cảm nhận được từng đợt im lặng, nhưng rất nhanh hắn quyết định vẫn là trước mặc kệ những chuyện này, trước đem lì ạ cùng nghệ lì tình lại lại nói. Vì thế, Diệu Sẽ trước muốn đem trạng thái của mình khôi phục lại, cho nên hắn yên lặng điều chỉnh một lần, nhắm mắt lại tiến vào minh tượng trạng thái. đủ loại đủ mọi màu sắc bay tán loạn nguyên tố lại xuất hiện ở như sẽ cảm ứng không gian bên trong, mà hắn cũng toàn lực thôi động cao đẳng minh tưởng pháp và dẫn, vì chính mình hồi phục áo có thể cùng tinh thần lực. Không sai biệt lắm sau bốn tiếng, đã hoàn toàn hồi phục hoàn tất như sẽ mở mắt, nhưng hắn lại là cảm giác có chút ngoài ý muốn, hoàn toàn khôi phục sử dụng thời gian tựa hồ ngắn không ít. Minh tưởng lúc cảm giác được cao đẳng minh tưởng pháp vạn dẫn hiệu quả tựa hồ tăng cường không ít, chỉ có tầng thứ nhất cao đẳng minh tưởng pháp vạn dẫn sẽ không có loại hiệu quả này. Nếu như trước đó ta trước đó lấy chỉ có một tầng cao đẳng minh tưởng pháp tiến hành minh tưởng minh tưởng hiệu suất là một giờ hồi phục hai điểm áo có thể lợi nói, bây giờ lại không sai biệt lắm mỗi cái giờ có thể hồi phục bốn điểm áo có thể. Không biết sao, liệu sẽ lại nghĩ tới bản thân kia ám kim sắc kỳ dị trong linh hồn đi, tự lầm bẩm, linh hồn của ta. Nhưng sẽ rất nhanh liền đem những thứ này suy nghĩ để tại sau lưng. Hiện tại hắn chuẩn bị muốn tiến hành áo thuật sư tiến đến giai, đến lúc đó cũng sẽ tiến vào tại trên linh hồn khắc họa áo thuật mô hình giai đoạn. Vào lúc đó hắn mượn nhờ linh hồn nội thị quan sát tự nhiên là có thể xác nhận bản thân một ít suy đoán. Yên Lặng điều tức một lần, Niệu Sệ lấy ra kia một viên lóe da đen kỳ thú linh quang mang linh hồn bảo thạch, đưa nó bỏ vào trong lòng bàn tay. Thật sâu đưa mắt nhìn nơi lòng bàn tay linh hồn bảo thạch lướt mắt, Niệu Sệ trong tay đột nhiên xuất hiện một đoàn xanh thảm áo hỏa, đem linh hồn bảo thạch nuốt hết tại trong đó, không ngừng mà bị bỏng. Mà theo áo lửa bị bỏng, một tia kỳ dị màu đen linh hồn năng lượng bị rút ra, đồng thời dọc theo Niệu Sệ tạo dựng tinh thần lực thông đạo nhanh chóng chui vào Niệu Sệ trong mi tâm. ty, cảm thấy kia phẩm chất cao linh hồn năng lượng tiến vào nụ sẽ không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Kia một loại quen thuộc đầu tiên là thấu xương băng lãnh, nhưng ở kia băng lãnh qua đi, nhưng lại là kinh người nóng rực cảm giác xuất hiện ở nụ sẽ chỗ mi tâm. À, loại cảm giác quen thuộc này, thật đúng là có điểm hoài niệm. Àu u đọc sách ve lút ve lút ve lút. vô cảm ở thời điểm này, niệu sẽ lại còn có tâm tư cảm khái một lần, nhưng hắn rất nhanh liền không rảnh lại tiếp tục cảm khái. Theo kia một tia linh hồn năng lượng tiến vào, nụ sẽ cũng hết sức chăm chú thôi động lên cao đẳng minh tượng pháp vạn dẫn, nhưng lần này vạn dẫn mục tiêu lại từ ngoại giới nguyên tố biến thành những thứ này phẩm chất cao linh hồn năng lượng. Theo cao đẳng minh tưởng pháp vạn dẫn vận hành, kia một tia linh hồn năng lượng không ngừng bị bắt lấy được, sau đó bị hấp thu chuyển hóa trở thành lớn mạnh như sẽ linh hồn chất dinh dưỡng. Mà theo kia một tia phẩm chất cao linh hồn năng lượng không ngừng tràn vào, nữ sẽ linh hồn cũng là đang kinh người tốc độ đang tăng cường, mà cùng linh hồn hỗ trợ lẫn nhau cao đẳng minh tưởng pháp vạn dẫn vận chuyển tốc độ cũng đang không ngừng tăng tốc. Đồng thời, nữ sẽ trong cơ thể áo có thể cùng tinh thần lực hạn mức cao nhất cũng đang không ngừng gia tăng. Rất nhanh, làm tại áo hỏa không ngừng chìm nổi linh hồn bảo thạch đã có một nửa biến thành sám trắng thời điểm. Tựa hồ là linh hồn tựa hồ rốt cục lớn mạnh đã đến một cái bình cảnh. Mặc dù kia linh hồn năng lượng còn tại liên tục không ngừng mà tràn vào, mà Cao Đảng Minh tượng pháp vạn dẫn cũng vẫn là đang hấp thu lấy lực lượng linh hồn hóa thành chất dinh dưỡng đưa vào linh hồn, nhưng là kia linh hồn lại là không còn tiếp tục lớn mạnh. Nhưng như sẽ lại là không quan tâm, tiếp tục hấp thu kia linh hồn trong bạo thạch linh hồn năng lượng. Mà tại cái này kéo dài hấp thu bên trong, rốt cục, Diệu Sẽ linh hồn cũng đang hấp thu liên tục không ngừng mà tràn vào linh hồn năng lượng hóa thành chất dinh dưỡng bên trong đạt tới một cái cực hạn. Một tiếng "bé" không thể nghe xoạt âm thanh bỗng nhiên từ trong linh hồn truyền đến, Diệu Sẽ lông mày có chút siết chặt, nhưng rất nhanh lại trầm tĩnh lại, linh hồn của hắn rốt cục đột phá một cái kia bình cảnh. Bước vào kia cao cấp hơn cảnh giới bên trong. Mà trong nháy mắt này, Diệu Sở chỉ tới kịp chặt đứt kia hấp thu linh hồn năng lượng tinh thần lực thông đạo, tiếp theo một cái chớp mắt liền tại trở nên hoàng hốt bên trong tiến vào kia linh hồn nội thị bên trong. Quy 2 chương 64, chương 54, tiến giai. Như cũng là người đứng xem kia thị giác, Diệu Sở khi tiến vào linh hồn này nội thị trạng thái lúc, kiếm ám kim sắc kỳ dị linh hồn trước tiên liền ánh vào hắn tầm mắt. Kia mỗi giờ mỗi khắc không lưu chuyển lên trần ổn trang nghiêm ám kim sắc vầng sáng kỳ dị linh hồn dù cho chỉ là lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, nhưng cũng có mãnh liệt tồn tại cảm, tựa như là một viên hoa mỹ kim cương đồng dạng. cho dù là bị phong bế tại trong quầy, cũng là lừng lánh quang huy chói mắt, một cách tự nhiên hấp dẫn lấy mọi người ánh mắt. Lúc này, Niệu sẽ lại là bén nhạy phát hiện, loại trừ lực trường hộ áo thuật mô hình bên ngoài, bản thân chỗ khắc họa đến trên linh hồn đi cao đẳng minh tưởng pháp vạn dẫn tầng thứ nhất 18, cái áo thuật phù văn cũng toàn bộ biến thành ám kim sắc, nghĩ đến đây chính là vì cái gì minh tưởng hiệu suất tăng lên trên diện rộng nguyên nhân. Nhưng tất cả những thứ này, căn bản nhất nguyên nhân gây ra, nhưng vẫn là kia ám kim sắc kỳ dị linh hồn. Ở kiếp trước ta phát động lỗ đen vòng xoáy sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vậy mà để cho ta linh hồn trở nên như thế kỳ dị. Đối với cái này tình huống, dù cho mình sẽ có được đại áo thuật sư cấp bậc tri thức cũng là cảm giác trước mắt mình đều là tầng tầng mê vụ một cái mắt diệu xệ trong đấy lòng đúng là tránh qua vô số suy tư nhưng hắn nhưng cũng không có bởi vì những thứ này suy tư mà để cho mình tại trên linh hồn khắc họa cao đẳng minh tượng pháp vạn dẫn tầng thứ hai áo thuật phù văn động tác có chút trì hoãn từng cái kỳ dị phức tạp áo thuật phù văn bị hắn chính xác dùng tinh thần lực nhu hợp lấy áo có thể miêu tả ra rồi thật sâu khắc sâu tại kia ám kim sắc linh hồn trên người Cuối cùng, Cao Đảng Minh Tượng Pháp Vạn dẫn tầng thứ tháng 2 năm 36 cái áo thuật phù văn bị nữ Sệ chính xác khắc họa đã đến linh hồn phía trên, cái này 36 cái kỳ dị áo thuật phù văn đồng dạng ẩn ẩn làm thành một cái vòng tròn, khảm vào Cao Đảng Minh Tượng Pháp Vạn dẫn tầng thứ nhất 18 cái áo thuật phù văn chỗ làm thành vòng tròn bên trong trong vòng đi. Mười phần hiển nhiên, cái này 36 cái Minh Tượng Pháp tầng thứ 2 áo thuật phù văn không chỉ có là phức tạp độ so Minh Tượng Pháp tầng thứ nhất 18 cái áo thuật phù văn phức tạp không chỉ một lần, càng kinh khủng chính là, nó lớn nhỏ lại chỉ có kia Minh Tượng Pháp tầng thứ nhất áo thuật phù văn một nửa. Có thể nói muốn khắc họa cái này 36 cái áo thuật phù văn Hào phí tinh thần lực cùng áo có thể đều dòng dã lật ra không chỉ gấp hai. Miêu tả bọn chúng cần có tinh thần lực độ chính xác cũng là càng thêm kinh người. Nhưng đối với muội sẽ tới nói cái này đều không phải là vấn đề. Đối bộ này từ hắn sáng lập cao đẳng minh tượng pháp vận dẫn, hắn nhưng là đối với nó bên trong mỗi một cái áo thuật phù văn đều sâu kỳ tại tâm. Hiện tại muốn vốn có đầy đủ tinh thần lực cùng áo có thể tình huống dưới miêu tả ra bọn chúng, căn bản là chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mà khi cái này Cao đẳng Minh Tượng Pháp Vạn dẫn tầng thứ tháng 2 năm 36 cái áo thuật phù văn cái cuối cùng hoàn thành, trong lúc này bên ngoài hai cái từ áo thuật phù văn làm thành vòng tròn bỗng nhiên thoáng qua chói mắt áo thuật quang huy, tự động bắt đầu lấy kinh người tốc độ vận tắc lên. Lúc này Như sẽ Tinh Tường xem đến, theo cái này Cao đẳng Minh Tượng Pháp Vạn dẫn tầng thứ tháng 2 năm 36 cái áo thuật phù văn vận hành, một chút xíu ám kim sắc quang huy lại là thẩm thấu tiến vào cái này xanh thảm áo thuật phù văn bên trong, đưa nó nhiễm lên một tia ám kim sắc. Mà mang tới loại này ám kim sắc quang trạch về sau, Nụ Sệ Tinh Tường phát hiện những thứ này áo thuật phù văn cũng phát sinh một tia không biết cải biến. Mà nhất trừ quan nói lên liền là cao đẳng minh tượng pháp vạn dẫn hiệu suất vậy mà lần nữa tăng lên. Mà hoàn thành cao đẳng minh tượng pháp vạn dẫn tầng thứ hai áo thuật phù văn sẽ lại là căn bản không có dừng lại. Theo hắn chính xác tinh thần lực tiếp xúc vũ động, từng cái từ tinh thần lực cùng áo có thể dung hợp tạo nên áo thuật phù văn xuất hiện ở linh hồn này trong biển, mà theo như sẽ tinh thần lực tiếp xúc nhanh chóng vũ động, từng cái áo thuật phù văn liên tiếp xuất hiện. Rất nhanh, một cái áo thuật mô hình hình thức ban đầu liền xuất hiện ở linh hồn này trong biển, nó chỉnh thể bày biện ra một cái sáu diện lăng thể trạng, từng cái áo thuật phù văn ở trong đó sáng tối chập chờn lóe ra xanh thảm áo thuật quang huy. Tam hoàn áo thuật phạm vi chuyển lệch lực trường. Phạm vi chuyển lệnh lực trường, phát ra áo có thể tại áo thuật sư bốn phía chế tạo ra bốn cái lực hút nguồn gốc. Tại cùng nhiều lần cộng hưởng điệp ra về sau, cộng đồng chế tạo ra một cái đối công kích tiến hành chuyển lệnh chết xạ lực trường, tiếp tục thời gian cùng áo thuật sư phát ra áo có thể có quan. Mà có tầng 2 cao đảng minh tượng pháp vạn dẫn liên tục không ngừng cung cấp áo có thể cùng tinh thần lực, lần này sẽ đang tiến hành áo thuật mô hình tạo nên lúc cũng chưa từng xuất hiện tại nhậm chức áo thuật sư lúc loại kia tinh thần lực cùng áo có thể đều muốn gần như khô kiệt cảnh, 10 phần thuận lợi liền hoàn thành cái này áo thuật mô hình. Hoàn thành sau cùng một cái áo thuật phù văn về sau, Diệu sẽ đem kia tinh thần lực tiếp xúc dung hợp áo có thể, nhẹ nhàng vẩy một cái, một đạo tinh thần lực sợi tơ bắt đầu từ cái này áo thuật mô hình bên trên hướng về kia ám kim sắc kỳ dị linh hồn lan tràn mà đi. Mà khi cả hai tiếp xúc một khắc này, với anh, sẽ bên thai tựa hồ truyền đến một tiếng anh mình, cái này áo thuật mô hình cực nhanh hướng vào phía trong sụp đổ mà đi. Cùng lúc đó, một màn kia ám kim sắc quang huy cũng là dọc theo kia tinh thần lực sợi tơ nhanh chóng lan tràn mà lên, lâm vào một nháy mắt huấn độn về sau. Nhiệu Xệ nhanh chóng hồi phục, thậm chí, bị áo thuật mô hình sụp đổ hình thành vòng xoáy mang đến lực hấp dẫn ảnh hưởng dưới, tại Mi Xệ trung quanh bay tán loạn nguyên tố trong nháy mắt tăng nhiều gấp bội không ngừng, một tiểu ba thứ cấp nguyên tố triều tịch ngắn ngủi xuất hiện. Mà tại cái này thứ cấp nguyên tố triều tịch bên trong, tiêu trên linh hồn chỗ khắc họa cao đẳng minh tượng pháp vạn dẫn tự nhiên là vận chuyển hết tốc lực, bắt lấy cái này áo thuật sư tiến giai lúc mới có thể ngắn ngủi xuất hiện kỳ quan tới để Mi Xệ tinh thần lực cùng áo có thể từng lần một gia tốc vận chuyển, lớn mạnh. Mà tại cái này thứ cấp nguyên tố triều tịch cọ giữa hạ, Vũ đọc sách Vút vút vút. Go cản sử. Cương Mi Xệ tố chất thân thể cũng có chỗ để cao. nhưng sẽ hiện tại tâm tư nhưng căn bản không tại cái này thứ cấp nguyên tố triệu tịch phía trên hắn đang chờ đợi chờ đợi cái kia thời cơ xuất hiện rất nhanh tại kia từng lần một tinh thần lực gia tốc vận chuyển bên trong ngẫu nhiên một lần đi qua linh hồn lúc nương theo lấy hết sức quen thuộc khí tức hai điểm có chút nhịp đập đột nhiên từ kia ám kim sắt tinh thể bên trong truyền đến ra ngay tại lúc này dịu sẽ hai mắt nhắm nghiền nhưng tinh thần lại là tập trung cao độ hắn đem kia bởi vì tiến giai mà to lớn hơn tinh thần lực cấp tốc tụ tập đã đến kia trên linh hồn ám kim sắt tinh thể chỗ cẩn thận cảm ứng đến tìm kiếm rất nhanh hắn liền cảm ứng được kia một chút xíu nhịp đập vị trí cụ thể. Diệu Sẽ lấy khe run tinh thần lực tiếp xúc, nhẹ nhàng chạm vào một chút nhịp đập chuyển đến vị trí bên trên. Hai cái vô cùng rất nhỏ, nếu như không phải Diệu Sẽ tinh thần lực độ cao tập trung liền căn bản là không có cách phát giác thanh âm dọc theo tinh thần lực tiếp xúc truyền vào trong cảm nhận của hắn. Chủ nhân, chủ nhân. Trong ngay mắt, Diệu Sẽ trong tay áo hỏa đống nhiên đại định, trong đó bị thiêu đốt linh hồn bảo thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm đạm xuống, biến thành một khối màu xám trắng tinh thể, sau đó liền trực tiếp vỡ vụn thành cho tàn. Tương đạo màu đen phẩm chất cao linh hồn năng lượng bị Sẽ thu bạo rút ra, dọc theo tinh thần lực thông đạo tụ tập đã đến Sẽ tinh thần lực tiếp xúc vị trí bên trên. mà tại lúc này, khối này ám kim sắt tinh thể vậy mà giống như là biến thành chất lỏng đồng dạng, hấp thu sẽ tụ tập tới linh hồn năng lượng. Đầu tiên là hai cái bất ngờ nổi lên điểm nhỏ chậm rãi xuất hiện ở trên đó, sau đó vậy mà chạy xuôi lấy từ đó thoát ly khỏi hai khối nhỏ bé ám kim sắt tinh thể. quy 2 chương 65, chương 55, tỉnh lại. Cái này hai khối nhỏ bé ám kim sắt tinh thể tại hoàn toàn đi ra ngoài về sau, đúng là vây quanh người sẽ kia ám kim sắt kỳ dị linh hồn tự động xoay tròn. Đồng thời, những cái kia bị người sẽ rút ra mà đến linh hồn năng lượng kịch liệt khởi động xong dậy, bọn chúng đúng là giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. xong về kia hai khối xoay chậm chậm lấy ám kim sắt tinh thể rất nhanh nguyên bản kia lit nha lit nhít linh hồn năng lượng đúng là bị cái này hai khối ám kim sắt tinh thể trường tình nuốt nước giống như thôn vệ không còn mà đang hấp thu những linh hồn này năng lượng về sau cái này hai khối ám kim sắt tinh thể có chút sáng lên ám kim sắt quan huy nhìn xem cái này hai khối rất có thể là ẩn chứa lì hạ cùng nghệ lì linh hồn ám kim sắt tinh thể tham lam hấp thu linh hồn năng lượng tình trạng diệu sẽ cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười thản nhiên sau đó hắn điều khiển tinh thần lực của mình cùng áo có thể phân làm ngang nhau hai cỗ chậm rãi điểm vào cái này hai khối ám kim sắt tinh thể bên trên. Ám Kim Sắc Quang Huy chợt lóe lên, cái này hai khối Ám Kim Sắc tinh thể đúng là cực nhanh hấp thụ lên Như Thế tinh thần lực cùng áo có thể, trên đó Ám Kim Sắc Quang Huy cũng biến thành càng phát ra sáng tỏ. Cảm thụ được tinh thần lực của mình cùng áo có thể đang bị cái này hai khối Ám Kim Sắc tinh thể trói nhanh chóng hấp thụ Như Thế lại là mặt không đổi sắc, cảm thụ được kia Ám Kim Sắc tinh thể bên trong kia hai đạo quen thuộc linh hồn ba động càng phát ra lớn mạnh, tại tinh thần lực chấn động phía dưới, hắn đem một đạo phức tạp tinh thần lực ba động truyền đi vào. À, ê, ta trung thành nhất với tớ." Thứ kêu bóng đêm vô tận ngủ say bên trong tỉnh lại, lấy ta chi tên thật. thất tỉnh. Đồng thời nhiễu xệ trong miệng cực kỳ khó khăn từng chữ nói ra niệm tụng lên mấy cái kỳ dị âm tiết, mà mỗi một cái âm tiết niệm tụng, khuôn mặt của hắn đều muốn hung hăng run rẩy một lần, tựa hồ là thừa nhận thống khổ cực lớn. Theo những thứ này âm tiết từng cái bị niệm tụng ra, niệm xệ khuôn mặt đúng là vặn mẹo không còn hình dáng, mà khi cái cuối cùng âm phủ lúc phương ra, hắn vậy mà trực tiếp chính là một ngụm máu tươi hướng phía trước thổi ra ngoài, hóa thành một đoàn huyết vụ, thần sắc cũng là trở nên mười phần nảy Nhưng ở lúc này, một cỗ mười phần khí tức ngạt lại là đột nhiên tại trong phòng này lan tràn ra, tại cỗ này khí tức nột ngạt hạn. Nhiều sẹo tựa hồ thừa nhận vô cùng áp lực, hoàn toàn thân khớp xương đều tựa hồ tại vang lên kẹn kẹn. Trên mặt gân xanh từng cây lẹ ra, tựa như lúc nào cũng có khả năng vỡ ra. Mà cái này lại vẻn vẹn chỉ là một cố vô cùng men mông lực lượng một kia việc nhỏ không đáng kể dáng lâm đã đến trong phòng này. Kết quả, đây là pháp tắc lực lượng. Làm một cái sinh vật bước qua từ cao giai đến chuyển kỳ kia một cửaải, bước vào kia chuyển kỳ đại môn trở thành một tên chuyển kỳ trước nghiệp ra sau. Hắn nếu là muốn lại tiếp tục tấn thăng cao giai chuyển kỳ, vậy thì không phải là tiếp tục tiến hành năng lượng trọng chất, hoặc là đối thân thể tôi luyện là được rồi. Muốn tiếp tục tấn thăng, kia đã là cần đối pháp tắc tiến hành cản lộ. Pháp tắc, liền là thế giới vạn vật vận hành quy tắc, thế giới này liền là từ vô số những thứ này pháp tắc chỗ duy trì vận chuyển, nó ở khắp mọi nơi, nhưng lại vô cùng bí ẩn, càng là phức tạp tối nghĩa. Nếu như không có nắm giữ pháp tắc lực lượng, vậy liền vĩnh viễn không cách nào tiến dài cao dài chuyển kỳ. Kia một cái để vô số người chạy theo như vị phong thần con đường, có lẽ liền là dễ dàng nhất cảm ngộ pháp tắc con đường. Thậm chí tại kia thần cách, thần tính bên trong, có lẽ liền ẩn chứa một tia pháp tắc. Mỗi một cái sinh vật tại cảm ngộ pháp tắc quá trình bên trong, bọn họ đều sẽ từ những pháp tắc kia bên trong dần dần thu hoạch đến độc thuộc về bọn hắn tiên thật. Mỗi một cái tên thật đoạn đều cùng bọn hắn rõ ràng cảm nộ pháp tắc cùng một nhịp thở, đại biểu kia thuộc về bọn hắn thu hoạch đến pháp tắc lực lượng ân ký. Mỗi một mảnh pháp tắc lực lượng đều chỉ có thể bị có hạn cái đếm sinh vật nắm giữ, nếu như cảm nộ cùng một pháp tắc sinh vật nhiều, như vậy thuộc về cái này nhất pháp thì lực lượng liền sẽ bị phân tán. Có lẽ thần linh lấy được thần chức, liền là một hạng pháp tắc đại biểu, thần chức hoàn chỉnh tính, liền là thần nhóm lĩnh ngộ pháp tắc hoàn chỉnh tính. mà các thần linh sở dĩ cố chấp như thế bảo vệ cho hắn nhóm có thần chức, thậm chí nếu là có cái khắc thần linh có can đảm chỉ luận, coi như là nguyên bản giao tình cẩn thận hai cái thần linh cũng sẽ không chút do dự hóa thành tử địch môn nhân, có lẽ cũng là bởi vì pháp tắc lực lượng không thể bị nhiều người nắm giữ. Trở lên tin tức trích từ giáo thuật đế quốc tối cao áo thuật nghị hội thần chức nghiên cứu tổ luận văn đối pháp tắc cùng thần chức ở giữa liên hệ mấy giờ phòng đoán. Tạm thời bất luận cái này luận văn chính xác hay không, nhưng như sẽ hiện tại chỗ niệm tụng ra, đúng là hắn ở trên một đời với tư cách đại áo thuật sư lúc tinh thật. Mà cái này niệm tụng ra cái này tên thật đồng thời, cũng liền đại biểu như sẽ muốn dẫn động pháp tắc lực lượng. nhưng hiển nhiên hiện nay vẹn vẹn một vị nhị giai áo thuật sư người sẽ là căn bản không thể thừa nhận dẫn động pháp tác lực lượng tiêu hao, cho dù là hiện tại chỉ dẫn động không có ý nghĩa một kia pháp tác lực lượng. hiển nhiên vì thế người sẽ tiếp nhận khá là nghiêm trọng phạt vệ. nhưng là nếu sẽ mong muốn cũng liền chỉ là cái này một kia không có ý nghĩa pháp tác lực lượng mà thôi. theo cái này một kia pháp tác lực lượng giáng lâm, ú ú đọc sách vedut vedut vedut vô cản sử. người sẽ chỗ phun ra huyết vụ lại là ngưng kết thành mấy cái loé ra kỳ dị quang huy màu máu phù văn điện xạ vào sẽ mi tâm, sau đó chui vào kia hai khối ám kim sắc tinh thể ở trong đi. mà khi mấy cái này kỳ dị màu máu phù văn tiến vào cái này hai khối ám kim sắt tinh thể ở trong về sau kia ám kim sắt tinh thể bên trong linh hồn ba động đúng là đột nhiên ở giữa cường đại một đoạn sau đó trở nên ổn định lại trong đó thuộc về lì hạ cùng nghệ lì ý thức cũng giống là ngủ đông gấu đã đến mùa xuân đồng dạng chậm rãi từ kia vô tận ngủ say bên trong đã tỉnh lại ngay từ đầu lì hạ cùng nghệ lì ý thức tựa hồ vẫn là lộ ra hết sức mở mịt cùng không biết làm sao nhưng là với tư cách quản lý phủ không thành cao đẳng thất linh các nàng hiển nhiên có đầy đủ tỉnh táo cùng trí tuệ đi ứng phó bất kỳ tình huống gì cho nên các nàng đang thức tỉnh sau làm chuyện làm thứ nhất liền là tuân theo tháp linh thất lạc điều lệ đầu thứ nhất coi bọn nàng tinh thần lực đi quét hình hoàn cảnh xung quanh vì mình sinh tồn cung cấp cần thiết tin tức sau đó lại là tìm kiếm cơ hội trở lại chủ nhân của mình bên người mà khi lìa cùng ẽ lì tinh thần lực lộ ra các nàng trô ở nhờ vật dẫn về sau đúng là cảm thấy kia vô cùng quen thuộc tôn sùng khí tức kia thuộc về các nàng chủ nhân áo thuật đế quốc đại áo thuật sư như sẽ liệu thần khí tức chủ nhân chủ nhân lúc này các nàng mới phát hiện bản thân vật dẫn lại là ở vào như sẽ linh hồn trong biển các ngươi tỉnh lại sao Diệu xệ kia không có chút huyết sắc nào trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, kia thật là quá tốt rồi. Sau đó đột nhiên một cỗ vô cùng mạnh mệt, chống dông cảm giác từ thân thể cùng trên linh hồn đồng thời hướng về Diệu Sẽ đánh tới, đồng thời trên người kia cưỡng ép dẫn động pháp tắc lực lượng phản vệ thương thế cũng lần nữa bị dẫn động, hắn lại là không nói tiếng nào liền ngất đi. Quy 2 chương 66, chương 56, khái niệm tháp linh. Ý thức chậm rãi từ một mảnh trong hỗn độn khôi phục, Diệu Sẽ một chút xíu nhặt lên đối với ngoại giới cảm giác, hắn chậm rãi đem hai mắt chống ra một đường nhỏ, nhưng ánh mắt đến đều là mơ hồ bóng chồng, trong thai truyền đến cũng tận là một trận trận minh âm. Diệu Sẽ phải lại đem hai mắt nhắm lại. Lặng lặng điều tức một hồi, lại mở hai mắt ra lúc, trước mắt mới xuất hiện rõ ràng cảnh tượng, trong thai cũng truyền tới rõ ràng thanh âm. Hắn dùng tay chống đỡ mép giường đứng lên, hơi quét mắt liếc mắt xung quanh, một tia ánh mặt trời ấm áp từ tinh mỹ màn cửa sau xuyên thấu qua khe hở đổ đi vào, tinh tưởng nói cho ngươi sẽ hiện tại đã là ngày hôm sau buổi sáng. Liễu Sẽ hơi hoạt động một chút thân thể, nhưng ngay tại hắn làm ra nhẹ như vậy khẽ nhúc nhích làm lúc, toàn thân cao thấp vậy mà đồng thời truyền đến một trận như tê liệt đau đớn. Ti, Sẽ lông mày khẽ nhíu một cái, xem ra sử dụng chân danh lực lượng thật sự là quá miễn cưỡng. Hẳn là bị thương không nhẹ thế. Nhiệu sẽ ngồi lặng, lặng. cũng không đợi đợi bởi vì động tác của hắn mà đưa tới đau đớn biến mất, hắn liền nhẹ giọng nói ra, lì ạ, nghệ lì. có thể nghe được ta sao? tại như sẽ lời nói hạ xuống đồng thời, hai đạo thanh âm quen thuộc tại trong đầu hắn vang lên, chủ nhân, tuân theo ngài triệu hoán, cao đẳng tháp linh lì ạ, cao đẳng tháp linh nghệ lì đã thức tỉnh, tùy thời chuẩn bị vì ngài phục vụ. niệu sê khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng lập tức hắn lại nhún mày, bén nảy phát hiện có cái gì không đúng chỗ. lì ạ cùng lì ngữ khí vậy mà không có chút nào chập chùng ba động, chỉ là giống như là một đài băng lánh máy móc đồng dạng tại trả lời, lì ạ, tiến hành tự mình kiểm tra. Thứ nhất kiểm tra danh sách, cơ bản tạo thành mô đủ lệ, năng lượng dự trữ tình trạng tình trạng, kiến thức cơ bản có thể mô đủ lệ, thứ hai kiểm tra danh sách, đặc thủ công năng mô đủ lệ. Một tia ám kim sắc quang huy thoáng qua. Sau đó Lị Ạ cùng đệ lì kia không có chút nào chập trùng thanh âm lần nữa vang lên, tự mình kiểm tra đã hoàn thành. Cơ bản tạo thành mô đun lệ độ hoàn hảo 90%. Năng lượng dự trữ tình huống 5.5%. Kiến thức cơ bản có thể mô đủ lệ độ hoàn hảo 84%. Cảnh báo. Cảnh báo. Năng lượng dự trữ quá thấp, vì tiết kiệm năng lượng, đã xem hành động mô đun lệ, tình cảm mô đun lệ Pháp thuật năng lực mẫu đủ lệ các loại cơ bản tạo thành mẫu đủ lệ đi vào trạng thái ngủ đông. Đặc thù công năng mẫu đủ lệ không cách nào kích hoạt, chỉ lưu lại số liệu tính toán, khái niệm vect hình, tinh thần dẫn dắt các loại cơ bản năng lực mô đủ lệ. Căn cứ kho số liệu tư liệu thẩm tra, tự thân tồn tại hình thái hư hư thực thực vì, khái niệm tháp linh hình thái. Nghe xong lìa hạ cùng nghệ lì báo cáo, Diệu Cệ thở dài một hơi, còn tốt, chỉ là năng lượng không đủ. Đến mức khái niệm tháp linh à, nghị không ra vậy mà biến thành loại này cao đoan tháp linh hình thái. Ta nhớ được loại này tháp linh tại áo thuật đế quốc hủy diện trước đó không lâu mới vừa vặn bị chế tạo thử ra tới mấy cái mà thôi đi. Khi đó Luyện Kim Hoàng Đế đi ạ còn giống như cao hứng bừng bừng hướng Ta Phô 7 vừa đưa ra. Khái niệm Tháp Linh là do Luyện Kim Hoàng Đế Lý Điạ cho đầu tiên nói ra khái niệm. Nàng cho rằng, mặc dù Tháp Linh nhỏ có được cường đại năng lực, bị vận dụng đến áo thuật thầy trò sống các mặt, thay các áo thuật sư quản lý áo thuật tháp, ma tượng nhà máy, phụ không thành, trợ giúp áo thuật sư tiến hành kia vô cùng phức tạp thí nghiệm tính toán, phụ trợ áo thuật sư tiến hành minh tượng tu luyện. Có thể nói Tháp Linh đối với bất luận cái gì áo thuật sư tới nói, đều đã là không có thể hoặc thiếu. Nhưng là, bất kỳ cái gì đồ vật đều khó có khả năng thập toàn thẩm mỹ. Tháp linh cũng là có một ít tất nhiên khuyết điểm, cũng có thể nói là một loại tất nhiên cực hạn, bất luận cái gì tháp linh, năng lực đều là cùng bản thể thể tích cùng nó tốn năng lượng thành có quan hệ trực tiếp. Tháp linh năng lực càng cường đại, bản thể của nó cũng liền càng trở nên to lớn, tốn năng lượng càng là càng khủng bố hơn. Tựa như làm sẽ dùng cho quản lý phụ không thành cao đẳng tháp linh lì ạ cùng lý ạ. Bất kỳ một cái nào thủy tinh bản thể đều có 1800 tờ UN giờ lại, khoảng chừng 2 người cao, cần 3 người mới có thể ôm hết. Tốn năng lượng càng là cần dùng nguyên tố tụ biến lò luyện cấp bậc năng lượng nguồn gốc mới có thể cung ứng. Cái này hạn chế tháp linh sử dụng pháp vi, chỉ có thể đưa chúng nó cố định an trí tại đủ loại kiến trúc bên trong, ở vào những kiến trúc này bên trong thời điểm, các áo thuật sư mới có thể hưởng thụ được tháp linh nhóm cường đại phụ trợ tác dụng. Cho nên, luyện kim hoàng đế ly dị tưởng tượng, có thể hay không sáng tạo dạng này một loại tháp linh, nó vốn có lấy tháp linh đại bộ phận năng lực đồng thời, lại là có cực nhỏ hình thể thậm chí là không có hình thể, sử dụng đặc chế nguồn năng lượng tiến hành vận hành. Như vậy, có có thể bị tùy thân mang theo đặc thù tháp linh, chẳng phải là có thể tùy thời tùy chỗ hưởng thụ đạt được tháp linh cường đại phụ trợ. Nhìn tựa hồ là ý nghĩ hao huyền ý nghĩ. Nhưng chính là bởi vì các giáo thuật sư có thể có được nghĩ như vậy thượng lực, bọn họ mới có thể sáng tạo ra đủ loại cường đại mà kỳ dị áo thuật tạo vật. Đang tiến hành hoàn mỹ lý luận luận chứng về sau, luyện kim hoàng đế Lý Đỉ ạ tự nhiên là bắt đầu điên cuồng luyện kim thí nghiệm tìm kiếm thích hợp nguyên vật liệu. U u đọc sách vút vút vút. "Vô cản sử." Cầm rất nhanh, nàng liền đem ánh mắt tìm đến phía kia thế gian kỳ dị nhất vật chất, linh hồn, không có thực thể, nhưng lại có vô hạn khả năng linh hồn. Sau đó, nàng tìm tới mặt khác một vị nghiên cứu linh hồn phương hướng áo thuật hoàng đế, cộng đồng nghiên cứu lên, cuối cùng thành công đã sáng tạo ra khái niệm tháp linh. Với với đầu Niệu sẽ kết thúc những thứ này đột nhiên xuất hiện hồi ức, mặc dù không biết lì Ạ cùng nghệ Lệ nhóm là thế nào biến thành loại này cao đoan tháp linh hình thái, nhưng là nghĩ đến cũng là cùng hắn kỳ dị linh hồn như thế, là tại phát động áo thuật lỗ đen vòng xoáy sau bởi vì không biết nguyên nhân chuyển biến. Chỉ ít, Lệ Ạ cùng Lệ Ạ vẫn còn, vậy là được rồi. Niệu sẽ lại yên lặng điều tức một lần, lúc này hắn dành thời gian cũng cảm ứng thân thể một cái tình huống, cảm ứng được tình huống có thể nói là hỏng bét vô cùng, áo năng cùng tinh thần lực đều còn thừa không có mấy, cả hai tuần hoàn vậy mà giống như là sợi tơ đồng dạng, lúc nào cũng có thể gây mất, trong cơ thể cũng bị pháp tắc lực lượng uy năng áp bách đến khắp nơi nội thương. mà đây chính là nhược sệ cưỡng ép sử dụng chân danh lực lượng hậu quả vạn hạnh chính là tựa hồ hắn kỳ dị linh hồn thật 10 phần cao đoan nhược sệ nguyên bản cho đoán chừng hắn sử dụng chân danh lực lượng lúc lại áp bách đến linh hồn mà tạo thành linh hồn thương thế lại là chưa từng xuất hiện phải biết trên linh hồn thương thế thế nhưng là khó khăn nhất khôi phục còn tốt thương thế như vậy còn tại phạm vi thừa nhận của ta bên trong chỉ là cần một đoạn thời gian không ngắn tới điều trị nhược sệ yên lặng đứng lên gạt ra một tia tinh thần lực kích hoạt pháp thuật vị bên trên pháp sư chi thủ qua loa thu thập một chút trả diện sau đó hắn kéo động rồi bên giường dây nhỏ. Tiêu gọi tiếp thân thị nữ mĩ nạ đi vào vì hắn chỉnh lý dung nhan cùng trang. Hắn còn có không ít sự tình cần phải đi làm, dù cho những chuyện này chỉ là mặt ngoài ngụy trang. Quy 2 chương 67, chương 57, làm việc cùng trách cứ. Để Mịn nạ ăn mặc hoàn tất về sau, Liễu sẽ qua loa ăn một chút bữa sáng, sau đó liền đi đã đến Lidy ở lại độc lập phòng ốc trước. Vừa đi gần nhà này phòng ở, Liễu sẽ liền loáng thoáng phát giác không ít năm cái mịt mở pháp trận, còn có hơn 10 đạo pháp thuật linh quang tại nơi hẻo lánh bí ẩn qua, mà tại cảm giác của hắn bên ngoài, có thể khẳng định tuyệt đối còn có càng nhiều những vật này ẩn giấu đi. Tại liên quan đến an toàn của mình lúc các pháp sư tiết tháo cùng hạn cuối đều là dị thường dưới đất thấp nếu như một cái pháp sư muốn tại một chỗ định cư một đoạn thời gian hắn không có tại cái này chỗ ở trong trong ngoài ngoài bậy lên một đống lớn pháp trận phòng ngự cùng pháp thuật cạm bấy lời nói vậy chỉ có thể nói đây tuyệt đối không phải một cái bình thường pháp sư cho nên lúc này lý đì tại căn phòng này phòng bên trên sợ tác sở vi chỉ là một kiện bình thường sự tình mà thôi cưỡng ép nhịn xuống lập tức quay đầu liền đi xúc động nữu sẽ đưa tay gõ hướng về phía nhà này phòng ốc đại môn mà liền tại nữu sẽ tay muốn gõ vang đại môn thời điểm cửa lại là tự động mở ra vào đi đến ngày hôm qua tiểu phòng khách nơi này đến Ta cái này đúng lúc có chuyện muốn ngươi đi làm." Lý ạ thanh âm nhàn nhạt từ bên trong truyền ra. "Có chuyện cần phải đi xử lý." Liễu Sệ trong đầu trong nháy mắt tránh qua Lý ạ tại làm lấy nguyên tố hoạt tính hóa thí nghiệm chẳng cảnh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên 10 phần mất tự nhiên lên. Nhưng làm Sệ hay là kiên trì đi vào, vượt qua tấm kia to lớn luyện kim bàn làm việc, hắn rất nhanh liền đi tới tiểu trong phòng khách. Ánh vào hắn tầm mắt, lại là Lý ạ hai tay lóe lên một bạc quan huy, tại một đống lớn tấm da dê đang bao vây công tác chẳng cảnh. Chỉ thấy nàng đang bay nhanh đọc lấy từng chương lơ lửng ở trước mặt nàng cổ xưa tấm da dê đồng thời Dùng luyện kim chi thủ điều khiển hai chi bút lông ngỗng ở trước mặt nàng một đại trường trống không trên giấy da dê cực nhanh phát họa lấy từng đạo đường vân, đó có thể thấy được trên đó hiện ra chính là một cái to lớn pháp trận hình thức ban đầu. Lý ạ Đạo sư, ngài đây là tại làm gì? Khó có thể tin Lý Đỉa vậy mà lại bận rộn luyện kim thí nghiệm bên ngoài sự tình, mặc dù như sẽ trong lòng có mơ hồ suy đoán, nhưng là hắn hay là mở miệng hỏi. Nhìn không ra, đương nhiên là đang vẽ một cái cỡ lớn pháp trận bản thiết kế. Lý hai mắt y nguyên nhìn chăm chú ở trước mặt nàng lơ lửng từng trường cổ xưa trên giấy da dê, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Ta với tư cách một vị luyện kim thuật sư, thờ phụng nguyên tắc là đồng giá trao đổi. Phụ thân của ngươi lấy ra phong phú đến ma quỷ đều sẽ trợn to mắt phong phú tài phú với tư cách tù lao, để cho ta thu ngươi làm đồ cùng che chở liệu tần gia tộc, mà ta đáp ứng, đã đáp ứng sự tình, ta đương nhiên sẽ đi làm. Nhưng là ta có thể không có nhiều như vậy nhàn rỗi đi bảo hộ các ngươi, cho nên ta thẳng thắn đem kim thị cúc trong trang viên cái kia lâu năm thiếu tu sửa mấy trăm năm lịch sử lão cổ động pháp trận đổi mới một lần, để nó có đầy đủ năng lực hộ đến các ngươi chu toàn vui. Đến mức chuyện còn lại, chờ các ngươi thoát khỏi cái này, tự thân khó đảm bảo khốn cảnh lại nói. Tựa hồ đối với vốn có pháp trận thăng cấp muốn so thiết kế một cái hoàn toàn mới pháp trận muốn phức tạp hơn đi, ngươi cũng là không sợ phiền phức. Diệu sẽ nhìn xem tại Lý Đỉa phi tốc động tác phía dưới, một cái pháp trận một bộ phận bản thiết kế cực nhanh bị vẽ ra, trong lòng cũng không khỏi thầm giật mình. Nàng lúc này liền đối pháp trận học tinh như vậy thông sao? A, đúng rồi. Lý Đỉa giống như là nghĩ tới điều gì, nàng tạm thời đem ánh mắt từ những cái kia trên giấy ra dê dịch chuyển khỏi cũng nhìn về phía Diệu sẽ. Suýt nữa quên mất, cẩm. Nói xong, một cái cái túi nhỏ từ Lý Đỉa bên hông bị luyện kim chi thủ lực lượng thao túng bay về phía Diệu sẽ. Trên người của ta mang theo pháp thuật vật liệu không đủ, cần ngươi đi địa cỡ lại trong thành mua một ít đến, cái túi không gian này bên trong có ta lưu lại một ít ma pháp bảo thạch cùng cần thiết pháp thuật tài liệu danh sách, đi nhanh về nhanh. Nói xong những thứ này, Lidyia lại là quay đầu đem ánh mắt lần nữa đầu nhập vào trong tay pháp trận trong thiết kế đi. Thật đúng là sẽ sai xử người. Mang theo ý nghĩ như vậy, Niệu sẽ lại là lấy trịnh trọng ngữ khí hồi đáp, "Minh bạch, Lidyia đạo sư, ta chẳng mấy chốc sẽ mang theo ngài cần có pháp thuật vật liệu tới gặp ngài." Nói xong, sẽ chính là quay người đi ra ngoài. Chờ một chút. Nhưng ở lúc này, Lý Điạ thanh em lại là lại từ phía sau lưng chuyển tới. Ngươi có phải hay không làm cái gì vượt qua ngươi năng lực bên ngoài sự tình?" Niệu sẽ lại xoay người lại về sau, hắn chỗ đối đầu liền là Lý Điạ kia tràn đầy ánh mắt hồ nghi. Nàng nhắm mắt cảm ứng một lần, trên mặt chính là cấp tốc chất đầy nộ khí. Toàn thân nội thương, áo năng tuần hoàn cùng tinh thần lực tuần hoàn gần như hoàn toàn biến mất. Ngu dại, thật sự là ngu dại. Với tư cách một tên áo thuật sư, ngươi chỗ đầu tiên phải biết liền là vô luận tại bất cứ lúc nào đều muốn bảo trì lý trí, tuyệt đối không cần nếm thử vượt qua phạm vi năng lực bên ngoài sự tình. Nếu không Ngươi có một ngày tuyệt đối sẽ chết được rất thảm. Đối với Lý Đĩa đột nhiên nổi giận, nhất thời không quan sát bởi vì tinh thần lực bị hao tổn nghiêm trọng mà bị Lý Đĩa đem tình huống dò xét đến Nhất Thanh nhị sợ mới sẽ quả quyết khai thác chính xác nhất ứng đối phương thức. Tràn đầy hãi náy mà túi đầu không nói. Được rồi, lười nhát của ngươi. Những lời này ta chỉ nói một lần, nhớ hay không ở trong lòng là chuyện của mình ngươi. Một trận nghiêm nghị trách cứ về sau, ú ú đọc sách ve đút ve đút ve đút. Ngô cản Sủ, cưng Lý Địa lại đem lực chú ý quay lại trong tay trong công việc đi. Nghiệu Sẽ thở dài một hơi, tranh thủ thời gian quay người chuẩn bị rời đi. Siêu. Ngay tại hắn xoay người một khắc này, Lidy ạ lóe lên ánh sáng màu bạc ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo ánh sáng màu bạc thoáng qua, một cái vật thể từ pháp sư của nàng bảo dưới thoát ly xuống tới cấp tốc hướng về Mụ Sệ bay đi. Ừm. bé này cảm thấy có đồ vật bay tới Mụ Sệ đem quay đầu đi, cái kia vật thể chính là trực tiếp từ đầu hắn độ nguyên bản vị trí vọt tới, nghĩ đến nếu như hắn không có quay đầu lời nói, chí ít cũng sẽ bị đập ra một cái bọc lớn. Mà cái vật thể này bị Mụ Sệ thoáng qua về sau, lại là nhanh chóng lại chuyển một vòng tròn lại về tới Mụ Sệ trước mặt. Nhưng lúc này nó nhưng không có lại phóng tới Mụ mà là tại trước mặt hắn ngừng lại. lúc này nữ sẽ mới nhìn rõ cái vật thể này chân dung kia là một bình màu xanh nhạt luyện kim dược tề tại một chi tiêu chuẩn loại hình luyện kim dược tề ống nghiệm bên trong một ống màu xanh nhạt chất lỏng có chút độ nạo vẹn vẹn nắm trong tay nữ sẽ đều tựa hồ có thể nghe được một kia thuộc về cỏ cây mùi thơm ngát cảm giác được một cỗ sinh cơ khí tức cơ trung chữa trị dược tề loại này sử dụng nhiều loại pháp thuật vật liệu lại tăng thêm dùng luyện kim thuật chất lọc ra tới tinh chuẩn sinh mệnh năng lượng mà cộng đồng luyện chế luyện kim dược tề có thể nhanh chóng chữa trị trung đẳng trình độ thương thế đối nghiêm trọng trình độ thương thế cũng có trên phạm vi lớn khôi phục nhanh hơn hiệu quả có thể nói tại nhiều khi nó đại biểu chính là một cái mạng Càng gì nó cũng không giống là những cái kia một đến số 13 thánh thủy thông qua kích thích nhân thể gấp bội tiêu hao sinh mệnh năng lượng mà thời gian ngắn chữa trị thương thế như thế, nó là thông qua rót vào mới sinh mệnh năng lượng mà chữa trị thương thế. Mặc dù nó vẫn là sẽ mang theo một tia luyện kim độc tố, nhưng là với thân thể người hao tổn lại không biết giống thánh thủy lớn như vậy. Quy 2 chương 68, chương 58, khôi phục cùng lưu đồ bí mật. Bình này cỡ trung chữa trị dược tệ giá trị ít nhất 5000 mai kim tệ, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, thuộc về có tiền cũng chưa chắc có thể mua được chân quý dược tệ. có bình này luyện kim dược tệ, nếu sẽ có lòng tin để toàn thân thương thế trong khoảng thời gian ngắn liền toàn bộ khỏi hẳn. đây là một bình cỡ trung chữa trị dược tệ, uống xong đó, thương thế của ngươi cũng không phải là vấn đề gì. bình dược tệ này coi như làm là phụ thân ngươi để cho ta thu ngươi làm đồ ủy thác một bộ phận thay thế đi. có được một vị áo thuật sư truyền thừa ngươi tại đê giai áo thuật sư giai đoạn đã không cần ta dạy bảo. đê giai áo thuật sư cần thiết cơ bản pháp thuật chi thức nên đều bao hàm tại cái kia truyền thừa ấn ký chúng, mà càng xâm nhập thêm tri thức ngươi cần đến pháp thuật liên bang mới có thể thu được lấy. ta có luyện kim thuật sư chi thức cũng không thích hợp ngươi đi đến tố năng học phái áo thuật sư con đường, cho nên ta cũng vô pháp dạy bảo ngươi. Đồng thời, Lý Thanh âm nhàn nhạt, nhạt từ phía sau truyền tới. Nghiệu Sẽ yên lặng hảo hảo thu về bình này cỡ trung chữa trị dược tề, hướng về Lý được rồi một cái pháp sư lễ, quay người xài bước đi ra ngoài. Đi ra nhà này phong ốc, theo thời gian càng phát ra tiếp cận giữa trưa, sáng sớm kia nu hòa ánh nắng cũng đã dần dần nóng dực lên. Nghiệu Sẽ đón cái này sáng tỏ ánh nắng, đem kia bình trung hình chữa trị dược bỏ vào trước mắt, luyện kim ống nghiệm bên trong kia màu xanh nhạt dược dịch có chút nạo, dưới ánh mặt trời điểm điểm nhỏ vụn còn sáng không ngừng xuất hiện lại tiêu tán. tựa hồ đang không ngừng lóe ra điểm điểm sinh mệnh quang huy ta bạn giống như ở kiếp trước Tính tình của ngươi vẫn là như cũ a diệu sẽ lầm bầm nói lại yên lặng đem đặt ở trước mắt Cơ trung chữa trị dược tề thu vào bên hông sau đó thẳng tắp dọc theo hành lang đi ra ngoài có một số việc chỉ cần nhớ kỹ trong lòng là đủ rồi thiếu gia ngài là hoàn thành sáng hôm nay pháp thuật chi thức học tập sao xin hỏi tiếp xuống có cái gì sắp xếp hành trình bên ngoài đã đợi chờ đã lâu mỉn nạ có chút hành lễ hỏi đi chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa đạo sư của ta cần ta đi để cợ lại trong thành mua một ít pháp thuật vật liệu diệu sẽ phân phó nói minh bạch, thiếu gia ngài xin chờ một chút. Mina lại có chút hành lễ, sau đó mới quay người nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, một cỗ trang trí hoa lệ xe ngựa cực nhanh lái ra khỏi kim thị cúc trang viên, đi theo chính là cỡi chiến mã hai cái trang bị tinh lương thị vệ, tại Như sẽ cảm giác bên trong, bọn họ đều là cấp 8 chiến sĩ. Tại địa cơ là thành, hai cái dạng này thị vệ đã có thể ứng phó phần lớn tình huống đột phát. Mà ở trên xe ngựa Như xe tại lái ra kim thị cúc trang viên đại một lúc, thấy được tại hai bên thủ vệ thị vệ vậy mà hơn phân nửa bị thương, nhân số cũng thừa thất vài phần. Liễu xe yên lặng như mày, cái này thương vong tình huống Tuyệt đối không phải cùng liệu tần gia tộc thực lực không kém bao nhiêu, Alet gia tộc liền có thể làm được. Xem ra còn có cái khác cái gì thế lực trộn rộn vào, bọn họ liên hợp lại cùng nhau hướng về liệu thần gia tộc tiến sát sao? Chắc không được phụ thân sẽ mời được Lý đến đây. Bất quá, có cái khác thế lực gia nhập, bọn họ chỗ tìm kiếm lợi ích lại là cái gì? Một cái xây mới bến tàu sức hấp dẫn tuyệt đối không đến nỗi có thể như vậy, mà phụ thân có thể mời được Lý thẻ thể đánh bạc lại là cái gì? Ta nhớ được tầm mắt của nàng không là bình thường cao a. Có lẽ. Tiết Lặng ngừng suy tư, liệu sẽ lại là lại lấy ra kêu bình Lý ạ cho Cơ Trung chữa trị rồi tề. nhìn xem kia màu xanh nhạt rực rịch, hắn thấp giọng nói ra, lìa, ẽ lì, khởi động tinh thần dẫn dắt mùa đủ lệ, đối luyện kim dược tề năng lượng tiến hành dẫn dắt, đem luyện kim dược tề hiệu quả phát huy đến trình độ lớn nhất. Tinh thần dẫn dắt mùa đủ lệ khởi động bên trong, tinh thần dẫn dắt mùa đủ lệ đã sẵn sàng. Tiêu hao năng lượng không, 05. Nghe được ạ cùng ẽ lì thanh âm về sau, Diệu Sệ ngón tay cái nhẹ nhàng bắn ra, đã sớm bị giải trừ pháp thuật phong ấn ống nghiệm liền bị đẩy lùi ra ngoài, sau đó hắn trực tiếp đem bình này cỡ trung trị dược tề rót vào trong miệng, lạnh buốt dược dịch thuận theo hầu xuống, cảm giác kia lại là một cách lạ kỳ băng lãnh. Tựa như là nuốt tiến vào một khối lớn rét lạnh khối băng đồng dạng. Nhưng này lạnh nuốt dược dịch khi tiến vào dạ dày về sau, loại kia thấu xương băng lạnh lại là cực nhanh tiêu tán ra, hóa thành một tia mát mẹ thơm mỏng, hướng về như sệ trong cơ thể bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Lúc này, dịu sệ cũng cảm giác trong thân thể cũng truyền tới từng đợt tê dại cảm giác, kia là dược tề chữa trị hiệu quả tại để thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ. Mà tại những thứ này luyện kim dược tề dược lực khuếch tán thời điểm, ở nhờ lấy lì hạ cùng nghệ lì ám kim sắt tinh thể bên trên quang mang lói lên. mấy đạo ám kim sắc tinh thần dẫn dắt sợi tơ ngưng kết ra tới, tinh vi cơ dẫn dắt lên dược lực quyết tán. Các nàng chính xác dẫn dắt đến luyện kim dược, tề dược lực đến kia khắp nơi thương thế, không cho một tia dược lực sói mòn. Đồng thời tại các nàng dẫn dắt hạ, mỗi một chỗ thương thế đều chỉ là lưu lại vừa vặn đủ để cho thương thế phục hồi như cũ dược lực, không có một tia dược lực bị lãng phí. Mà tại như sệ trong cảm giác, theo thương thế bắt đầu khỏi hẳn, kia từng đợt tê dại rất nhanh liền biến thành chuyển khắp toàn thân kinh khủng ngưỡng ấy. Đúng là để cho người ta không nhịn được muốn xé mở ngữa bộ vị đi giải trừ loại này kinh khủng ngưỡng ấy. Nhưng như vậy tại lúc này vậy mà yên lặng nhắm mắt lại, thậm chí còn tiến vào minh tưởng trạng thái. Mặc cho loại này kinh khủng ngứa ngáy trên thân thể tàn phá bừa bãi. Bên ngoài điều khiển xe ngựa xa phu, nhưng không biết trong xe ngựa mới sẽ cử động, hú hú đọc sách vđút vđút vđút. Vô cản sủ. Cơn cái này trung thành tuyệt đối xa phu chỉ là hết sức chăm chú điều khiển xe ngựa, tránh đi trên đường những cái kia sẽ khiến lắc lư hòn đá cùng cái hố, để xe ngựa chạy đến càng thêm bình ổn. Không chế lấy chiến mã đi sát đằng sau tại xe ngựa sau hai cái thị vệ cũng là yên tĩnh cũng nói, chỉ là hết sức chăm chú chú ý động tĩnh trung quanh. Cùng lúc đó, đi Cơ Lạc Thành, nội thành khu Một tòa có chút to lớn gạch đá trong phòng, Alex gia tộc đương đại tộc trưởng, Phan mặt Tư Alex tử tức lại là giống giận đem một kiện hắn lúc đầu yêu thích không buông tay đồ sứ hung hăng tóm lấy, nằm tại trên đó ngón tay thậm chí đều trở nên trắng bệch, giống như là một giây sau hắn liền biết đem cái này đồ sứ hung hăng quẳng xuống đất, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng của hắn phẫn nộ như thế. Người nói là tại dạng này, liệu Tần gia tộc bị đánh ép tới không hề có lực hoàn thủ tình huống dưới muôn trước dừng tay. Các ngươi như vậy chỉ là không công cho liệu Tần gia tộc cơ hội thở dốc, nhưng ở trước mặt hắn lại là tựa hồ không có chút nào bóng người, tựa hồ hắn chỉ là hướng về không khí biểu đạt phẫn nộ của hắn. Nhưng một giây sau, góc tường kia bởi vì công trình kiến trúc góc độ cùng trong phòng trang hoàng đối kia sáng che chắn dưới xuất hiện một đạo bóng tối lại là có chút bóp méo lên, một đạo khàn khàn mà thanh âm trầm thấp từ đó truyền lên ra. Hahaha, <cười> Alex từ tước, chúng ta đạo Tạc Minh đệ Hội làm ra quyết định như vậy đều chỉ là vì ổn thỏa lý do mà thôi. căn cứ tình báo của chúng ta, địch nhân của Nguyên liệu Tần Tử Tước cũng là tung ra một khối át chủ bài, từ xa xôi phương Bắc Pháp sư liên bang mời tới một vị cao giai Pháp sư tỏa chấn. Mặc dù không biết liệu Tần Tử Tước bỏ ra cái gì đại giới, nhưng là hắn vậy mà thành công để cái này cao giai Pháp sư đáp ứng thu con của hắn như sẽ tần làm đệ. Xét thấy tình huống này, chúng ta không thể không lần nữa xem kỹ chuyện này. Quy 2 chương 69, chương 59, đến. Ngươi nói là, hôm qua địa cớ lạ trong thành xuất hiện lời đồn đại kia là thật. Nghe vậy, cầm trong tay kia nắm chặt đồ sứ chậm rãi buông xuống, mà Tâm trầm hỏi. Hát hát hát, cái khác không dám nói, nhưng là đối với tình báo tin tức tìm hiểu phương diện này, chúng ta đạo tạc huynh đệ hội những thứ này chuột, thế nhưng là vô cùng bất nhập. Đúng vậy, nếu tần tử tức đúng là từ pháp sư liên bang mời tới một vị cao giai pháp sư, chúng ta chuột từ địa cớ lạ thành pháp sư công hội nơi đó giải được, hôm qua địa cớ lạ thành pháp sư trong công hội truyền thống trận khởi động một lần. chuyển thống tới một vị tên là Lý Di ạ sở tí phần cao giai pháp sư, thậm chí địa cỡ lại thành pháp sư công hội hội trưởng Sở còn tự thân lái xe đem vị này cao giai pháp sư đưa ra ngoài, rất có thể liền là đưa nàng đưa đến Lưu Tần gia tộc nơi nào đây. Mà vị này cao giai pháp sư Thuỵ Xệ Lưu Tần làm đồ đệ sự tình, cũng là thật, nhưng bởi vì Kim Thị Cúc Trang viên phòng vệ quá nghiêm mật, chúng ta chuột cũng chỉ là xác nhận điểm này mà thôi, càng nhiều chi tiết cũng không rõ ràng. Một vị cao giai pháp sư bản thân cũng không đáng sợ, nhưng là chúng ta lo lắng chính là chuyện này phải trang đại biểu Lưu Tần từ tức lại đạt được mặt khác thế lực mới tham gia duy trì. cho nên chúng ta đạo Tạc huynh Đại Hội không thể không trước tạm thời dừng lại đối liệu tần gia tộc công kích, trước tiên đem tình huống tra ra lại nói. Như vậy có phải hay không quá mức thần kinh quá nhạy cảm, liệu tần gia tộc tình huống hiện tại thế như là, ám bắt trên mặt thần sắc gâm châm bất định, hiển nhiên mười phần không cam tâm. Hahaha, ác liệt từ tước, chúng ta loại này trong khe cống ngầm chuột có thể trưởng thành, đều là không biết kinh lịch bao nhiêu hãi hám, phản bội cùng chém giết. Ngươi cho là chúng ta là quá mức cẩn thận cũng tốt, hoặc là thần kinh quá nhạy cảm cũng tốt, dù sao chúng ta sợ dĩ có thể tồn tại đến nay, loại trừ đủ thực lực bên ngoài. Một cái khác nguyên nhân trọng yếu chính là chúng ta vĩnh viễn duy trì đầy đủ cẩn thận. Lần này, chuyên gia cái này khàn khàn mà thanh âm trầm thấp địa phương lại là biến thành bạm bát dưới bản sách bóng tối. Mà xuống một cái trước mắt, thanh âm này lại sau lưng bạm bát văng lên. Hướng Hồ, Alex tử tước, xin nhớ kỹ, chúng ta cũng không phải là thuộc hạ của ngươi. Đạo Tặc huynh Đại Hội cùng Alex gia tộc vẹn vẹn chỉ là bởi vì cùng một cái mục tiêu mà liên hợp đến một chỗ thôi. Chúng ta muốn làm thế nào cũng không cần ngươi tới chỉ thị. Cho nên, tại chúng ta Đạo Tặc Minh Đại Hội tra ra cái kia cao dài pháp sư nội tình trước đó, ngươi nếu là có cái gì hành động thiếu suy nghĩ ý nghĩ. vậy thì xin ngươi tự tiện đi những lời này là xét thấy chúng ta trước đó hợp tác rất vui sướng nhắc nhở ta cam đoan tuyệt đối sẽ không lại có lần tiếp theo như vậy cuối cùng chúc ngươi hôm nay trôi qua vui sướng alex tử tước làm thanh niên này xuất hiện sau lưng vạn lúc vậy mà khiến cho hắn phần gáy lông tơ đột nhiên từng cây toàn bộ dựng lên tựa như là có một đạo ẩn mà không phát rắn độc đã chiếm cư tại hắn sau lưng lộ ra hàng quang loại loại giang độc một giây sau liền muốn hung hăng gầm nuốt mà xuống đem kia chí mạng nọc độc rót vào đi vào nhưng theo cái thanh âm kia câu nói sau cùng hạ xuống, bảm bát sau lưng cái bóng có chút bóp méo một lần, lờ mờ có thể thấy được một đạo mờ nhạt bóng tối vặn vẹo lên từ đó thoát ly ra tới, chớp động một lần, tự dưng biến mất. lúc này, bản bát mới cảm thấy loại trí mạng đó uy hiếp cảm giác dần dần biến mất. hắn xanh mặt, nắm chắc hai tay bóp ngón tay trắng bệnh, nhưng cũng không thể tránh được. dù sao, không có đạo tặc huynh đệ hội trợ giúp lời nói, Alex gia tộc cũng nhiều nhất cùng liễu tần gia tộc liều cái lưỡng bại câu thương, chỉ biết không công bị mặt khác gia tộc nhặt được tiện nghi. hiển nhiên đây là bản không thể tiếp nhận. cho nên hắn hiện tại chỉ có thể phân phó trước dừng lại bắt đầu tiêu hóa trước đó chiến quả. Cùng lúc đó, tại kia nhanh chóng chạy trên xe ngựa, Nữu Xe bỗng nhiên mở mắt ra. Kia tử toàn thân khắp nơi truyền đến ngứa ngáy thời gian dần qua khắp nơi biến mất, chỉ còn lại sau cùng mấy chỗ thương thế nặng hơn địa phương còn tại tiếp tục truyền đến loại này ngứa ngáy cảm giác. Tinh thần dẫn dắt kết thúc, Cơ trung chữa trị dược tề dược lực tỷ lệ lợi dụng 98%. Toàn thân 132 chỗ thương thế bên trong đã có 125 chỗ hoàn toàn khỏi hẳn, còn thừa bảy chỗ thương thế dự tính có thể tại năm lúc 12 phần có bên trong khỏi hẳn. Lý Ả cùng nghệ lì kia không có chút nào chập trùng thanh em tại nụ sệ bên thai vang lên. Khẽ gật đầu, nụ sệ hơi hoạt động một chút toàn thân tứ chi, lập tức gần như hoàn toàn khỏi hẳn thân thể phản hồi về tới thông thuận cảm giác. Ha ha, quả nhiên Lý Đỉa luyện kim dược thể vẫn là như vậy dùng tốt, có cơ hội hay không từ nàng kia cho mượn mấy chi tiêu tới dự bị đâu. Cảm giác được toàn thân sảng khoái, nụ sệ trong nháy mắt phạm và ở kiếp trước bệnh cũ, không vô áp ý mà thầm ý. Đồng thời, nụ trong đầu tránh qua không ít rất xe si rất bạo lực sự tình. Có nàng luyện kim dược tề, về sau lại muốn làm một ít tìm đường chết sự tình liền sẽ không như vậy kinh hồn tăng đảm Được rồi. Chuyện này vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn. Trần Đức suy tư như sẽ tiện tay đẩy ra che lại xe ngựa cửa sổ rèm, ứ ứ đọc sách vênút vênút vênút. Go cản sử. Bên ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh nắng lập tức tràn vào, đem sứ thương thế mới khỏi mà hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt chiếu lên tươi sáng. Mà tại cái này sáng tỏ trong ánh nắng, địa cỡ lại thành đó cũng không cao lớn ngoại thành khu tường thành hình dáng, đã song tích ánh vào sứ ở trong tầm mắt. Mà theo sáng tỏ ánh nắng cùng nhau truyền vào tới, còn có kêu huyên náo tiếng người tiếng ngựa. Kia là to to nhỏ nhỏ thương đội thành âm. Những thứ này to to nhỏ nhỏ thương đội từ trong lục thu mua tới đủ loại có giá trị hàng hóa. vận chuyển lai Đức Lạp thành bán cho những cái kia từ nội loạn đạt Đại Lục các nơi theo thuyền tới đến địa cờ lạ thành thương nhân lại từ trong tay bọn họ mua xuống đủ loại bán chạy hàng hóa vận đến đất liền tiêu thụ như vậy xuống tới thường thường có thể kiếm lấy phong phú lợi nhuận nhưng là dạng này kinh thương cũng không phải là vạn vô nhất thất thế gian sự tình các loại đều là thay đổi trong nháy mắt một trận đột nhiên xuất hiện thiên tai một lần không may mắn ma vật tàn phá bờ bãi dừng lại ngoài ý liệu cường đạo tập kích đều có thể để một cái thương đội trong nháy mắt tổn thất nặng nề thậm chí phá sản giải tán mà tại kia bến tàu khu 5 cái bến tàu càng là tại liên tục không ngừng phun ra nuốt vào nước cờ mắt khổng lồ hàng hóa. mỗi một cái bến tàu chỉ là mỗi một ngày thu lấy thương thuyền đỗ phí tổn, liền là một cái có thể làm cho người nghẹn họ nhìn chân chối số lượng. Những thứ này bến tàu thu nhập, cũng là để nắm trong tay những thứ này bến tàu gia tộc trưởng thịnh không suy một cái trọng yếu nguyên nhân. Cái này năm cái bến tàu, phân biệt từ đi cợ lại thành tứ đại gia tộc nắm trong tay, trong đó loại trừ với tư cách thành chủ khoa đế tư gia tộc bên ngoài nắm trong tay hai cái bến tàu bên ngoài, liễu tần gia tộc, alet gia tộc, diệt gia tộc đều là chỉ nắm trong tay một cái bến tàu. Đây chính là vì cái gì liễu tần gia tộc và alet gia tộc sẽ vì một cái xây mới bến tàu lúc trước tranh đấu đến kịch liệt như thế nguyên nhân. Quy 2 chương 70, chương 60, Âm Nhu cùng băng ra. Liệu xe yên lặng nhìn xem lấy cái này xếp thành trường Long đang đợi tiến vào đi cờ lạ thành thương đội, trong lòng đang suy nghĩ gì lại là chỉ có hắn mới biết. Với tư cách đi cờ lạ trong thành số một số hai đại quý tộc Niệu Tần gia tộc, treo gia tộc kia Vân Trang Trí cỗ xe đương nhiên là không cần cùng những cái kia phổ thông thương đội cỗ xe như thế xếp hàng lấy tiến vào đi cờ lạ thành. Lái xe ngựa xa Phu hết sức quen thuộc đem xe ngựa điều khiển hướng về phía cửa thành một bên một cái cửa nhỏ, mà ở cửa thành chỗ phòng thủ thành vệ đội khi nhìn đến lập tức trên xe kia Tần gia tộc Vân Trang Trí sau cũng là rất dứt khoát cho đi. Nhưng ở chiếc xe ngựa này lái vào cửa thành về sau, hai cái nguyên bản ngồi chờ ở cửa thành một bên dẫn đường bộ dáng ăn mặc nam tử khi nhìn rõ trên đó liệu tần gia tộc vân trang trí cùng trong cửa sổ xe chợt lóe lên như sẽ khuôn mặt về sau, nguyên bản kia tàn mạn ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ lên, thậm chí có thể nhìn thấy một tia tinh quang thoáng qua. Nhưng lập tức ánh mắt của bọn hắn lại lần nữa trở nên tản mạn lên, tựa hồ vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh như thế. Chỉ là tại một lát sau, bọn họ chính là tựa hồ chiêu mộ được một mua một cái bán, dẫn theo một cái thương nhân ăn mặc người biến mất tại đường cái trong dòng người. Mà liên tại hai cái này nam tử biến mất sau đó không lâu. một đạo tin tức liền thông qua bí ẩn con đường tầng tầng báo cáo được đưa đến đạo tặc minh đại hội cao tầng trong tay liệu tần gia tộc người thừa kế liệu tần tử tức con trai trưởng như xe liệu tần ngồi một chiếc xe ngựa tiến vào đi cờ lạ thành đồng thời có hai tên thị vệ đi theo phía sau mà căn cứ quan sát xe ngựa chạy hướng về phía khu buôn bán phương hướng lưỡi lê ngươi thấy thế nào tại một gian hơn phân nửa hắc ám duy nhất sáng ngời là một ngọn mờ nhạt ngọn đèn phát tán ra yếu ớt ánh đèn trong phòng. Một cái gương mặt bị kéo đến cực thấp mũ trùm che khuất hơn phân lửa, chỉ lộ ra một cái có một cái kinh khủng vết thương, cái cầm người đem mới vừa đọc qua tờ giấy bỏ vào kia ngọn đèn bên trên, nhìn xem kia ngọn lửa dần dần liếm láp mà lên, đem cái kia trở tin tức tờ giấy thiêu đốt hầu như không còn. Tại tờ giấy thiêu đốt trong nháy mắt kia phóng xạ ra tới ánh lửa chiếu xuống, gian phòng bên trong kia nồng đẫm hắc ám cũng bị ngắn ngủi xua tán đi vài phần, bên trong căn phòng bố trí lúc này mới lờ mờ hiện ra, đúng là phần đơn giản liền là một cái bàn gỗ, trên đó ngọn đèn cùng vây quanh ở bên bàn gỗ mấy cái cái ghế. Mà cái này vừa mới phát ra tiếng người liên la ngồi ở trong đó một cái ghế bên trên, mà hắn chỗ hỏi thăm người, cũng là tùy ý ngồi tại hắn trên ghế đối diện. còn có thể thấy thế nào, chúng ta bây giờ có thể làm còn không phải kia mấy thứ. một cái hứng hở thanh nam từ được xưng lưới lên người kia đồng dạng kéo đến cực dưới mũ trùm dưới truyền ra. hừ, tựa hồ đối với cái này hiển nhiên là qua loa trả lời bất mãn hết sức. ra tay trước cấm thanh nam tử hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn đưa ánh mắt lại tìm đến phía một bên một thanh khác cái ghế. như vậy, cái bóng, ngươi có ý nghĩ gì sao? nhưng hắn chỗ nhìn về phía trên ghế tựa hồ không có vật gì, nhưng sau đó. đang hơi vặn vẹo bên trong, một đạo nhân hình bóng tối xuất hiện ở trên ghế, kia khàn khàn mà âm trầm thanh âm vang lên, tại hiện tại loại tình huống này, đương nhiên là đầu tiên muốn thử dò xét một lần liệu tần gia tộc nội tình. Hiện tại xuất hiện tại địa cơ lạ thành sẽ nựu tần liền là một cái rất tốt đột phá khẩu, cứ tất cái kia nựu tần gia tộc mời tới cao giai pháp sư đã thu hắn làm học trò, như vậy, ở trên người hắn chúng ta nên có thể thăm dò đến một chút gì. Phái mấy cái hảo thủ dẫn đầu một đội người đi thăm dò một phen đi, tốt nhất là. Theo tờ giấy thiêu đốt hầu như không còn, quay về Hắc gian phòng bên trong những cái kiêm lưu đồ bí mật thanh âm cũng dần dần trở nên càng phát ra trầm thấp. Mà ở trên xe ngựa mình sẽ cũng sẽ không biết trong bóng tối có một cái nhằm vào lấy âm nhu của hắn ngay tại đánh tới, hoặc là nói coi như hắn là đã biết cũng sẽ không đi để ý, dù sao tiến giai đến nhị giai áo thuật sư hắn dưới trạng thái toàn thịnh đã có được 120 điểm áo năng, có thể sử dụng pháp thuật cùng áo thuật cũng đều nhiều gấp bội không ngừng, có pháp thuật chữ số lượng cũng là tăng nhiều. Mà mình sẽ áo thuật sư đẳng cấp chuyển đổi đến pháp sư đẳng cấp lời nói, đã là 10 cấp trung giai pháp sư, hắn thực tế chiến lực càng là so phổ thông 10 cấp pháp sư mạnh lên mấy thành. Lại càng không cần phải nói còn có với tư cách khái niệm tháp linh lì ạ cùng lẽ lì đối áo thuật sư cường đại tăng phúc. chỉ là hiện tại các nàng đủ loại cường đại phụ trợ năng lực liền có thể để mình sẽ thực lực càng thêm vào một cái cấp độ. Nếu như là mình sẽ thu hoạch đã đến đầy đủ năng lượng, tiến tới kích hoạt các nàng năng lực khác lời nói, các nàng đối với mình sẽ tăng phúc sẽ càng thêm cường đại. Hiện tại mình sẽ đã có sung túc năng lực tự vệ, chỉ cần là không gặp gỡ chuyển kỳ cấp những địch nhân khác, hắn đều có lòng tin toàn thân trở ra. Nếu như lên một lần gặp được cái kia tinh anh cuồng chiến ma, thì có thực lực bây giờ lời nói, sẽ có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đem dỡ thành ra, thịt, xương rõ ràng một đống bất minh vật thể, cam đoan không có một kia lãng phí. Mà bây giờ tại như sẽ chỉ giới hạ Lái xe ngựa xa phu đem xe vững vàng đứng tại đầu kia tụ tập rất nhiều mặt hướng chức nghiệp giả cửa hàng vắng vẻ trên đường phố, chính xác tới nói, làm người sẽ lên một lần tới pháp thuật vật liệu cửa hàng hạt bách bảo dương ngoài cửa. u đọc sách vê đút vê đút vê Vô cản sụ. Cơm. Nhanh nhẹn từ trên xe ngựa nhảy xuống, tiện tay để cũng tung người xuống ngựa hai tên thị vệ trở ở bên ngoài, liệu xe nện bước không nhanh không chậm bước chân, đẩy ra cửa hàng đại môn. lần này nhà này cửa hàng chủ cửa hàng thí sợ có tựa hồ đồng thời không có trong tiệm chỉ có sợ tí giờ lỉnh ngồi tại quầy hàng chỗ lặng lặng xem sách nhìn kia một bộ hết sức chăm chú bộ dáng ngay cả người sẽ đi tới trước quầy hắn cũng không có phản ứng chút nào chỉ sợ là trước đó vẫn luôn không có khách nhân tới cửa cốc cốc cốc Nữu sẽ nhẹ nhàng gõ gõ quầy hàng phát ra vài tiếng thanh âm vang rội dừng đắm chìm trong trong sách thế giới sợ tỷ giờ lình lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như ngẩng đầu lên đối diện lên người sẽ ánh mắt ý thức được có khách tới cửa sở tí giờ lình vội vàng đứng lên hơi có vẻ cứng nhắc nói ra chiêu đãi lời nói vị khách nhân này ngươi tốt xin hỏi ngươi cần gì không? bản điểm có đủ cỡ lạ thành nhất đầy đủ hết pháp sư cần đủ loại vật phẩm nhất định có thể để ngươi cảm thấy thỏa mãn. chủ cửa hàng không ở đây sao? ta cái này có một bút làm ăn lớn muốn cùng hắn nói một chút. khoản này làm ăn lớn là ngươi có thể chưa hẳn có thể quyết định. diệu sệ trầm giọng nói. chủ cửa hàng tạm thời có chuyện ra ngoài rồi, nhưng là vị khách nhân này ngươi yên tâm, với tư cách một vị pháp sư, ta cho là ta hoàn toàn có thể quyết định căn này cửa hàng đại bộ phận sinh ý. sợ tí dở liền dùng mang theo tự hào giọng điệu nói. a thật sao? diệu sệ sắc mặt không thay đổi, tiện tay từ bên hông lấy ra một cái túi tiền. nhẹ nhàng ném đi, cái này túi tiền liền vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, rơi xuống trên quầy, vừa lúc trượt đến sợ tỷ giờ lệnh trước mặt. Mà tại hoạt động bên trong, từ kia cái túi chuyển ra đinh đinh đương đương em thai tiếng va chạm, làm kia cái túi trượt đỉnh chỉ lúc, một viên lam bảo thạch bởi vì quán tính từ kia đã bị mở ra miệng túi bên trong bật ra, tại trên quầy lóe lên một chút điểm ánh sáng màu xanh lam. Quy 2 chương 71, chương 61, sinh ý. Ma pháp bảo thạch. Sợ tỷ giờ lỉnh trong giọng nói tràn đầy không thể tin tưởng, như thế cực đại mà tinh khiết. Chẳng lẽ những này là chất lượng tốt cấp bậc ma pháp bảo thạch? Sở Tí giờ lỉnh dùng không thể tin ánh mắt nhìn về phía Liễu Xệ, sau đó hắn cũng bởi vậy thuận thế thấy được cửa hàng ngoài cửa chiếc kia hoa lệ xe ngựa cùng kia hai cái võ trang đầy đủ thị vệ, đương nhiên, hắn cũng nhận ra trên đó kia thuộc về Liễu Tần gia tộc Vân Trang trí. Lập tức, Sở Tí giờ lỉnh tự hồ minh bạch cái gì, hắn hơi có vẻ hãy này nói ra, rất xin lỗi, Liễu Xệ tiên sinh, cái này một cuộc làm ăn xác thực không phải ta đủ khả năng quyết định, nhưng chủ cửa hàng, cũng chính là ta thúc thúc thí sở có đúng là ra ngoài đi làm việc. Mời ngươi chờ một lát, ta hiện tại liền cho ta thúc thúc đưa tin, nghĩ đến hắn đang nghe được cuộc làm ăn này về sau, sẽ bằng nhanh nhất tốc độ gấp trở về. kia tốt nhất nhanh lên, sở tỵ dơ lỉnh tiên sinh. đối với sở tỵ dơ lỉnh có thể nhận ra thân phận của hắn tuyệt không ngoài ý muốn. diệu sẹo ngón tay khẽ nhúc đích, lạng yên dùng ra pháp sư chi thủ liền đem trên quạnh ma pháp bảo thạch lại thu cái túi nhỏ bên trong. sau đó cái này cái túi nhỏ hạch xuất ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, tự động bay trở về trong tay của hắn. hắn tiếp tục trầm giọng nói, ta nghe nói căn này trong cửa hàng pháp thuật vật liệu mặc dù giá tiền là mắc tiền một tí, nhưng là chủ loại tương đương đầy đủ, đồng thời chất lượng đều là rất không tệ. bởi vậy ta có thể chờ đợi nửa giờ. sau nửa giờ. ta cũng chỉ có thể rất tiếc nuối nói cho ngươi cùng ngươi thúc thúc, các ngươi bỏ qua một bút pháp sư tha thiết ước mơ giao dịch. Sở tí giờ lỉnh trên mặt gạt ra một cái cứng rắn tiểu dung, nói ra, liệu sẽ tiên sinh, xin ngươi yên tâm, ta thúc thúc nghe nói cái này liên quan tới ma pháp bảo thạch làm ăn lớn sau nhất định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ gấp trở về. Sau đó Sở Tỷ giờ lỉnh cầm trên ngực một cái chim bồ câu trắng hình dạng kim loại trong ngực, bờ môi khẽ nhúc ních lên, mà theo động tác của hắn, bị hắn nắm chặt trong ngực bên trên đống nhiên tránh qua một đạo pháp thuật linh quang. Hiển nhiên đây là một kiện pháp thuật đưa tin vật phẩm, tác dụng cùng tổ dùng cho đưa tin cho Lý Địa đưa tin chấp nhận như thế. khác biệt chỉ là đây là cự li ngắn đưa tin thôi. mà sở tí giờ lỉnh tại hoàn thành đưa tin về sau, đem nữ sệ nên đã đến trong tiệm một cái bàn chỗ, đồng thời cũng vì nữ sệ giúp trà nóng. ở điểm này, biểu hiện của hắn ngược lại là rất không tệ. tại nữ sệ uống xong một chén này trà nóng thời điểm, cửa hàng đại môn đột nhiên bị đẩy ra, tựa hồ là tốc độ cao nhất gấp trở về thí sở cốt thân ảnh xuất hiện ở cửa hàng nơi cửa, có thể nhìn thấy trên người hắn thậm chí còn có không có tản đi pháp thuật quan huy. mới vừa vào cửa, sơ ánh mắt chính là cấp tốc trong tiệm tìm lên, mà khi hắn thấy được đang ngồi lấy nhấm nháp trong tay trà nóng nữ về sau, trên mặt của hắn nhanh chóng lộ ra nhiệt tình tiêu dung. Nữ thần may mắn ở trên, ta còn muốn lấy là ai? Vì ta mang đến ma pháp bảo thạch loại này khó gặp đồ tốt đâu. Nguyên lai là nhị sệ thiếu gia à? Nói như vậy, trong thành cái kia truyền bá đến xôn sao truyền luôn là sự thật. Nhị sệ thiếu gia ngươi thật có được một tên cao gia pháp sư với tư cách đạo sư rồi. Nói như vậy, thí sở cốt 10 phần tự nhiên ngồi xuống sệ đối diện, mà sở thì giờ lỉnh thì làm 10 phần tự giác đứng qua một bên. Đối mặt với thí sở cốt lời nói, nhị sệ lại chỉ là không thể phủ nhận rất nhỏ cười cười. Sau đó liền lại là lấy ra cái kia chứa ma pháp bảo thạch cái túi nhỏ, nhẹ nhàng đem cái này cái túi nhỏ bỏ lên bàn, nhị sệ trầm giọng nói ra. Đây là đạo sư của ta cho 5 mai chất lượng tốt cấp bậc ma pháp bảo thạch, trong đó bảo thạch năng lượng đã hoàn toàn bị luyện kim thuật chỗ kích hoạt, ta cho rằng trong bọn họ mỗi một mai đều giá trị 1500 mai kim tệ. Ngươi trước tiên có thể kiểm tra một chút. Nghe được người sẽ lời nói, thí sở Cốt cùng sở thị giờ lỉnh hô hấp cũng không khỏi thu trọng bài phần, mặc dù hết sức kích động, nhưng là thí sở Cốt vẫn là tỉnh táo đưa tay ra, cầm để lên bàn cái túi nhỏ, từ đó lấy ra một viên ma pháp bảo thạch tỉ mỉ quan sát lên. Lần này bị lấy ra ma pháp bảo thạch là một cái ngọc lục bảo, theo thí sở Cốt động tác, nó không ngừng mà trên không trung lóe ra điểm điểm xanh biết qua huy, nhìn mười phần mỹ lệ. tinh tế đem trong túi năm mai ma pháp bảo thạch đều kiểm tra một lần về sau, xác nhận những ma pháp này bảo thạch sát thực như mình sẽ nói tới đồng dạng về sau, thí sở cốt cũng không nhịn được vì đó sợ hai thán phục, "Nhiệu Xa thiếu gia, ngươi vị đạo sư kia thật sự là cường đại ma giàu có a, vậy mà có thể xuất ra chân quý như thế ma pháp bảo thạch." Tại một phen sợ hai thán phục về sau, thí sở cốt lời nói xoay chuyển. hỏi, "Như vậy, Nhiệu Xa thiếu gia, như lời ngươi nói làm ăn lớn, là ngươi muốn bán ra cái này năm mai ma pháp bảo thạch sao?" "Không không không, dĩ nhiên không phải ta muốn bán ra." Đối mặt thí sở cốt hỏi thăm, Nhiệu lại là chậm rãi lắc đầu. nhưng lập tức, tại thí sở cốt kia hơi có vẻ sắc mặt khó coi bên trong, nhựu sẽ lại nói ra, những ma pháp này bảo thạch đều là thuộc về ta đạo sư tài sản riêng, ta chỉ là làm một chân chạy, trợ giúp đạo sư dùng những ma pháp này bảo thạch đổi lấy một ít cần pháp thuật vật liệu mà thôi. úu đọc sách ve lút ve lút ve lút, vô cảm sủ, cơm. nghe vậy, thí sở cốt sắc mặt mới một lần nữa trở nên bình thường lên, tựa hồ là thở dài một hơi, nhựu sẽ thiếu ra, như vậy xin hỏi, đạo sư của ngươi cụ thể cần gì pháp thuật vật liệu đâu, có hay không một cái cụ thể danh sách đâu? đương nhiên, đạo sư của ta cần có pháp thuật tài liệu số lượng thế nhưng là không biết Nhiễu sẽ thẳng như nói, nói như vậy, Nhiễu sẽ lại là lấy ra hai phần danh sách, trong đó một phần liền là lì đi ạ chỗ giao cho hắn pháp thuật vật liệu danh sách, mà đổi thành bên ngoài một phần, đương nhiên là chính Nhiễu sẽ cần có hàng lậu. Nếu như cái này năm mai ma pháp bảo thạch không đủ để đổi lấy những pháp thuật này vật liệu, như vậy lại thêm những thứ này bảo thạch. Tại đem trong tay hai phần danh sách giao cho thí Sở cốt về sau, Nhiễu sẽ lại ném ra một cái cái túi nhỏ, trong đó lại là chứa hắn từ kia tại ác cứ điểm bên trong Vervet mà đến đại bộ phận bảo thạch, có thể nói Nhiễu chỉ để lại hai cái kia hoàn chỉnh bảo thạch và mấy viên vỡ vụn bảo thạch, còn lại đều ở bên trong. qua loa quan sát một lần trong tay hai phần danh sách cùng kiểm nghiệm một lần như sẽ chỗ thêm vào bảo thạch. Sợ tì dở liền đem ghi chép như sẽ cần có pháp thuật tài liệu danh sách giao cho đứng ở một bên. Sợ tì dở liền để sợ tì dở liền đến cửa hàng hậu phương chuẩn bị. Hiện nhiên, thí sở cốt cũng phát hiện hai tấm danh sách bên trên cần thiết pháp thuật tài liệu khác biệt. So sánh với lũy đì ạ danh sách, liệu sẽ danh sách bên trên pháp thuật vật liệu hiện nhiên cấp thấp rất nhiều. Mặc dù đây cũng là đối với lý đì ạ danh sách mà nói, nhưng làm như sẽ cần thiết pháp thuật vật liệu đã có thể để sở tỷ dở liền loại này cấp thấp pháp sư đi để chuẩn bị. Mà Sở Tí giở lịn, còn tại từng mục một phân biệt lấy lý đi ạ danh sách bên trên ghi chép pháp thuật vật liệu, dù sao lý đi ạ tại viết xuống phần này danh sách thời điểm, rất nhiều pháp thuật vật liệu đều là vô ý thức sử dụng luyện kim thuật ký hiệu tiến hành viết, khả năng nàng cũng không nghĩ tới này lại cho người xem mang đến bao nhiêu phiền phức. Quy 2 chương 72, chương 62, chuẩn em. Thật lâu, thí sở cốt mới đưa ánh mắt từ trong tay danh sách bên trên dịch chuyển khỏi, hắn hơi cau mày nói, "Niệu Xệ thiếu gia, cái này hai phần danh sách bên trên đại bộ phận pháp thuật vật liệu đều có thể rất nhanh chuẩn bị đầy đủ. Nhưng là có một một phần nhỏ pháp thuật vật liệu, tỉ như nói Bắc Địa nữ yêu tóc trắng" Bạch nha chi vũ, xương cự nhân huyết dịch các loại, bản điển bên trong hàng tồn lại là không đạt được danh sách bên trên nhu cầu lượng. Dù sao loại này tại Bắc địa mới có thể sản xuất pháp thuật vật liệu tại địa cờ lại thành loại này, Nam Cảnh thành thị pháp thuật vật liệu trong cửa hàng đều là hàng tồn cực ít. Chẳng qua tựa hồ là sợ hai mất đi cái này, đơn có quan hệ năm mai chất lượng tốt ma pháp bảo thạch làm ăn lớn, thí sợ cốt vừa vội vội và nói, chẳng qua người sẽ thiếu ra ngươi yên tâm, ta có thể hiện tại liền đi chuẩn bị những thứ này thiếu thốn pháp thuật vật liệu. Nếu như ngươi nguyện ý ở chỗ này chờ đợi một đoạn tuyệt sẽ không thời gian rất dài lời nói, ta cam đoan ngươi nhất định sẽ thỏa mãn thu được ngươi cần thiết tất cả pháp thuật tài liệu. Mam chỉ là nhàn nhạt, nhạt bưng chén trà lên lại nhấp một miếng, mới nói ra, "Ta có thể ở chỗ này chờ đợi 2 giờ." Nghe vậy, thí sở Cốt vui vẻ nói, "Vậy ta hiện tại liền đi chuẩn bị những cái kia pháp thuật tài liệu, nếu sẽ thiếu ra, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng." Chẳng qua, Niệu sẽ lúc này lại là đưa ra một cái điều kiện, "Ta hy vọng tại ngươi rời đi đi chuẩn bị những pháp thuật này vật liệu trước đó, có thể trước chuẩn bị kỹ càng còn lại tất cả pháp thuật vật liệu cho ta." "Ây." Thí sở Cốt cũng không nghĩ tới Mụ sẽ sẽ đưa ra một cái yêu cầu như vậy, nhưng cái này cũng không hề là vấn đề nan giải gì. Cho nên hắn mười phần dứt khoát đáp ứng, cái này đương nhiên không có vấn đề, Nữu Sệ Thiếu gia. Tại Nữu Sệ lại uống xong một ly trà thời gian bên trong, một lớn một nhỏ hai cái tràn đầy pháp thuật tài liệu cái dương liền bày tại trước mặt hắn trên mặt đất. Mà mới vừa cùng sở tỷ giờ lỉnh cùng một chỗ chuẩn bị những pháp thuật này, tài liệu thí sở cốt nhìn xem hai cái này cái dương, trong mắt cũng có được có chút cảm giác tự hào, Nữu Sệ Thiếu gia, đây chính là bản điểm có thể chuẩn bị xong tất cả pháp thuật tài liệu, tổng cộng là 8000 mai kim tệ. Mặc dù giá cả bên trên là mắt tiền một tí, nhưng là ta cam đoan với người cái khác bất kỳ một cái nào pháp thuật vật liệu cửa hàng đều tuyệt không thể lập tức cung cấp nhiều như vậy ngươi cần thiết pháp thuật vật liệu giá cả không là vấn đề ta hiện tại đã đang mong đợi ngươi đem còn lại những cái kia pháp thuật vật liệu mang đến nếu sẽ lộ ra thỏa mãn biểu lộ nói ngươi thỏa mãn liền tốt vậy ta trước hết rời đi đi chuẩn bị những cái kia còn lại pháp thuật tài liệu thí sở cốt lộ ra một cái tiểu dung nói xong câu đó về sau hắn chính là vội vã đẩy ra cửa hàng đại môn đi ra ngoài mà tại thí sờ cốt đi ra ngoài về sau sở tí dở lỉnh cũng từ cửa hàng hậu phương đi ra vừa mới tiến hành đại lượng tra tìm cùng vận chuyển công tác hắn trên chán còn có không ít không có lao đi mồ hôi mà hắn nhìn xem trên đất hai cái dương trần chờ một chút thăm dò tính mà hỏi thăm liệu sẽ tiên sinh ngươi không cần đem hai cái này chứa pháp thuật tài liệu cái dương trước vận chuyển lên xe ngựa sao không cần phải phiền phức như thế liệu sẽ lắc đầu hắn đứng lên đến gần cái này một lớn một nhỏ hai cái dương không lưng đưa tay nhẹ nhàng tại trên đó mơn trớn hai cái này cái dương ngay tại sở tỷ giờ lỉnh ngay dưới mắt tự dương biến mất cái này sợ tý dở lỉnh không khỏi mở to hai mắt nhìn lẩm bẩm nói chẳng lẽ là đẳng cấp cao túi không gian hắn thấy Mặc dù có thể tùy thân mang theo không ít vật phẩm túi không gian là một cái pháp sư thiết yếu chi vật, thậm chí thuốc thúc của hắn thí sợ có trên người liền có một cái, nhưng là loại này chỉ cần chạm đến liền có thể đem vật phẩm thu nạp đi vào túi không gian hắn lại là chưa từng nghe thấy. Bất quá là đạo sư của ta tạm thời cho ta mượn dùng cho lần này pháp thuật tài liệu mua sắm thôi ngồi trở lại đã đến trên chỗ ngồi mình sẽ lạnh nhạt nói, cũng coi là giải đáp sợ tỷ giờ lỉnh nghi ngờ trong lòng. Bé ngại cảm thấy mình sẽ không muốn nói chuyện nhiều sợ tỷ giờ lĩnh tức thời nhẫn nhịn lại tiếp tục hỏi tiếp xúc động, hắn pha tốt một bình trà nóng bỏ vào mình sẽ trước mặt, sau đó ngồi xuống sau quậy lại nhìn lên sách tới. Mang hiệu sệ cũng từ không gian đại lý lấy ra một quyển sách, là ở chỗ này lặng lặng nhìn lên, mới là lạ. Cái này chuẩn em ra ngoài làm mình sự tình cơ hội tốt người sệ làm sao lại buông tha? Huống chi người sệ hiện tại thừa dịp cho Lý Đỉa mua sắm pháp thuật tài liệu, cơ hội mua hàng không ít dùng cho làm chính mình sự tình pháp thuật vật liệu. Hắn hiện tại đương nhiên là vội vã muốn đi dùng bọn chúng tới làm một ít bước thiết việc cần phải làm. Tại sở tí giơ lình đem ánh mắt tìm đến phía ở trong tay sách vợ kia một cái chớp mắt, hiệu sệ trong mắt áo thuật linh quang lóe lên. Lý, lý Hạ, hoạt số liệu tính toán mô đủ lệ. Tinh thần dẫn dắt mộ đủ lệ chuẩn bị phụ trợ khống chế tứ hoàn áo thuật chân thực tính bóng thuật sáng tạo phân thân. Số liệu tính toán mộ đủ lệ kích hoạt bên trong. Tinh thần dẫn dắt mộ đủ lệ kích hoạt bên trong. Số liệu tính toán mộ đủ lệ đã sẵn sàng. Tinh thần dẫn dắt mộ đủ lệ đã sẵn sàng. Tiêu hao năng lượng 0.15%. Theo hai khối ám kim sắt tinh thể bên trên quang mang lói lên, từng đạo số liệu nhanh chóng tại trên đó sẽ qua. Mà tại người sẽ tinh thần lực cực nhanh lưu chuyển phát hỏa phía dưới, một cái phức tạp báo thuật mô hình cực nhanh được tạo nên ra tới. đọc sách vê đút Cơ mà theo tứ hoàn áo thuật cần thiết toàn mạch áo năng, bốn điểm áo năng rót vào, cái này áo thuật mô hình trong nháy mắt bị khởi động. Tại áo thuật năng lượng tác dụng dưới, Nữ Sệ thân ảnh trong nháy mắt này trở nên mông lung lên, mà xuống một mấy mắt, kia quanh quần trên người của Sệ áo thuật năng lượng lại là hết sức nhanh chóng tụ tập đã đến một bên. Tại áo thuật năng lượng không ngừng lưu chuyển bên trong, một cái nữ Sệ cực nhanh xuất hiện ở nơi này. Mà tại chân thực kính bóng thuật bị phát động đồng thời, theo không biết lúc nào xuất hiện tại nữ trong tay một khối thi pháp tài liệu biến mất, bị ly lại ở nhị hoàn pháp thuật vị bên trên ẩn hình thuật cũng bị kích phát ra tới. mà khi sở tý rơi lỉnh tượn hồ cảm ứng được cái gì, lần đầu nhìn về phía người xem vị trí thời điểm, ánh vào hắn tầm mắt cũng chỉ có người xem tại kia lặng lặng xem sách, thậm chí cảm thấy ánh mắt của hắn về sau, người xem còn bưng chén trà lên nhấp một miếng cảnh tượng, không có phát hiện cái gì chỗ gì thường sở tý rơi lỉnh nuối nuối bay, chỉ có thể cho rằng là ảo giác của mình, tiếp tục chui nhìn lên sách, mà người xem chân thân tại ẩn hình thuật hiệu quả bên trong, sớm đã rời đi hận bách bảo dương, tùy tiện đi vào góc đường hẹp nhỏ, làm người xem tại trong hẻm nhỏ chuyển mấy vòng về sau, kia thân dễ thấy quý tộc trang phục đã sớm bị thu nhập túi không gian bên trong, kia một thân mũ trùm trưởng bảo trang phục lại xuất hiện ở trên người hắn. dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến, Diệu Sẽ cực nhanh đi hướng mục đích của mình, Tiểu Nít nhà. Nơi đó pháp thuật bàn làm việc tuyệt đối là Diệu Sẽ hiện nay đủ khả năng được phép sử dụng đồng loại bàn làm việc bên trong tốt nhất một tòa. đương nhiên, Lý Đì trong tay tuyệt đối có tốt hơn, nhưng ngẫm lại cũng biết Diệu Sẽ không có khả năng tại Lý Địa trước mặt bại lộ hắn có phương diện này năng lực, không phải vậy hắn lại muốn giải thích thế nào. Diệu Sẽ cảm giác tại Lý Địa trước mặt bản thân vẫn là chú ý cẩn thận một điểm thì tốt hơn. quy 2 chương 73, chương 63, khắc họa chuẩn bị. Diệu Sẽ yên lặng dọc theo hẻm nhỏ đi về phía trước. nhìn cung bình thường đồng thời không có cái gì khác biệt, nhưng là lúc này đầu góc của hắn lại là tại kịch liệt vận chuyển, hai loại hoàn toàn khác biệt cảm giác đem đủ loại khác biệt giác quan tin tức chất đầy trong đầu của hắn. thậm chí trước mắt của hắn đều là âm vũ ở mức hẻm nhỏ cảnh tượng cùng từng tờ một lật qua lật lại trang sách cảnh tượng đang nhanh chóng giao thế xuất hiện. đây chính là sử dụng tứ hoàn áo thuật chân thực kính bóng thuật tất nhiên kết quả. nghiên cứu thần linh, ác ma cùng ma quỷ hóa thân năng lực các áo thuật sư tại sáng tạo ra cái này áo thuật thời điểm, nghiên cứu của bọn hắn đã được đến tương đương tiến triển, bọn họ đã có thể dùng áo năng tạo nên một cái cùng nhân thể hoàn toàn giống nhau thân thể, đồng thời thông qua tinh thần liên hệ tiến hành điều khiển. đặt thành hóa thân mục đích. Mặc dù cái này thân thể chỉ là một cái yếu ớt xác phàm, còn không thể giống như là thần linh, ác ma cùng hóa thân của ma quỷ như thế kế thừa một bộ phận bản thể năng lực, nhưng là đây cũng là một cái rất lớn tiến triển. Chỉ ít cái này đã chứng minh các áo thuật sư là đi tại chính xác trên đường. Nhưng rất nhanh, tại bên trong D gia áo thuật sư ném thử sử dụng cái này áo thuật thời điểm, một cái vấn đề rất lớn liền hiện ra, tại sử dụng chân thực tính bóng thuật sáng tạo ra hóa thân đồng thời, nếu như áo thuật sư muốn bản thể cùng hóa thân đồng thời hành động, như vậy đồng thời từ hóa thân cùng bản thể giác quan bên trong tiếp thu tin tức sẽ đột nhiên gia tăng, có thể nói là tiêu thăng đến lúc đầu bốn lần không chỉ. Nhưng là áo thuật sư đại não đồng thời có thể xử lý tin tức là có hạn, những thứ này đột nhiên gia tăng đủ loại tin tức sẽ đối với áo thuật sư đại não tạo thành cực lớn xung kích cùng gánh nặng. Mặc dù áo thuật sư theo tiến giai to lớn não vận chuyển năng lực cũng sẽ trở nên càng phát ra cường đại, nhưng là đại đa số bên trong đê giai áo thuật sư năng lực đều là không đạt được đồng thời điều khiển bản thể cùng hóa thân trình độ, cưỡng ép sử dụng lời nói thậm chí sẽ dẫn đến áo thuật sư tư duy phát sinh hỗn loạn cùng áo thuật khống chế mất cân bằng. Cái này cũng làm cho cái này áo thuật biến thành một cái gớm gà trừ phi là bên trong đê giai áo thuật sư nắm giữ nhất tâm nhị dụng năng lực mới có thể miễn cưỡng sử dụng cái này áo thuật. điều sẽ đương nhiên là nắm giữ nhất tâm nhị dụng năng lực, nhưng là hắn cũng là bị những thứ này đột nhiên gia tăng tin tức chiếm cứ trong đại não đại đa số xử lý năng lực. Hiện tại mình sẽ chỉ là tại nỗ lực khống chế, cố nén khó chịu tại đồng thời thao túng bản thể cùng hóa thân động tác, có thể nói lúc này trong đầu của hắn loại trừ chuyện này căn bản là không có biện pháp lại dung hạ bất kỳ suy nghĩ. Nhưng người sẽ kích hoạt lên lìa ạ cùng nghệ lì số liệu tính toán mổ đủ lệ cùng tinh thần dẫn dắt mổ đủ lệ chính là vì giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Lý ạ cùng nễ lỷ chỗ rũa ra hai cây ám kim sắt tinh thần sợi tơ đã chậm rãi bọc lại người sẽ kia cùng hóa thân tinh thần liên hệ, giống như là thực vật bộ rễ như thế chia làm vô số càng thêm nhỏ bé chi nhánh, lấy một loại thận trọng tinh vi thăm dò vào hóa thân cùng người sẽ tinh thần liên hệ bên trong, sau đó liền toàn diện tiếp quản đối hóa thân không chế. Kia ám kim sắt tinh thể bên trên từng đạo xẹt qua số liệu số lượng đột nhiên tăng nhiều. Đã tiếp quản cấp thấp hóa khống chế. Tinh thần dẫn dắt đang tiến hành. Số liệu tính toán đang tiến hành. Căn túi dự thiết mệnh lệnh khống chế bên trong. Dự tính mỗi giờ tiêu hao năng lượng không. 03. Lúc này Diệu Sẽ cảm giác bên trong kia thuộc về hóa thân một bộ phận mới chậm rãi biến mất, trước mắt kia một vài bước biến ảo hình ảnh cũng dần dần tiêu tán mở ra. Hô, hô, hô, Diệu Sẽ chống được hẹp nhỏ một bên, kia âm thanh ở mức vách tường miệng lớn thở hào hên, để kia một kia băng lanh từ bàn tay kia chậm rãi truyền lại đi lên, tựa hồ như vậy có thể làm cho hắn dễ chịu một điểm tự như. Một lúc sau, Diệu Sẽ mới chậm lại, hắn lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nhưng lại là yên lặng nhanh chóng đi lại lên, sử dụng chân thực kính bóng thuật sẽ xuất hiện tình huống này sớm đã ở dự đoán của hắn bên trong. Thoát khỏi hóa thân đối bản thể ảnh hưởng sẽ hành động tốc độ tự nhiên là trên phạm vi lớn tăng tốc, một lát sau. Hắn liền đứng ở tiểu nít nhà bên ngoài cách đó không xa một mảnh bóng dâm xuống. Nhà này đại môn đóng chặt phòng ốc như cũng làm Liễu Xệ vừa tới tới thời điểm thấy cái kia bộ dáng. Mà thấy được cảnh tượng này, Liễu Xệ mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, xem ra tiểu nít đúng là dựa theo hắn nói như vậy tự làm. Một đạo có chút pháp thuật linh quang thoáng qua về sau, Liễu Xệ hướng trên người mình văng một cái thứ cấp ẩn hình thuật, đang hơi tia sáng vận mẹo bên trong, thân ảnh của hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Khi tiến vào ẩn thân trạng thái về sau, Liễu nhanh chóng đi hướng tiểu nít nhà, khi đi đến ngoài cửa lớn lúc, không, có dừng lại, hắn trực tiếp chính là vùng ra hai cái áo thuật nhất hoàn áo thuật tĩnh lặng muôn hộ, nhị hoàn áo thuật công tác thuật, hai cái pháp thuật này có thể nói là các giáo thuật sư không nhìn đủ loại phi pháp thuật khóa cố, trực tiếp mở ra đại đa số cửa, tùy ý tiến vào đủ loại tư nhân không gian, bị những cái kia bị xâm phạm tư ẩn người sâu ác hận tuyệt hai cái áo thuật, lam nhục sẽ kia có chút lóe ra áo thuật linh quang ngón tay chạm đến trước mắt đại môn lúc, trong nháy mắt nguyên bản đóng thật chặt đại môn liền không có chút nào âm thanh hướng bên trong mở ra, mà không ngạc nhiên chút nào nữa cẹt chặt chẽ theo đại môn mở ra gì chuyển bước chân đi vào, theo nhục sẽ tiến vào, u u đọc sách vô cơm đạo này đại môn lại là không có chút nào âm thanh đóng lại, bởi vì cái này liên tiếp động tác đều là mịn sệ trong thời gian cực ngắn liền hoàn thành, bởi vậy đạo này đại môn kỳ dị tự động công tắc cảnh tượng không có bị bất luận kẻ nào phát giác, bao quát ở bên trong tiểu nít. mà mịn sệ khi tiến vào phòng ốc về sau, nhìn thấy liền là tiểu nít ghé vào cửa ra vào đối diện tiểu trong phòng khách trên bàn thấp, để ép mấy quyền mở ra thư tịch, đang buồn ngủ giúp mắt cảnh tượng, không có chút nào cáo chi tiểu chính nít đến ý nghĩ, mịn sệ vượt qua cái này tiểu phòng khách, thang tắp đi vào bày có pháp thuật bản làm việc gian phòng bên trong, đi qua một phen thông lệ đủ loại chuẩn bị về sau. Niu Xệ thuần thục khởi động pháp thuật bàn làm việc, từ bên hông túi không gian bên trong không ngừng lấy ra đủ loại pháp thuật vật liệu, sau đó thấp giọng nói: "Lỷ ạ, Edli, kiểm tra số liệu tính toán mô đủ lệ, tinh thần dẫn dắt mô đủ lệ kích hoạt trình độ." Tính toán hóa thân điều khiển chiếm đoạt dùng đã kích hoạt số liệu tính toán mô đủ lệ, tinh thần dẫn dắt mô đủ lệ hiệu lực. Niu Xệ lời nói âm hạ xuống phía sau, kia hai khối ám kim sắt tinh thể bên trên quang huy chợt lóe lên, lập tức Lỷ ạ cùng Edli thanh âm vang lên: "Số liệu tính toán mô độ lệ, tinh thần dẫn dắt mô độ lệ kích hoạt trình độ 5. Số liệu tính toán mô đủ lệ hiệu lực đã bị chiếm dụng 35." Tinh thần dẫn dắt mồ đủ lệ hiệu lực đã bị chiếm dụng 35%. Tựa hồ số liệu tính toán cùng tinh thần dẫn dắt còn thừa hiệu lực so ta tưởng tượng bên trong muốn thêm không ít. Liễu Sẽ có chút kinh ngạc, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tiếp tục hạ lệnh, điều lấy luyện kim chi thủ, bạch ngân chi thủ tư liệu. Điều lấy còn thừa toàn bộ số liệu tính toán hiệu lực, tính toán luyện kim chi thủ, bạch ngân chi thủ cần thiết áo thuật pháp sư vết tích người biến thể. Điều lấy tinh thần dẫn dắt mỗ đủ lệ còn thừa hiệu lực, chuẩn bị phụ trợ khắc họa áo thuật pháp sư vết tích. Quy 2 chương 74, chương 64, bạch ngân chi thủ. Cố định áo thuật, luyện kim chi thủ. là nghiên cứu luyện kim thuật phương hướng các áo thuật sư từ pháp sư chi thủ cái pháp sư này nhất là thường dùng pháp thuật cải tiến mà đến một cái áo thuật. Với tư cách pháp sư nhất là thường dùng pháp thuật, pháp sư chi thủ hiệu quả là tâm linh điều khiển cự ly xa di động nhiều nhất năm giờ un giờ nặng phi pháp thuật vô chủ vật phẩm, tác dụng cực kỳ rộng khắp, dùng để làm rất nhiều chuyện lúc đều là cực kỳ thuận tiện. Nhưng là pháp sư chi thủ hiệu quả cũng chỉ giới hạn trong đem vật phẩm cầm lấy, di động cùng thả ở đối vật phẩm thao tác cực kỳ thô giáp, căn bản không có cách nào thao túng vật phẩm làm ra cái gì tinh vi thao tác. Mà khổ vì đang tiến hành luyện kim thí nghiệm thường xuyên thường cần đồng thời nhanh chóng tiến hành nhiều chối nhỏ bé thao tác các áo thuật sư tự nhiên đưa ánh mắt về phía pháp sư chi thủ pháp thuật này, bọn họ tại ưu hóa pháp sư chi thủ nguyên bản pháp thuật mô hình đồng thời, tăng thêm tiến vào ổn định, cảm giác cùng khống chế hệ liệt áo thuật phù văn, cuối cùng thành công đã sáng tạo ra luyện kim chi thủ cái này một cố định áo thuật. So sánh pháp sư chi thủ, luyện kim chi thủ tại tính ổn định để cao mạnh, có thể thao túng trọng lượng càng lớn vật thể đồng thời, càng là có được tiến hành chính xác thao tác năng lực, có thể dễ dàng làm đến rất nhiều nguyên bản pháp sư chi thủ không thể làm được sự tình. Nhưng là luyện kim chi thủ tại có cường đại nghiên cứu phụ trợ tác dụng đồng thời, lại là cũng có được nó tính hạn chế, đó chính là luyện kim chi thủ là một cái cố định áo thuật. Nếu là muốn muốn sử dụng, các áo thuật sư nhất định phải tại phần tay vị trí khắc lên luyện kim chi thủ áo thuật pháp sư vết tích. Mà mỗi một đạo áo thuật pháp sư vết tích đều là mấy chục trên trăm cái áo thuật phù văn tập hợp thể, đồng thời mỗi một cái áo thuật phù văn đều chặt chẽ tương liên, nhất định phải duy nhất một lần khắc họa hoàn thành. Nếu là nửa đường xuất hiện sai lầm hoặc là đình chỉ, vận khí tốt chính là khắc họa thất bại áo thuật pháp sư vết tích hết hiệu lực, vận khí không tốt liền trực tiếp dẫn phát nổ tung. Luyện kim chi thủ thứ nhất cấp bậc hấp thiết chi thủ cần khắc họa áo thuật pháp sư vết tích chỉ có chín đạo. Trên đó thứ hai cấp bậc thanh đồng chi thủ thì là cần khắc hỏa 18 đạo áo thuật pháp sư vết tích, mà người sẽ mong muốn khắc họa thứ ba cấp bậc bạch ngân chi thủ, đã là cần khắc hỏa 36 đạo áo thuật pháp sư vết tích. Húng chi vẹn vẹn là muốn tiến hành áo thuật pháp sư vết tích khắc họa cần nắm giữ chi thức liền có phủ văn cấu tạo học, phủ văn ấn khắc học, cao đẳng vết khắc kỹ xảo các loại. Mặc dù người sẽ là nắm giữ những kiến thức này. nhưng là hắn hiện tại cũng chỉ là khó khăn lắm đạt đến khắc họa áo thuật pháp sư vết tích yêu cầu thôi dù sao khắc họa áo thuật pháp sư vết tích không phải nói nắm giữ cần thiết tri thức là được rồi thực tế thao tác lúc áo thuật sư nhất định phải căn cứ tự thân tình huống thực tế đối cần thiết khắc họa áo thuật pháp sư vết tích tiến hành trình độ nhất định hình thái cải biến đem áo thuật pháp sư vết tích biến thành thích hợp người biến thể hình thái nhưng là có lì ạ cùng nghệ lì phụ trợ về sau nụt nhẹ thì là không cần đi tính toán thích hợp hắn áo thuật pháp sư vết tích biến thể hình thái như vậy công tác của hắn hiển nhiên là dễ dàng không ít tại lì ạ cùng lì tại tính toán áo thuật pháp sư tích biến thể hình thái lúc Nhiều sệ cũng đang tiến hành áo thuật pháp sư vết tích khắc họa công tác chuẩn bị, hắn tiện tay lấy ra một khối pháp thuật nhiên liệu, khởi động pháp thuật bàn làm việc bên trên cỡ nhỏ pháp thuật lò luyện, đem một khối lớn bạc khối ném đi vào. Mà tại cái này một khối lớn bạc khối dần dần hòa tan quá trình bên trong, theo như sệ tinh thần lực điều khiển, hòa tan bạc dịch cũng là tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy, tại pháp trận nước thúc bên trong càng không ngừng lưu chuyển lên. Đồng thời, nhiều sệ cũng không ngừng đầu nhập vào đủ loại pháp thuật vật liệu, khắp nơi pháp thuật hỏa diễm liếm hạ, một tia màu đen chất rất nhanh thả ra, sau đó bị nhiệt độ cao pháp thuật hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Mà cuối cùng, liệu sẽ đạt được một đoàn như thủy ngân có chút rung động, còn tại phát ra điểm điểm quang mang áo thuật kim loại, luyện bạc. Đây là một loại trung đẳng cấp bậc áo thuật kim loại, có không sai tính ổn định cùng đạo có thể tính là nghiên cứu luyện kim thuật phương hướng nhóm áo thuật sư tại những cái kia khó phân tạp nhạp luyện kim thí nghiệm bên trong ngẫu nhiên sản phẩm. Khắc họa chính bản luyện kim chi thủ, bạch ngân chi thủ áo thuật pháp sư vết tích là cần tại bạc dịch bên trong tăng thêm vi lượng bí ngân lấy tăng cường tính ổn định cùng đạo có thể tính. Nhưng ở tình huống hiện tại dưới sẽ cũng chỉ có thể sử dụng luyện bạc với tư cách vật thay thế, sử dụng luyện bạc chỗ khắc họa ra tới luyện kim chi thủ. Bạch Ngân chi thủ pháp thuật pháp sư vết tích đại khái có thể phát huy chính bản 70% năng lực, mặc dù không đạt được nguyên bản tình trạng, nhưng cái này cũng so pháp sư chi thủ dùng tốt được nhiều. Chuẩn bị xong luyện bạc, đang duy trì pháp thuật hỏa diễm nhiệt độ để luyện bạc duy trì chất lỏng hình thái đồng thời, liệu sẽ từng thành từng thanh theo thứ tự đem kia pháp thuật bản làm việc đao khắc trên, kệ một loạt đao khắc cầm lên đặt ở trong tay rước lựa lấy. Nhưng hiển nhiên người sẽ tìm không thấy thích hợp áo thuật pháp sư vết tích khắc công cụ, hắn có chút lắc đầu, trong tay có chút pháp thuật linh quang thoáng qua, sử dụng ra pháp sư chi thủ, theo hắn tâm linh có chút rung động, một đoàn nhỏ thể lỏng luyện bạc từ pháp thuật trong lò luyện chia lìa ra tới. Mà cái này một đoàn nhỏ thể luyện bạc tại pháp sư chi thủ lực lượng dưới cực nhanh mở rộng biến ảo, mà khi lạnh đi hóa thành trạng thái cố định thời điểm, Ú u đọc sách Vđút Vđút Vđút. vô cản sử. Cơn cái này một đoàn nhỏ luyện bạc đã hóa thành năm chi lớn nhỏ không đều dạng kim khí cụ, chính là người sẽ cần thiết khắc họa công cụ. Mà tại người sẽ hoàn thành đây hết thảy công tác chuẩn bị không lâu sau, Lý Hạ cùng lẽ Lý Thanh Âm cũng tại trong đầu của hắn vang lên, luyện kim chi thủ, bạch ngân chi thủ cần thiết áo thuật pháp sư Vệ Tích biến thể tính toán hoàn tất. Tổng cộng 36 đạo áo thuật pháp sư vết Tích, 2.592 cái áo thuật phù văn. Tinh thần dẫn dắt đang tiến hành. Mà ở trong tối ánh sáng màu vàng nóng chợt lóe lên về sau, Liễu Thế trên hai tay lập tức hơi sáng lên qua mang, những ánh sáng này từng đọng uốn lượn tại hắn trên da, hợp thành từng cái đồ án kỳ dị, hiện đây cánh tay của hắn phía trước, hiện ra bộ dáng thỉnh lỉnh chính là cần thiết khắc họa áo thuật pháp sư vết tích. Maliạ cùng đễ lần nữa mở rộng ra hai cây tinh thần sợi tơ, cuốn lượn quấn quanh ở Liễu Thế trong hai mắt, đợi hắn lại mở mắt ra thời điểm, trên tay hắn kia ánh sáng dịu dịu đồ án tại hắn trên vóng mặc lại là biến thành cao sáng biểu hiện. Liễu Thế đúng là chỉ cần làm từng bước dọc theo những ánh sáng này, đồ án vết tích tiến hành áo thuật pháp sư vết tích khắc họa. nhưng cho dù là đạt được lụy hạ cùng nghệ lụy cường lực phụ trợ, Diệu sệ vẫn là hít vào một hơi thật sâu tụ tập được tinh thần, dùng pháp sư chi thủ kéo lên thể lỏng luyện bạc ở một bên, tay phải cầm một chi dạng kim khí cụ nhẹ nhàng từ đó lộ ra một tia mảnh khảnh luyện tơ bạc tuyến, dùng áo năng bọc dẫn dắt đến tại tay trái bên trên khắc họa lên áo thuật pháp sư vết tích. rất nhanh, tại Diệu sệ có chút trong động tác, từng cái đầu đôi tương liên ngân sắc áo thuật phù văn cực nhanh bị khắc họa đã đến tay trái của hắn bên trên, một đạo vốn luyện giống như vốn luyện tại cánh tay hắn phía trước ngân sắc trường xà giống như áo thuật pháp sư vết thời gian dần qua xuất hiện. Theo Nhĩ sẽ sau cùng nhẹ nhàng một bút hạ xuống, đạo này áo thuật pháp sư vết Tích lập tức tránh qua một đạo màu bạc quan huy, sau đó dần dần biến mất. Quy 2 chương 75, chương 65, hoàn thành cùng hồi phục. Hiển nhiên, khắc họa áo thuật pháp sư vết Tích cần thiết tiến vào tinh thần cao độ tập trung trạng thái có chút hao phí mức sức tinh lực, cho nên hắn tại khắc họa hoàn thành trong tay trái toàn bộ áo thuật pháp sư vết Tích sau cũng không thể không ngừng lại hơi chút nghỉ ngơi. Lúc này, Liễu Sệ tay trái cánh tay phía trước đã là giao thoa sắp hàng 18 đạo giống như ngân sắc trường xạ áo thuật pháp sư vết Tích, ẩn ẩn tạo thành một cái huyền ảo ngược lại tam giác đồ hình. Hô, Liễu Sệ tự một cái sau đó thử dùng tay trái khẽ vô mấy lần, còn tốt, duy nhất một lần thành công. nhìn thấy những thứ này, áo thuật pháp sư vết tích tại đã mất đi áo năng cung ứng mà dần dần biến mất về sau. Nghiễm sẽ yên lặng ngồi xuống cái ghế một bên bên trên nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục lại tinh lực. rất nhanh, cảm giác tinh lực khôi phục hơn phân nửa như sẽ lại đứng ở pháp thuật bàn làm việc trước, bắt đầu tay phải áo thuật pháp sư vết tích khắc họa làm việc. với tư cách đã từng đại áo thuật sư, nghiễm sẽ tại lâu dài tháng dài trong nghiên cứu sớm đã đem tay trái tay phải đoán luyện tới đồng dạng linh hoạt, cho nên hiện tại dùng tay trái tới tiến hành áo thuật pháp sư vết khắc họa cũng là không có áp lực chút nào. đại khái nửa giờ sau. Theo Mi Sệ đem cái cuối cùng áo thuật phù văn cũng khắc xong, tay phải hắn bên trên kia đồng dạng từ 18 đạo áo thuật pháp sư vết tích tạo thành huyền ảo ngược lại tam giác đồ hình lóe lên có chút ánh sáng màu bạc, mà Mi Sệ trong tay trái áo thuật pháp sư vết tích vào lúc này cũng hiện lên ra tới, đồng dạng lóe lên có chút ánh sáng màu bạc. Mà Mi Sệ hiển nhiên đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế, trực tiếp đem trong cơ thể áo năng liên tục không ngừng tẩu nhập đi vào. Theo dư thừa áo năng tiến vào, hai cái này từ áo thuật pháp sư vết tích tạo thành huyền ảo ngược lại tam giác đồ hình bên trên ánh sáng màu bạc cũng dần dần tràn ngập ra, như là sóng nước bọc lại Mi Sệ hai tay. Lúc này, Niệu Sệ cũng rõ ràng cảm giác bản thân tựa hồ là nhiều hơn hai cái tay đồng dạng, hắn tâm niệm hơi động một chút, theo trên hai tay ánh sáng màu bạc lóe lên, bị để tại pháp thuật bàn làm việc bên trên một cái luyện kim đao khắc liền lơ lửng tại không trung, sau đó cực nhanh vòng quanh như Sệ cao tốc phi hành lên. Cảm thụ được cảm giác bên trong truyền đến kia thuộc về chất gỗ tay cầm hơi thô ráp cảm giác cùng kia thuộc về kim loại bộ phận lạnh bút cứng rắn cảm giác, còn có loại kia như cánh tay chỉ điểm cùng pháp sư chi thủ hoàn toàn khác biệt linh hoạt cảm giác, Niệu Sệ lộ ra một cái mỉm cười, thật đúng là cảm giác quen thuộc a, luyện kim chi thủ Nhưng như sẽ cũng chỉ là hơi cảm khái một lần, theo trên hai tay ánh sáng màu bạc biến mất, cái kia thanh cao tốc phi hành luyện kim đao khắc cũng lần nữa trở xuống pháp thuật bản làm việc bên trên. Mà lúc này, cố định hoàn thành luyện kim chi thủ nữ sẽ trên mặt biểu lộ cũng có chút vui sướng, có luyện kim chi thủ về sau, hắn lại muốn tiến hành phụ văn khắc họa liền đơn giản hơn nhiều, luyện kim chi thủ có thể mang tới tuyệt đối là làm việc hiệu suất tăng lên mấy lần. Mang theo tâm tình khoái trá, nữ sẽ tiếp tục từ túi không gian bên trong lấy ra từ kia tinh anh cuồng chiến ma bên trên thu hoạch ba loại pháp thuật vật liệu, đưa chúng nó tại pháp thuật bản làm việc bên trên xếp thành một hàng. Tại các pháp sư rộng khắp ứng dụng tới bảo tồn pháp thuật tài liệu tử linh hệ số không vòng pháp thuật bảo tồn khí quan tác dụng dưới cái này ba loại pháp thuật vật liệu hoàn hảo bảo trì sẽ mới vừa lấy được bọn chúng lúc bộ dáng năng lượng trong đó cũng cực ít sói mòn. liệu sẽ nhìn xem bọn chúng lặng lặng tự hỏi nên sử dụng bọn chúng chế tác một vài thứ. Một lát sau, Niệu sẽ tựa hồ là hạ quyết tâm mở miệng nói Lý Hạ hệ lì tìm độc cáo thuật trang bị cơ sở dữ liệu. Điều lấy chấn nhiếp ma nhãn pháp trưởng tư liệu cùng bản thiết kế. Điều lấy nguyên tố kháng tính hộ hoạn tư liệu cùng bản thiết kế. Điều lấy pháp sư chi địch luận tư liệu cùng bản thiết kế. ngay tại tìm đọc cáo thuật trang bị cơ sở dữ liệu lục soát bên trong dự tính cần thiết thời gian 5 phần ba giây theo ám kim sắc quang huy trợn loé lên lỵ hạ cùng ẽ thanh âm vang lên nghe được lỵ hạ cùng ẽ đáp lại diệu sẽ lại đem lực chú ý tìm đến phía trong cơ thể tinh thần lực tiêu hao không nhiều nhưng lại áo năng tựa hồ có chút không đủ diệu sẽ lặng lẽ nghĩ hai tay vung lên lại là lấy ra bốn cái bình nhỏ đúng lúc dùng những thời giờ này đem áo năng bổ sung đầy những thứ này trong bình nhỏ chứa đựng bốn loại kỳ diệu vật chất nương kết màu vàng vật chất linh động màu trắng luồng khí xoáy biến ảo hồng sắc quang đoàn lưu chuyển chất lỏng màu xanh lam Nguyên tố tinh hoa, phong hỏa thủy, vi lượng, những thứ này kỳ diệu vật chất chỉ có thể thông qua đánh giết cỡ lớn nguyên tố sinh vật rơi xuống hoặc là tiến vào nguyên tố vị diện thu thập, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần năng lượng nguyên tố. Là các pháp sư tại đủ loại nguyên tố thí nghiệm bên trong thường xuyên sử dụng vật chất, mà tại áo thuật sư trong tay, bọn chúng liền là một loại có thể để cho áo thuật sư tại nguyên nan tình trạng dưới cải tử hồi sinh cường đại luyện kim dược tề nguyên vật liệu, mà loại này luyện kim dược tề tên là áo năng thuốc hồi phục tề. căn cứ vào áo năng là do phong hỏa thủy nguyên tố hình thành sự thật, mà nguyên tố tinh hoa bên trong lại ẩn chứa tinh thuần năng lượng nguyên tố. Bởi vậy. Cái áo tu sĩ thông qua đối nguyên tố tinh hoa tiến hành chất lọc, tinh luyện cùng dung hợp, u đọc sách Vđút Vđút Vđút. Go v... v... cản sử. Cầm đem bên trong tinh thuần năng lượng nguyên tố để luyện ra, tái sử dụng luyện kim thuật lực lượng đem những thứ này tinh thuần năng lượng nguyên tố hóa lỏng vì có thể bị áo thuật sư minh tượng pháp nhanh chóng hấp thu chuyển hóa làm áo năng nguyên tố chi thủy, cuối cùng lại trải qua một loạt luyện kim xử lý, thành công chế tạo ra áo năng thuốc hồi phục đệ. Nhưng sẽ hiện tại hiển nhiên không có thiết bị đi chế tác áo năng thuốc hồi phục đệ, hắn đúng là đánh gậy trực tiếp sử dụng cái này bốn bình nguyên tố tinh hoa, dùng cao đẳng minh tượng pháp vạn dẫn cưỡng ép liên hóa. Đây là áo thuật đế quốc thời kỳ áo thuật sư tại khẩn cấp quan đầu bất đắc dĩ cách làm, chưa luyện kim xử lý nguyên tố tinh hoa bên trong có phảng vất cuồng liệt ngựa hoang đồng dạng nóng nảy tính, có thể nói là kiệt ngạo khó thuần. Nếu là tùy ý thu hút, mặc dù cũng có thể hồi phục nhất định áo năng, nhưng là nguyên tố tinh hoa bên trong nóng nảy tính cũng sẽ xâm nhiễm áo thuật sư ý chí cùng linh hồn. Bị xâm nhiễm áo thuật sư nhẹ thì tính tình đại biến, nặng thì áo năng nổi cùng bạo thể mà chết. Tóm lại dưới đại đa số tình huống cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Nhưng sẽ đối với mình lại là cực kỳ có lòng tin. Cái này không chỉ có là bởi vì hắn có cường đại cao đẳng minh tượng pháp và dẫn. càng là bởi vì hắn tin tưởng mình ý chí cùng linh hồn đầy đủ vững chắc, nhựt sẽ trực tiếp phá đi chỗ miệng bình phong ấn phủ văn, đem cái này bốn đám nguyên tố tinh hoa ngã xuống trong tay. Theo cao đẳng mình tưởng pháp vạn dẫn khởi động, bốn đám nguyên tố tinh hoa phi tốc thu nhỏ, mà một chút xíu áo năng không ngừng mà bị chế tạo ra, tụ hợp vào áo năng tuần hoàn bên trong, mà đang hấp thu thời điểm, nguyên tố tinh hoa bên trong những cái kia nao ngạo không tuần nóng này xúc động cũng là giống như là cuồng bão sóng biển đồng dạng, từng lớp từng lớp không ngừng đánh thẳng vào sẽ ý chí cùng linh hồn, nhưng làm nhựt sẽ ý chí cùng linh hồn lại giống tia cố mà lạnh lẽo cứng rắn đá ngầm đồng dạng. mặc cho làm sao cuồng bạo đầu sóng đập nện đều bất vi sở động. Làm Như Sệ trong tay nguyên tố tinh hoa toàn bộ biến mất thời điểm, trong cơ thể hắn áo năng sớm đã hồi phục hoàn tất, Quy 2 chương 76, chương 66, áo thuật trang bị. Cảm nhận được áo năng hồi phục đầy người Sệ chậm rãi mở mắt ra, lúc này, lì ạ cùng nệ lì thanh âm cũng hợp thời vang lên, áo thuật trang bị cơ sở dữ liệu lục soát hoàn tất. Chấn nhiếp ma nhãn pháp trượng tư liệu cùng bản thiết kế đã điều lấy. Nguyên tố kháng tính hộ hoàn tư liệu cùng bản thiết kế đã điều lấy. Pháp sư chi địch, loạn tư liệu cùng bản thiết kế đã điều lấy. Chuẩn bị tinh thần truyền tẩu. Truyền tẩu hoàn thành. Còn hứa năng lượng 485 ám kim sắc quang huy chợt lóe lên từng hàng số liệu hiển hiện nhựt sẽ lập tức cảm giác não hại rõ ràng xuất hiện hắn cần thiết áo thuật trang bị tư liệu cùng bản thiết kế nhưng lì hạ cùng nghệ lì tại cuối cùng đối với năng lượng tình huống báo cáo lại làm cho hắn như mày, năng lượng tiêu hao tựa hồ nhanh điểm ấn tiêu hao như thế tốc độ điểm ấy năng lượng không chống được bao lâu có phải hay không khái niệm tháp linh hình thái bản thân nguyên nhân rất nhiều suy nghĩ tại nhựt sẽ trong đầu xuất hiện lại lập tức tàn đi nhưng hắn rất nhanh liền đưa chúng nó quên hết đi được rồi nhiều nhất ta quyết tâm lại đi diệt đi một cái tại ác cứ điểm liền tốt biện pháp luôn là có mang theo ý nghĩ như vậy kết thúc suy tư, Diệu Sẽ tụ tập được tinh thần. Theo hai tay của hắn bên trên ánh sáng màu bạc sáng lên, một cái luyện kim đao khắc tự động bay đến trong tay của hắn. nhẹ nắm lấy thanh này luyện kim đao khắc, Diệu Sẽ đưa tay đưa về phía bảy tại pháp thuật bàn làm việc bên trên kia ba loại pháp thuật vật liệu, hắn đầu tiên là cầm lên cây kia tinh anh cuồng chiến ma lợi chảo, sau đó bắt đầu bận rộn. Đại khái sau một tiếng rơi, một cái yêu dị, sắc bén, vặn vẹo tà nhận chủy thủ liền bị Diệu sệ giữ tại ở trong tay. đây là một cái toàn thân răng màu trắng xương dao găm, nhưng mười phần bị dị dao găm lưới đao lại là cực kỳ đơn bạc, độ dày cùng trang giấy không sai biệt lắm. Đồng thời thanh này yêu dị chủy thủ sắc bén dao găm lưới đao lại là vật mèo giống như rắn, có quanh co khúc huỷ đường cong, đã đến dao găm lưới đao đoạn cuối càng là có như rắn đuôi đồng dạng ngô lượn. Hiển nhiên, thanh này yêu dị chủy thủ công dụng tuyệt không phải dùng cho cùng người cận thân bắt đấu, sợ là đưa nó với tư cách xuất kỳ bất ý đánh lén thủ đoạn sẽ càng có tính uy hiếp. Có thể tưởng tượng được, nếu như thanh này yêu dị tà nhận lóe chí mạng hàn quang đâm vào địch nhân trong cơ thể, khinh bạc dao găm lưới đao tất nhiên có thể dễ dàng xuyên thấu địch nhân bắp thịt phong tỏa xâm nhập địch nhân trong cơ thể, kia lượn mũi đao ôm lấy mạng lớn huyết đục càng làm cho muốn đưa nó rút ra người nhận thức đến làm như vậy sai lầm tính. mà tại người sẽ xào rượu thủ đoạn hạ kia thuộc về tinh anh cuồng chiến ma hỗn loạn chi lực càng bị xào rượu lợi dụng tới tại bình thường đương nhiên là đem ẩn dấu đi lên tuyệt sẽ không bị người phát giác may may nhưng là nếu là nó bị đâm vào địch nhân trong cơ thể kia bị ức chế hỗn loạn chi lực trong nháy mắt liền sẽ bị phong thích, tiến tới dùng bọn chúng hỗn loạn đặc tính với tư cách kiếp ngẫu nhiên kích hoạt đặc biệt thuộc tính áo thuật pháp trận cách mỗi một đoạn thời gian ngắn liền biết ngẫu nhiên là địch nhân tăng thêm thượng lưu máu mê muội hỗn loạn gây ảnh các loại mặt trái hiệu quả càng làm cho người ta giận sôi chính là những thứ này mặt trái hiệu quả nếu như ngươi không đem cái này đâm vào trong cơ thể tà dao gam rút ra. nó liền biết liên tục không ngừng tự động sinh ra, giống như là phiền lòng con rồi đồng dạng. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, trong chiến đấu kịch liệt một trận đột nhiên mê muội đại biểu cho cái gì cũng không cần mới sẽ nói đi. Nếu là bị thanh này tà giao găm đâm vào người là một vị pháp sư, thanh này tà giao găm càng là sẽ trực tiếp mức độ lớn nhất phóng thích hỗn loạn chi lực đối với hắn tinh thần lực tiến hành xâm nhiễm. Mặc dù làm như vậy sẽ dẫn đến cây trụ thủ này trực tiếp tổn hại, nhưng là tại cái pháp sư này thành trừ hết những thứ này hỗn loạn chi lực trước đó, hắn là đừng nghĩ thi pháp. Đây chính là sẽ dùng tinh anh cuồng chiến ma lợi chảo làm ra tạo nên tà giao găm pháp sư chi địch. đối với đã từng với tư cách đại áo thuật sư mà sẽ tới nói lực lượng không phân chính nghĩa cùng tà ác hắn là tuyệt đối không ngại sử dụng loại này nhìn qua tà ác trang bị đến mức những người khác cái nhìn cùng hắn có liên can gì quan sát một hồi diệu sẽ thỏa mãn nhẹ gật đầu xem ra ban đầu ở vực sâu chiến trường chiến đấu những ngày kia nắm giữ những cái kia ác ma học cùng cao đẳng ác ma học tri thức vẫn là rất không tệ tiên lạng đem thanh này yêu dị tà giao găm dùng vài cuốn lấy thu nhập túi không gian bên trong diệu sẽ đưa mắt nhìn sang đã sớm bị hắn chế tác hoàn thành còn lại hai kiện áo thuật trang bị chấn nhiếp ma nhãn pháp trượng nguyên tố kháng tính hộ loạn Chấn nhiếp ma nhãn pháp trượng là một căn dài ước chừng một mét, đỉnh khảm nạm hai viên hiện ra mười phần thâm thúy màu xanh sẫm ma nhãn bảo thạch pháp trượng, chính là sử dụng luyện kim thuật đem tinh anh cuồng chiến ma ánh mắt xử lý chuyển hóa mà đến, từng đạo ngân bạch áo thuật pháp sư vết tích tại hắc đàn mục chế tác thân trượng bên trên uốn lượn quấn co, cuối cùng tại pháp trượng đỉnh hai viên ma nhãn bảo thạch chỗ giao hội, mà kia thâm thúy màu xanh sẫm ma nhãn trong bảo thạch chỗ sâu. Nhất, lại là hiện ra ngưng tụ ánh sáng màu bạc. Ma nguyên tố kháng tính hoảng, bên ngoài thì là 10 phần không đáng chú ý, thậm chí bởi vì sẽ may vá tay nghề không tinh, chỉ là miễn cưỡng có một cái hộ bộ dáng. kia từng đạo áo thuật pháp sư vết tích toàn bộ dấu ở hộ hoàn bên trong, nhìn từ ngoài, đây chỉ là một cái hết sức bình thường bằng da hộ hoàn thôi. Nhưng bề ngoài khó coi lại không chút nào ảnh hưởng nó hiệu lực, mặc dù như sẽ may và tay nghề không được, nhưng là đối với vật phẩm phụ ma cùng trang bị chế tác vẫn là tương đối có một bộ. Cái này nguyên tố kháng tính hộ hoàn có thể vì người sử dụng chống cự ngũ hoàn pháp thuật trở xuống tố năng hệ pháp thuật một bộ phận năng lượng tương tổn. Ú đọc sách vút vút đương nhiên, nó có thể chống cự pháp thuật năng lượng cũng là có nhất định hạn mức cao nhất. Mặc dù cái kia thanh pháp sư chi địch tà giao găm sẽ bởi vì kiêng kỵ trong đó hỗn loạn chi lực không dám dùng tinh thần lực tiến hành điều tra, nhưng là đối với cái này hai kiện hắn đã dùng áo thuật năng lượng triệt để rửa sạch trong đó hỗn loạn chi lực trang bị, hắn vẫn là có can đảm đem tinh thần lực tham tiến vào tinh tế kiểm tra. Rất nhanh, cái này hai kiện trang bị chân dung liền bị hắn cảm giác ra tới. Trang bị tên: chấn Nhiếp Ma Nhãn Pháp Trượng. Trang bị đẳng cấp: Nhị gia áo thuật trang bị. Trang bị điều kiện: Pháp hệ trước nghiệp giả. Trang bị hiệu quả một: Ngũ hoàn trở xuống tố năng hệ pháp thuật hiệu lực tăng lên 20%, Ngũ hoàn trở xuống còn lại khác hệ pháp thuật hiệu lực tăng lên 10%. Trang bị hiệu quả 2, quái vật định thân thuật 1 lần tiên, quái vật tráng váng thuật 1 lần tiên. Trang bị tên: Nguyên tố kháng tính hộ hoàn. Trang bị đẳng cấp: Nhị giai áo thuật trang bị. Trang bị điều kiện: Vô. Trang bị hiệu quả: Chống cự ngũ hoàn trở xuống tố năng hệ pháp thuật 25% năng lượng tương tổn, đơn lần có khả năng chống cự pháp thuật năng lượng hạn mức cao nhất cùng cấp vì 25 điểm áo năng cấp bậc. Đối với mình tay nghề cảm thấy rất hài lòng, Niệu Sệ trực tiếp liền đem nguyên tố kháng tính hộ đeo tại trên tay, chẳng qua bởi vì trấn nhiếp ma nhãn pháp trượng quá dễ thấy, Niệu sẽ vẫn là đem nhét vào túi không gian bên trong. Đến đây, liệu sẽ đoạt được pháp thuật vật liệu lại là tiêu hao hết hơn phân nửa, mà những thứ này tiêu hao hết pháp thuật vật liệu thế nhưng là chí ít cũng giá trị 2500 mai kim tệ. Cho nên nói, pháp sư tuyệt đối là mười phần đốt tiền một cái chức nghiệp. Duy trì tại làm xong việc tình sau tự mình động thủ đem pháp thuật bản làm việc chỉnh lý tốt thói quen tốt mình sẽ thuận tay đem cái này pháp thuật bản làm việc bên trên đồ vật đều thả lại đã đến tại chỗ, sau đó hắn mới quay người triệt hồi những cái kia số lượng không ít để phòng biện pháp, đẩy cửa đi ra ngoài. Quy 2 chương 77, chương 67, phụ năng lượng căn cứ. Ngoài cửa Theo như sẽ đẩy cửa đi ra ngoài, chỗ phiến ra gió vậy mà dương lên một trận cho bụi, cùng trong không khí kia phòng ốc sàn nhà mốc meo mùi sen lẫn cùng một chỗ, tạo thành một cố mười phần khó ngửi mùi vị. Diệu Cê nhíu mày, vươn tay ở trước mắt nhẹ quạt mấy lần, lúc này mới cảm giác cố kia khó người mùi vị giảm đi không ít. Tao mày quét một vòng bốn phía, tại lần trước đến thời điểm hắn liền phát hiện, nhà này phong ốc mặc dù bỏ bê quản lý, cứ thế không ít địa phương đều đã trở nên cổ xưa hủ xấu, nhưng là nó dù sao cũng là lấy gạch đã làm chủ thể kiến tạo, cho nên kỳ chủ thể kết cấu vẫn là mười phần kiên cố dùng bền. Loại trừ một ít bề ngoài cùng vách tường cổ xưa hủ xấu. Tại phòng ốc bên trong nhiều nhất cũng chính là bởi vì bỏ bê quản lý cho bụi nhiều một chút mà thôi. Nhưng bây giờ người sẽ lại nhìn thấy rất nhiều nơi hẻo lánh vậy mà đều kết lên số lượng không ít mà đệ, trên mặt đất chất đống đạp lên có nhàn nhạt dấu chân một lớp cho bụi, không chung kia mục nát mốc meo mùi vị không tỉ mỉ người có tốt, nếu là kỹ càng người một phen, cũng là cảm thấy 10 phần gai mũi. Mà tại hắn đứng ở chỗ này liếc nhìn trong khoảng thời gian ngắn, liền có ít chỉ to lớn chuột từ trước mặt hắn chạy tới, chạy hướng về phía phòng ốc chỗ sâu hẳm. Trừ cái đó ra, liệu sẽ còn tại từ bệ cửa sổ ra phía ngoài bên ngoài nhìn lên phát hiện mấy cái màu đen con rơi treo ngược tại dưới mái hiên chỗ tối tăm. Những thứ này phát hiện để mực sẹo lông mày càng gia tăng hơn quá, cái này hiển nhiên không phải cái gì tốt dấu hiệu. Hết thảy dấu hiệu đều tại nói cho mực sẹo, nhà này phong ốc phụ năng lượng nồng độ 10 phần dị thường trên hắn lần sau khi rời đi tăng lên mấy lần không ngừng, tạo thành một cái phụ năng lượng nồng đậm xấu cảnh, tạo thành phong ốc dị thường ngục nát, còn đưa tới nện, chuột cùng con rơi những thứ này yêu thích phụ năng lượng sinh vật. Mà mực sẹo tại vừa mới tiến tới thời điểm bởi vì trong lòng đội vã sử dụng pháp thuật bản làm việc, tăng thêm nơi này phụ năng lượng nồng độ với hắn mà nói cũng không phải quá cao, căn bản là có thể không nhìn tình trạng, cho nên hắn ngay từ đầu cũng không có phát giác. Linh năng trí nhãn. một cái tiên đoán hệ pháp thuật bị người sẽ sử dụng ra, mà tại pháp thuật linh quang thoáng qua về sau, trong tầm mắt của hắn lập tức xuất hiện một tia quanh quần xương mù sám. Tại nhà này phòng ốc bên trong bốn phía phiêu lãng, chính là từng sợi phụ năng lượng. đây cũng không phải là tự nhiên phát sinh. Nghiệu sẽ khỏe miệng phát hỏa ra một tia cười lạnh như vậy, ta ngược lại thật ra có hứng thú nhìn xem những thứ này phụ năng lượng là cái gì làm ra. nếu như là cái gì tử linh sinh vật, đúng lúc ta gần nhất cần một ít linh hồn tinh thạch. mặc dù căn phòng này phụ năng lượng đậm hoàn cảnh đối người sẽ không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là đối với người bình thường tới nói. Hoàn cảnh như vậy liền sẽ để bọn họ cảm thấy 10 phần khó chịu, lâu dài ở vào hư hỏng như vậy cảnh sẽ còn để bọn hắn xuất hiện một hệ liệt không tốt triệu chứng, chủ yếu biểu hiện là không muốn ăn, dị thương mỏi mệt, thường xuyên làm ác mộng các loại. Làm phụ năng lượng nồng đậm đã đến trình độ nhất định lúc, thường thường liền biết hấp dẫn tới một ít đồ không sạch sẽ xâm lấn, lúc này thường thường liền biết phát sinh một ít sự kiện linh dị, nghiêm trọng sẽ còn vì vậy mà náo ra nhân mạng. nếu như những thứ này phụ năng lượng dị thường tụ tập sự tình phát sinh ở những địa phương khác, nhựu sẽ đương nhiên tuyệt sẽ không để ý tới. nhưng khi nơi này có một cái hắn mười phần để ý pháp thuật bản làm việc thời điểm, những cái kia sử dụng không biết thủ đoạn tụ tập được phụ năng lượng muốn mưu đồ nhà này phòng ốc sinh vật ở trong mắt nhựu sẽ cũng đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. trên mặt đất cho bụi bên trên lưu lại từng cái nhàn nhạt dấu chân, nhựu sẽ trầm ổn từng bước một đi ra ngoài, đi tới cái kia tiểu nít ghé vào trên mặt bàn ngủ say tiểu trong phòng khách, mà tiểu nít như cũng là ngủ say, đối với sẽ đến như cũng không có chút nào phát giác. Mà tại Mưu Xệ trong tâm mắt, từng sợi phụ năng lượng bởi vì nhận trong cơ thể hắn sinh mệnh năng lượng hấp dẫn, bản năng nhau nhau quanh quần tại hắn bên người, vậy mà mọc lên nhàn nhạt hào quang màu đen. Mà Tiểu Nit cho dù là đang say ngủ bên trong, lông mày cũng là nhíu chặt lên, hiển nhiên lâm vào cái gì không tốt một cảnh. Nhìn thấy tình huống này, Mưu Xệ lấy ra một tiểu đem bột màu trắng, nhẹ nhàng ném đi, những thứ này màu trắng bột phấn liền bay là tả tung hướng về phía Tiểu Nit. Mà đồng thời, trong tay của hắn hai đạo pháp thuật linh quang phán qua, sau đó liền hai cô ánh sáng màu trắng bị hắn quăng về phía Tiểu Nit. Phòng hộ phụ năng lượng, phòng hộ tà ác. Đồng thời Theo như xem một cái búng tay, những cái kia bay là tả ngay tại hạ xuống bột màu trắng liền sáng lên có chút ánh sáng. Sau đó vậy mà trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, liên thành một mảnh. Mà tại như xem tầm mắt bên trong, những cái kia quanh quẩn tại tiểu nít bên người phụ năng lượng vậy mà giống như là bị bại lộ tại liệt nhật quang huy tiếp theo giống như nhanh chóng tiêu tán mở ra. Kỳ thật những thứ này bột phấn cũng chỉ bất quá là ánh nắng thất đá thành bột phấn mà thôi, ẩn chứa một tia liệt nhật quang mang, bị dùng làm là sáng ngời thuật thi pháp vật liệu, nhưng ở như tiêu đốt tính kích phát hạ, kia một tia phóng xạ ra liệt nhật quang huy lại đúng lúc chế những thứ này cũng không tính quá đồng nạp phụ năng lượng, đem phá vỡ. mà theo phụ năng lượng thanh trừ trên người lại bị mịn sẽ tăng thêm lên hai cái phòng hộ pháp thuật tiểu nít lông mày mới giãn ra ra đồng thời mỹ mắt của hắn cũng có chút bắt đầu chuyển động đúng là rất nhanh liền thức tỉnh tiểu nít vừa mới mở mắt mặc dù nhìn thần sắc còn có chút mơ hồ nhưng là hắn lại không biết dùng cái gì phương thức nhanh chóng nhận ra mịn sẽ lập tức nhanh chóng đứng lên bao hàm máy này nói ra thật sự là xin lỗi u u đọc sách ve lút ve lút ve vô cản phủ cơm ô giờ đại nhân ta lại ngủ thiếp đi không biết ngài đến điệu sẽ gật gật đầu lại lắng ngắt lời hắn trầm giọng nói ra ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi không thời gian cùng ngươi giải thích Nhưng ngươi nếu không muốn chết, liền tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc rời đi nhà này phòng góc, tạm thời đem đến bên ngoài ở. Nơi này đã không biết vì cái gì biến thành một cái phụ năng lượng căn cứ, đoán chừng ngươi cũng cảm thấy một ít tình huống dị thường, tỉ như thân thể luôn là rất dễ dàng mệt mỏi, bệnh, lúc ngủ rất dễ dàng liền biết làm ác mộng các loại. Ta hiện tại sử dụng pháp thuật giúp ngươi khu trừ trên người ngươi phụ năng lượng, đồng thời tạm thời để ngươi không nhận phụ năng lượng ăn mòn, nhưng pháp thuật hiệu quả tuyệt sẽ không rất bền bỉ. Có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi tiếp tục ở lại đây, tình huống sẽ còn trở nên càng hỏng bét. Không đợi tiểu nít phản ứng, Niệu sẽ liền ném ra một cái tiền chính túi. bên trong có chừng lấy 50 mai kim tệ, sau đó trong tay pháp thuật linh quang lói lên, lại là trực tiếp biến mất tại tiểu nít trước mắt. Nghĩ đến trước mấy ngày phong ốc bên trong những biến hóa kia, tiểu nít cảm thụ được lúc này trong cơ thể cùng lúc trước băng lãnh mọi mệnh hoàn toàn khác biệt tâm áp, không khỏi đối mị sẽ lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Đồng thời hắn giống như là bắt lấy một con cỏ cứu mạng đồng dạng, không khỏi túi người chào thật sâu, khẩn cầu: "Ô giờ đại nhân, xin ngươi nhất định phải mau cứu ta. Ta chỗ này còn có một ít phụ mẫu lưu lại đồ vật, nhất định đầy đủ thanh toán để ngươi trợ giúp ta thủ lao." Nghe được hắn lời nói, kia đang vô thanh vô tức mở ra đại môn không khỏi dừng lại một chút. Một câu tựa hồn là từ trong không khí bị phun ra, có thể lập tức cái này phiến đại môn lại vô thanh vô tức quan bế, mà đạt được trả lời chắc chắn tiểu nít mới như chút được gánh nặng thở hồn hển một hơi, lại là vội vội vàng vàng cầm lên sẽ cho túi tiền đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Quy 2 chương 78, chương 68, kiếm thánh. Đi ra tiểu nít nhà, nhiều xệ nhưng không có ngay đầu tiên rời đi. hắn lần 2 cấp ẩn hình thuật mang tới ẩn hình hiệu quả bên trong, vô thanh vô tức tại nhà này phòng ốc xung quanh đi lại. Lúc này ở Như Sệ tầm mắt bên trong, nhà này phong ốc tựa như là một cái chuyển động đến cực kỳ chậm rãi vòng xoáy, mặc dù chậm chạp, nhưng là mười phần kiên quyết không ngừng mà từ bốn phương tám hướng lôi kéo tới từng sợi phụ năng lượng. Đồng thời, loại này nước cấm nấu hết xanh thức tụ lại phụ năng lượng phương thức hiển nhiên có rất tốt bí ẩn tính, có thể nói nếu không phải Như Sệ một lần tình cờ đánh vỡ lời nói, chỉ sợ là nơi này hoàn toàn biến thành phụ năng lượng chi địa đều không nhất định có thể bị người phát giác. Căn bản không cần sử dụng lì Hạ cùng Nghệ Lỷ khái niệm kết hình, vẹn vẹn là nhìn xem loại này phụ năng lượng tụ tập phương thức, dựa dựa theo nguyên bác học thức, Niệm Sệ trong lòng đã có một ít đại khái phán đoán. mà tại bốn phía đi lại bên trong, Diệu Sẽ rất nhanh liền có phát hiện, hiện tại kia vốn là phòng ốc phụ thuộc tiểu hoa phố địa phương dừng bước, tuấn người từ trước mắt một chi thấp bé khô héo nhảnh hoa bên trên nhẹ nhàng ve lên một cây màu đen quần áo sợi tơ, cảm ứng đến trên đó kia gần như bé không thể nghe khí tức quen thuộc, Diệu Sẽ khoe miệng lộ ra một cái cười lạnh, thử khinh nhẫn phát trận, thử vong ý chí giao phái, các ngươi bọn gia hỏa này lại vào lúc này không giống chuột đồng dạng trốn ở trong khe tối ngầm, còn dám chạy đến tiến hoạt động, h h, -h. Đạt được tin tức mình muốn về sau, Diệu Sẽ lại là trực tiếp liền xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Chuyện nơi đây cũng không phải là một thời ba khắc liền có thể xử lý xong thành, huống chi hắn còn cần chuẩn bị một ít vật nhỏ. Tại khinh thân thuật tác dụng dưới, Diệu Sệ cực nhanh tại trong hẻm nhỏ ngang qua, rất nhanh tiểu nít phòng ốc hình dáng chính là biến mất tại hắn sau lưng. Rất nhanh, hắn liền xuất hiện ở khu buôn bán kia một cái chủ yếu mặt hướng trước nghiệp giả cửa hàng tụ tập trên đường phố. Lúc này, con đường này đã trở nên náo nhiệt, từ bốn phương tám hướng theo thương đội cùng thương thuyền tụ đến các chức nghiệp giả đều sẽ lựa chọn đi vào trên con đường này tra tìm một fan có hay không bản thân vật cần thiết. Dù sao tại địa cơ lạ thành loại này thương nghiệp buôn tùng trong thành thị thường thường đều là hội tụ trời nam biển bắc đủ loại vật phẩm, nói không chừng tại tùy ý hành tàu bên trong liền có thể phát hiện bản thân tìm kiếm đã lâu thứ gì. Tại tư thái khác nhau chức nghiệp giả bên trong, giống như là một sệ bộ dạng này dùng trường bảo cùng mũ trùm đem bản thân che lấp đến nghiêm nghiêm thật thật người cũng không phải số ít, cho nên hắn xen lẫn trong chức nghiệp giả trong dòng người cũng không đáng chú ý. Nữu sệ cứ như vậy yên lặng đi tới, mắt thấy phía trước cách đó không xa châu ngọc sau liền là hạt bách bảo dương, một cái bình thường đột phát tình huống lại là phát sinh. Tại nữu sệ bên cạnh chính là một cái chiếm diện tích không nhỏ tử quán, tên là đủ dội chén rượu. mặc dù nói là tiểu quán, nhưng là loại này mặt hướng chức nghiệp giả tiểu quán tại buôn bán rượu bên ngoài kỳ thật cũng cung ứng đồ ăn, cung cấp dừng chân, mua bán tin tức cùng cung cấp một ít người hiểu được giải trí phục vụ. Nhiều khi những chức nghiệp giả kia nhóm tại hoàn thành thương đội hộ tống, di tích thám hiểm cùng ma vật tiêu diệt toàn bộ các loại nhiệm vụ, thu được phong phú thủ lao về sau, bọn họ nhất thường xuyên đi địa phương liền là loại rượu này quán. bọn họ sẽ ở những quán rượu này bên trong một bên miệng lớn ăn tại ra ngoại tuyệt đối không kịp ăn thức ăn nóng hổi, một bên miệng lớn uống rượu nước, lớn tiếng bước phép bản thân trải qua nguy hiểm cùng mình dũng mãnh. đương nhiên. sẽ làm như vậy phần lớn là một ít cánh tay trên đùi tất cả đều là cơ bắp, ngay cả trong đầu cũng là cơ bắp so hốc phải hơn rất nhiều nghề nghiệp chiến sĩ người. Những cái kia thói quen tại ẩn tàng tại bóng tối người du dãng, ưu nhã người ngâm thơ dòng, thành kính mục sư cùng lý trí pháp sư, càng nhiều thời điểm chọn lặng lặng ăn trước mắt mỹ vị đồ ăn, thậm chí là không đến loại rượu này qua tới. Bởi vậy, tại những quán rượu này bên trong không phải nghề nghiệp chiến sĩ người số lượng có thể nói là ít càng thêm ít, mà những thứ này trong đầu tràn đầy bắp thịt nghề nghiệp chiến sĩ người đang uống rượu uống lên đầu về sau, có thể nói là một điểm liền nổ. thường thường là hai bản người ở giữa bởi vì một chút xíu khỏe miệng cùng tứ chi sau khi va chạm liền chửi ầm lên, thậm chí là quyền thêm đánh. Mà ở một bên những người khác càng là chỉ sợ thiên hạ không loạn tại huyết xáo, lớn tiếng khen hay cùng đánh cược cuộn. Tại trong tiểu quán loại chuyện này cơ bản mỗi ngày đều sẽ phát sinh mấy lần, mà những tiểu quán kia thủ vệ cùng tiểu bảo cũng sẽ không để ý tới những người này, chỉ cần không sử dụng vũ khí, liên quan tới loại chuyện này bọn họ tự nhiên có một bộ thành thuộc xử lý phương pháp. Nếu sẽ gặp được bình thường đột phát tình huống, nhìn qua liền là loại này tiểu quán hội đồng. Hắn tại trải qua đủ chén rượu cửa ra vào thời điểm, tại phanh một tiếng bên trong, hai cái thân ảnh cao lớn đột nhiên đụng nát tiểu quán kia hai đạo cửa nhỏ bọn họ tựa hồ là bị một cỗ khó mà chống cự cự lực ném đi ra tới đồng dạng qua tay muối chân ở giữa không trung hoạch xuất ra một cái đường vòng cung rơi xuống như sệ trước mắt lộ diện bên trên ba một tiếng bên trong hai mắt khẽ đảo chính là hôn mê bất tỉnh phát sinh tình huống như vậy liệu sệ cũng chỉ có thể dừng bước thậm chí hắn còn nhiều hứng thú nhìn thoáng qua trong tiểu quán tình hình nhưng chính là cái nhìn này lại làm cho hắn phát hiện một kinh hỉ tại một cái không lớn trong không gian. Ba cái thân hình cao lớn người ngay tại mắt lom lom bao quanh ở giữa một cái nhìn hơi cao gầy thân ảnh, nhưng là cái này bị vây quanh người lại là không có cảm giác chút nào đồng dạng, thậm chí ánh mắt của hắn không có chút nào ba động, yên lặng đứng ở trong vòng vây của bọn họ, căn bản không có đem bao vây bản thân ba người để ở trong mắt. Nhìn qua lại chính là hắn lấy một định nằm, trước đem sĩ trước mặt trên đất hai tên gia hỏa trực tiếp chế phục ném ra, lại ứng phó còn lại ba người vây công như thế. Mà tại ngắn ngủi rằng co về sau, tại kia trung quanh đám người vây xem đều lớn tiếng chửi rủa lấy cái này ba cái vây quanh người mềm yếu thời điểm, Ú đọc sách vút vút vút Cơ ba người này cũng cảm giác trên mặt không ánh sáng, nhao nhao hét lớn một tiếng đồng thời cơ năm đấm nào tới. Mà liên tại năm đấm muốn nện vào bị vây quanh trên thân người thời điểm, cái kia yên lặng đứng đấy thân ảnh lại là đột nhiên động đất, động tác của hắn lại là nhìn qua bén nhẹ dị thường, bước chân Nazi ở giữa 10 phần dễ dàng liền đem tất cả tỏa ra tới năm đấm tránh né đi qua. Lập tức, cái kia trên thân thể có 10 phần trôi chạy đường con cơ bắp lại là đột nhiên vùng lên, bạo phát ra lực lượng cường đại, tay trái năm đấm đột nhiên đánh vào trong đó một người phần bụng, trong đó hung mãnh kình đạo mãnh liệt bạo phát ra. Cái này bị vây chúng người nhất thời hai mắt trợn lên, vẻ mặt nhăn nhỏ Lập tức từ trong miệng hướng về phía trước phun ra một ngụm hơi chua chất lỏng, mềm mềm ngã xuống, cho nên ngay cả dịch vị cũng bị đánh tới. Mà tay phải của hắn lại là giống như kìm sắt đồng dạng, hung hăng bắt lên một người khác cánh tay, manh lực chính là về sau hai tay bắt chéo sau lưng mà đi. Tại người này tiêu thảm thiết bên trong, đúng là đem cánh tay trực tiếp tháo xuống tới, mềm mềm túi tại bên người. Vào lúc này, còn lại người cuối cùng nhìn xem vinh đệ của mình tạm trạng, trong lòng vô hạn phẫn nộ, lại là trào chuẩn cơ hội, đem phẫn nộ trong lòng biến thành một cái tấn bánh dài đấm thẳng đánh tới. mà ngay tại đem trong tay người một cái khác cánh tay cũng tháo xuống hắn lại là bỏ lỡ tránh né cơ hội, bị cái này một cái dài đấm thẳng hung hăng đánh vào trên mặt. Nhưng chưa kịp để cuối cùng này một người cao hứng, hắn lại là mặt không thay đổi trực tiếp trở tay bắt lấy cái tay này, sau đó liền một quyền đánh trở về. Một lát sau, cái này ba cái vây công người đều là nằm trên mặt đất chỉ có thể vô lực hừ hừ. Thấy cảnh này, Niệu sẽ lại là lộ ra vẻ mỉm cười, vẫn là cường lực như vậy à, ở kiếp trước ta trung thành nhất tùy tùng, cho Tản Kiếm Thánh, Lỗ Tổng Sát. Quy 2 chương 79, chương 69, Thượng cổ tạp vật. mà tại đánh ngã cái này vây công hắn ba người về sau, lũ tổng lại là không nói một lời, yên lặng đi ra đám người vây xem, ngồi xuống một trương rác rơi trên ghế điểm một chén rượu mạch tiên lặng uống. tại một mảnh đối nằm dưới đất ba người kia hư thanh bên trong, những người vây xem này đàn cũng là tàn đi, lần nữa về tới bọn họ nguyên bản trên mặt bàn tiếp tục ăn uống, mà một ít thừa cơ mở đồ bàn người, liền là đang bận bịu kết toán, áp lũ tổng thắng được người đương nhiên là vui vẻ ra mặt thu được một bút ngoài ý muốn thu nhập, nhưng càng nhiều để ép kia vây công lũ tổng một nhóm người thắng được thì là chỉ có thể chửi mắng kia năm cái nhũ đàn, một mặt suối quẩy về tới trên bàn của bọn họ. Lưu tổng cũng đồng thời nhận được một cái chưa không ít tiền cái túi nhỏ, tại hắn không hiểu bên trong, tự nhiên đem tiền đưa tới người biết giải thả cái này trong tiểu quán đánh cược quận bất thành văn quý cũ, đó chính là đánh cược tiền người thắng đến ba thành, tiểu quán phương quốc ba thành, mà bắt đầu phiên giao dịch người đến Bốn thành. Mà lúc này, tại hai cái cơ bắp sôi sục, mặc trên người chế tác tinh lương giáp ra, hai tay còn nhấn tại bên hông kia hàn quang loẻo loẻo trên đoản kiếm, ánh mắt cảnh giác thỉnh thoảng lại quét mắt bốn phía tiểu quán thủ vệ dẫn đầu hạ, một đám tạp dịch từ tiểu quán bếp sau bên trong bừng lên. Bọn họ hết sức quen thuộc quét dọn một mảnh hỗn độn sàn nhà, dọn dẹp đánh nhau vết tích, càng là nhanh chóng đem những cái kia đang đánh nhau bên trong bị thay họa đánh nát cái bàn cùng cửa thay đổi rơi. Mà đối với có quắp trên mặt đất cùng bị ném ra ngoài cửa kia năm người, những thứ này tạp dịch cũng là hết sức quen thuộc cởi xuống bọn họ bên hông túi tiền đảm nhiệm đối bị phá hư vật phẩm bồi thường, lại thô sơ giản lược xử lý một lần miệng vết thương của bọn hắn, sau đó trực tiếp liền đem trong tiểu quán ba cái kia giống ném phá bao tải đồng dạng từ cửa ra vào ném ra ngoài, để bọn hắn một đám ở ngoài cửa có cắp chứ tất bạn. Mà theo bọn này thủ vệ cùng tạp dịch rời đi, trong tiểu quán thời gian dần qua lại khôi phục bình thường ồn ào náo động. Dù sao loại rượu này trong quán kinh thường tính đánh nhau đối với mấy cái này trước nghiệp giả tới nói cũng chỉ là rượu và thức ăn ở giữa chuyện lý thu thôi, cũng không thể để bọn hắn để ở trong lòng. Đương nhiên là có không ít người nhìn thấy lũ tổng thân thủ đến, tiến lên đây thăm dò có thể hay không mời chào hắn, vì mình đội ngũ tăng thêm một tên cường lực đội viên. Lục tổng lại là trầm thấp mặt, bày ra một bộ người sống chớ gần bộ dáng, vô luận là ai đến đây thăm dò đều là không nói một lời, tự nhiên là rất nhanh liền không ai nguyện ý tới trước. Mà khi những cái kia đến đây thử người nhau rời khỏi về sau, lục tổng nơi này vậy mà giống như là biến thành một cái bị lãng quên nơi hẻo lánh, tiên tĩnh vắng vẻ. Cùng người xung quanh âm thanh hỗn náo không hợp nhau. Nhưng lúc này, một cái tiếng bước chân thời gian dần qua tiếp cận Lũ tổng. Cảm thấy có người đến đây, Lũ tổng có chút ngẩng đầu lên, bản năng liền nghĩ lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Nhưng một thanh âm lại là tại thanh âm của hắn từ hết hầu truyền ra trước đó vang lên, Tôn kính Lũ tổng sạ tiên sinh, xin ngươi cho ta mấy giây. Ta chỉ là lại đến cho ngươi đưa chút đồ vật, cũng mang đến mấy câu, sau đó lập tức liền rời đi. Nghe được tại cái này, địa phương xa lạ thậm chí có người chuẩn xác hô lên bản thân danh tự, Lũ tổng đột nhiên mở to hai mắt, ánh mắt sắc bén chừng thẳng về người đến, tựa như là một giây sau liền biết giống như là manh thú đồng dạng bạo khởi công kích. lúc này, lưu tổng mới phát hiện đến đây chính là vừa rồi đưa tới đánh cược tiền trên người, tay trái của hắn bưng một ly lớn không màu trong suốt, lại là tràn ngập ra mười phần thuần hương tiểu khí chính là rượu, mà trong tay phải thì là một trương hiển nhiên là mới vừa viết xong tờ giấy. tại lưu tổng khí thế uy hiếp giới, toàn thân hắn đều đang không ngừng run rẩy. lúc trước cấn tượng hạ, lưu tổng yên lặng thu liếm tán phát khí thế, cái cảm khẽ nâng, ra hiệu thả đổ xuống. đặt được sau khi cho phép, người này giống như là thở dài một hơi, đã biết tại trước mắt hắn chỉ sợ là một cái ghê gớm giả. hắn đem trong tay rượu cùng tờ giấy sau khi để xuống, nhanh chóng nói ra. Vừa rồi có một vị người thần bí cho ta 10 cái kim tệ, đồng thời nói ra tên của ngươi. Hắn là vẹn vẹn chỉ là để cho ta cho ngươi đưa một chén Bắc Địa Hàn Hạt thông rượu cùng cho ngươi tờ giấy này, đồng thời nói nếu như ngươi không nhìn tờ giấy này, vậy ngươi nhất định sẽ hối hận. Nói xong hai câu này, người này như gần đại xá đồng dạng, hướng về Lỗ tổng có chút không người sau nhanh chóng rời đi. lưu tổng trong lòng hoảng hốt, tại cái này thành thị xa lạ thậm chí có người có thể tin tưởng biết tên của hắn, mà lại thần bí nhân này có thể biết hắn yêu thích nhất rượu chủ loại, như vậy đương nhiên cũng có thể biết cái khác. mang theo kinh nghi bất định ánh mắt, lưu tổng đồng thời không có động ly kia hắn yêu thích nhất Bắc địa hàn hạ Hà thung rượu, mà là trước từ từ mở ra tấm kia hiển nhiên là viết xuống không cao hơn 10 phút tờ giấy, ánh mắt mới vừa tiếp xúc đến tờ giấy bên trong tin tức mở đầu, hắn liền hai mắt trở lên, tâm cảnh ba động tiếp theo thời gian trên tay cường độ không có khống chế tốt, đúng là phanh một tiếng đem trong tay dậy một chén rượu xinh xinh bóc nát, mà tờ giấy mở đầu chỉ là phát họa ra một cái đen kịt nhím biển trạng sinh vật, nhưng là cùng nhíp biển kia toàn thân trên dưới che kín cứng rắn gai đen khác biệt, cái này sinh vật nó trên thân chỗ nha nhít che kín đều là đen kịt tu, mà tại kia nha nhít tu hạ. Mới phải cái này sinh vật hình cầu tròn mà thể, trên đó có lóe lên một cái lấy tham lam và mẹo, tàn nhẫn quang mang độc nhãn. Cái này sinh vật bức họa cực kỳ truyền thần, có thể nói là sinh động như thật, ngay cả kia xúc tu có chút đường cong đều miêu tả đến nhất thanh nhị sở. Sau đó dưới có lấy một nhóm tiếng thông dụng giải thích, "Vũ sư chi gì, thượng cổ tà vật đoạt tâm nói nhỏ người." Ngoài ra, trên tờ giấy cũng chỉ có một câu, "Muốn biết càng nhiều, vậy liền hiện tại đến chỗ cửa thành chờ, đã đến giờ tự nhiên sẽ xuất hiện chỉ dẫn." Lưu Tông đột nhiên đứng lên, dùng cái kia ánh mắt lợi hại tại trong tiểu quán bốn phía quét mắt. động tác của hắn đột nhiên như vậy, thậm chí để kia người khoác áo chẳng ngũ trùm đều chạy xuống ra, lộ ra cái kia có đao tước đũa bổ đồng dạng cứng rắn đường con gương mặt. u, u đọc sách vê đút vê đút vê đút, vô cản sử. Cầm hai đầu thẳng tắp lông mày giống như đao kiếm đồng dạng, trên người một cách tự nhiên tản ra một loại nội liễm nhưng sắc bén khí tức, để cho người ta ngạc như là, lưu tổng hàm dưới có chút nô ra, khỏe miệng còn có hai cái nhỏ bé bén nhọn răng nênh nô ra, trên mặt chỗ lộ ra làn da nhan sắc cũng có chút ám, những thứ này đặc thù biểu lộ lưu tổng không thể nghi ngờ là một cái bán thú nhân. nhưng là có thể là trên người hắn thú nhân huyết thống 10 phần manh, những người học này chủ yếu đặc thù cũng biểu hiện được 10 phần yếu ớt, nhìn hắn chỉnh thể bộ dáng ngược lại là càng tiếp cận với nhân loại. Đồng thời, một cái bị vải màu xám mảnh chặt chẽ cuốn lấy tại sau lưng của hắn vũ khí cũng theo mũ trùm hạ xuống lộ ra một đoạn. Mà làm cái gì lũ tổng thất thố như vậy? Đó là bởi vì lũ tổng rời đi cố hương, du lịch nỗ loạn đạt đại lục chính là vì tìm kiếm đánh giết không ngừng ăn mòn cố hương của hắn thượng cổ tà vật tâm nói nhỏ người phương pháp. Những thứ này thượng cổ thời đại vũ sư tại đối thần linh tiến hành nghiên cứu sau sáng tạo ra vận bẹo sinh vật là cực kỳ tà dị, có đủ loại tà ác quỷ bí năng lực thậm chí bản thân liền là được sáng tạo ra dùng cho đối thần linh tắc chiến thần nhóm còn bị vu sư rót vào thần lực, thần tính, thần cách. Thần nhóm có được cường đại sinh mệnh lực, dùng bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách đánh giết thần nhóm, hủy diệt thần nhóm lục thân chỉ có thể để thần nhóm lọt vào suy yếu, nhưng là thần nhóm vẫn có thể không ngừng phục sinh. Chỉ có có được chém giết, tử vong các loại thần chức thần linh mới có thể triệt để giết chết thần nhóm. Cho nên các thần linh bình thường chọn lựa phương thức là đem những thứ này thượng cổ tạ vật tiến hành phong ấn, phong ấn thời gian dài đến thượng cổ tà vật năng lượng hao hết thần nhóm liền tự nhiên tiêu vong. Nhưng là luôn có một ý thượng cổ tà vật tại kia thời gian dài ràng giặc bên trong bởi vì đủ loại nguyên nhân phong ấn vỡ tan mà chạy ra đến, tiếp tục làm hại, mà rất hiển nhiên Lũ tổng Cố Hương liền bất hạnh xuất hiện một đầu dạng này thượng cổ tà vật đoạt tâm nói nhỏ người. Quy 2 chương 80, chương 70, rời đi cùng đi theo. Nhưng ở ý chí cường đại lực không chế hạ, Lũ tổng thất thố cũng chỉ là vẹn vẹn kéo dài ngắn ngủi một cái chốc mắt mà thôi, rất nhanh hắn liền yên lặng đem áo choàng mũ trùm lần nữa kéo lên, lần nữa khôi phục đã đến kia một bộ không hề bận tâm bộ dáng, ngồi xuống yên lặng suy tư lên. Chỉ có cái kia hơi thấp trên mặt biến ảo chập ánh mắt bại lộ nội tâm của hắn cực độ không bình tĩnh. mà lúc này lần nữa thay đổi thượng úy tộc quần áo như sệ đã rửa vào hận hình thuật lực lượng lần nữa âm thầm vào hận bách bảo dương bên trong tại sở thì giờ lỉnh ngay dưới mắt lặng yên đem tại trong tiệm tiến hành ngụy trang hóa thân đổi thành chân thân Bưng lên đã lần nữa pha qua nước trà ấm trà vì chén trà rót đầy trà nóng liệu sẽ lặp lại lên trước đó hóa thân trong tiệm lặp lại vô số lần động tác nâng chung trà lên nhấp một miếng về sau đem trong tay sách bay qua một tờ lặng lặng chờ sau đó không lâu thì giờ cốt liền phong trần mệnh mọi lại xuất hiện ở như sệ trước mặt không để ý tới nghỉ ngơi hắn liền từ bên hông túi không gian bên trong lấy ra một cái màu trắng cái dương bỏ vào như sệ trước mặt trên mặt bàn. Theo cái dương này lấy ra, trên đó một cỗ băng hàn chi ý không ngừng tứ tán ra, lập tức một cỗ xương trắng bốn phía tràn ngập, trong lúc nhất thời không khí chung quanh bên trong nhiệt độ đều giảm xuống mấy lần không thôi. Lúc này, thí sở cốt mới tại một sệ trước mặt ngồi xuống, rót cho mình một chén nước trà uống một hơi cạn sạch về sau, hắn mới mở miệng nói, nịu sệ thiếu ra, cái dương này bên trong liền là còn lại những cái tiêu pháp thuật tài liệu, bọn chúng giá trị 2.000 mai kiếm tệ. Đồng thời, Cái dương này bị lâm thời phụ ma lên nhị hoàn pháp thuật đặt lòng tôi lạnh lao ngục. Tại pháp thuật tiếp tục thời gian bên trong trong dương bộ đều sẽ bị cố định tại một cái cực thấp nhiệt độ. cam đoan bị đặt ở bên trong những cái kia thuộc tính hàn pháp thuật tài liệu năng lượng sẽ không sói mòn. Ngươi có thể mở ra kiểm tra một chút. Ánh mắt hơi tại cái này màu trắng trên cái dương dừng lại một cái trước mắt, liệu sẽ liền biết thí sở cốt lời nói không loa. Từ trên đó pháp thuật đường vân phân biệt đến xem, trên cái dương đúng là bị lâm thời phụ ma đặt lòng tôi lạnh lao ngục. Mà từ cái này một cái chi tiết cũng có thể nhìn ra thí sở cốt đúng là đối với sẽ cái này một cuộc làm ăn cực kỳ đồ. Mà đối với thí sở cốt thành thật phong cách làm việc, Niệu Sệ cũng đương nhiên không có cái gì bất mãn, hắn trực tiếp mở miệng nói, kiểm tra cũng không cần, đã thí sở cốt tiên sinh đối cuộc làm ăn này dụng tâm như vậy, vậy ta cũng sẽ không không tín nhiệm ngươi. Như vậy, khoản này 5 mai ma pháp bảo thạch cùng 25 viên phổ thông bảo thạch tổng cộng giá trị 10000 mai kim tệ giao dịch như vậy là thành. Thí sở cốt trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, hắn đứng lên, hướng về mới Sệ được rồi một cái biểu thị hữu nghị pháp sư lễ. Nhưng thí sở cốt tại thói quen đi xong cái pháp sư này lễ về sau, sau một khắc trong lòng của hắn chính là lộ bộ một tiếng mới phản ứng được, nguy rồi. Với tư cách mới vừa bị một vị pháp sư thu làm đồ đệ nữu xệ, khả năng không hiểu được làm sao đáp lễ. Đây không thể nghi ngờ là hết sức khó xử một việc, có thể sẽ để hắn cảm thấy 10 phần khó xử. Nhưng là hiển nhiên thí sở Cốt lo lắng là dư thừa, tại cái kia ngạc nhiên trong ánh mắt, nữu xệ cũng đứng lên, hoàn mỹ làm ra đáp lễ pháp sư lễ. Lúc này, thí sở Cốt mới yên lòng, không khỏi tán thưởng nói ra, "Nữu xệ thiếu gia, có thể làm cho ngươi này a nhanh liền nắm giữ pháp sư ở giữa giao lưu tri thức, đạo sư của ngươi thật sự là một vị khó lường đại nhân a." Nữu xệ lắc đầu, lại làm mỉm cười, hắn đem trên bàn màu trắng cái dương cất vào túi không gian về sau, lại hướng về thí sở có được rồi một cái cáo biệt pháp sư lễ, chúc ngươi tại pháp thuật trên đường thuận buồm xuôi gió. Cũng chúc ngươi tại pháp sư trên đường thuận buồm xuôi gió. Làm xong cái này một món làm ăn lớn, thành công thu được cái này, năm mai ngày bình thường khó gặp ma pháp bảo thạch thí sở có tâm tình cũng là vô cùng tốt, mỉm cười đáp lại nói. Đang cáo biệt về sau, Miyu sẽ quay người thẳng tắp đi ra cửa hàng đại môn, mà nhìn thấy Miyu sẽ đi tới về sau, đem xe ngựa đặt tại một bên chỗ thoáng mát xa phun 10 phần kịp thời đem xe ngựa điều khiển đi qua, đứng tại trước mặt hắn. Tại sẽ tiến vào lập tức sau xe. chiếc này hoa lệ xe ngựa tại sao phu động tác thuần thụ bên trong bánh xe chậm rãi chuyển động bình ổn hướng trước mở ra mà kia hai cái một mực rất ngựa thất chờ đợi tại hạt bách bảo dương bên ngoài thị vệ cũng trở mình lên ngựa đi sát đằng sau tại một sẹ vị trí xe ngựa sau rất nhanh chiếc xe ngựa này liền đạt tới địa cơ là ngoài thành nội thành chỗ cửa thành hiện nhiên ra khỏi cửa thành liền biết thẳng đến kim thị cúc trang viên mà khi chiếc này một sẽ cưỡi xe ngựa hoa lệ xuất hiện ở thành này cửa chỗ thời điểm đến từ phương hướng khác nhau hai đạo ánh mắt trong nháy mắt liền ngưng tụ tại trên đó một ánh mắt tự nhiên là đến từ một cái tại chỗ này chờ đợi đã lâu chuột mà đổi thành một ánh mắt thì là đến từ chẳng biết lúc nào đã chạy tới nơi này, ngay tại tường thành bóng tối dưới yên lặng tính tọa suy nghĩ lù tổng, cái kia ẩn tàng chuột tìm đến phía ông sẽ sen ngựa ánh mắt, đương nhiên là vì tu hoạch mình sẽ rời đi tức tức, sau đó truyền lại cho kia một chi tiến hành thử đội ngũ, mà lù tổng tìm đến phía ông sẽ sen ngựa ánh mắt thì là bởi vì hắn đạt được tờ giấy bông nhiên phát sinh dị biến, làm được sẽ xe ngựa xuất hiện ở chỗ cửa thành một khắc này, ú ú đọc sách ve đốt ve đốt ve đốt, vô can bị lù tổng bay tại trước mặt hắn tờ giấy kia bông nhiên tự động bắt đầu cháy rừng rực, màu lam nhạt hỏa diễm bốn luận lấy trên mặt đất phát họa ra từng cái tiếng thông dụng. đuổi theo chiếc này hoa lệ xe ngựa, thu hoạch ngồi ở trong đó người tín nhiệm, ngươi sẽ biết suy nghĩ biết đến hết thảy. Cao mày, lù tổng nhìn xem chương này, thần bí tờ giấy truyền lại đưa tin tức, trong ý nghĩ lý trí cùng cẩn thận để hắn bản năng kháng cự loại này nói gì không hiểu chỉ dẫn. Mà hồi tưởng lên du lịch bên trong tại những khả năng kia tìm kiếm được đối phó thượng cổ tà vật đoạt tâm nói nhỏ người địa phương trải qua mỗi lần mỗi lần kia thất vọng, trong lòng của hắn trong lúc nhất thời lại cũng sinh ra một tia nạn lòng phách trí. Nhưng lúc này, kia một vài bức mỹ cơ sớm tối cố hương cùng tộc nhân hình ảnh từ chỗ sâu trong góc bừng lên, tại lù tổng trước mắt giống như là như đèn kéo quân thoăn qua. rất nhanh, lưu tổng thần sắc lần nữa trở nên kiên định, hắn yên lặng đứng dậy, nện bước vững vô cùng bộ pháp đi thẳng về phía trước. bất luận phía trước là như thế nào tương lai, hắn đều muốn tận chính mình có khả năng đi tìm đánh giết thượng cổ tà vật đoạt tâm nói nhỏ người cứu vất cố hương của hắn cùng tộc nhân phương pháp. yên lặng đi tới, lưu tổng trong đầu lại là không tự chủ được nổi lên đạt được cái này thần bí tờ giấy từng màn. có lẽ, lần này có thể có một ít thu hồi đi. một tiếng bé không thể nghe đây này lẩm bẩm về sau, lưu tổng yên lặng điều chỉnh hô hấp, sen lẫn tại ra khỏi thành trong dòng người, chặt chẽ đi theo lên muỗi ngồi xe ngựa. Hiện nhiên Lỗ tổng tiềm hành theo dõi kinh nghiệm cũng tương đương phong phú, hắn hết sức cẩn thận cùng như xe ngồi xe ngựa giữ vững một cái rất cực hạn khoảng cách, chỉ là dọc theo bánh xe vết tích cùng trong mắt của hắn xe ngựa kia hình dáng chặt chẽ đi theo, đồng thời càng là xảo diệu lợi dụng dọc đường đủ loại che lớp vật tới che giấu mình thân ảnh. Quy 2 chương 81, chương 71, bị tập kích. Đồng thời, tại lũ tổng điều tức hạ, hắn đúng là chậm rãi đem khí tức của mình hoàn toàn thu liễm, tại khí cơ cảm ứng bên trong lại giống như là hoàn toàn không tồn tại đồng dạng, chỉ có dùng mắt thường quan sát mới có thể xác nhận vị trí của hắn. có thể nghĩ tại dây lát kia hơi thở và biến, dựa vào khí cơ cảm ứng cảm giác nguy hiểm nhiều hơn sử dụng mắt thường quan sát chiến đấu bên trong năng lực như vậy cường đại cỡ nào, mà trên xe người sẽ lúc này cũng mở mắt, cảm giác tinh thần cảm ứng bên trong xa xa đi theo phía sau phương một cái điểm xanh, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thật không hổ là ngày sau cường đại cho tàn kiếm thành a, tại hiện tại liền đã nắm giữ thiền định liễm tức năng lực, nếu như không phải sớm ở trên thân thể ngươi phụ lên bí ở áo thuật tí tiêu, sợ là ta cũng không biết ngươi đã cùng lên đến, sau đó, Nhiệu sẽ lại đem ánh mắt tìm đến phía mặt khác một cái phương hướng, tiếp tục nói, hắc hắc nhìn cùng lên đến không chỉ lũ tầng đâu. Còn có một cái lén lén lút lút chuột. Như vậy, xem ra đợi chút nữa sẽ có một trận trò hay diễn ra. Nghĩ tới đây, nếu sẽ không có áp lực chút nào lại yên lặng mình tưởng lên, hắn hiện tại có sung tốc tự vệ thủ đoạn, chí ít không phải chuyển kỳ cường giả xuất thủ hắn đều có thể vô hại thoát thân. Tại sao phu thành thạo kỹ xảo lái cùng chiếc xe ngựa này ưu tú tính năng hạng, cho dù là đã thoát ly địa cờ lạ ngoài thành kia một đoạn đường hướng hơi tốt con đường, xe ngựa vẫn là cực kỳ bình ổn cao tốc đi về phía trước độc lên. Mà tại dạng này tốc độ xuống, rất nhanh, kim thị cúc trang viên hình dáng liền xuất hiện ở phương xa trên đường chân trời. đã loáng thoáng có thể nhìn thấy trong đó bóng người tại mờ hình cậu. Lúc này, xe ngựa đúng lúc tiến vào một cái rừng cây nhỏ, nhìn xem ngoài xe ngựa sệt qua bóng cây, liệu xe nhị nó nói, không sai biệt lắm, cũng chính là lúc này đi. Tiếng nói của hắn còn không có hạ xuống, đột nhiên, hai đạo cực kỳ hàn quang sắc bén thoáng qua, nương theo lấy hai tiếng thống khổ tiếng rên rỉ, cưỡi ngựa tại một sệ xe, xe ngựa góp theo hộ vệ hai tên thị vệ đầu vai đã cuốn lên một chi hàn quang loẹt loẹt tên nhỏ, la quân dụng chữ thầm nhỏ, ở đầu vai kịch liệt đau nhức bên trong, cái này hai tên thị vệ vừa sợ vừa giận hô lên lên. Nếu như không phải kinh nghiệm phong phú bọn họ đang nghe được dị thường tiếng vang kia một cái chớp mắt liền cực lực đem lên nửa người đều nằm ở trên lưng ngựa, cái này hai chi tên nọ tuyệt đối sẽ chuẩn xác trúng trái tim của bọn hắn. Mà lúc này, lại là một trận chữ thập nọ bị kích phát thanh âm, một nháy mắt đúng là lít nha lít nhít có hơn 10 mũi tên lóe hàn quang hướng về cái này hai tên thị vệ lành tới. Mặc dù bằng vào kinh nghiệm phong phú đánh giá ra những thứ này tên nọ chỉ là từ dân gian dưới mặt đất tác phường làm ấu chữ thập nọ phát ra, nhưng là cái này hai tên thị vệ cũng không cho rằng bị bọn chúng quấn tới trên người sẽ có chuyện tốt đẹp gì. Cái này hai tên thị vệ trong nháy mắt này liền khai thác là chuẩn xác nhất cách làm. bọn họ hung hăng kéo tay bên trong dây cương, hai chân manh lực thúc vào bụng ngựa. Mà tại những động tác này phía dưới, bọn họ dưới hông chiến mã đột nhiên chân kinh, bốn vó trên mặt đất sẻn ra thật sâu giảm tốc vết tích về sau, ký giải, đống nhiên đứng thẳng người lên. Mà cái này hai tên thị vệ thì là đem toàn bộ người đều nút ở chiến mã đằng sau. Chí ít có chín thành bị công kích diện tích đều bị người đứng mà lên chiến mã chặn. Siêu siêu siêu. tại lít nha lít nhít tên nỏ bắn vào nhục thể thanh em về sau, cái này đánh tới hơn 10 mũi tên đúng là toàn bộ xuất vào cái này cùng hai tên thị vệ dưới thân chiến mã bên trong, không có một cây bắn tới cái này hai tên thị vệ trên người. Nhưng hậu quả của việc làm như vậy liền là cái này hai tên thị vệ dưới hông chiến mã tại thét dài kêu gào thảm thiết về sau, ầm ầm ngã xuống. Nhưng cái này hai tên thị vệ đã là trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy xuống, lăn mình một cái chính là cách xa ngã xuống chiến mã, đang lăn lộn đồng thời, bọn họ đầu vai thương miệng bởi vì động tác quá lớn, trực tiếp là ồ ồ chảy ra máu đỏ tươi. Đang lăn lộn đã đến một lồn cái này trong rừng cây nhỏ khắp nơi có thể thấy được sau lùm cây, đạt được chỉ chốc lát cơ hội thở dốc bọn họ lại là mặt mũi giữ tận trực tiếp đem đâm vào đầu vai tên nhỏ cán tên bẻ gãy, mặc cho mũi tên lưu tại trong cơ thể. Sau đó từ nơi ống tay háo kéo xuống một tấm vải mảnh đem vết thương qua loa băng bó lên. Tại dạng này khẩn cấp sau khi xử lý. Bị tên nhỏ bắn chung cánh tay kia mặc dù có chút di động không tiện, nhưng là trong thời gian ngắn lại là không có cái gì đáng ngại. Lúc này, bọn họ mới từ bên hông rút ra thích hợp tại trong rừng cây chiến đấu đoàn kiếm, xóng vai hướng như sẽ ngồi xe ngựa nơi đó chạy tới. Tại cái này hai tên thị vệ nhận lấy tập kích đồng thời, liệu xe ngồi xe ngựa cũng đã rơi vào âm hiểm trong t Tại kia hai thứ kéo xe hắc mã trước, nhìn như không có vật gì trên đường đúng là có một cây mười phần tinh tế, không nhìn kỹ căn bản là không có cách phát giác tơ kim loại tuyến, mười phần áp độc để ngang lập tức đầu gối độ cao không trung. Bị chặt chẽ cuốn quanh ở hai bên đường trên cây cối căn này, tơ kim loại căng đến tức gấp, vào lúc này hiện ra uy lực cực lớn. Tại kia kéo xe hai thứ hắc mã cao tốc đụng phải căn này, mạnh khảnh tơ kim loại về sau, đùi ngựa lại giống như là bị lưỡi dao sắc bén chặt tới đồng dạng, trong nháy mắt từ chỗ đầu gối liền biến thành hai đoạn, kia đầu gối trở xuống đùi ngựa đánh lấy quần chính là bay về phía hai bên. Mà tại cắt đứt cái này, hai thứ hắc mã chân trước về sau, Căn này tơ kim loại đúng là dư thế chưa ngừng, tiếp tục cắt gãy mất hai ngựa chân sau mới đăng một tiếng đứt gãy mở ra. Mà trong nháy mắt đã mất đi chẻo chống hành động bốn chân hai thước hắc mã chỉ có thể ở thảm âm thanh hi dài hung hăng đưa tại trên mặt đất, hoạch xuất ra vết máu loang lổ một cái thật dài vết tích, cho nên ngay cả mang theo phía sau xe ngựa lộn vài vòng đụng phải bên đường trong rừng tây lúc này mới ngừng lại. Mà tại xe ngựa lăn lộn quá trình bên trong, vị kia lái xe ngựa sa phu rất không may trực tiếp bị ném đi ra ngoài, cao tốc đụng phải mỗi thân cây cối, cổ trực tiếp hướng về sau bẻ cong thành một cái góc vòng, lúc rơi xuống đất cũng đã là biến thành một người chết. Lúc này úu đọc sách ve đút ve đút ve đút. vô cản sủ. Cơm xe ngựa đã biến thành nửa vị trạng thái nếu như là người bình thường ngồi ở trên xe ngựa cũng sớm đã chết không toàn thời. nhưng là trong rừng cây những cái kia mai phục người hiển nhiên cũng không tin tưởng có thể thuận lợi như vậy liền đưa sẽ vào chỗ chết mười đạo đột nhiên đứng lên bóng người trực tiếp chính là chia làm hai đội một đội vọt thẳng hướng về phía đang đến gần kia hai tên thị vệ một cái khác đội thì là tại người hình chấp động ở giữa nhanh chóng tiếp cận tới mà tại những cây cối kia trong bóng tối còn có hai đạo có chút vặn mẹo chấp động đang nhanh chóng tiếp cận trước này nửa vị xe ngựa. Tại cái này trong thời gian thật ngắn, nhìn qua nhị sệ đoàn người này đã bị mãnh liệt tập kích, đã đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Nhưng ở kia đã nửa vì trong xe ngựa, nhị sệ lại là vẫn mười phần bình tĩnh ngồi tại một mảnh hỗn độn trên ghế ngồi, một tay chống đỡ tại trong giữa không trung, trong tay lóe ra điểm điểm áo thuật linh quang, trên người đúng là lông tóc không thương, nhị hoàn áo thuật lực hút neo, tam hoàn tiên vu áo thuật phạm vi truyền lệnh lực trường. Tại nhị sệ không chế chính xác bên trong, lực hút neo đưa lên lực kéo trận đem hắn vững vàng cố định ngay tại chỗ, tránh khỏi bị văng đi ra bất hạnh. mà phạm vi chuyển lệch lực trường sáng tạo bốn cái lực hút nguồn gốc đang không ngừng di động bên trong hóa thành một đạo có thể tùy thời bị hắn điều chỉnh lực trường, che lại Niu Xê, đem đủ loại đánh tới vật thể toàn bộ chết đi đã đến một bên. Ha ha ha, thậm chí có hai cái chức nghiệp đẳng cấp 8 bóng võ giả cùng 10 cái chức nghiệp đẳng cấp 5 tả hữu người du đã tới tiến hành tập kích. Nếu như tại cái thế lực này trong mắt ta là một tên pháp sư học đồ lời nói, phái ra dạng này đội ngũ đến tập kích thật sự chính là để mắt ta a. Niu tựa hồ hoàn toàn không có đem trước mắt nhận tập kích để vào mắt, hắn cảm giác tinh thần cảm ứng bên trong một cái kia đột nhiên cao tốc tới gần nơi này điểm xanh, cười nói, trò hay mở màn. Q2 chương 82, chương 72, kiếm thánh chi lực. Kia năm cái tiến đến chặn đường người Du Đảng rất nhanh liền đem kia hai tên thị vệ vây vào giữa, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không vội ở tiến công, chỉ là ngẫu nhiên xông đi lên một lần phát động công kích liền lại lập tức lui ra đến, tựa hồ chỉ cầu kìm chân cái này hai tên thị vệ. Mà kia năm cái xông hướng lấy nửa tan ra thành từng mảnh trạng thái ngã trên mặt đất xe ngựa người Du Đảng, đang áp sát đã đến cách xe ngựa 10 giật tả hưu khoảng cách lúc, phát giác trong xe ngựa vậy mà không phản ứng chút nào, bọn họ đúng là không hẹn mà cùng từ phía sau lấy xuống kia gánh vác lấy chứa thòm đỏ, chậm mặc đem một chi hàn quang loẻo loẻo tên nọ nhét vào đi vào. Bọn họ đúng là cẩn thận như vậy, không bằng lòng mạo mạo nhiên xông đi lên, muốn lấy tên nọ đem khả năng giấu ở trong xe ngựa mới sẽ bước bách ra tới. Siêu siu siêu. nam chi hàn quang lọe lọe tên nọ vạch lên trí mạng đường vòng cung hung hăng đâm vào trong xe ngựa, nhưng như cũng là không phản ứng chút nào. Bọn họ trong tưởng tượng như sẽ vì tránh né tên nọ xả kích, đột nhiên từ trong xe ngựa xông ra cảnh tượng căn bản không có xuất hiện. Chẳng lẽ mục tiêu có phòng ngự tính pháp thuật vật phẩm? Trong đầu không hẹn mà cùng xuất hiện ý nghĩ này, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đúng là lại yên lặng lấp vào mang theo cuối cùng một chi tên nhỏ muốn lại đối mã xe tới một đợt tên nỏ công kích. thậm chí bọn họ một thành viên trong đó đã lộ ra nhe răng cười, thầm nghĩ, "Ừ, cái này một chi chữ thập nọ bắn ra tên nọ coi như là hai tầng giáp da cũng có thể trực tiếp xuyên thấu, tại năm mũi tên cộng đồng công kích phía dưới, coi như là người mặc chế tác tinh lương áo giáp chưa hẳn có thể hộ đến ngươi chủ toàn. Coi như là ngươi có pháp thuật vật phẩm có thể phòng ngự một đợt tên nọ công kích, như vậy một đợt tên nọ không được, vậy liền lại đến một đợt." Từng, "Đây là cái gì?" Nhưng ngay lúc này, khoe mắt của hắn lại là liếc về một đạo không bình thường bóng tối. Sau đó đạo này bóng tối chính là tại hắn tầm mắt bên trong phi tốc mở rộng, không chờ hắn kịp phản ứng chính là đã che khuất bầu trời đồng dạng che lại tầm mắt của hắn. Sau đó một cây bị màu xám vải chặt chẽ quấn quanh côn trạng vật hung hăng nện vào hắn trên mặt. Một kích này cường độ chi lớn, thậm chí có thể để hắn bên cạnh đồng bạn nghe thấy kia lạc liệt một tiếng mặt xương phá toái âm thanh. Tại cái này to lớn cự lực bên trong, mặt của hắn xương đúng là bị trực tiếp nện thành năm sáu khối. Một đôi vằn vện kia máu ánh mắt nô ra hốc mắt bên ngoài số centimet, trong lỗ thay đúng là phun ra hỗn hợp có từng tia từng tia tái tóc máu tươi. tới lúc này một kích này cường độ lại là vẫn chưa tiêu hao tổn hoàn tất đúng là đem hắn toàn bộ thân hình đánh cho bay năng ra nện vào mấy mét bên ngoài trên một thân cây giống như một cái phá bao tải giống như chậm rãi trượt xuống mắt thấy là không sống là ai là ai lúc này còn lại bốn cái người du đã mới phản ứng lại nhau nhau vừa sợ vừa giật quát mà yên lặng đứng ở nguyên địa chậm rãi thu hồi kia một cây nhiễm phải lấy máu mới côn trạng vật cao gầy nam tử không phải lụ tổng còn có thể là ai mà sử dụng thiên định liễm tức cần tàng khí tức lù tổng đúng là tới gần đã đến một cái người du đạm trung quanh thành công bạo khởi tập kích đem đánh giết chẳng cần biết ngươi là ai, có can đảm tập kích chúng ta đạo tặc huynh đệ hội người, ngươi nhất định sẽ bị cắt tiết hầu treo ngược trên tầng cây, tiêu diên nửa giờ sau bị lột đi toàn thân da, cùng bị đánh giết cái kia người du đảng xưa nay giao hảo một vị khác người du đảng mặt mũi dữ tợn, đúng là cùng bên cạnh một cái đồng bạn bỏ xuống ở trong tay ngay tại nhét vào chữ thập nhỏ, rút ra bên hông ngâm độc chủy thủ vây quanh lũ tổng quấn lên vòng, nhìn lại giống như là hai đầu đang thẩm vấn nhìn con ngồi gián độc, đang tìm lũ tổng sơ hở, sau đó dùng trong tay ngâm độc chủy thủ cho lũ tổng hung hăng một kích, mà đổi thành bên ngoài hai cái người du đảng vẫn là đang trầm mặc nhét vào lấy tên nhỏ. nhưng là trong tay bọn họ chữ thập nọ đã loáng thoáng chỉ hướng lũ tổng bọn họ biết như vậy đã đủ để cho địch nhân áp lực lớn không có người có thể coi nhẹ một cái chữ thập nọ uy lực dù cho thanh này chữ thập nọ là một thanh xa xa không kịp quân dụng chữ thập nọ kém phẩm đối mặt cái này bốn cái người du đã hai trước hai sau ba vây lũ tổng cũng chăm chú lên hắn đại chặt chẽ quấn quanh lấy trong tay côn trạng vật những cái kia vải bên trên nhẹ nhàng kéo một phát theo những thứ này vải bay là tả rơi xuống bị chặt chẽ bọc ở trong đó vật phẩm cũng hiển lộ ra chân dung của nó đó là một thanh có bàn tay rộng mặt đao thân đao lại là khoảng chừng 4 thước dài đồng thời trên sống dao còn có ba cái nhỏ bé vòng kim loại xuyên qua đen nhánh thẳng lưỡi dao đao. Hai tay nắm thanh này thẳng lưỡi dao đao đem nâng cao hơn vai để ngang trước mặt. Lũ tổng thật sâu hít thở một cái, ánh mắt lại là híp lại lên, mà theo hô hấp của hắn, một cỗ sắc bén tuyệt luân khí tức chậm rãi từ trên người hắn hiện lộ ra. Thậm chí tại cố khí tức này gai kích hạ vây quanh lũ tổng tại xoay quanh di động hai tên người du đãng trên hai tay lông tơ đều từng tê dựng lên. bọn họ trong nháy mắt này đúng là cảm giác bản thân giống như là toàn thân trên dưới không đến sợi vải đồng dạng đứng ở lũ tổng trước mặt. Bản thân trong mắt hắn không có chút nào bí mật có thể nói. Sở trường năng lực nhược điểm nhìn rõ. Kiếm thánh cái này tiến giai nghề nghiệp là một cái am hiểu tại tìm kiếm địch nhân nhược điểm chí mạng, sau đó nhất kích tất sát chương nghiệm, mà bọn họ chỗ rượi vào liền là cái này, một cái tên là nhược điểm nhìn rõ năng lực, thông qua phóng ra ngoại sắc bén khí thế đi kích thích địch nhân, tiến tới cảm giác nhược điểm của bọn hắn. Truyền kỳ kiếm thánh nhược điểm nhìn rõ thậm chí có thể cảm giác ra pháp sư năng lượng tầng phòng hộ điểm yếu. Đô nhiên, ú đọc sách vút vút vút. Go cản thủ. Câm lũ tổng hai tay nắm chặt thẳng lưới đao đao như bay lượn đất, nhưng một đao kia lại không phải bổ về phía kia hai cái tại trước mắt hắn người du dãng, mà là xoay chuyển thân đao trở tay đem hướng phía sau mình hung hăng một đâm. Ken. mà một nhát này thẳng lưỡi đao đao mũi đao đúng lúc chống đỡ lên từ lụ tổng sau lưng trong bóng tối nô ra một cây chủy thủ để cây chủy thủ này tính cả trên đó một đoàn điên cuồng bạn bèo ưu ám sắc bóng tối năng lượng không được tiến thêm bóng võ giả năng lực bóng tối ẩn nút bóng võ giả năng lực bóng tối tập sát mà lũy tổng cái này biết trước đồng dạng sau đầm chính là kiếm thánh cái này không thể mặc lấy bất kỳ hộ giáp nghề nghiệp một cái trọng yếu năng lực đang có tác dụng sở trường năng lực cảm giác nguy hiểm cái này trọng yếu năng lực phối hợp kiếm thánh một cái khác trọng yếu năng lực phản ứng thần kinh siêu phẩm liên là kiếm thánh có thể lấy không có chút nào hộ giáp thân thể có thể trong chiến đấu sống sót cam đoan. chuyên kỳ cấp khác kiếm thánh thậm chí có thể sử dụng hai cái này năng lực tại lít nha lít nhít mưa tên trung du lưới đao có thừa hành động. mà tại một kích này không trúng về sau, cái này một cái lặng yên đến đây tập kích bóng võ giả lại là lập tức chôn xa. theo bóng tối có chút vật mèo, cái này bóng võ giả trong nháy mắt chính là xuất hiện ở cách đó không xa mặt khác một mảnh bóng dâm bên trong, mấy cái chớp động bên trong chính là lần nữa ẩn giấu đi lên. bóng võ giả năng lực bóng tối qua lại, thành công đón đỡ ở lần này tập kích, lũ tông lại con mắt hơi chuyển động, xét lại một lần trước mắt chẳng diện. Sau đó tựa hồ là làm ra quyết định, hắn lần nữa thật sâu hít thở một cái, tựa hồ là thân thể mỗi một cái tế bào đều tại khát vọng càng nhiều dưỡng khí sau đó buộc phát ra năng lượng cường đại. Mà sau đó, lưu tổng khí tức đúng là trở nên cực kỳ cuồng bạo. Hắn trong lỗ mũi thở ra khí hơi thở thậm chí tạo thành hai đạo khí lưu màu trắng. Kiếm thánh năng lực để khí chém, Quy 2 chương 83, chương 73, thuần sát. Đề khí chém với tư cách rất phổ biến nghề nghiệp chiến sĩ năng lực, cái này từ kiếm thánh bên trong dần dần truyền bá đến tất cả trong chiến sĩ năng lực hiệu quả là tại thời gian ngắn đem tự thân tiềm lực toàn bộ kích phát, tại 1 phút bên trong làm tự thân lực lượng sử dụng tốt nhất. Mà tinh thông nhất để khí chém năng lực này kiếm thánh, bọn họ tại sử dụng năng lực này, bộ phát thời điểm có thể dễ dàng phát huy ra bình thường gấp 2 lực sát thương. Nếu như là nắm giữ khí, ki, loại này năng lượng kiếm thánh, sử dụng để khí chém thời điểm thậm chí có thể một đao bổ ra pháp sư năng lượng tầng phòng hộ. Tại Lũ Tổng vận dụng để khí chém về sau, hắn nắm chặt thẳng lưỡi đao đao hai tay có chút siết chặt, một tầng có chút vầng sáng liền từ trong tay của hắn cấp tốc hướng về thẳng lưỡi đao trên đao lan tràn, chính là Lũ Tổng vì phát huy lớn nhất lực sát thương không chút do dự sử dụng khí. Cảm nhận được lũ tổng đột nhiên trở nên cuồng bạo khí tức, hai cái này đang không ngừng vòng quanh muốn tìm kiếm lũ tổng sơ hở người du đãng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tên điên biết rõ đã bị trước mắt cái này kiếm thánh khí cơ hoàn toàn khóa chặt lui lại chỉ có thể chết được càng nhanh bọn họ trực tiếp là mặt mũi giữ tọt hướng lũ tổng cao tốc vào tới, trong tay xanh minh mang ngâm đậu trụy thủ càng là loại ra quỷ dị lam quang, nhìn bọn họ lại là đánh lấy cầu sống trong chỗ chết chủ ý, áp sát tới lũ tổng bên người để lũ tổng giải thẳng lưỡi đao đao không thi triển được, lại dùng người du đãng linh hoạt thân thủ nẹt tránh lũ tổng công kích. Khoảng cách này chỉ cần tránh thoát hắn một kích liền có thể thành công cả thân. hai cái này người du đã trong đầu không hẹn mà cùng nổi lên ý nghĩ này tại lù tổng cảm giác bên trong trước mắt hai cái này người du đang cơ kịch độc trị thủ hướng mình nhanh chóng xông đâm mà đến mà phương xa kia hai cái người du đang đã nhét vào được rồi trong tay chữ thầm nỏ đã mơ hồ nhắm ngay ngón tay mình khoác lên trên có súng sau lưng bóng tối càng là đã bắt đầu xuất hiện có chút vào mèo tựa hồ một giây sau liền biết nhô ra chí mạng trị thủ đối mặt cái này thằng bước mà đến ba đường sắt cơ lù tổng tại lúc này lại là nhắm lại ánh mắt của mình hai tay nắm chặt thẳng lưỡi đau từ trước người mình bên phải phía dưới hung hăng đi lên chặt nghiêng mà đi. Nhưng hắn thẳng lưỡi đao đao chô đến lại là không có vật gì. Cái gì đó? Cái này kiếm thánh chẳng lẽ là đầu óc hư mất rồi? Hắn chém chính là không khí. Nhanh chóng hướng về lũ tổng bắn vọt hai cái này, người du đang trong đầu rêu cận vẫn chưa hoàn toàn nổi lên, thân thể của bọn hắn bắt đầu từ bên phải bên hông đến vai trái thẳng tắp chia làm hai đoạn. Máu tươi cùng nội tạng vui sướng phun ra ngoài. Phá không chạm, đệ khí chém khí kiếm thế chẳng nghiêng. Theo lũ tổng đem thẳng lưỡi đao đao tỏa ra chém mà ra, một đạo vô hình sắc bén khí kình dọc theo hắn tỏa ra chém quý tích hướng về phía trước quét ngang mà đi. Đem ven đường bao quát hai cái này, người Du đáng ở bên trong ba đám cỏ một cái cây nhỏ toàn bộ chặn ngang chặt đứt. Sau đó dư thế không giảm, thằng tắc bay về phía phương xa chính đoan lên chữa thập nỏ nhắm chuẩn hắn hai cái người Du đãng. Mà nhìn thấy xông vào phía trước hai tên đồng bạn thê thảm tự trạng, cái này hai tên đã nhanh muốn đem Lũ Tổng bọc tại đầu ngắm bên trong, còn kém nhấn dưới có súng để trong tay chữa thập nỏ bắn ra kia mạnh mẽ tên nỏ người Du đãng sắc mặt đại biến, trực tiếp rút bỏ ở trong tay chữa thập nỏ, Liều Lĩnh liền hướng hai bên đánh tới. Mà tại đạo này chạm kích phát ra về sau, Lũ Tổng trong nháy mắt chính là mở hai mắt ra, tại hai mắt tinh quang lóe lên bên trong hơi ngồi xổm mà xuống. sau đó hai chân tích xúc lực lượng cường đại trong nháy mắt buộc phát ra, giống như phát sinh hai lần tiểu bạo phá đồng dạng, lù tổng dưới chân trồng chất lá dụng bị bỗng nhiên buộc phát lực lượng oanh kích đến bay là tả bay múa đã đến không trung, lù tổng thân ảnh trong nháy mắt tiêu xạ mà ra, xông về kia hai cái bởi vì tránh né phá không chạm khí kình mà chật vật trên mặt đất lộn tầm vài vòng người du đãng. lúc này kia hai thanh tử lù tổng nguyên bản vị trí chỗ ở sau cây cối trong bóng tối nô ra trụy thủ mới đâm vào lù tổng lưu lại tàn ảnh bên trong, mà kia hai cái chật vật trên mặt đất lộn tầm vài vòng người du đãng bên trong một cái mới vừa đứng dậy đứng vững. Hai mắt lại đột nhiên đối mặt Lũ tổng tập kia không tình cảm chút nào, băng lánh hai mắt, kia ánh mắt lạnh như băng bên trong không hề che giấu chút nào sát khí để hắn trong nháy mắt giống như là như rơi vào hầm băng. Nhưng cái này người du đã cũng là trong nháy mắt phản ứng lại. Hai mắt lóe hung quang cuồng hống lấy liền là rút ra chủy thủ liệu linh hướng về Lũ tổng đâm tới. Nhưng là cái này người du đã phản kháng chú định chỉ có thể vô ích cực khổ vô công, theo Lũ tổng trong tay lóe ra khí quang hoa thẳng lưỡi đao đao cuồng bổ xuống, cái này người du đã cầm chủy thủ tay cùng thân thể của hắn tại đồng thời bị chia làm hai đoạn. Kiếm thế lại bổ trở tay một đao đem còn lại cái kia bị dọa đến đang chậm rãi từng bước chạy trốn người du đã chém thành hai đoạn lù tổng lại là lại đem thẳng lưỡi đao đao cấp tốc về sau đâm thẳng tới ken lại là cùng một cái từ trong bóng tối nô ra chủy thủ trực tiếp va chạm nhưng là không đợi lù tổng quán chú tại trên đao to lớn cự lực bạo phát đi ra cây chủy thủ này lại là cấp tốc duột trở về một trận bóng tối vặn vẹo bên trong cái này bóng võ giả cấp tốc né ra lù tổng thuật nhìn là muốn truy kích nhưng là lúc này hắn đột nhiên biến sắc đem eo, eo chính là ngạnh sinh sinh đem thân thể phía bên phải lướt ngang số cm mà liên tại hắn đem thân thể lướt ngang tiếp theo một cái chớp mắt, một cái từ cực kỳ quỷ dị góc độ dò tới chủy thủ chính là hung hăng đâm đã đến vai trái của hắn bên trên, trên đó bổ sung bóng tối năng lượng quỷ dị dây rủa liền hướng lũ tổng trong thân thể chui vào. Nhìn nếu là lũ tổng không có tại khẩn yếu quan đầu di động thân thể, u u đọc sách vút vút vút. vô cản sử. Cơn cái này một cây chủy thủ chính là sẽ thẳng tắp đâm vào trái tim của hắn. Lũ tổng sắc mặt chấp nhận, nhưng là phản kích của hắn cũng không chút nào mờ mờ. cơ bắp căng cứng bên trong chính là chặt chẽ đem cây chùy thủ này cầm lấy, trong tay thẳng lưỡi dao dao sệt qua một đạo thê lương đường vòng cung chính là hướng về đoàn kia đâm ra chùy thủ bóng tối quét ngang mà đi. nhìn thấy không cách nào thu hồi chùy thủ, đoàn bóng ma này lại là mười phần dứt khoát vung ra cầm chùy thủ tay. tại một trận bóng tối vặn bẻ bên trong trực tiếp biến mất. hư, những thứ này chỉ biết trốn ở trong khe cống ngầm ruột. hư lạnh một tiếng, lưu tổng sắc mặt không thay đổi rút ra chui này đâm thật sâu vào hắn đầu vai chùy thủ, đồng thời chặt chẽ kéo căng cơ bắp để máu tươi cũng cực ít chảy ra. hiển nhiên, một nháy mắt buộc phát ra nhiều như vậy chiến kỹ đối thân thể gánh nặng là cực lớn. Cái này khiến Lũ Tổng cảm giác nguy hiểm cũng xuất hiện sơ hở, kém chút để một tên bóng võ giả thừa lúc vắng mà vào đánh lén thành công. Vung vậy bóng chốc bị bóng tối năng lượng xâm nhập mà hơi có vẻ tê dại tay trái, Lũ Tổng lại đem thẳng lưỡi đao đao để ngang trước người, bày ra phòng ngự tư thế. Tại Lũ Tổng cảm giác bên trong, bên người hơn 10 chỗ bóng tối lại là đồng thời tản ra mãnh liệt uy hiếp cảm giác, để hắn trong lúc nhất thời không cách nào xác định kia hai tên bóng võ giả vị trí cụ thể. Ba ba ba. Mà liên tại như vậy trầm mặt trong lúc rằng có, một trận vang dội tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Lúc này Dạng này tiếng vỗ tay hiển nhiên là tương đương ồn ụt, kia một bên khác đang đối đầu thị vệ cùng người Du Đảng, còn lại hai tên bóng võ giả cùng lũ tổng ánh mắt cũng không khỏi đều chuyển hướng tiếng vỗ tay chuyển đến phương hướng. Tại kia có quáp trên mặt đất ngựa vì trên xe ngựa, không biết lúc nào đang ngồi một cái 16, 17 tuổi bộ dáng nam tử, người mặc trong quý tộc mười phần lưu hành phúc sức, đang nhiều hứng thú nhìn xem trên trận chiến đấu. Chính là không biết lúc nào từ trong xe ngựa đi ra Miễu Sệ, Q2 chương 84, chương 74, hết thảy đều kết thúc. Miễu Sệ thiếu gia, chạy mau. Kia hai tên bị bao quanh thị vệ nhìn thấy Miễu Sệ lông tóc không thường, đầu tiên là đại hỉ, sau đó liều linh hô lớn. nhưng là không chờ bọn hắn trên mặt vui mừng giảm đi sau lưng bọn hắn bóng tối một trận vật mèo bên trong hai thanh lặng yên từ đó nhô ra chủy thủ liền vô thanh vô tức đâm vào trái tim của bọn hắn. đây cái này hai tên trung thành tuyệt đối thị vệ nhìn xem không thể tin mở to hai mắt nhìn nhìn xem trước ngực mình lộ ra kia một đoạn chủy thủ nhọn trong miệng tựa hồ còn muốn nói ra cái gì nhưng mở to miệng phun ra lại chỉ có thể là từng đoàn từng đoàn nhìn thấy mà giật mình bỏ máu. Theo đâm vào cái này hai tên thị vệ chủy thủ nhẹ nhàng uốn kia hai viên bị xuyên thủng trái tim liền bị xoắn thành một đoàn vỡ. mà cái này hai tên thị vệ trong mắt thần quang cũng nhanh chóng ảm đạm, tràn đầy vết thương thân thể cũng mềm mềm nà xuống. mà trường mặc hoàn thành lần này chém giết hai cái bóng võ giả lại rút về trong bóng tối, lại là biến mất vô tung vô ảnh. hai cái này bóng võ giả trong nháy mắt liền đem hai tên thị vệ tập sát về sau. nguyên bản tại chặn đường cái này hai tên thị vệ năm cái người duãng tựa hồ cũng đã nhận được chỉ thị gì, cười gần chính là hướng như sẽ cùng lũ tổng bao vây. mà ở bên cạnh họ trong bóng tối, hai đạo có chút vặn như ẩn như hiện, trong đó phát ra lăng lệ sát cơ lại là đã vững vàng khóa lại như sẽ cùng lũ tổng. duy trì phòng ngự tư thái. Lưu tổng chậm rãi thối lui đến trước mặt Xệ trước người, hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt chậm rãi để lên tới ba vây, đem nguy hiểm của mình cảm giác phát huy đến lớn nhất trình độ đồng thời, chậm rãi mở miệng hơi có vẻ cứng nhắc đối Mi Xệ nói, "Ngươi đi, ta đoàn hậu, ta có biện pháp, thoát thân." Đối với Lưu tổng lời nói, Mi Xệ lại là cười nhạo nói, "Đi? Tại sao phải đi? Đem bọn hắn toàn bộ giết sạch không tốt sao?" "Ngươi?" Lưu tổng không nghĩ tới hảo ý của hắn lại đạt được Mi Xệ dạng này đáp lại, trong lúc nhất thời trong giọng nói nhiều hơn một điểm tức giận. Nhưng một giây sau, Lưu tổng trước mắt liền bỗng nhiên sáng lên từng đạo pháp thuật quan huy. Theo như Xệ trong cơ thể ảo năng phi tốc tiêu hao, một nháy mắt chính là có ba đạo pháp thuật rơi xuống lũ tổng trên người. Gấu chi vững chắc, pháp thuật thuần phát. Nưu chi lực lượng, pháp thuật thuần phát. Miêu chi ưu nhã, pháp thuật thuần phát. Điệu Xệ một nháy mắt liền cho lũ tổng ra trì lên chọn vẹn thích hợp cận chiến chức nghiệp giả nhị hoàn gia trì pháp thuật. Mà xem như những thứ này gia trì pháp thuật thụ thuật giả, lũ tổng lập tức cảm giác toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng, đồng thời cơ bắp cũng biến thành cứng cáp hơn, thậm chí còn có một loại người nhẹ như yến cảm giác. Pháp thuật lực lượng liền là cường đại như vậy. Đây cũng là vì cái gì pháp sư một mực áp đạo tất cả trên chức nghiệp, vô luận đi đến nơi nào đều nhận mọi người kính nể ngưỡng nhân. Cái này chọn vẹn ra chỉ pháp thuật trong nháy mắt liền vì Lũ tổng mang đến thể chất 4, lực lượng 4 cùng nhanh nhẹn 4 hiệu quả. Đối với Mĩ Thế chỗ đoán chừng Lũ tổng nguyên bản lực lượng kia 6, 8, thể chất 7, 2, nhanh nhẹn 6, 2, tinh thần 5. 3 4 chiều số liệu đến xem, cái này chọn vẹn ra chỉ pháp thuật trực tiếp để hắn trong khoảng thời gian ngắn đột phá siêu phàm, 10, cảnh giới, thể nghiệm được kia siêu phàm lực lượng. Mamise động tác còn không có đình chỉ. Theo trong tay hắn hai khối thi pháp tài liệu tiêu hao, hai cái nhị hoàn pháp thuật vị bị trong nháy mắt kích phát, một mảng lớn siêu tự nhiên hắc ám trong nháy mắt bao phủ tại kia năm cái bao vây tới người du đang ở giữa một khu vực lớn bên trên. Đồng thời, một trương sền sệt rộng lớn mạng nện cũng phô thiên cái địa hướng kia năm cái người du đã hút tới. Nịu sẽ liên tiếp pháp thuật trong nháy mắt liền để trên trận tình thế vì đó chuyển biến. Lưu tổng năng lực đại tăng, mà kia năm tên người du đang thì là bị nịu sẽ vung ra tới hắc ám thuật cùng chu vong thuật hạn chế đến cơ hồ là bước đi liên tục khó khăn. Lưu tổng cảm thụ được toàn thân trên dưới dũng động lực lượng, thậm chí nguyên bản đã dần dần yếu bất để khí chém cũng lần nữa bị gọi lên. hắn không khỏi thật sâu nhìn mực sẹo lưỡi mắt, sau đó tại mực sẹo kia cao thâm mặt chặt mỉm cười bên trong như vòi rồng mãnh liệt bắn ra ngoài, giống như ra khỏi nòng như là tháo. lù tổng nhanh chóng xông vào đã đến hất ám thuật phạm vi bên trong, theo hai tiếng cực kỳ ngắn ngủi kêu thảm, lù tổng lại mặt không thay đổi từ đó vẫn ra, chỉ là áo choàng bên trên lại nhiều hai bãi máu, hiển nhiên ở trong đó hai cái người du đảng đã bị lù tổng chém giết. mà đối với bị kia sền sệt chặt chẽ chu vong thuốc phược ở ba cái mặt mũi hoảng sợ người du đảng, tổng thì là mặt không thay đổi vọt tới giữa bọn họ, có chút thấp người tránh thoát bọn họ đâm đâm mà đến ba thanh truy thủ, theo sau chính là một chân chấm đất. lấy một cái khác chân làm trung tâm bên hông mạnh mẽ phát lực, chính là cơ kia có chút hiện ra khí quang hoa thẳng lưỡi dao đao cao tốc xoay tròn kiếm thế lớn gió lốc cao tốc xoay tròn bên trong lưu tổng thân ảnh thậm chí cho ngoại nhân một loại lơ lửng tại không trung sai cảm giác tại tia lit nha lit nhít lôi ra đao ảnh bên trong ba cái tia người duu đãng trong nháy mắt liền bị cắt chém đến thất linh bất lặng, mà khi lưu tổng đình chỉ xoay tròn thời điểm lấy hắn làm trung tâm bốn phía trên mặt đất thậm chí đều ẩn ẩn xuất hiện từng đạo sâu cạn không giống nhau với đao. Ha không nghĩ tới người lúc này sử dụng ra kiếm thế lớn gió lốc đều ở gần có kiếm thánh chuyển kỳ năng lực kiếm nhận phong bạo vài phần bộ dán đâu. Diệu Sẽ biểu lộ có chút hứng phấn, lại là vỗ tay nói. Nhưng là sau một khắc, Diệu Sẽ liền lời nói xoay chuyện, âm thanh lạnh lùng nói, đến mức các ngươi cái này hai cái lông cũng còn không có dài đủ chuột. Loại này nhất định phải đứng tại trong bóng tối mới có thể sử dụng. Thông qua bóng tối vị diện qua lại đến một mảnh khác trong bóng tối ngắn cách bóng tối qua lại cũng đừng ở trước mặt ta dùng. Diệu Sẽ trong tay trái lấp lóe chiếc nhẫn đột nhiên hướng về phía sau hắn một mảnh bóng dâm bạo phát ra mãnh liệt lấp lóe, đem cái kia đạo mới vừa nổi lên vặn vẹo bóng tối chiếu lên tươi sáng. Ước Nào đó một chỗ trong bóng tối đột nhiên truyền đến một tiếng ẩn chứa thống khổ tiếng gì? Hiện nhiên bị Mộc Sẽ đánh gây bóng tối qua lại một cái bóng võ giả nhận lấy bóng tối năng lượng phản vệ, mắt tối sầm lại đồng thời đúng là tại loại này khó mà chịu được trong thống khổ kêu rên ra tới. Chân địa sẵn sàng đón quân địch lũ tổng nhãn tình sáng lên, lại là bắn ra, trong tay thẳng lưỡi đao đao hung hăng bổ về phía kia một đạo phát ra tiếng rên rỉ bóng tối. Kiếm thế trọng phách. Mà khi dấu ở trong đó cái này, một cái bóng võ giả từ bóng tối qua lại thất bại phản vệ bên trong thoát ly lúc, nhìn thấy liền là một cái ẩn ẩn hiện ra quang hoa thẳng lưỡi đao, đao tại trước mắt hắn càng biến càng lớn. Không. Ý thức được đã là lẽ tránh không kịp cái này, bóng võ giả không cam lòng cuồng lên. hai tay của hắn nắm giữ chùy thủ bên trên lập tức bao trùm lên một lớp bụi ngầm bóng tối năng lượng, song chùy giao nhau hướng chém thẳng vào mà đến thẳng lưỡi dao dao cùng chém mà đi. Nhưng là tại như vậy ra chỉ pháp thuật nhìn xuống lúc bước vào siêu phàm cảnh giới lùi tổng hiển nhiên không phải hắn có thể chống lại. khi hắn song chùy cùng thẳng lưỡi dao dao tiếp xúc một mé mắt, trên đó u ám bóng tối năng lượng liền trực tiếp tán loạn mở ra, làm lùi tổng quán chú đến thẳng lưỡi dao trên dao cự lực bạo phát đi ra lúc cái này hai thanh thép tinh chế tắt chùy thủ trong nháy mắt đứt gãy, sau đó đã mất đi ngăn cản thẳng lưỡi dao dao giải khu thẳng vào, đem cái này bóng võ giả cùng cung cấp mảnh này bóng tối cây cối trực tiếp dọc theo chém thành hai mảnh. Mà tại lũ tổng lại phi tốc lui lại về sau, cái này bị đánh mở nhân thể mới lạch cạch một tiếng ngược lại đã đến trên mặt đất, ồ ồ chạy ra đầy đất máu tươi. Như vậy, còn lại một cái khác chuột, còn muốn đi lên thử một chút người bóng tối năng lực có hay không so trên mặt đất biến thành hai mảnh giá hỏa này mạnh sao? Liệu sẽ lại đem ánh mắt tìm đến phía hắn bên trái đằng trước một mảnh khác bóng tối, thản nhiên nói. Tựa hồ làm như sẽ nhìn chăm chú sinh ra áp lực cực lớn, cái này một mảnh bóng dâm lập tức bắt đầu run rẹo, trong nháy mắt hướng nơi xa lấp mà đi, cái này còn lại bóng võ giả vậy mà không có chút nào vì chết đi đồng bạn báo thù ý nghĩ, trực tiếp chính là muốn trốn đi thật xa. Mà cái này bóng võ giả có thể nói là thoát đi đến vô cùng kiên quyết. Ngắn ngủi mấy lần lấp lóe chính là hao hết bóng tối năng lượng xuất hiện ở 30m có hơn. Nói đùa cái gì? Ta cũng không phải sẽ không nao đi chịu chết đồ đần. Mục tiêu làm sao lại cường đại như thế, những cái kia pháp thuật tuyệt đối không phải một tên pháp sư học đồ có thể sử dụng. Còn có cái này đột nhiên xuất hiện kiếm thánh, nhất định phải đem những tin tình báo này mang về. Dù sao lần này ám sát chỉ là một lần do xét, có thể duy nhất một lần xử lý mục tiêu đương nhiên tốt nhất, không thể làm rơi lời nói chỉ cần có thể thu được đầy đủ tình báo cũng là đem nhiệm vụ hoàn thành. Cái này trong đầu hỗn loạn tràn ngập những thứ này, suy nghĩ bóng võ giả không có chú ý tới, một đạo lạnh lùng thân ảnh đã lặng yên khó có thể tin cao tốc đối kịp cước bộ của hắn, mà lại cơ trong tay thẳng lưỡi đao đao cuồn bổ xuống. Mà đợi đến cái này, bóng võ giả cảm giác trước ngực mát lạnh thời điểm, hắn đã là bị nghiêng nghiêng chặt thành hai đoạn. Cái này kiếm thánh làm sao có thể đuổi kịp ta? Cái này bóng võ giả trong đầu bất khả tư nghị toát ra ý nghĩ này, u u đọc sách vút vút vút vút. Vô cản Cơm chỉ tiếc không có người sẽ trả lời hắn, kia vô biên tử vong hắc ám liền đã che mất hắn tất cả suy nghĩ. nhìn trước mắt cuối cùng này một cái địch nhân cũng bị bản thân đánh giết lục tổng cũng không nhịn được vì chính mình vừa rồi kia bộ phát ra khó có thể tin cao tốc mà kinh ngạc mà hết thảy này đều bắt nguồn từ bỗng nhiên truyền vào bản thân nào hải một đoạn tin tức theo tư thế mở rộng ruột eo cơ đem trọng tâm đặt bên ngoài cơ thể đem vươn trước đầu gối buông lỏng khiến cho thoát lực đồng thời dựa vào cơ đùi cùng eo nhỏ cơ co vào rút ra chân sau lợi dụng nâng lên cơ bụng tới ngăn cản trong thân thể nổi lên buộc ép lại điều chỉnh eo cơ tới khống chế tư thế của mình Sau đó lại đem xương hông cơ lấy xương hông bên trong mặt phẳng nghiêng phía trước chính chúng tiến phương hướng vận động, lợi dụng cơ đuổi, màng trương cơ cùng đuổi bốn đầu cơ tiến một bước thôi động chân sau. Đồng thời lại đem bên trên một bước lấy được thúc đẩy lực toàn bộ thực hiện ở phía sau trên đuổi. Nếu như những thứ này trình tự toàn bộ hoàn mỹ chấp hành, như vậy thân thể trọng tâm đem vẫn bảo trì tại thể nội, mà tốc độ của ngươi sẽ đạt tới không thể xem lĩnh vực, mà đồng thời truyền đến còn có từng trương kỹ càng đánh dấu độ dài. Mà xuống ý thức thi hành tất cả trình tự lũ tổng, trong nháy mắt chính là báo tố ra kia khó có thể tin cao tốc, đuổi kịp cái kia tốc độ cao nhất thoát đi bóng võ giảm một kích chém giết. Nhìn phía xa như cũng duy trì cao thân mặt chắc mỉm cười mỉu sẽ, lù tổng chậm rãi đi trở về, trong giọng nói không khỏi nhiều hơn vài phần kính sợ, hỏi, "Cái này là cái gì?" "Siêu phàm năng lực, thật Phong Bộ." Miểu sẽ duy trì mỉm cười đồng thời, chậm rãi nói ra cái danh từ này. "Để kiếm thánh có thể một nháy mắt bộc phát ra kinh khủng lực sát thương một cái năng lực." Quy 2 chương 85, chương 75, phát trận thăng cấp. Gặp phải ám sát sau 3 ngày. Miểu sẽ một mặt khó chịu đứng tại dưới ánh nắng chói chang, luồn ánh sáng màu bạc hai tay khẽ nhúc nhích phía dưới, trước mắt trên mặt đất nguyên bản bao trùm thảm cỏ mảng lớn mạng lớn bị xốc lên. Lộ ra che giấu tại dưới một mảng lớn sớm đã mất đi pháp thuật quang huy pháp trận đường vân. Hiện nhiên, nhựu Sệ đây là tại hiệp trợ lý đi ạ đối pháp trận tiến hành thăng cấp cải tạo. Ba ngày trước, tại nhựu sẽ cùng lũ Tổng đem kia một đợt đến đây ám sát người toàn bộ đánh giết về sau. Kim thị cúc trong trang viên bởi vì phát giác được nơi này chiến đấu mà phái ra điều tra một tiểu đội mới khoan thai tới chậm. Đối mặt như lâm đại địch cái này tiểu đội, nhựu sẽ đương nhiên là phân phó bọn họ không cần cảnh giác, đồng thời đem có thể đánh giết những thứ này thích khách sự tình toàn bộ quy công cho lũ tổng đem bản thân từ đó hái được ra tới. Mà sau đó tự nhiên là cái này tiểu đội hộ vệ lấy Mư Sệ về tới Kim Thị Cúc trong trang viên, Lỗ tổng đương nhiên cũng bị Mư Sệ mời tới trong đội ngũ. Tại Hoàn Thành sắp xếp người viên thu thập chiến trường, ứng phó Atlant tổ hỏi thăm cùng dàn xếp Lỗ tổng các loại một hệ liệt việc vật về sau, liệu sẽ lại là bị Lý Đi gọi vào nàng phòng ốc bên trong, mà đang thúc giục gấp rút Mư Sệ buông xuống pháp thuật vật liệu về sau, Lý Đi ả mười phần vô lương không chút nào để ý tới Mư Sệ mới vừa kinh lịch một đợt ám sát, vung ra một lớn chồng pháp trận bản vẽ để Mư Sệ trở về ký ức, cũng để Mư Sệ tại trạng vạng tối sau hiệp trợ nàng tiến hành đối bao chồn Kim Thể Cốc trang viên pháp trận tiến hành cải tạo thăng cấp. Đối mặt như sẽ kháng nghị, nàng trực tiếp chính là liếc mắt, đẹp nói kỳ danh, đây là rèn luyện, là cho ngươi học tập cơ hội. Niệu Xa lúc này đương nhiên không phản bác được, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận lý đi ạ sức lao động miễn ép. Thế là, từ đêm đó bắt đầu, Lidi ạ chính là trực tiếp tìm được bao chùm kim thị cúc trang viên pháp trận năng lượng nguồn gốc, một cái vi hình nguyên tố ao, dừng lại nó bắt đầu đối pháp trận thăng cấp cải tạo. Lidi ạ chỗ chọn lựa cải tạo thăng cấp phương thức cũng không phải là trực tiếp tại vốn có pháp trận trong tiến hành pháp trận đường vân lần nữa vẽ, mà là từ nàng đốc nóng đủ loại vật liệu đồng tiến hành pháp trận thăng hóa, từ đó hình thành từng khối kim loại pháp trận bản khối. sau đó để người sẽ đem những kim loại này pháp trận bản khối trôn thiết lập tại kim thị cúc trang viên các nơi tại tất cả trình tự làm việc sau khi hoàn thành tiến hành thống nhất kiểm tra xác nhận không sai sau lại tiến hành duy nhất một lần liên thông cùng kích hoạt đây là pháp trận học bên trong một loại cực kỳ cao đoàn pháp trận chi thức mấu đủ lệ hóa pháp trận mà tại loại kiến thức này phía trên cũng chỉ có hào thuật đế quốc lúc mới nghiên cứu ra được pháp trận chi thức pháp thuật ma trận cái này một đám liền là ba ngày này tại người sẽ căn cứ lý Địa cung cấp bản vẽ cải tạo hạn. các mảng lớn mảng lớn đã ảm đạm pháp trận đường vân bị xóa đi bảo tồn cơ bản hoàn hảo pháp trận đường vân được chữa trị hoặc là sửa đổi mà pháp trận bộ vị mấu chốt thì là khảm nạm tiến vào từng khối lì đi ạ chuẩn bị xong kim loại pháp trận bản khối tia tay xuất ra bản vẽ nhìn một chút liệu sẽ liền trực tiếp dùng bạch ngân chi thủ thao túng một cái pháp trận đao khắc trên dưới huy vũ lên trực tiếp xóa đi mảng lớn không cần pháp trận đường vân tại hơi sửa chữa còn lại pháp trận đường vân về sau đại khái nửa giờ sau hoàn thành pháp trận đường vân sửa chữa Mình sẽ đem đặt ở sau lưng kim loại pháp trận bản khối tinh chuẩn khảm nạm đi vào được rồi cuối cùng đem làm xong việc còn lại kiểm tra cùng kích hoạt vẫn là giao cho Lý Đỉa đi làm đi. Diệu Sệ vỗ vua tay, quay người hướng Lý Đỉa vị trí phòng ốc đi đến. Mộ Đu lệ hóa pháp trận, không nghĩ tới Lý Đỉa ở thời điểm này liền đã nắm giữ cái này chi thức, chẳng qua cũng thế, tựa hồ pháp thuật ma trận cũng là nàng chủ đạo nghiên cứu ra được. Hướng về Lý Đỉa báo cáo nàng cho nhiệm vụ đã sau khi hoàn thành, Diệu Sệ đứng bình tĩnh đã đến một bên, chờ đợi lấy Lý Đỉa ra tới tiến hành pháp trận kiểm tra cùng kích hoạt. Một lát sau, Như cũng là toàn thân quấn tại rộng lượng pháp sư bảo bên trong Lý Đỉa chậm rãi đi ra, nhưng Sệ ánh mắt lại là toàn bộ tụ tập đã đến trong tay nàng kia một chi tinh mỹ trên pháp trượng. Thanh kim thạch đầu trượng. sinh mệnh chi thủ thân cảnh thân trượng, còn có những cái kia bí ngân phụ văn, đây ít nhất là một chi chuẩn truyền kỳ pháp trận. Tiên Lặng ở trong lòng đã quyết định phán đoán, Niệu sẽ yên lặng đi theo tại Lý Đi Địa sau lưng, nhìn xem nàng bốn phía kiểm tra bố trí tại kim thị Cúc trang viên các nơi kim loại pháp trận bản hối. Với tư cách đã từng đại áo thuật sư, nhiệu sẽ đương nhiên sẽ không ở những thứ này đơn giản chỉ cần nhìn xem bản vẽ trực tiếp làm là được sự tình phạm sai lầm, đạt được kết quả vừa lòng Lý Đi Địa gật gật đầu, hài lòng nói, rất tốt, ngươi hoàn thành rất khá, xem ra ngươi lấy được trong truyền thừa pháp trận học tri thức cũng là rất hoàn mỹ. Chuyện kế tiếp, ngươi liền hảo hảo nhìn xem. Pháp trận là như thế nào kích hoạt? Tin tưởng ta, đây là đối ngươi rất có ích lợi một lần quan sát." Lilydia vừa nói, vừa đi đã đến kim thị cốc trang viên đại môn đối diện hình tròn đá cẩm thạch suối phun mép, ứ ứ đọc sách Vđút Vđút Vđút. "Go cẩn sú." Cầm trên người nàng sáng lên một đạo pháp thuật quang huy, sau đó chính là trực tiếp bước vào kia thanh tịnh trong ao, hành đầu ở trên mặt nước. Nhìn xem suối phun trung tâm kia trắng đoán dòng nước phun ra, nàng đúng là trực tiếp đem trong tay pháp trượng cắm vào cái này suối phun ở trong. Mà 10 phần kỳ dị đất, tại Lilydia buông ra cầm pháp trượng tay về sau, căn này pháp trượng lại như cũ đứng thẳng tại kia phun ra dòng nước bên trong. Theo từng đạo gợn sóng cuế tán, cái này ao nước trong suốt đúng là bị vô hình tay khuấy động đồng dạng, lấy lý địa làm trung tâm tạo thành một cái cao tốc xoay tròn vòng xoáy. Mà cái này suối phun ao nước dưới đáy, từng đạo pháp trận đường vân cũng rõ ràng hiện lên ra tới, từ trung ương một cái ấn mở bắt đầu, giống như mạng nhện mạch lạc đồng dạng mở rộng hướng về phía kim thị cúc trang viên các nơi. Cái này lý chính là pháp trận trung tâm tiết điểm, mà pháp trận năng lượng nguồn gốc, vi hình nguyên tố ao cũng bị thiết trí tại nơi đây. thủ thế không ngừng biến ảo phía dưới, trong miệng chú ngữ cũng biến thành càng phát ra tối nghĩa, kia trên pháp trường nhiên sáng lên tứ sắc mang. sau đó trực tiếp hướng xuống chuyển tới kia pháp trận trung tâm đi lên theo pháp trận trong trụ cột bên trong vi hình nguyên tố ao sáng lên từng đạo pháp trận đường vân bị lần nữa rót vào năng lượng mà theo vi hình nguyên tố trong ao liên tục không ngừng tuôn ra năng lượng lưu chuyển rất nhanh tất cả pháp trận đường vân đều sáng lên ánh sáng dịu dịu lạc liệt lạc liệt theo pháp trận hoàn toàn kích hoạt những thứ này không ngừng xoay tròn bên trong ao nước vậy mà trực tiếp bị đông cứng thành màu lam nhạt băng cứng mà theo tầng băng lan tràn cuối cùng tòa này hình tròn đá cẩm thạch suối phun vậy mà hóa thành một tòa toàn thân màu lam nhạt hình lục giác đông tuyết băng điêu đỉnh còn có hình lục giác đông tuyết trạng băng tinh tại cấp tốc chuyển động Một tầng chói mắt bạch sắc quang mang tại tuyết này hoa bên trong càng không ngừng lưu chuyển. Sau đó, trong không khí nóng rực lập tức bị xua đuổi, còn lại cũng chỉ có giá rét thấu xương. Quy 2 chương 86, chương 76, pháp trận cùng nói chuyện. Sau đó, từ pháp trận trong trụ cột chỗ đột nhiên lấp lánh lên cực kỳ chói mắt bạch sắc quang mang, mà kia từng khối bị khảm nạm đã đến kim thị cúc trang viên các nơi kim loại pháp trận bản khối cũng lẫn nhau hưởng ứng động nhiên sáng lên chói mắt bạch sắc quang mang, một cô gợn sóng nhiên lên. Ầm. sẽ thấy hoa mắt, đợi đến con mắt tiếp thu được cảnh tượng lần nữa rõ ràng thời điểm, hắn đúng là thấy được kia băng phong vạn rằm cánh đông tuyết. tựa như là trong khoảnh khắc đó vượt qua thiên sơn vạn thủy đi tới cực bát chi địa, tràn đầy u ám trầm tích mây bầu trời một khắc càng không ngừng rơi xuống tuyết lông ngỗng, trên mặt đất sớm đã trồng chất lên thật dày băng tuyết tầng, giá rét thấu xương giống như đâm người cường châm giống như kích thích mỗi một chỗ bại lộ bên ngoài là da mà phong tầm mắt nhìn tới, chỉ có liếc mắt nhìn không thấy bờ tuyết trắng, đưa tay tiếp được một điểm bay xuống đông tuyết, cạn thụ kia một chút xíu dần dần băng tuyết bị tan chảy, diệu xê yên lặng thở nghĩ, còn có thể, không sai nguyên cảnh, yên lặng nắm chặt nắm đấm, diệu xê nhắm mắt lại, mà khi hắn lại mở mắt ra thời điểm, trước mắt như cũng là kia kim thị cúc trang viên quen thuộc chẳng cảnh. Cơ màu lam nhạt băng điêu như cũ, chỉ là Lidiya đã rời đi. Cách dùng trận doanh tạo ra một cái phạm vi lớn huấn cảnh, ba phủ tại Kim thị cúc ngoài trang viên này, là muốn cho những cái kia đến đây tập kích cấp thấp người du đãng lọt vào trong đó vây chết. Giống như không có đơn giản như vậy. Liễu Sề nhớ lại bản thân chỗ nhìn những cái kia pháp trận bản vẽ, từng đạo pháp trận đường vân cùng phù văn cấp tốc cùng hắn nắm giữ pháp trận học chi thức sừng đôi lên. Đã hiểu. Liễu Sề nhìn trước mắt cái này hàn khí bốn phía màu lam nhạt đông tuyết băng điêu, huyên cảnh chỉ là đưa đến mê hoặc cùng chậm chậm tác dụng, chỉ là một cái phát động pháp trận dưới nhất hoàn công cụ. dùng để nói cho pháp trận nơi này có địch nhân, đồng thời phụ trợ pháp trận đối với địch nhân quá chặt. chân chính sắc cơ, có lẽ còn là đến từ cái này màu lam nhạt đông tuyết băng điêu đi. mà nhìn xem cái này đông tuyết trạng băng điêu bên trên đống nhiên xuất hiện gì động, liệu sẽ mang theo vài phần xem cho vui thần sắc. tựa hồ hiện tại đúng lúc có mấy cái chuột tải ảo cảnh phạm vi bao trùm bên trong đâu. xóa xóa xóa xóa. tại kia đông tuyết trạng băng điêu bên trên ánh sáng màu trắng kịch liệt phun trào phía dưới, trong không khí rất là đột ngột vang lên liên miên không dứt thanh lanh giòn vang. kia là hàn băng nguyên tố đang không ngừng tụ tập, đem trong không khí hơi nước cấp tốc đông kết ngừng tụ thành âm. sau đó. Từng hạt trong suốt long lanh băng tinh liền từ không sinh có tựa như hiện lên ra tới, sau đó cấp tốc ngưng kết ở cùng nhau, từng cây dài ước chừng nửa thước sắc bén băng thứ cứ như vậy xuất hiện ở không trung. Những thứ này sắc bén băng thứ sau khi xuất hiện, trực tiếp chính là hướng phân làm năm làn sóng, hướng phương hướng khác nhau thẳng tắp bay đi. Loáng thoáng vài tiếng kêu thảm truyền đến, sau đó chính là tại ngoài trang viên trên tường canh gác bọn thủ vệ rối loạn tương bừng. Gật gật đầu, thấy được mình muốn nhìn thấy đồ vật mình sẽ lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, cái này bị Lý Địch thăng cấp cải tạo pháp trận đã hiện lộ ra công kích cùng khốn địch hiệu quả, mà rất có thể còn có phòng ngự hiệu quả. thật đúng là không hổ là năng a. Diệu Sệ ánh mắt lại chuyển hướng ẩn ẩn rối loạn lên những thủ vệ kia. đợi chút nữa cùng Esther đại thúc cùng ngõ viên đại thúc nói một chút đi, nói cho bọn gia hỏa này pháp trận này kiến kỵ, miễn cho bọn họ cũng không chú ý rơi vào huyễn cảnh bên trong. nghĩ tới đây, Diệu Sệ trực tiếp quay người, lần theo ký ức đi hướng trong trang viên rèn luyện sân bãi. căn cứ mấy ngày nay quan sát, lúc này Lũ tổng nhất định sẽ ở nơi đó rèn luyện chính mình. đưa ngươi phơi ở một bên mấy ngày nay, nội tâm của ngươi cũng nhất định rất lo lắng đi. Diệu Sệ khoe miệng xuất hiện một kia nụ cười kỳ bí. Tại kia Kim Thị Cúc trong trang viên kia cung cấp cho bọn thị vệ rèn luyện một mảnh sân bãi bên trên. Lù tổng đang hai mắt nhắm nghiền, hai tay nắm chặt kia đen nhánh thẳng lưỡi đao đao đem đâm vào trên mặt đất, mà thân thể của hắn thì là duy trì ngồi xếp bằng tư thế ngồi ở thẳng lưỡi đao đao hậu phương. Nhưng hắn thân thể lại là hoàn toàn không cùng mặt đất tiếp xúc. Lù tổng dưới thân thể bưng từ đầu đến cuối rời đi mặt đất đại khái khoảng nửa tấc khoảng cách. Cái này mang ý nghĩa toàn thân hắn trọng lượng đều là đặt ở kia nắm chặt tại thẳng lưỡi đao trên đao trên hai tay. Đây không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ gian khổ phương thức rèn luyện. Nhiệu sẽ liền đứng ở phương xa dưới mái hiên, không nói một lời nhìn xem lũ tổng duy trì cái tư thế này trọn vẹn một giờ, nhưng là vì có thể có được lũ tổng cái này cường lực kiếm thánh đi theo, điểm ấy chờ đợi không tính là gì. Lại là một giờ, lũ tổng rốt cục đứng lên đến, nhiệu sẽ đang muốn lên tiếng, nhưng lại nhìn thấy lũ tổng chậm rãi bày ra chuối về phía trước một cái tư thế, chân của hắn dây kia mảnh mười phần trôi chạy cơ bắp cấp tốc bắt đầu nhảy lên. Nhiệu sẽ lập tức nhíu mày, vận dụng tinh thần lực chuyển tới. Nếu như ngươi không muốn lấy được chân cơ bắp toàn bộ sẽ rách tính kéo thương tương thế, ở đây sau trong vòng nửa năm chỉ có thể làm nằm ở trên giường phế nhân, thậm chí khỏi bệnh sau hành động cũng sẽ lớn thụ ảnh hưởng lời nói, hiện tại liền dừng lại. Tập phong bộ cái này siêu phàm năng lực không phải ngươi bây giờ tố chất thân thể liền có thể tiến hành nếm thử đi nắm giữ. Ừm. Lưu tổng nghe cái này bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm, tràn đầy mồ hôi mặt chuyển động quét mắt bốn phía. Nhìn thấy nữ sĩ về sau, Lưu tổng nhãn tỉnh sáng lên, cấp tốc ngừng rèn luyện đi vào nữ trước mặt, nhìn xem trong mắt hắn tràn đầy thần mĩu nự chần chờ nói, đại nhân, ngài tới. Đương nhiên, ta vì ngươi mà đến, cứ đọc sách vút vút vút. vô Cản sụ. cơm biết ngươi muốn biết hết thảy. liệu sẽ lộ ra một cái thần bí mỉm cười, chậm rãi nói, "Như vậy, tờ giấy kia là của ngài Thủ bút." Lưu Tông lại là Trần Trở nói, "Đương nhiên." liệu sẽ không chút do dự nói, "Như vậy." Đoạt Tâm nói nhỏ người, Lưu Tông nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói, "Hắc hắc hắc, nơi này không phải nói mấy cái này địa phương." Liễu sẽ lại là cười thần bí, hướng hồ ta nói mà không có bằng chứng lời nói ngươi cũng không nhất định sẽ tin tưởng ta. Cho nên, ta cho ngươi thời gian nửa tiếng, ngươi trở về sửa sang một chút, sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi một cái nói chuyện địa phương, ta cam đoan ngươi tất cả nghi hoặc đều sẽ đạt được giải đáp. Thật Sâu nhìn thoáng quang Miệ̃ Sệ, Lưu tổng cũng ý thức được hiện tại cái này toàn thân mồ hôi bẩn bộ dáng thực sự không thích hợp nói chuyện, mười phần dứt khoát hồi đáp, "Tốt." Nửa giờ sau, đã tắm rửa qua lần nữa đổi lại một bộ tự mang quần áo, Lưu tổng ngồi ở một cái tiểu trong phòng khách thoải mái dễ chịu trên ghế salon, cầm một cái Miệ̃ Sệ cung cấp quyển trục chặt lông mày đang đọc. Tại nô Lạn đạt du lịch đại lục thời điểm, vì tìm kiếm đánh giết đoạt tâm nói nhỏ người phương pháp Lũ tổng cái này từ hoang dã bên trong đi ra bán thú nhân cũng một chút xíu hướng đồng hành người học xong tiếng thông dụng phát tâm đọc cùng viết nhưng đối với trước mắt quyển trục này mặc dù hắn hoàn toàn nhận biết trên đó viết mỗi một cái tiếng thông dụng ký tự nhưng khi những thứ này tiếng thông dụng ký tự tổ hợp đến một chỗ lúc đại biểu đại bộ phận hàm nghĩa lại là để Lũ tổng hoàn toàn không thể lý giải nhưng cái này cũng không trở ngại lục tổng biết đây là hắn tha thiết ước mơ đoạt tâm nói nhỏ người tài liệu cặn kẽ bởi vì quyển trục này mở đầu liền là một cái sinh động như thật đoạt tâm nói nhỏ người bất hoạn mà trong đó một ít đối đoạt tâm nói nhỏ người miêu tả cũng cùng lũ tổng bộ lạc bên trong lưu truyền xuống thượng cổ điện tịch bên trong ghi lại hoàn toàn nhất trí. Quy 2 chương 87, chương 77, tùy tùng. Mười phần chân trọng thu hồi quyền chúng này, Lũ tổng nhìn trước mắt bưng một ly trà tại miệng nhỏ điệu nhẽo. Lũ tổng đúng là đột nhiên đứng dậy, tay trái luôn ngực, túi đầu hướng về Mũ Sẽ được rồi một cái bán thú nhân bộ lạc bên trong biểu thị kính trọng lễ tiết, mở miệng nói, đại nhân, mời ngài chỉ giáo cho ta triệt để giết chết thượng cổ tà vật đoạt tâm nói nhỏ người phương pháp, vì thế ta nguyện ý nỗ lực bất kỳ đại giới. Ngươi ngồi xuống trước, chúng ta từ từ nói chuyện. Tựa hồ đối với Lũ tổng cử động không ngạc nhiên chút nào, Niễu Sẽ thản nhiên nói. Nhưng Lỗ tổng như cũng là một hơi một tí, duy trì cái này hành lễ tư thế, lần nữa nói: "Mời đại nhân chỉ giáo." Lắc đầu, Niệu Sệ cũng không để ý tới nữa Lỗ tổng, hắn phối hợp lấy ra mặt khác một phần của trụ, đem đi lên tự ly ạ cùng nghệ lỷ kho số liệu bên trong tư liệu chậm rãi thì thầm. Giống loại, thượng cổ tạp vật. Tên, Đoạt Tâm nói nhỏ người. Sinh vật đẳng cấp 21, khiêu chiến đẳng cấp 25, thuộc tính phòng đoán, thể chất 20, lực lượng 15, nhanh nhẹn 15, tinh thần 30. Năng lực phòng đoán, cao đẳng lại sinh, sinh sôi tử duệ, hủ mã an ổn, khống chế tinh thần Đoạt tâm nữ điệu, cao đẳng linh năng giả linh năng lực. Nói rõ, đoạt tâm nói nhỏ người là thời kỳ thượng cổ Vu sư vì đối kháng thần linh mà điều chế ra được thượng cổ tà vật, vốn có lấy thượng cổ tà vật tổng cộng có siêu cường đặc tính sinh mệnh đồng thời, thần năng lực bị Vu sư điều chế đến thiên hướng về ăn mòn cùng khống chế. Tại thượng cổ thời kỳ dùng cho đối thần linh khống chế lãnh địa ẩn nút ăn mòn. Đoạt tâm nói nhỏ người lớn ở đối hoàn cảnh ăn mòn cùng đối với sinh vật khống chế tại thân ẩn hiện địa vực, mặt đất thường thường sẽ bao trùm lên mảng lớn tự sắc hủy hóa vết tích, bị cưỡng chế chuyển hóa làm hủy hóa chi địa. Sau đó dưỡng dục ra có thể bị đoạt tâm nói nhỏ người khống chế ma vật. Mà đồng thời, Đoạt Tâm nói nhỏ người cường đại mà tà ác lực lượng tinh thần sẽ bao trùm tại hủ Hóa Chi Địa bên trên, hình thành Đoạt Tâm ngữ điệu. Tất cả bước vào hủ Hóa Chi Địa bên trên sinh vật đều sẽ nghe được một loại tà ác mà hàm hồ nỉ non, từ đó vận vẹo chịu ảnh hưởng sinh vật tinh thần cùng cảm giác, tinh thần nhỏ yếu kẻ yếu thậm chí sẽ bị thần trực tiếp khống chế lại tinh thần, đem thần phụng làm thần linh. Đối với một ít có thể chống cự Đoạt Tâm ngữ điệu cơ giả, Đoạt Tâm nói nhỏ người lại phái phái liên tục không ngừng ma vật tập kích đem bắt, sau đó thông qua thần sinh sôi tử duyệt Đoạt Tâm chi tử đối với nó tiến hành ký sinh. Đoạt tâm chi tử ký sinh là tại thôn vệ người bị hại linh hồn, thu được người bị hại tất cả ký ức về sau, đối người bị hại nhục thể tiến hành hoàn toàn trường khống. Bị ký sinh về sau, người bị hại bề ngoài không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí đoạt tâm chi tử còn có thể sử dụng người bị hại khi còn sống phần lớn năng lực. Nghe vị sẽ đem đoạt tâm nói nhỏ người tư liệu dùng lời trực bạch từng đầu niệm đi ra, Lưu tổng sắc mặt cũng biến thành càng phát ra tái nhận, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng từ chán của hắn chạy ra. Đoạt tâm nói nhỏ người đúng là cường đại như thế sao? Lưu tổng Khan giọng nói, sau đó hắn dùng cơ hội là khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Miểu Xê. Đại nhân có thể biết được cặn kẽ như vậy, đoạt tâm nói nhỏ người tư liệu cũng nhất định biết có thể làm sao triệt để giết chết thần a. Nữu sẽ gật gật đầu, nhàn nhạt nói ra, ta là biết làm sao triệt để giết chết thượng cổ tà vật đoạt tâm chống cự người phương pháp. Mà tại lũ tổng trên mặt cuồn hỉ vẻ mặt, nữu sẽ lại lắc đầu nói, nhưng là đối với là một tên áo thuật sư ta tới nói, tri thức là vô giá. Đoạt tâm nói nhỏ người tài liệu cặn kẽ là với tư cách đối trước ngươi chiến đấu thủ lao. Mà bây giờ, ngươi vừa chuẩn chuẩn bị nỗ lực cái gì, với tư cách dựa dẫm vào ta thu được triệt để giết chết thượng cổ tạ vật bạch tâm nói nhỏ người phương pháp. Lưu Tổng mừng như điên biểu lộ ngưng trệ tại hắn trên mặt, sau đó dần dần nhạt đi. Nhìn trước mắt tựa hồ bị vô tận mê vụ bao phủ, có không giống bình thường thần bí nhuệ sẽ. Lưu Tổng tại thần sắc không ngừng biến ảo bên trong, ánh mắt thậm chí có một trong nháy mắt trở nên sắc bén, nhìn đúng là muốn động thủ bộ dáng, nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn vừa tối nhạt đi xuống. Không thể không nói, nhuệ sẽ tận lực tại Lưu Tổng trước mặt kiến tạo thần bí hình tượng vào lúc này sinh ra sức uy hiếp mạnh mẽ. Trong nháy mắt vung ra một bộ pháp thuật thi pháp năng lực, dễ dàng cho ra siêu phàm năng lực tật phong bộ rèn luyện phương pháp. Có được tâm nói nhỏ người tài liệu cả kẽ. Cái này không một không sinh ra to lớn lực uy hiếp. đang kịch liệt tư tưởng dãy rùa về sau, tựa hồ rốt cục làm ra quyết định, lũ tổng đột nhiên quỳ một chân trên đất, thật sâu túi xuống đầu của hắn, một tay xoa ngực, trầm giọng nói: đại nhân, ta nguyện ý vì thế nỗ lực hết thảy, chỉ cần ngài nguyện ý cho triệt để giết chết thượng cổ tà vật đoạt tâm nói nhỏ người phương pháp, đem đưa đặt tại cố hương của ta tộc nhân trong tay. Ta nguyện ý từ đây trở thành ngài nô bục, từ đây phục tùng ý chí của ngài chính là ta sinh tồn ý nghĩa, mệnh lệnh của ngài chính là ta hành động cao nhất chuẩn tắc. Ừ, không nghĩ tới lũ tổng vậy mà nguyện ý nỗ lực dạng này đại giới, nhựt sể trong lòng cảm giác có chút trống vắng. nhưng là sắc mặt hắn không thay đổi, ú ú đọc sách vê đốt vê đốt vê đốt. Ngô cũng trầm giọng nói, ngẩng đầu lên nhìn ta, ngươi xác nhận là nguyện ý trở thành một cái thân phận thấp nô buộc? đúng vậy, ta nguyện ý. ngẩng đầu lên lũ tổng trong ánh mắt tràn đầy kiên định, chém đinh chặt sắt giống như nói ra câu nói này. liệu sẽ lắc đầu, nhưng trong miệng nói ra ngữ lại là để lũ tổng trên mặt lần nữa phát ra cuồng hỉ, ta không cần ngươi trở thành nô bộc của ta, ta sẽ dành cho ngươi một phần trong vòng 20 năm tùy tùng ghế ký nó, ngươi sẽ có được ngươi mong muốn đồ vật. Tiếp nhận như sẽ từ phía sau xuất ra một phần lóe ra điểm điểm màu xám linh quang khế ước, Lỗ tổng hai mắt chỉ là hơi quét qua, chỉ là thấy được trong đó liên quan tới Mư Sệ cho Triệt để giết chết thượng cổ tạp vật đoạn tâm nói nhỏ người Phương pháp ngữ, liền quyết nhiên trực tiếp rạch ra bàn tay của mình, đem nhuốm máu bàn tay hướng trên đó nhân tới. Tại lũ tổng tiên nhuốm máu bàn tay đẻ vào khế ước bên trên một khắc này, Lỗ tổng cảm giác trước mắt mình đột nhiên một hoa, mà mông lung bên trong, hắn nhìn về phía Mư Sệ Phương Hướng, nhìn thấy lại là một đoàn lóa mắt mà không thể nhìn thẳng hào quang màu vàng sẫm, không giờ khắc nào không tại hướng ra phía ngoài nhộn nhạo tầng tầng lớp lớp ám kim sắc cơn sóng. thấy cảnh này, lưu tổng lại là càng thêm yên tâm, diệu sẽ càng là bất phàm, như vậy đưa cho cho triệt để giết chết thượng cổ tả vật đoạt tâm nói nhỏ người phương pháp khả thi lại càng lớn. nhưng ở trong mắt diệu sệ, lại là nhìn thấy làm Lũ tổng nhuấn máu bàn tay đệ vào khế ước bên trên về sau, bàn tay kia bên trên máu tươi mười phần nhanh bị hấp thu đi vào. tại điểm điểm màu xám linh quang chấp động hạ, chương này khế ước kỳ dị tự động bắt đầu cháy rừng rực, cuối cùng tạo thành hai cái màu xám phù văn, phân biệt điện xạ vào sẽ cùng lưu tổng mi tâm. cái này lại là một chương minh hà khế ước. vì lưu tổng, diệu vậy mà tiêu tốn rất nhiều tinh lực trao đổi tầng dưới vị diện. dẫn tới Minh Hà một tia lực lượng làm ra một chương Minh Hà khế ước, Quy 2 chương 88, chương 78, khế ước. Xuyên qua vô số tầng dưới vị diện Minh Hà, là toàn bộ đa nguyên vũ trụ linh hồn tuần hoàn bên trong trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Vô số sinh linh sau khi chết linh hồn đều sẽ tiến vào Minh Hà, sau đó bị vận chuyển đến Minh Hà một cái trọng yếu trạm trung chuyển Minh giới tiếp nhận chết thần thị từ thẩm phán. Không tín người linh hồn sẽ bị cháy vào không tín người chi tưởng, mà giả tin người thì là bị phạt tại Minh giới bên trong phục lao dịch, mà những cái kia thành kính linh hồn thì là sẽ ở Minh giới chờ đợi bọn họ tín ngưỡng thần linh thần thị đến đây tiếp dẫn nhập thần nước. nhưng đây đều là có thể tiếp nhận Minh Hà lực lượng cọ rửa sau vẫn bảo trì chỉ hoàn chỉnh linh hồn mới có thể hưởng thụ lãnh ngộ với tư cách linh hồn vận chuyển thông đạo Minh Hà trong đó Minh Hà chi thủy đối linh hồn có kinh khủng cọ rửa hiệu quả ngâm tại Minh Hà chi thủy bên trong linh hồn sẽ đánh mất rơi bọn họ khi còn sống đại bộ phận ký ức thậm chí là nhân cách mà không thể thừa nhận Minh Hà cọ rửa linh hồn thì là sẽ pha toại biến thành mảnh vụn linh hồn sau đó bị Minh Hà lôi cuốn vận chuyển đến đa nguyên vũ trụ nguyên điểm nguyên hải bên trong sau đó bị lần nữa tổ hợp thành vì hoàn toàn mới linh hồn lần nữa biến thành sinh linh linh hồn trở lên tin tức trích từ áo thuật hoàng đế Solomon nghiên cứu luận văn linh hồn tuần hoàn. Minh Hà là linh hồn vận chuyển thông đạo, có được đối linh hồn đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Bởi vậy, mượn Minh Hà lực lượng viết Minh Hà khế ước, liền làm một loại trực tiếp tác dụng tại trên linh hồn cường lực khế ước. Nếu là trái với ký kết khế ước, như vậy người vi phạm linh hồn liền sẽ bị cưỡng chế kéo vào Minh Hà. Minh Hà khế ước thậm chí đối với ác ma cùng ma quỷ đều có cường đại lực kết thúc, nó cũng là tại vực sâu không đáy cùng ba tháp địa ngục chân chính có tác dụng khế ước. Minh Hà khế ước coi như là ác ma cùng ma quỷ cũng không thể dễ dàng làm trái. Rất nhiều người không biết cùng ác ma cùng ma quỷ ký kết phổ thông khế ước, bọn họ kết quả cuối cùng đều tương đương thế thảm. Ác ma trực tiếp liền sẽ bỏ khế ước xử lý đối phương, mà ma quỷ thì là sẽ ở khế ước bên trên đùa bỡn điều tăng thêm bên trên một đống lớn hiệp ước không bình đẳng đem bọn hắn cuối cùng một tia giá trị đều ép đến sạch sẽ. Cho nên, Diệu Sẽ bây giờ vì Lũ tổng xuất ra Minh Hà khế ước cũng là bỏ hết cả tiền vốn, cơ hồ là đem hắn trên người còn lại pháp thuật vật liệu lại tiêu hao hơn một nửa. Nhìn xem Minh Hà khế ước thuận lợi ký kết, đại biểu cho khế ước màu xám phù văn điện xạ vào trong linh hồn, Diệu Sẽ cũng lộ ra mỉm cười, hài lòng nói, được rồi, lưu tổng, người theo đuổi của ta, đứng lên đi. lưu tổng chậm rãi đứng lên. vương vệ như sẽ được rồi một cái bán thú nhân bên trong tùy tùng lễ tiết đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem như sẽ lại lấy ra một cái quyển trụ trong này không thể nghi ngờ liền là ghi lại triệt để giết chết thượng cổ tạ vật đoạt tâm nói nhỏ người phương pháp tại như sẽ trên bàn tay ánh sáng một bạc dao giựt hạ quyển trụ này dẹt qua một đường vòng cung đã rơi vào lũ tổng trong tay mà lũ tổng thì là không kịp chờ đợi mở ra nhìn lại nhìn xem lũ tổng cấp bách bộ dáng liệu sẽ tâm tình lúc này cũng là vô cùng tốt mở miệng nói do nói triệt để giết chết thượng cổ tạ vật đoạt tâm nói nhỏ người phương pháp hết thể có ba cái phương pháp thứ nhất liền là thường thấy nhất cũng là dễ dàng nhất làm được dùng một cái cường đại phong ấn đem phong ấn. nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vượt qua cái mấy ngàn năm thần liền có thể lượng hao hết tự động tiêu vong. Mà phương pháp thứ hai, liền là tìm kiếm một vị nắm giữ lấy chém giết hoặc là tử vong thần tính lực lượng. Cứng. giả, tỷ như sát lục chi tử cái gì, mời được hắn xuất thủ, thượng cổ tà vật bị hắn đánh giết sau liền trực tiếp là triệt để tử vong. cái thứ ba phương pháp, liền là vận dụng phù văn luyện ma trận. đó là một loại cương ép từ thượng cổ tà vật vận mẹo trong linh hồn rút ra thần tính, khiến cho mất đi loại kia rất khó giết chết đặc tính cường đại pháp trận. sau đó liền có thể đem thần triệt để giết chết. Lưu Tông nhìn cuốn sách trong tay bên trên ghi chép cùng người sẽ nói tới hoàn toàn nhất trí, hắn gật gật đầu, trân trọng đem quyển trục này bỏ vào trong lực, nhìn xem Niệu Sẽ nói, "Đại nhân, như vậy, ngài hiện tại có cái gì phân phó à? "Ngươi gọi ta Thiếu gia là được, không cần xưng hô ta là đại nhân." Niệu Sẽ lắc đầu, tiếp tục nói, "Hiện tại tạm thời không có chuyện gì. Ngươi đi về trước đi." "Đại nhân." "Thiếu gia, vậy ta rời đi trước." Lưu Tông hướng về Niệu Sẽ lần nữa hành lễ, quay người hướng về bản thân mấy ngày nay trú ở một gian phòng nhỏ đi đến. Rốt cục làm xong Lưu Tông, Niệu Sẽ tâm tình cũng có chút vui sướng. Hắn cho ra lũ tổng triệt để giết chết thượng cổ tà vật phương pháp đương nhiên là chính xác, nhưng là nha. Lưu tổng đem những phương pháp này đưa trở về cho hắn tộc nhân về sau, bọn họ sẽ phát hiện phương pháp thứ nhất mặc dù là dễ dàng nhất làm được, nhưng là đem lên cổ tà vật đoạt tâm nói nhỏ người phong ấn lại về sau, lại là phải dùng mấy ngàn năm thời gian tới để hao hết thần năng lượng làm thần tiêu vong, mà ai có thể cam đoan tại kinh lịch thời gian dài rằng dặc sau thần có thể hay không lại phá hoại phong ấn chạy đến làm hại, mà chuyện như vậy đã từng xảy ra một lần. Đến mức phương pháp thứ hai. ít nhất là hiện tại, toàn bộ nổ lan đạt đại lục ở bên trên có thể nắm giữ tử vong cùng chém giết thần tính lực lượng liền mấy cái kia thần linh muốn mời được thần nhóm đem toàn bộ bộ lạc bán đều không nhất định đi. Cuối cùng, lù tổng tộc nhân liền biết phát hiện trước mặt của bọn hắn chỉ còn lại một đầu cuối cùng đường vận dụng phù văn luyện ma trận dùng nó tới một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giết chết thượng cổ tà vật đoạt tâm nói nhỏ người mà sẽ cho trên quyển trục cũng trực tiếp cấp ra phù văn luyện ma trận tài liệu cặn U đọc sách cản sủ cơm nhưng ở nếm thử bố trí lúc Lũ tổng tộc nhân sẽ phát hiện bọn họ căn bản không có cách nào bố trí ra phù văn luyện ma trận. Về phần tại sao, đó chính là nữ sẽ bí mật. Cho nên đến cuối cùng, Lưu tổng vẫn là phải lần nữa cầu đến nữ sẽ trên người tới. Sau đó nữ sẽ liền biết xuất ra một phần khác khế ước. Mang theo quỷ bí mỉm cười, Niệu sẽ yên lặng nâng chung trà lên, muốn lần nữa uống lên một ngụm ở trong đó kim thị cúc trà nhài. Nhưng vào lúc này, Niệu sẽ trên mu bàn tay một cái kỳ dị huy ấn lại là đột nhiên phát sáng lên. Lại có sự tình gì? Niệu sẽ bất đắc dĩ đem chén trà buông xuống, đem tinh thần lực thăm dò vào trên mu bàn tay cái kia chỉnh thể vì áo thuật vòng tròn, một cái trong đó cái phủ văn lại là tạo thành một cái kỳ dị rắn ngậm đuôi bí pháp ấn ký bên trong. Nhiệu Sê, chuẩn bị một chút, sau đó đến ta nơi này. Chúng ta cần đi ra ngoài một chuyến. Từ nơi này bí pháp trấn ký bên trong tiếp thu được Lý Địch Á truyền đến tin tức, Nhiệu Sê bất đắc dĩ nhún nhẩy, đứng dậy đi trở về đã đến gian phòng của mình, bắt đầu chuẩn bị. Rất nhanh, Nhiệu Sê liền đi tới Lý Địch độc lập phòng ốc trước, tại thông lệ thông báo về sau, một đạo bí ẩn pháp thuật linh quang thoáng qua, một trận mơ hồ về sau, mở ra môn hộ lại là xuất hiện ở mấy mét bên ngoài một chỗ khác. Nhiệu Sê cũng không cảm thấy kinh ngạc đi đi vào. Nếu như Lý Đỉa không có sử dụng trải qua tay nàng thăng cấp cải tạo pháp trận lực lượng tới tăng cường chỗ ở phòng hộ lời nói, đó mới là một kiện chuyện kỳ quái. Mà khi mi sẽ đi đã đến Lý Đỉa thường cùng hắn gặp mặt tiểu phòng khách lúc, lại là phát hiện Lý Đỉa tại cầm một chương nhìn liền mười phần cổ kính cũ nát tấm da dê đang nhìn, trước mặt còn bảy biện một chương đức kéo thành trung quanh địa vực địa đồ. Quy 2 chương 89, chương 79, Đại Sâm Lâm. Niệu Sệ chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, ngay tại cái này hai tấm địa đồ so sánh bên trong phát hiện Lý Đỉa trong tay cầm trên giấy da dê ghi chép chính là Niệu Tần gia tộc đất phong. ở vào địa cỡ là giữ trật tự đô thị hạt lĩnh vực biên giới một mảnh đất đai địa đồ. Mà từ chương này trên giấy da dê có thể nhìn thấy, liệu tấn gia tộc lãnh địa tiếp giáp là một phiến dọc theo đường ven biển hiện ra tạo thành từng dải hướng về phương bắc kéo dài đại sâm lâm. Từ trên bản đồ đó cũng không nhất định có thể tin đánh dấu đến xem, mảnh này đại sâm lâm thậm chí một mực kéo dài đến nỗ lạn đạt đại lục tây bộ dải đất duyên hải. Ở trong đó nghỉ lại lấy vô số ma vật, chí ít tại liệu tấn gia tộc khai thác bên trong gặp được liền có hùng địa tinh, ma lang, mãng, thực nhân ma chờ chút. Mà căn cứ truyền ngôn, đại sâm lâm chỗ sâu thậm chí nghỉ lại lấy chân chính tự long. trong rừng rậm bao la nguy hiểm lại không vẹn vẹn những thứ này đủ loại ma vật thậm chí còn bao gồm trong đó ác liệt hoàn cảnh đủ loại biến dị côn trùng hình thù kỳ quái biến dị thực vật nhưng ở cái này nguy hiểm trùng điệp trong rừng rậm bao la đương nhiên cũng dựng dục đủ loại chân quý dị thường đặc sản trong rừng rậm bao la đủ loại ma vật tại thôn vệ vô số sinh mệnh đồng thời cũng vì thành công đánh giết bọn chúng người cung cấp những cái kia có được đủ loại năng lượng vật liệu lại càng không cần phải nói sinh trưởng ở trong đó đủ loại có kỳ dị hiệu dụng thực vật thậm chí là trong rừng rậm bao la những cái kia sinh trưởng trăm ngàn năm kiên cô cố cây cối cũng có được to lớn giá trị nhưng mảnh này đại lâm lại là quá mức kỳ dị Nó đã nuốt sống vô số sinh mệnh. Người tiến vào trong đó, thậm chí liên hoàn cảnh đều trở thành địch nhân của bọn hắn đồng dạng. khắp nơi tràn đầy ác ý, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Đồng thời, càng quỷ dị hơn chính là, tại mảnh này trong rừng rậm bao la nghỉ lại ma vật sẽ không giống những địa phương khác như thế có cố định phạm vi thế lực. Bọn chúng càng giống là tùy ý phân bố đồng dạng, thậm chí một ít kẻ xui sẹo chỉ ở rừng rậm bên ngoài hoạt động cũng sẽ đụng đại vận đụng tới một ít loạn đi dạo cao giai ma vật. Sau đó trực tiếp chính là đoàn diệt. Ma liệu tần gia tộc khai thác, cũng bất quá là tại cái này đại sâm lâm bên ngoài thoáng rửa vào vài chỗ hoạt động mà thôi. Phạm vi hoạt động chỗ sâu nhất chính là kia một đám thực nhân ma chỗ chiếm cứ ngân khoáng, mà bây giờ càng là sớm đã phong tồn ngân khoáng lui ra tới, chỉ ở bên ngoài thiết chi đốn tuổi trận chặt cây thu hoạch cao chất lượng vật liệu gỗ. Nhưng coi như là như vậy, kia sinh ra từ đại sâm lâm cao chất lượng vật liệu gỗ cũng là liệu tần gia tộc cùng bến cảng đặt song song thu nhập nơi phát ra. Đối với những thứ này, liệu tần gia tộc tổ tiên đối với đất phong không vừa lòng, tiến tới chạy tới khai thác mảnh này đại sâm lâm liệu tần gia tộc phát tích lịch sử, sẽ vẫn là rõ ràng. Mà lúc này hắn liền nhìn chằm chằm kia đánh dấu tại đại Sâm Lâm bên trong một cái bắt mắt đỏ vòng, biểu lộ giống như là như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ là vị kia thành lập nựu Tần gia tộc tổ tiên tại khai thác mảnh này đại Sâm Lâm thời điểm phát hiện cái gì khó lường đồ vật. Sau đó, phụ thân dùng nó tới nói động rồi lý đi ạ, để nàng đáp ứng che chở nựu Tần gia tộc. Ừm. Ngay tại tụ tinh hội thần so sánh cái này cũng mới hai bước địa đồ, sau đó đôi khi tại kia đã có không ít biến hóa bản đồ mới bên trên vẽ lên từng cái vòng lý đi ạ, rốt cục đã nhận ra như sẽ đã đi tới. Nhìn xem người mặc trường bào màu xám Có một cái căng phòng bọc hành lý mịn xệ, Lidi à nhũ mày nói, đây chính là ngươi chuẩn bị. "Đây?" Niệu Xệ trong lòng mạnh mắt trợn trắng, "Hoặc là ngươi là muốn ta như thế nào?" Trông cậu vào ta giống như ngươi toàn thân cao thấp cầm lên một bộ xa hoa pháp thuật trang bị sao? Nhưng làm như Xệ đương nhiên không có khả năng nói ra những lời này, cho nên hắn lộ ra một bộ nghi hoặc không hiểu biểu lộ, hỏi, "Đây? Đạo sư, ngươi nói là ta chuẩn bị có vấn đề gì không?" "Út, đúng rồi." Lidi à tự hồ rất nhanh liền ý thức được cái gì, phát ra ánh sáng màu bạc ngón tay nhẹ nhàng khẽ động ở giữa. Bắt đầu từ bên hông túi không gian bên trong lấy ra một bộ hoàn toàn mới pháp sư bảo, ta ngược lại thật ra quên rồi ngươi là không có pháp sư bảo. Cầm, với tư cách một vị người thi pháp, không có một kiện pháp sư bảo là không được, coi như là loại này không có bất kỳ cái gì phụ ma tiêu chuẩn pháp sư bảo cũng là cực kỳ hữu dụng. Loại này tiêu chuẩn pháp sư bảo áo lót may 20 cái cái miệng túi nhỏ, dùng cho bảo tồn đủ loại thi pháp vật liệu. Mà bên hông cũng làm ra 10 cái dây đeo, có thể để đủ loại dược tề hoặc là đồ phép. Trở về đưa nó thay đổi, sau đó chuẩn bị hai con ngựa đi thẳng đến cửa trang viên cho ta, chúng ta trực tiếp cưỡi ngựa xuất phát. Nhận lấy bộ này, Lý Địch xuất ra tiêu chuẩn pháp sư bảo, Niệu Sệ yên lặng hướng về Lĩ Địch được rồi một cái pháp sư lễ, sau đó liền đi ra ngoài. Trở lại gian phòng của mình, cự tuyệt mỉm nạ hiệp trợ, Niệu Sệ hơi có vẻ lạnh nhạt một mình mặc vào một bộ này pháp sư bảo, theo hắn đem tại bên hông sau cùng một cái nút thắt cài lên, nhìn về phía bên cạnh tính trạm đất lúc. Hoàng Hốt ở giữa, Niệu Sệ đúng là tựa hồ thấy được hắn ở kiếp trước mới vừa trở thành một vị áo thuật học đồ, mặc đồng dạng là loại này pháp sư bảo tại áo thuật trong học viện bận rộn thân ảnh. Lúc ấy, ta tựa hồ cũng là bộ dáng này đi. Niệu Sệ cười một cái tự giễu, nhưng hắn rất nhanh liền đem những thứ này hồi ức quên hết đi. Lần nữa cóng lên kia căng phòng bọc hành lý, Liễu Sệ nghĩ nghĩ, vẫn là đi hướng về Atlant tàu cáo chi một lần hắn muốn theo Lý ạ ra ngoài sự tỉnh, để hắn thông báo một chút Anthony học giả mấy ngày nay việc học tạm thời đình chỉ. Sau đó, Liễu Sệ chính là trực tiếp từ kim thị cúc trang viên chuồng ngựa chỗ tuyển hai thất ngựa tốt, để mã phu trang bị ổn thỏa về sau đã đến cửa trang viên chỗ chờ. Một lát sau, Lý Điạ thân ảnh chính là xuất hiện ở mỹ sệ tầm mắt bên trong, nàng như cũng là vậy sẽ dùng pháp sư bảo đem toàn thân che phủ nghiêm nghiêm thật thật trang phục, nhưng hành động ở giữa lại là dị thường nên ở một bên thủ vệ những cái kia ánh mắt kính sợ bên trong đi tới như sệ trước mặt Lý Địch ạ thuần thục chở mình lên ngựa tại ngón tay của nàng hơi sáng lên ánh sáng màu bạc bên trong một đạo pháp thuật linh quang thoáng qua bao phủ kim thị cúc trang viên pháp trận chính là lộ ra một cái khe hở u u đọc sách vét vét vét vô cản su cương nàng trực tiếp chính là hất lên roi ngựa không chế lấy ngựa liền xông ra ngoài nhìn xem Lý Địch ạ thân ảnh dần dần đi xa Diệu Sệ cũng chỉ có thể hất lên roi ngựa chặt chẽ đi theo đi lên sau một ngày hoặc, hoặc, tại kia liên tiếp gai thai trong tiếng gào thét, một đoàn cơ cây gỗ đá cùng một màu Quác lấy rách rơi ra lông điệu tinh tại cầm đầu ba cái có so với bọn hắn họ hàng lớn mấy lần thân hình hùng điệu tinh dẫn đầu hạ ngao ngao kêu xông về ngay tại ưu ám trong rừng rậm buôn ba lì đi ạ cùng nhiều xệ. Đây đều là thứ mấy sóng, những thứ này ra xanh tên lùn đơn giản liền là cỏ dại như thế ở khắp mọi nơi phải không? Hiện nhiên bị phiền nhiều phiền muộn không thôi lì đi ạ như mày nói. Hoặc, hoặc, xông đến trước nhất một con kia hùng điệu tinh đã có thể nghe được trước mắt kia hai cái da mịn thịt mềm nhân loại phát tán ra mùi thơm. cái này không thể nghi ngờ để nó tuyến nước bọt bài tiết ra đại lượng nước bọt bụng nói kêu vang nó đã có thể tưởng tượng đạt được tại xử lý hai cái này nhìn tay không tất sắt nhân loại sau ăn như gió cuốn chẳng cảnh sau đó loại này tưởng tượng càng làm cho nó cầm đại bồng hai tay hung hăng hướng về phía trước vùng đi giang rắc. một cái so cái này hùng địa tinh đầu còn thô nắm đấm từ trong không khí hiện hiện mang theo cường đại động lực gào thét lên nện vào nó hướng về phía trước huy động đại động bên trên tại đem đại động trực tiếp nện đứt đồng thời mang theo tiếng gió gào thét nện vào cái này hùng địa tinh trên đầu to lớn cự lực bạo phát xuống trực tiếp đưa nó ảnh chân dung là bạo liệt dưa hấu đồng dạng tạp Cái cái này to lớn năm đấm về sau, chậm rãi hiện ra chính là một cây khổng lồ mà dám chắc cánh tay, liên tiếp đã đến một cái không có cái cổ thân hình khổng lồ bên trên. Mà tại loại này tựa như hình người thân hình khổng lồ bên trên, chỉ có đầu hai cái lôi thủng lẽ ra làm người ta sợ hãi hơn quang. Đất sét ma tượng, quy 2 chương 90, chương 80, quỷ dị. Rầm rầm rầm. Tổng cộng 3 tôn đất sét ma tượng từ trong không khí hiện lên ra tới, những thứ này cao tới 3m, nặng đến 700 tờ UNZ đại gia hỏa nặng nề màn nện xuống đất, tại bùn đất văng khắp nơi ở giữa chậm rãi đứng thẳng người, đem lý đi cùng như sẽ vây vào giữa. Hiện nhiên cái này ba tôn khổng lồ khôi ngô đất sét ma tượng đột nhiên xuất hiện, thậm chí còn chớp nhoáng giết chết xông vào trước nhất hùng điệu tinh tình huống đưa cho này một đám điệu tinh rất lớn áp lực, nhìn xem cái này ba tôn đất sét ma tượng thân thể cao lớn, bọn chúng tựa hồ lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, công kích bộ pháp cùng nhau trì trệ. Nhưng là còn lại hai đầu hùng điệu tinh hiển nhiên không muốn cứ như vậy từ bỏ, tại bọn chúng lớn tiếng gào thét bên trong, đình trệ xuống tới đám điệu tinh lại mở ra bước chân, lại phát động công kích, nhưng là hiện nhiên lúc này bọn chúng công kích đã không có ngay từ đầu thần mãnh. Cho dù là như vậy, những thứ này địa tinh cũng là rất nhanh liền tiếp cận đất sét ma tượng, xông lên phía trước nhất địa tinh giơ lên gậy gỗ trong tay của mình, liền là hung hăng đập vào đất sét ma tượng chân nhỏ chỗ. xoa xoa một khối nhỏ đất sét mảnh vỡ vẩy ra ra ngoài, tôn này đất sét ma tượng chân nhỏ chỗ xuất hiện một cái nho nhỏ cái hố nhỏ. nhìn thấy công kích của mình có hiệu quả, cái này địa tinh trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn vẻ u vấn, nước da tràn đầy răng vàng miệng rộng, lại là giơ lên cao cao gậy gỗ trong tay, muốn lần nữa đập xuống. ngoan một con tử thiên mà hàng to lớn nắm đấm đem cái này tinh trực tiếp nện thành bánh thịt. mà đứng sau lưng bọn hắn lý địa ạ cùng sẽ có thể tin tưởng xem đến làm những thứ này địa tinh công kích đã đến cái này ba tôn đất sét ma tượng dưới thân lúc cái này ba tôn đất sét ma tượng chậm rãi chuyển động một lần đầu của bọn nó quét một vòng trước mắt sau đó liền trong hai mắt hồng quang đại định cảnh báo cảnh báo gặp phải địch nhân mở ra chỉ lệnh tác chiến bắt đầu chiến đấu sau đó cái này ba tôn đất sét ma tượng chính là rất trực tiếp giơ lên khổng lồ nặng nề nằm đấm trung địa hướng phía dưới đập xuống giống như là máy đóng cọc đồng dạng đem tại bọn chúng dưới chân đập bọn chúng chân bẩn địa tinh nện thành bánh thịt ầm ầm ầm ầm tại cái này ba tôn đất sét ma tượng trọng quyền phía dưới ngay cả phụ cận mặt đất cũng từng đợt run rẩy lên cái này ba tôn không biết mệnh mọi đất sét ma tượng nắm đấm cường độ đúng là lớn như thế đúng là giống như hạng nặng máy đóng cọc hoặc, hoặc. không nhìn những thứ này bị từng cái nện đánh nhỏ yếu địa tinh phát ra tiếng kêu thảng thiết diệu xệ vớt cầm của mình yên lặng thầm nghĩ loại này cường độ cái này ba tôn đất sét ma tượng sợ là bị lị đi vào máy lực công kích chiến đấu sở trường đi mà theo cái này ba tôn đất sét ma tượng nắm đấm nhấc lên lại hạ xuống trên mặt đất rất nhanh liền nhiều hơn 20 mấy đóng địa tinh bánh thị Tại dạng này bị hoàn ngược tình hôn giới, cho dù là cái này hai cái dẫn đầu hùng địa tinh trí lực lại thế nào thấp, cũng là tinh tường ý thức được bản thân hôm nay sợ là đụng phải tấm sắt, vẫn là một đầu đâm đến đầu rơi máu chảy. Cho nên cái này hai cái hùng địa tinh đúng là không chút do dự quay người nhanh chân liền chạy. Đồng thời tại bọn chúng trong miệng mơ hồ không rõ địa tinh ngựa gào thét bên trong, còn thừa dưới những cái tia địa tinh cũng là giải tán lập tức, dùng cả tay chân hướng bốn phương tám hướng chạy trốn mở ra, rất nhanh liền biến mất ở trong rừng rậm. Những thứ này đáng ghét đồ vật, vốn là như vậy cùng nhau tiến lên, phát hiện đánh không lại lại là giải tán lập tức. nhìn xem những thứ này đáng ghét địa tinh cực nhanh thoát đi. ạ cao mậy phản nàn nói. Phản nàn qua đi. Lydia đưa mắt nhìn sang kia ba tôn đã thoát ly trạng thái chiến đấu, đang đứng dựng ở nguyên địa túi thấp đầu đất sét ma tượng. nhìn xem cái này ba tôn đất sét ma tượng kia mấp muôn trần. Lydia lại quay đầu hướng về phía ông c, nói ra. động thủ đi. nhanh lên đem cái này ba tôn đất sét ma tượng chữa trị. chúng ta còn muốn đi đường. đối với Lydia không chút khách khí sai sự, nếu sẽ lại là sớm thành thói quen. đầu ngón tay của hắn hiện ra một tia có chút pháp thuật linh quang, sau đó liền trực tiếp vung ra ba cái pháp thuật đến cái này ba tôn đất sét ma tượng bên trên. chữa trị cấu trang thể. Tại pháp thuật quang huy bên trong, bị điệu tinh gõ xuống đất sét khối nhau nhau bay trở về bọn chúng nguyên bản vị trí. Đất sét ma tượng chân cấp tốc biến trở về hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng. Nhìn xem cái này ba tôn đất sét ma tượng đã chữa trị hoàn tất, Lý Đỉa lộ ra ngay trong tay một cái vòng tay, trên đó lít nha lít nhít ngân sắc đường còn vần quanh. Còn đối xứng khảm nạm lấy bảy viên bảo thạch, vừa nhìn liền biết đây là một kiện cao giai pháp thuật vật phẩm. Theo Lý Đỉa đem cái này vòng tay hướng về phía lặng lặng đứng thẳng ba tôn đất sét ma tượng tỏa ra qua, cái này ba tôn đất sét ma tượng lại là vô thanh vô tức biến mất trong không khí. Hiện nhiên là đã được thu vào cái này cao dài pháp thuật vật phẩm bên trong. liệu sẽ tại ban đầu lý Địa ạ xuất ra cái này cao dài pháp thuật vật phẩm thời điểm, chỉ nhìn liếc mắt liền biết nó đến tột cùng là cái gì. Pháp thuật vật phẩm, ma tượng nhà kho, vật như kỳ danh, loại hình này pháp thuật vật phẩm tác dụng liền là sáng tạo một cái dị không gian, dùng cho tùy thân mang theo ma tượng khối lỗi. bề ngoài hình bởi vì người chế tác yêu thích mà dị, nhưng là các pháp sư bình thường đều sẽ đem chế tác vì chất nhẫn, vòng tay hoặc là dây truyền loại này trang sức bộ dáng. Ma lý đìa trong tay cái này hiển nhiên là trong đó cao cấp phẩm, nếu sẽ đoán chừng trong đó chứa chờ ma tượng khôi lỗi tuyệt đối không ít bảy tôn. Hảo hảo thu về cái này ba tôn đất xếp ma tượng, úu úu đọc sách ve đút ve đút ve đút, vô cần chủ. Cầm lý đìa lại là đi tới phía trước, mấy đạo pháp thuật bao trùm đối nàng trên người, tự động gạt ra trong rừng rậm những cái kia ngăn tại trước mặt nàng dây leo cùng bụi cây, dọc theo một cái lờ mờ khả biện đường nhỏ đi thẳng về phía trước. Dưới chân kia thật dậy một tầng lá dụng bên trong, từng khối xám trắng tảng đá ngoan cường mà từ đó lộ ra một cái sừng nhọn, hiển nhiên tại những thứ này lá dụng phía dưới đã từng là một cái bị tảng đá bao trùm. có lẽ cũng không san bằng nhưng lại đầy đủ kiên cố con đường. Niệu sẽ vây vây đầu, tiện tay cho mình tăng thêm một cái khinh thân thuật, chặt chẽ đuổi theo Lý Đỉa bước chân. Theo Lý Đỉa cùng sẽ lại đánh lùi một đám ma lang tập kích, bọn họ dọc theo đường nhỏ cũng xâm nhập đã đến trình độ nhất định, trung quanh địa thế cũng dần dần nâng lên lên, mà lúc này, Lý Đỉa cùng sẽ cũng cảm thấy một ít quỷ dị chỗ. Rõ ràng là tại đại Sâm Lâm nội bộ, nhưng càng đi về phía trước, trước mắt thảm thực vật lại là càng phát ra thứ tớt, càng phía trước càng là chỉ còn lại có một ít siêu siêu vẹo vẹo cây nhỏ tại ngoan cường mà sinh trưởng. Malidi cùng sẽ tại hành tẩu quá trình bên trong, thông qua quan sát đã biết được địa hình nơi này chính là một cái nho nhỏ đồi núi, mà bọn họ đi đi đường nhỏ liền là từ đồi núi dưới đáy quanh co khúc hiệu đi lên kéo dài. Mục đích của bọn họ, ngay tại cái này đồi núi phần eo vị trí, nhưng hiện tại xem ra nơi đó hiển nhiên tồn tại thứ gì tiêu tán ra tới năng lượng thậm chí ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung quanh, để trong này thành cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau một mảnh quỷ dị đất hoang. Đứng tại rừng rậm cùng đất hoang châu giao giới, Lydia cùng sẽ hai người đồng thời như mày. Lydia như mày, là bởi vì cảm thấy hạt tổ nói tới ngân khoáng chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. để kế hoạch của nàng khả năng hoành sinh ba chiết mà như mày, thì là bởi vì trong đầu đột nhiên vang lên lì hạ cùng nghệ lì cảnh cáo quy 2 chương 91, chương 81, phóng xạ chi điện tại lúc bình thường vì tiết kiệm năng lượng như sẽ đều là để lì ạ cùng nghệ lì duy trì nửa ngủ say trạng thái chỉ để lại khái niệm quét hình mẫu đủ lệ tại vận hành giám sát lấy tình huống trung quanh, để phòng lấy khả năng nguy hiểm mà lúc này lì hạ cùng nghệ lì khái niệm quét hình hiện nhiên là kiểm đã đến cái gì từng đạo cảnh báo tại sẽ trong đầu vang lên cảnh cáo cảnh cáo kiểm tra đến không rõ phóng xạ lực trường phóng xạ cường độ ước là 100 lần kết nối kho số liệu thẩm tra bên trong, sơ bộ thẩm tra kết quả, vụ sư chi di, liệu sẽ nghe lì hạ cùng nghe lụy cảnh cáo, lông mày lại là nhăn càng gia tăng hơn, gần trăm lần phóng xạ năng lượng, căn bản là người bình thường đụng một cái đến liền tuyệt đối là thọ mệnh đại giảm, cho dù là tố chất thân thể cường đại chức nghiệp giả, trường kỳ bại lộ tại dạng này phóng xạ năng lượng dưới lời nói, cũng tuyệt đối là một con đường chết, chỉ có pháp sư năng lượng từ trường phòng hộ mới có thể đối phóng xạ năng lượng có phòng hộ năng lượng. vu sư chi di, là đối với thượng cổ thời đại người xâm nhập vu sư chố lưu lại tại nộ lạng đạt đại lục ở bên trên đủ loại đồ vật gọi chung. Những thứ này đủ loại còn sót lại vật từ thượng cổ ta vật, cho tới Vu sư Hải Cốt. Tại thượng cổ Vu sư hai hương tuổi thay bên trong, Vu sư cùng các thần linh loại trừ tại tinh giới hư không chiến trường chính đại chiến bên ngoài, tại nộ làn đạt đại lục ở bên trên song phương cũng là triển khai chưa từng có thảm liệt chiến giết. Tại thời điểm này, có thể nói là mỗi một tấc thổ địa bên trên đều là giải đầy máu tươi, mỗi một tấc đất đai dưới đều là thi cốt từng đống. Tại dạng này chiến đấu bên trong, song phương sinh lực đều là nhau nhao vẫn lạc, nếu như là nộ loạn đạt đại lục ở bên trên sinh linh, chết đi cũng chính là chết đi. Nhưng là Những cái kia thần bí mà quỷ dị vu sư lại là có được cùng nổ lạn đạt vị diện sinh linh lực lượng hoàn toàn khác biệt. Cho dù là bị đánh giết, bọn họ di hải cùng di vật bên trong vẫn là sẽ thường xuyên lưu lại đủ loại tà ác mà quỷ bí lực lượng sẽ đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Những thứ này lưu lại lực lượng bên trong, thường thấy nhất liền là mãnh liệt phóng xạ năng lượng. Mà loại kinh nghiệm này ngàn năm thời gian về sau vẫn tản ra gần trăm luân phóng xạ năng lượng đồ vật, tuyệt đối không phải là cái gì thứ đơn giản. Chần chừ một chút, Sẽ quay người đối ngay tại thi triển pháp thuật gì Lý a nói ra, đạo sư, ta cảm thấy mãnh liệt phóng xạ năng lượng. Phía trước khả năng có cái gì quỷ dị đồ vật tại với tư cách bức xạ nguyên phóng xuất ra những thứ này phóng xạ năng lượng. Ta biết, thậm chí những thứ này phóng xạ năng lượng trả lại cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác. Lý Đỉa thuận miệng nói, tại ngắn ngủi suy tư về sau, nàng tựa hồ là bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ tới, là Vu sư Chi gì. Ta nhớ được tại Pháp sư Liên bang Trung ương phòng thí nghiệm luyện kim bên trong cảm nhận được qua tương tự phóng xạ năng lượng. Sau đó Lý Đỉa thần sắc tựa hồ trở nên có chút hứng vấn, tựa hồ kích động lập tức liền muốn đi thăm dò nhìn cái này Vu sư Chi Zi đến cùng là vật gì. Nhưng là Lý Đỉa nhưng cũng không phải như vậy lỗ mãng người, nàng hít vào một hơi thật sâu. kiềm chế lại trong lòng kia tham dò xúc động, trong tay liên tiếp không ngừng pháp thuật linh quang chớp động, đã là hướng về phía trước dùng ra mấy cái tiên đoán hệ trinh sát pháp thuật. Mạnh như vậy phóng xạ năng lượng bình thường đều sẽ hấp dẫn tới cường đại ma vật trên cứ. Muốn đi vào, đối mặt nguy hiểm không chỉ là những thứ này ở khắp mọi nơi phóng xạ năng lượng, còn có không biết lúc nào liền biết nhào lên ma vật. Trước hết muốn biết rõ cái này phóng xạ chi địa tình huống. Đáng chết, Atlant tổ tiên kia thế mà cũng không nói đến như thế mấu chốt tình báo. Mặc dù lý địa câu nói sau cùng ngữ thanh em nhỏ, nhưng làm người nhạy cảm tính giác vẫn là đem đặt vào cảm giác bên trong. Cũng không nói đến cái gì tình báo. Nói cách khác bên trong đúng là có cái gì tốt đồ vật. Khả năng phụ thân liền là dùng nó với tư cách thủ lao thỉnh động lực đi ạ. Liễu Sê trong đầu trong nháy mắt nhiều hơn rất nhiều ý nghĩ. ạ, Á, Ethyl, hiện tại khái niệm quét hình nhiều nhất có thể dò xét bao xa khoảng cách. Liễu Sê yên lặng hướng về lì ạ cùng Ethyl truyền đi một đạo ý niệm. Lớn nhất có thể dò xét khoảng cách vì 300 mã, nhưng bởi vì phóng xạ năng lượng quá nhiều, trước mắt lớn nhất có thể dò xét khoảng cách vì tháng 1 năm năm không giới Lì ạ cùng Ethyl rất nhanh liền truyền về trả lời. Cũng đủ rồi. Quét mắt liếc mắt khối này phóng xạ chi địa lớn nhỏ, Liễu Sê yên lặng trầm nghĩ, lập tức hạ lệnh, Lị Á Eli, toàn bộ công suất vận hành khái niệm quét hình mô đủ lệ, quét hình địa hình tin tức, năng lượng tin tức cùng sinh mệnh tin tức. Một đạo ám kim sắc quang huy thoáng qua, tiếp lấy chính là một đạo nhàn nhạt quét hình linh quang khuyết tán ra. Khái niệm quét hình đang tiến hành. Bản đồ địa hình vẽ bên trong, năng lượng tin tức đánh dấu bên trong, sinh mệnh tin tức đánh dấu bên trong. Tại nhũ sệ trong đầu, một chương bản đồ địa hình thời gian dần qua bị xen lẫn đường cong miêu tả ra tới, hơn nữa còn đang không ngừng bổ sung mở rộng bên trong. Có thể rõ ràng mà nhìn ra. chỉ cần bước vào khối này, phóng xạ chi địa sau đó hơi đi lên phía trước một đoạn ngắn khoảng cách, địa hình chính là rất đột một hướng phía dưới lõm vào, tạo thành một cái rộng lớn, cái hố nhỏ, trong đó trải rộng đá lởm chầm luân thạch, đều là hiện ra lấy xám trắng nhan sắc. Mà tại dưới một tảng đá lớn, sụp đổ hòn đá bên trong ẩn ẩn lộ ra một cái đen nhánh cửa hàng, một cô mảnh liệt phóng xạ năng lượng không ngừng mà từ đó tràn ra. Cái kia phúc xạ nguyên tự hồ liền tại bên trong. Niệm sẽ ý nghĩ này mới vừa nổi lên, ba cái cỡ lớn điểm đỏ chính là đột nhiên bị đánh dấu tại này bản đồ địa hình phía trên, ú đọc sách vút vút cản Cơ bản ổn vậy ở cái này cửa hang bốn phía. Đồng thời, một đạo mơ hồ không rõ hình ảnh cũng xuất hiện ở mi trước mắt, tại kia từng khối xám trắng nham thạch bên trong, mấy cái đồng dạng có xám trắng bề ngoài to lớn thằn lằn đang đem bản thân chôn ở đầy đất đá vụn ở trong. Nếu như không phải nhìn kỹ, đúng là hoàn toàn sẽ không phát giác nơi đó sẽ có một cái khoảng chừng dài 8 thước to lớn thằn lằn. Giống loài Ma vật. Tên: Hóa đá thằn lằn. Sinh vật đẳng cấp: 8. Khiêu chiến đẳng cấp: 10. Thuộc tính phòng đoán, thể chất 12, lực lượng 10, nhanh nhẹ 7, tinh thần 7. Năng lực phòng đoán: Thanh hóa lưỡng thị, lại vọt tấn công. Hóa đá làn ra, lưa đâm công kích. Nói rõ, hóa đá thần lần là một loại loài bò sát ma vật, bình thường có ngầm màu nâu thân thể cùng màu vàng phần dưới bụng, một ít chủng loại sẽ còn tại trên mũi còn dài ra một cây ngắn mà cong nhọn. thành niên thể hóa đá thần lần bình thường có thể lớn đến 6 thước dài, 300 tờ u nờ giờ lại. Hóa đá thần lần nghỉ lại tại nó ngưng thị công kích, bình thường sẽ chỉ ở đối thủ đầy đủ tới gần thời điểm mới có thể lựa chọn vận dụng cái khác thủ đoạn công kích, nhưng là không thể phủ nhận là nó động lên thân thể cao lớn bên trong có đầy đủ lực phá hoại. Căn cứ phân tích, trước mắt chó quét xem hóa đá thần lần tại phóng xạ chi địa bên trong phát sinh không biết biến dị, con số cụ thể không biết. Nhận lấy lì ạ cùng nghệ lì truyền đến từng đạo tin tức, điệu xe sắc mặt cũng biến thành ngừng trọng lên, đối với loại này tại phóng xạ bên trong biến dị ma vật, hắn thực lực chí ít cũng sẽ so phổ thông đồng loại cao hơn 30%, càng là rất có thể biết biến dị ra cường bạo năng lực. Mà những cái kia phóng xạ năng lượng càng là theo không ngừng tiếp cận cái kia cửa hang mà càng phát ra kinh khủng. U2 chương 92, chương 82, chờ đợi cùng hành động, đợi đến ạ cùng nghệ lì đem trinh sát ra năng lượng tin tức trên mặt đất hình chúng chút mà ra lúc, có thể rõ ràng mà nhìn thấy Phóng xạ năng lượng chính là lấy kia bị ba đầu to lớn hóa đá thẳng lằn vây quanh cửa hang làm trung tâm hướng ra phía ngoài tản ra. Tại cửa hang trung quanh, phóng xạ cường độ thậm chí đã đạt đến 300 lần, ý vị này người bình thường chỉ cần bại lộ ở chỗ này hoàn cảnh hạ, mấy giây bên trong liền biết bởi vì cường độ cao phóng xạ năng lượng toàn thân lở loét mà chết. Nhưng là, đối với ma vật tới nói, mãnh liệt như vậy phóng xạ năng lượng lại là để bọn chúng biến dị tiến hóa quý giá tài nguyên. Cho nên, dạng này phóng xạ chi địa bên trong, có cái này ba đầu to lớn hóa đá thằn lằn chiếm cứ cũng là bình thường sự tình. Nhiều sẽ yên lặng đem đây hết thảy di tạc trong đầu, tâm niệm vừa động, Cái này một chương bản đồ địa hình lại hóa thành từng cây ám kim sắc đường cong tiêu tán mở ra. Khái niệm quét hình đã hoàn thành. Tiêu hao năng lượng 0.5, năng lượng còn 3.4. 0.5. Mặc dù lấy hiện tại khái niệm quét hình mô đủ lệ chỉ có 5% kích hoạt trình độ, muốn đột phá phóng xạ năng lượng và nhiêu tiến hành kỹ càng rõ xét tiêu hao năng lượng cũng là khá lớn, nhưng làm người sẽ cho rằng làm như vậy hoàn toàn có cần phải. Tại áo thuật sư bên trong một mực lưu truyền một câu một vị áo thuật sư có thể phát huy ra thực lực mạnh cỡ nào, chủ yếu nhìn hắn chuẩn bị bao lâu. Loại trừ số rất ít áo thuật sư, tuyệt đại đa số áo thuật sư đều là không am hiệu mặt ngoài cứng rắn. Cho nên xác định mục tiêu, quan sát địch nhân, thu thập tình báo, chế định đối sách, là đại đa số áo thuật sư tại chính thức đối mặt địch nhân trước đều sẽ làm sự tỉnh. Nếu để cho một vị áo thuật sư chuẩn bị đến đầy đủ đầy đủ, lưu lại chuẩn bị ở sau đủ nhiều, như vậy thì liền thí thần cũng không phải việc khó gì. Làm những địch nhân kia tại đối mặt một cái chuẩn bị đầy đủ áo thuật sư lúc, bọn họ thường thường là sẽ cảm giác vô cùng biến quất. Tất cả thủ đoạn đều bị nhìn thấu, tất cả đường lui đều bị phá hỏng, đã dùng hết tất cả năng lực cũng không đụng tới áo thuật sư một mảnh có áo. Đây chính là đối loại tình huống này áo thuật sư địch nhân tốt nhất miêu tả. đương nhiên. Trong hiện thực như vậy bị áo thuật sư hoàn toàn nắm giữ tình huống, ví dụ cực kỳ thưa thớt, nhưng là tại chiến đấu trước đó sẽ đem hết toàn lực đi tìm hiểu địch nhân tói quen cũng là cắm dễ tại các áo thuật sư trong xương cốt. Trên thực tế, khái niệm quét hình loại này tháp linh năng lực liền là tại loại tư tưởng này dưới sản phẩm. Mà khi mình sẽ nắm giữ trước mặt cái này phóng xạ chi địa tình huống cặn kẽ về sau, hắn có một cái to gan ý nghĩ, nhưng như sẽ mặt ngoài đương nhiên là bất động thanh sắc, quay đầu đối Ly Đi nói, "Đạo sư, nơi này tràn ngập phóng xạ có thể số lượng lớn làm lớn quấy rầy trinh sát pháp thuật vận hành." Trinh sát pháp thuật truyền về tin tức mười phần mập mờ, cơ hội là tương đương không có. Sát thực, phía trước tràn đầy mãnh liệt phóng xạ năng lượng, đối chính sát pháp thuật quái nhiêu rất lớn. Lydia nhắm mắt lại, ngón tay thỉnh thoảng lại chỉ vào mấy lần, điểm điểm pháp thuật quang hủy ở trong đó lưu truyền, thuận miệng đáp lại nói: Như vậy, chúng ta có phải hay không cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ, tại không biết bên trong liền xông vào nguy hiểm như vậy địa vực không tốt lắm đâu. Niu Tề trên mặt vừa đúng lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, đồng thời hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua sát trời, lại chần chờ mở miệng nói, nhìn thời gian cũng không sớm, theo ta được biết, trong rừng rậm ban đêm là tương đối nguy hiểm. Đạo sư, ngươi nhìn chúng ta có phải hay không trước chờ đợi một đêm? Chờ ngày mai có thể đem cái này phóng xạ chi địa tình huống điều tra tinh tưởng một điểm lại tiến vào bên trong đi. Quay đầu thật sâu nhìn thoáng quang hiệu Xệ, lại ngẩng đầu quan sát một chút sát trời, sau đó Lidi Ạ lần nữa đem ánh mắt tìm đến phía trước người hoang Vũ phóng xạ chi địa, trong miệng thốt ra một cái từ. "Có thể." Lidi Ạ cùng sẽ đương nhiên sẽ không ở cái này đại xâm lâm nội sinh bốc cháy chống chất, tại nỗ lần đạt đại lục ở bên trên ngay cả phổ thông lữ nhân cũng biết, tại đêm khuya tối thui bất kỳ ánh sáng gì đều sẽ dẫn tới bụng đói kêu vang kẻ săn ngồi. nếu như không phải có đủ thực lực, tại dáng ngoại hành tàu lúc vẫn là tốt nhất mang lên không cần làm nóng liền có thể dùng ăn lương khô. Mặc dù Lý Địch cùng người sệ cũng không e ngại những thứ này bị ánh lửa hấp dẫn mà đến kẻ săn đuổi, nhưng là bọn họ có tốt hơn phương pháp. Tại phụ cận tìm một khối trong rừng đất chống bày ra từng đạo báo động trước pháp thuật về sau, Lý Địch cùng người sệ niệm tụng lên trầm thấp chú ngữ âm thanh bên trong. Mà tại trước mặt bọn hắn, hai đạo pháp thuật quang huy dần dần hiện hiện. Tam hoàn pháp thuật Lý Âu mở hồ phòng nhỏ, tứ hoàn pháp thuật Lý Âu mở hồ nơi ở nút. Với tư cách trong lịch sử tiếng tăm lừng lây cao giai chuyển kỳ pháp sư Lý hồ, hắn có tinh giới dạo chơi người, đại hiền giả, chân lý trưởng khống giả vân, vân một hệ liệt sưng hảo. Tại không gian loại pháp thuật bên trên có thành tiểu cực cao. mà trời sinh tính yêu quý lữ hành hắn vì thuận tiện bản thân lữ hành sinh hoạt hắn kết hợp không gian của mình pháp thuật tạo nghệ sáng tạo ra một loạt pháp thuật cái này một loạt pháp thuật bao quát lý ôm hồ phòng nhỏ lý ôm hồ nơi Ở nút lý ôm hồ bí thăng thất lý ôm hồ hảo Trạch các loại có thể vì giã ngoại lữ hành pháp sư cung cấp giản lược lậu phòng nhỏ đến có được người hầu cùng thủ vệ biệt thự sang trọng vân vân một hệ liệt chỗ ở là người lữ hành các pháp sư yêu nhất mang sẽ cùng lý đi ạ liền là hai cái này thực dụng pháp thuật theo hai đạo pháp thuật quang huy thoáng qua một nửa tại mặt đất hình tròn lực trường cùng một gian dài rộng cao cấp 6 mét nhà gỗ. Ú úu đọc sách ve lút ve lút ve lút vô cản Cầm xuất hiện ở trong rừng trên đất trống. đương nhiên, vì che giấu bản thân thi pháp năng lực, tại Lý Đì ạ duy nhất một lần thành công thời điểm, Diệu Sệ giả bộ như là nhớ lại thật lâu, còn thi pháp thất bại mấy lần mới thành công dùng ra Lý Âu mở hồ phòng nhỏ. Sau đó, tại đạo quá muộn an về sau, Diệu Sệ cùng Lý Đì ạ phân biệt đi vào, đóng cửa lại về sau, cái này hai gian có cách quăng, Cầm cùng Ngụy Trang công năng Lý Âu mở hồ phòng nhỏ cùng Lý Âu mở hồ nơi ẩn nút mặt ngoài chậm rãi nổi lên tạm nhạp nhác sắc. cuối cùng đúng là trở nên cùng hoàn cảnh chung quanh không khác nhau chút nào, nếu như không phải nhìn kỹ tuyệt sẽ không phát hiện nơi này đúng là có gì vật. Thời gian từng chút từng chút đi qua, trong rừng rậm cũng là dần dần lâm vào trong một vùng bóng tối vô biên. Đột nhiên, trong không khí nổi lên một đạo có chút vặn vẹo, đang nhanh chóng trên đường đi rất nhanh liền rời đi khối này trong rừng đất trống, đồng thời rời đi thời điểm đúng là hoàn toàn không có phát động bất kỳ một cái báo động trước pháp thuật. Rất nhanh, đạo này có chút vặn vẹo liền lượn quanh một vòng lớn, đi vào phóng xạ chi địa một bên khác cùng rừng rậm chỗ giao giới. Một đạo toàn thân cao thấp bị áo bảo sám bao trùm thân ảnh chậm rãi từ trong không khí hiện hiện. chính là chuẩn em ra tới diệu xệ. hắn tại thoáng quan sát hoàn cảnh chung quanh về sau, trong tay mấy đạo pháp thuật linh quang thoáng qua, mấy cái pháp thuật chính là bị đập tới trên người mình. nhất hoàn pháp thuật tăng lên kháng lực, nhất hoàn pháp thuật pháp sư hộ giáp, nhị hoàn pháp thuật phòng hộ nguyên tố thương tổn, nhất hoàn pháp thuật nguy hiểm mất cảm. sau đó diệu xệ thật sâu hít thở một cái, trên người liền lại là sáng lên một đạo năng lượng màu nhũ bạch tầng phòng hộ. nhất hoàn thiên phu háo thuật lực trường hộ thuận, làm hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, diệu xệ thẳng tắp vọt vào cái này phóng xạ chi địa bên trong, hướng phía trong trí nhớ cái kia rất có thể ẩn giấu đi phúc xạ nguyên cửa hàng sơ soạn. Quy 2 chương 93, chương 83, tiếp cận. Tiến vào phóng xạ chi địa về sau, mắt Trần có thể thấy đất, bao trùm tại nguy sẽ trên người lực trường hộ thuẫn bên trên liền nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng dày đặc cơn sóng, kia là phóng xạ năng lượng cùng bảo hộ lấy nguy sẽ lực trường năng lượng đối sông. Lúc này nguy sẽ có thể rõ ràng mà cảm giác được, tại cường độ cao phóng xạ năng lượng quấy nhiễu hạn, trong giới tự nhiên nguyên tố đều là trở nên táo động, vốn là có thể bị pháp thuật lực lượng dễ dàng điều khiển bọn chúng lúc này thế mà trở nên giống như là kiệt nạo bất tuần liệt mã đồng dạng khó mà không chế. Nguyên tố hỗn loạn khu vực. Đây chính là cấp pháp sư đối với dạng này địa phương sử hô. Tại nguyên tố hỗn loạn khu vực bên trong, Pháp Sư muốn kết nối vào ma vong thi Pháp có thể nói là vô cùng gian nan, ở trong đó Pháp Sư cho dù có đủ cường đại tinh thần lực kết nối vào ma vong tiến hành thi Pháp, nhưng này chút sao động nguyên tố cũng sẽ để ngươi biết cái gì gọi là thi Pháp mất không chế. Là ngươi chỉ là muốn ngưng tụ một đạo ngọn lửa tới nhen nhóm đóng lửa lúc, có lẽ một giây sau ngươi xoa ra tới liền là một cái đường kính 3 mét hỏa cầu khổng lồ, thậm chí còn khả năng tại chỗ nổ tung lên. Bởi vậy, nguyên tố hỗn loạn khu vực cũng thay đổi thành các pháp sư tránh không kịp một loại địa vực, nếu muốn ở bên trong thuận lợi thi pháp, không chỉ có yêu cầu pháp sư phải có cường đại tinh thần lực đi thuận lợi kết nối ma vòng, hơn nữa còn cần phải có lấy cường đại pháp thuật lực khống chế đi phòng ngừa pháp thuật mất khống chế. Mà so nguyên tố hỗn loạn khu vực càng khủng bố hơn còn có nguyên tố tịch diệt khu vực, cũng chính là tục xương chết ma khu, kia là nguyên tố cực kỳ thưa thớt, ma vong bao trùm xuất hiện lỗ thủng khu vực. Nhưng là đối với sẽ tới nói đó cũng không phải vấn đề, hắn có đầy đủ cường độ tinh thần lực đi tiếp xúc ma vóng, đồng thời cũng có thể đối pháp thuật tiến hành chính xác khống chế. Mà tại ma vong pháp thuật vị bên ngoài, Với tư cách một tên áo thuật sư, Nguỵ Sẽ càng là có thể sử dụng trong cơ thể áo năng thi pháp, hoàn toàn không bị bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng. Tại đi nữa mấy bước về sau, Nguỵ Sẽ hít vào một hơi thật sâu, thao túng trong đầu tinh thần lực dần dần lan tràn bao trùm ở hắn toàn thân. Sau đó lấy một loại đặc thù tần suất có chút chấn động lên, theo loại này chấn động dần dần điều chỉnh, kia chấn động tần suất đúng là dần dần tiếp cận tràn ngập mảnh này phóng xạ chi địa phóng xạ năng lượng tần suất. Mà khi Nguỵ Sẽ tinh thần lực chấn động tần suất rốt cục điều chỉnh đã đến cùng cái này phóng xạ tần suất bên trên lúc, Sẽ khí tức đúng là lập tức trở nên mười phần tối nghĩa, tựa như là tan vào mảnh này hoàn cảnh bên trong. Trở nên như là trong đó một khối đá đồng dạng không chút nào thu hút. Đồng thời, theo ẩn hình thuật lần nữa phóng ra, Liễu Sệ thân ảnh lần nữa biến mất trong không khí, chỉ có từng cái bị dấm đạp đến khẽ nhúc nhích tảng đá biểu hiện ra Liễu Sệ không ngừng tiến lên. Rất nhanh, so sánh trong trí nhớ bản đồ địa hình, Liễu Sệ đang lặng lẽ tiến lên bên trong hướng phía cửa động phương hướng đi ước chừng 80 mã khoảng cách, sau đó liền dừng bước. Lúc này, Liễu Sệ đã có thể thấy rõ ràng cái kia cửa động tình trạng. Mười phần kỳ dị đất, lúc này thậm chí có màu tím nhạt ánh sáng nhạt không ngừng mà từ đó phóng xạ ra đến, tại chỗ cửa hang thậm chí đều tràn ngập ra một tầng màu tím nhạt vờ sáng, nhìn mười phần mỹ lệ. nhưng làm gì sẽ nhìn thấy cảnh tượng này về sau phản ứng đầu tiên lại là hướng trên thân lực trường hộ thuẫn bên trong rót vào càng nhiều áo năng để kỳ biến đến càng thêm hùng hồn phải biết càng là mỹ lệ đồ vật thì càng là nguy hiểm mỹ lệ hoa hồng phía dưới thường thường ẩn giấu đi đâm nhói nhân thủ gai độc mà những cái kia màu tím nhạt vầng sáng chỉ sợ là một đoàn cường độ đạt đến một ngàn luân trợ lên phóng xạ năng lượng chắc không được cái này ba đầu hóa đã thần làm chỉ là tại cái này bên ngoài ở lại mà không phải tiến vào phóng xạ năng lượng cao hơn trong động nếu sẽ nhìn xem cái này phía trước dị trạng lặng lẽ nghĩ. cường độ đạt đến 1.000 lần luân lên phóng xạ năng lượng, ngay cả gia thô thịt ma vật cũng là chịu đựng không được. Hiện tại thân thể ta trực tiếp tiếp xúc liền tuyệt đối là chết. Nhưng là ta đối trong động với tư cách phúc xạ nguyên đồ vật lại là càng thêm có hứng thú. Là cao đẳng vụ sư Di Hải, vẫn là ma năng cấu trang thể, hoặc là ma năng trang bị. Niệu Sệ thần sắc có chút hưng phấn, nhưng là đồng thời hắn lại là đem ánh mắt hóa chặt trên mặt đất kia ẩn ẩn lộ ra ba cái hình tam giác giống như đầu lâu bên trên. Ngay tại Niệu Sệ phía trước không đến 5 dặm khoảng cách, kia ba đầu to lớn hóa đá lằn trong bóng đêm chứng cứ, đem bản thân hơn nửa người đều chôn ở nhỏ bé dưới hòn đá. chỉ lộ ra khoan hậu lưng cùng hình tam giác đầu lâu, tại phóng xạ năng lượng đưa tới biến dị bên trong, kia lưng bên trên thậm chí còn sinh trưởng ra một loạt dữ tận cốt thứ. cái này ba đầu hóa đã thần lần coi như là đang nhắm mắt nghỉ ngơi lúc này, kia dài nhỏ đỏ tươi đầu lưỡi cũng là đôi khi nô ra, cảm ứng đến hoàn cảnh xung quanh. Diệu C sẽ khoe miệng dần dần phát họa lên một tia đuôi cật yếu dung, cũng bất quá là ba đầu hóa đá thần lần thôi nói xong, Diệu C đúng là không chút do dự liền đạp bước đi về phía trước, mà cái này ba đầu thần lần lại giống như là tảng đá đồng dạng, đối theo bọn nó bên người đi qua mình sẽ không phản ứng chút nào, tựa như là mình sẽ không tồn tại đồng dạng. Để hắn trực tiếp đi tới lóe ra hào quang màu tím chỗ cửa hang. Trên thực tế, cái này ba đầu hóa đá thần lần không lọt vào mắt Như Sệ nguyên nhân nói ra cũng là mười phần đơn giản, cái này ba đầu hóa đá thần lần hoàn toàn không nhìn thấy Như Sệ. Nếu như cẩn thận quan sát Như Sệ bước ra bước chân, như vậy thì có thể rõ ràng mà nhìn ra, chân của hắn đúng là cùng dưới đất là có vài tấc khoảng cách, mà Như Sệ cùng mặt đất không có tiếp xúc, như vậy tự nhiên là sẽ không sinh ra hành tẩu mang tới mặt đất chấn động. Nhị hoàn áo thuật lực trường đĩa. Theo Như Sệ trong cơ thể áo năng phát ra, từng cái hình mâm tròn hình đĩa lực trường xuất hiện ở lòng bàn chân của hắn. kéo lên chân của hắn đem hắn cùng mặt đất tách ra, u đọc sách v v v v v v v Vô cản sủ. Cơ tiêu trừ hành tẩu lúc sinh ra mặt đất chấn động, mà tầng kia lực trường hộ thuẫn càng là chặt chẽ bọc lại nữ sẽ, có thể nói là kín không kẽ hở. Tại dạng này lực trường hộ thuẫn bao vào, không chỉ có là ngăn cách ngoại giới phóng xạ năng lượng, mà lại là ngăn cách nữ sẽ trong thân thể nhiệt lượng thất lạc và mùi phát ra. Lam nữ sẽ từ khái niệm quét hình đã biết chiếm cứ tại phóng xạ chi địa bên trong ma vật là hóa đá thằn lằn về sau, chỉ ở nắm giữ ma vật học trong tri thức hơi chút tìm kiếm. Nhiệu sẽ liền biết đối với thị lực cùng tính lực đều cực kém hóa đá thằn lằn tới nói, muốn phát giác ngoại giới nhân, càng nhiều dựa vào là tứ chi của nó đối với chấn động cảm giác, dài nhỏ đầu lưỡi đối với nhiệt lượng cùng mùi cảm giác cùng nó ma vật bản năng đối với khí tức cảm giác. Mà căn cứ lấy hóa đá thằn lằn cái này là tính, Nhiệu sẽ lập tức liền định ra nên như thế nào tránh cho cùng chúng nó chiến đấu mà tiến vào bị bọn chúng phong tỏa cửa động phương pháp. Đó chính là đem cái này bốn dạng sẽ bị hóa đá thằn lằn cảm giác đồ vật toàn bộ tiêu trừ hầu như không còn, như vậy tại cái này ba đầu hóa đá thằn lần cảm giác bên trong, ngoại giới loại trừ sớm đã nhìn lắm thành quen tạm đã bên ngoài liền là không có vật gì. Tự nhiên cũng sẽ không phát hiện Niệu Cệ, dễ dàng đột phá ba đầu hóa đá thần lần phóng tỏa. Niệu Cệ rốt cục tiếp cận cái kia quanh quẩn lấy lấy từ sắc quang choáng cửa hang. Tại lúc này Niệu Cệ mới phát hiện cái này cửa hang vậy mà cũng là khá lớn, nhìn cũng chỉ là một cái phủ kín lấy một cái to lớn hang động trên vách đá một lỗ hổng thôi. Mà riêng là lúc này cái này bởi vì đổ sụp mà lộ ra lỗ hổng liền cao bằng một người. Tại cái này lỗ hổng bốn phía lại là tràn ngập từng khối cự thạch chặt chẽ xếp ở cùng nhau, ở trong đó đúng là ẩn ẩn còn có một ít tấm ván gỗ hài cốt tồn tại, hiển nhiên là nhân công gây nên. Căn cứ cái này lỗ hổng quanh trên đá lớn răng khắp nơi vết cào đến xem. Chỉ sợ cái này lỗ hổng cũng là bị những cái kia hóa đá thần lần gỡ ra, Quy 2 chương 94, chương 84, bí Ngân Quọng. Vẹn vẹn đứng tại cái này quanh quần lấy tử sắt phóng xạ vầng sáng vách đá chỗ lỗ hổng, Liễu Sẽ liền phát hiện bản thân trên thân thể lực trường hộ thuận đúng là kịch liệt khởi động sóng dậy. Cái khác phòng hộ pháp thuật linh quang cũng bị áp bách đến càng không ngừng lập loé. Liễu Sẽ mặt không thay đổi hướng lực trường hộ thuận bên trong rót vào càng nhiều lão năng để nó ổn định lại, lại hơi quan sát một lần, ngay sau đó đúng là không chút do dự ngay tại dưới chân tiếp tục ngưng tụ ra từng cái lực trường đĩa, trực tiếp chính là bứt vào cái này tràn ngập mãnh liệt phóng xạ đạo. Tại trải qua hang động lỗ hồng kia một cái trước mắt, tại 1000 luân trở lên phóng xạ năng lượng áp bách dưới, Niệu Sệ bên ngoài thân lực trường hộ thuần đúng là trực tiếp bị áp xúc thành thật mỏng một tầng, tựa hồ một giây sau liền biết phá toái ra. Nhưng ở Niệu Sệ tiến vào động bộ về sau, kia trung quanh phóng xạ năng lượng cường độ đúng là cấp tốc hạ xuống, cuối cùng hạ xuống 500 luân tả hữu. Quả nhiên, chỗ cửa hang cường độ cao phóng xạ năng lượng bất quá là nhỏ hẹp địa hình hạn chế kết quả thôi. Lặng lẽ nghĩ, Niệu Sệ lại là quét mắt liếc mắt xung quanh. Tiến vào cái huyễn động này về sau, Niệu Sệ mới phát hiện bên trong đúng là một cái vốn lượn lấy hướng phía dưới kéo dài khoảng mò bộ dáng. Bốn phía đều có thô giáp gỗ thô với tư cách chèo chống lương đang chống đỡ đỉnh chót, trên mặt đất thất linh bắt lạc vứt bỏ lấy tàn phá quốc chim, từng cái sớm đã dập tắt bó đuốc bị cắm vào trên vách động. Mà hầm ng nội bộ lại cũng không hề tang tối, tại vách động cùng trên mặt đất đúng là giống như thực vật đồng dạng mọc ra một chút từ sắc tinh thể đám, từ đó phóng xạ ra tới cũng không sáng tỏ từ sắc ánh sáng nhạt, điểm điểm vẩy vào trên mặt đất, để cho người ta cũng có thể thấy vật. Phóng xạ thủy tinh sao? Hơi quan sát một lần, Điệu sẽ liền nhận ra những thứ này từ sắc thủy tinh đám là vì vật gì. Tiện tay góp nhặt một ít trên mặt đất phóng xạ thủy tinh, Điệu sẽ lại là trầm giọng nói, "Lị A, khởi động khái niệm quét hình mô đủ lệ, quét hình phạm vi áp xúc đến bằng vào ta làm trung tâm mười giật, bảo trì cảnh giác. Theo một đạo ám kim sắc quang huy thoáng qua, một đạo nhàn nhạt quét hình linh quang khuyết tán ra. Rất nhanh, Diệu Sẽ trong đầu liền xuất hiện lấy hắn làm trung tâm mười giật phạm vi tình huống. Mặc dù tại cường độ cao phóng xạ năng lượng ấy nhiều giới dò xét kết quả có chút mơ hồ, nhưng là nguyên bản như Sẽ mục đích cũng không phải là dò xét tình huống chung quanh, hắn chỉ là sử dụng khái niệm quét hình tới cảnh giác khả năng cất giấu ma vật đánh lén. Tại mở ra khái niệm quét hình về sau, Diệu mới từng bước một tiến về phía trước đi đến. Theo Mi sẽ xâm nhập, trên mặt đất sinh trưởng phóng xạ tinh thể đám cũng là càng phát ra dày đặc cùng cực đại, trên mặt đất cũng là nhiều hơn một ít trắng hếu hài cốt tản mát tại khoảng mỏ trên mặt đất, thậm chí Mi sẽ sẽ còn thỉnh thoảng lại giẫm lên một ít, phát ra lạc liệt lạc liệt phá toa âm thanh. Mà lúc này, khoảng mỏ bố trí lại có một ít biến hóa, khoảng mỏ treo chống lương biến thành từng cái chế tác tinh lương giá gỗ, mà trên vách động chiếu sáng vật cũng thay đổi vì từng cái đèn đồng. Từng. Phía trước đi vào một khoảng cách về sau, yên lặng tiến lên sẽ lại là bỗng nhiên dừng bước, đem ánh mắt tìm đến phía hắn bên trái đằng trước trên mặt đất đổ dạp lấy một bộ hài cốt. Tại người sệ trên vó mạc, nơi đó bị lìa ạ cùng nẽ lì lấy cao sáng biểu hiện phương thức đánh dấu ra một cái vật thể từ hình dáng bên trên nhìn giống như là một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá bộ dáng, mà xuống một khắc lìa ạ cùng nẽ lì vang lên thanh âm lại là để người sệ cũng theo đó động dung. Trinh sát đến trọng yếu tài nguyên quan thạch, cùng kho số liệu bên trong tin tức tiến hành so với bên trong đã xác nhận mục tiêu vì bí ngân quan thạch. Nghe trong đầu vang lên thanh âm, người sệ trong tay một bả quang huy lên, cô kia cốt chính là trực tiếp tứ tán mở ra, từ đó bay ra một khối to bằng đầu nắm tay màu xám bạc quan thạch, bị người sệ tay phải nắm thật chặt. Đồng thời. từ sệ giữa ngón tay hướng khối này màu xám bạc khoáng thạch bên trong thấm vào một đạo nhàn nhạt quét hình linh quang độ tinh khiết quét hình đang tiến hành đã xác nhận nên khoáng thạch bí ngân hàm lượng vì nam 83. có thể xác nhận sản xuất nên khoáng thạch ngân khoáng vì bí ngân còn giàu làm kết quả này xuất hiện tại núi sệ trong đầu lúc liệu sệ trong lòng đống nhiên nhảy ra một cái ý nghĩ nhưng muốn trèo chống ý nghĩ này hắn còn cần tiến hành một điểm nho nhỏ nghiệm chứng hạ lấy bí ngân quạng thạch quét hình mục tiêu tại 10 giờ phạm vi bên trong toàn bộ công suất quét hình một đạo ám kim sắc quang huy thoáng qua sau đó lại là ba cái cao sáng biểu hiện mục tiêu xuất hiện ở người xẻ trên vó mạc. Nghiêu xẻ trong tay lại là thoáng qua một đạo màu bạc quang huy, khối kia ở gần nhất người xẻ bí ngân quạng thạch bắt đầu từ đội trên vách bị nặn xinh xinh đào lên, đã rơi vào người xẻ trong tay trái. cầm lấy cái này hai khối không kém bao nhiêu bí ngân quạng thạch, Nghiêu xẻ sắc mặt trở nên 10 phần đặc sắc. rất nhanh, Ly Hạ cùng Nhã Ly liền cấp ra kết quả, nên khoáng thạch bí ngân hàm lượng vì 5.12%. nơi này là một cái bí ngân Quảng. Theo người kiên định ý nghĩ trong lòng, lúc này một ít chuyện cũng là trở nên rộng mở trong sáng. nhìn nơi này bị người khai thác qua tình huống. rất có thể chính là vị kia khai thác đại xâm lâm tổ tiên tại khai thác thời điểm phát hiện cái này bí ngân quặng. Sau đó coi như là phổ thông ngân khoáng tiến hành khai thác, nhưng là không biết vì cái gì, hắn lại đình chỉ khai thác. Còn phong tồn cái này ngân khoáng, vị kia tổ tiên cũng rất có thể ý thức được cái này ngân quặng mỏ không giống bình thường, tại phong tồn cái này ngân khoáng về sau, sau đó liền không biết thông qua phương thức gì đã biết nơi này là một cái bí ngân quặng, mà hắn cũng lưu lại liên quan tới cái này bí ngân quặng tin tức. Lúc này, đọc sách vút vút vút vút cương vừa miện nhìn thoáng qua vách động những cái kia phân biệt rõ ràng khác biệt bố trí, cùng những cái kia cũ mới không giống nhau khai thác vết tích. Mà tại sau đó, nơi này lại bị mở phong khai thác một lần. Sau đó theo khai thác xâm nhập, rất có thể chính là đào được cái kia Vu sư Chi Gi, sau đó kinh khủng phóng xạ bạo phát đi ra, để những cái kia khai thác thợ mộ tại chỗ tử vong, lưu lại cái này đầy đất hài cốt. Sau đó cái này bí ngân quặng lại là bị phong tồn. Thằng đến kia ba đầu hóa đá thẳng lần đem nơi này gỡ ra. Tước lượng lấy trong tay bí ngân quặng thạch, Niệu trong đầu lại nổi lên một cái ý niệm trong đầu, như vậy, phụ thân liền là dùng cái này bí ngân quặng tới cùng Lý Đi ạ tiến hành giao dịch. Nhưng vào lúc này, có thể là người sệ tại nguyên chỗ đứng thẳng thời gian quá lâu, tựa hồ là cảm giác được có cơ hội để lợi dụng được. phía sau hắn nguyên bản không có vật gì trên mặt đất lại nhanh chóng đã tuôn ra một vũng nước bạc đồng dạng vật chất. tham nước này bạc giống như vật chất vận béo ngưng tụ, rất nhanh liền hóa thành một cái chỉ có ba ngón, móng tay lại là mười phần sắc bén vận béo móng nuốt, trên đó còn mang theo tử sắc quan mang. sau đó thế mà lơ lửng mà lên mang theo ác phong chính là hướng người sệ phần lưng đánh tới. nhưng ngay tại cái này móng nuốt sắc bén chặn đánh bên trong hiệu xệ, thậm chí đã chạm đến người sẽ bên ngoài thân lực trường hỗn thời điểm, trong nháy mắt người sẽ thân thể lại là giống như là bị cái gì dẫn dắt đồng dạng. Đột nhiên hướng phía trước phi tốc đột tiến một khoảng cách, để cái này móng vuốt sắc bén trực tiếp thất bại. Nhị hoàn áo thuật lực hút mèo. Tê là, cái này móng vuốt sắc bén một kích không trúng, đúng là trực tiếp trên mặt đất cầm ra ba đạo thật sâu xé rách trạng vết tích, sau đó lại là hóa thành thủy ngân trạng vật chất liền hướng dưới mặt đất thẩm thấu mà đi. Quy 2 chương 95, chương 85, Phệ ngân thú. Thật cho là ta không biết người tồn tại. Tại bị lực hút mèo đưa lên lực kéo trận dẫn dắt quá trình bên trong, sẽ liền đã xoay người lại, nhìn xem trên mặt đất những cái kia nhanh chóng rắp vào dưới mặt đất thủy ngân trạng vật chất, ánh mắt bên trong tràn đầy bồ cận, bí ngân phối hợp ma vợ, Phệ ngân thú. Trầm rãi đứng thẳng người, Niệu sẽ lại là không tiếp tục để ý trên mặt đất những cái kia rốc vào dưới mặt đất thủy ngân chạm chất lỏng, đưa ánh mắt khóa chặt tại cách hà nước chừng 9 mã bên ngoài một mảnh trên vết động. Mặc dù nhìn như không có vật gì, nhưng là tại Ly ạ cùng nghệ Ly Khai niệm quét hình bên trong, nơi đó lại là rõ ràng đánh dấu ra một cái điểm đỏ. Đồng thời, từng hàng tư liệu cực nhanh tại mê sẽ trong đầu nổi lên. Giống loài Ma vật, Nguyên tố ngưng hình. Tên: Phệ ngân thú. Sinh vật đẳng cấp: 10. Khiêu chiến đẳng cấp: 13. Thuộc tính phòng đoán, thể chất 10, lực lượng 10, nhanh nhẹn 12, tinh thần 8. Năng lực phòng đoán: Khúc chỉ chết sạn. chạy bạc thân thể, phân liệt đặc ý. Nói rõ, phệ ngân thú là do chôn sâu ở dưới đất ngân quáng thạch nhận lâu dài tháng dài nguyên tố cọ rửa sinh ra giống như nguyên tố sinh vật đồng dạng ý thức, tiến tới ngưng tụ ra ma vật. Thấy nhiều tại cỡ lớn ngân quáng, mà năng lượng nguyên tố phong phú bí ngân quạng bên trong nhất định tồn tại phệ ngân thú. Phệ ngân thú bề ngoài hình thái bất định, nhưng bình thường vì giống như loài báo ma vật hình thú, ngẫu nhiên cũng sẽ hiện ra trùng hình. Không tiếp tục để ý đến tiếp sau gia tăng nói rõ, nhịu sẽ nhìn chăm kia phiến bị khái niệm quét hình đánh dấu vết động, trong tay một đoạn tơ nhận nhanh chóng tiêu hao, một mảnh to lớn mạng nhận chính là phô thiên cái địa hướng phía trước đi. Nhị hoàn pháp thuật chu vong thuật giống một tiếng gào trầm trầm âm thanh từ mực sệ tỏa định trên vách động truyền ra sau đó trong không khí tựa hồ có cái gì lóe sáng đổ vật vạch một cái mà qua nguyên bản hướng về phía trước đắp đi to lớn mạng nhảy lại giống như là bị cái gì sắc bén rưỡi khí cắt đứt đồng dạng từ trung gian bộ vị đã nứt ra một cái to lớn lỗ hổng sau đó trong không khí đột nhiên xuất hiện một cái mặt ngoài nhộn nhạo tầng tầng sóng nước chạm vật mèo thất ảnh tại một tràng tiếng xé gió bên trong từ nơi này bị cắt lỗ hổng nhảy một cái mà qua hướng về mực đánh tới nhưng là một giây sau người sẽ liền để cái này vệ ngân thú đã biết nhảy đến không trung mất đi tránh né chỗ trống là ngu xuẩn cỡ nào ba phát màu bạc trắng hình giọt nước áo thuật phi đạn từ người sẽ trong tay đua phép thoát ly mà ra thẳng tấp đụng phải đang bay vọt ở giữa không trung vệ ngân thú ba một tiếng trầm muộn tiếng va đập bên trong ba phát lực trận hình thái áo thuật phi đạn đúng là chỉ có một phát thẳng tắp trúng đích vệ ngân thú thân thể còn lại hai phát áo thuật phi đạn đúng là trực tiếp xuyên qua kia nhộn nhạo sóng nước trang vặn bẻo thân ảnh đánh tới trên vách động hoành kích đến đá vụn băng khắp nơi khúc chỉ chết sạn nhưng ở kia chúng vệ ngân thú thân thể áo thuật phi đạn bao hàm lực trường năng lượng phóng thích hạ cái này vệ ngân thú lập tức bay ngược mà ra Đồng thời nó trên thân thể đúng là vang lên từng đợt tựa như miệng thủy tinh nứt tiếng vang. Tại dạng này đã kích xuống, Phệ Ngân thú cũng không còn cách nào bảo trì khúc chỉ chết xả năng lực, lộ ra nó nào giống như là báo săn, nhưng là chân trước phía dưới nhưng lại có xéo xuống bên ngoài sinh trưởng ngược lại lưới đao, dài nhỏ phần đuôi có bén nhọn tam giác đâm lưới đao chạng mũi nhọn, miệng đầy răng nanh, hai mắt tinh hồng, mi tâm còn khảm nạm lấy một viên tử sắc cực đại phóng xạ thủy tinh, toàn thân màu bạc trắng ma vật bộ dáng. Ầm. Phệ Ngân thú bay rất ra ngoài thân thể thẳng tắp phải nó nguyên bản chỗ vọt lên vất động, đá vụn cùng phóng xạ thủy tinh vang khắp nơi mở ra. nhưng còn chưa xuống tới trên mặt đất, nó liền đã lần nữa điều chỉnh tới, sắc bén bốn chảo vững vàng bắt lấy vách động cố định lại bản thân, nhìn trong chọc như sợi tinh hồng trong con ngươi tràn đầy bạo ngược. tại dạng này một lượt giao phong bên trong, mặc dù làm người sợi chiếm cứ thương phong, nhưng nhìn cái này vệ ngân thú cũng không có nhận bao lớn thương hại. một cái không nhỏ cái hố nhỏ xuất hiện ở nó trước bả vai, từng vết nứt giống như hình mạng nhện hướng bốn phía phóng sạ, nhưng rất nhanh nơi đó liền hóa thành thủy ngân chạm chất lỏng. một trận cuốn giao sau đúng là liền đem cái này cái hố nhỏ chữa trị. đột nhiên Cái này vẻ ngân thú bạo ngược ánh mắt bên trong đúng là toát ra vài phần dã hoang, chân trước hướng như sẽ hất lên phía dưới, mấy đạo màu bạc sắc bén chảo nhận đúng là thoát ly móng của nó, hướng về mình sẽ cao tốc đánh tới, mà nhìn kia hàn quang loẹt loẹt mép liền biết tuyệt đối vì lực không nhỏ. Phân liệt đả kích, mà nó ngay sau đó đúng là trực tiếp bốn chân phát lực dưới liền hướng sau lưng nhảy một cái mà đi, trong thời gian ngắn mấy lần nhảy nhót phía dưới liền đã chạy ra mấy chục mã khoảng cách. Nhìn nó lại là đánh lấy một kích không chúng lập tức trốn xa, sau đó núp trong bóng tối rình mò, tùy thời tái phát ra chí mạng công kích tâm tư. Mà tại nó nhảy nhót quá trình bên trong, kia giống như sóng nước chạm vặn vẹo lần nữa dần dần bao trùm tại trên người của nó, chẳng mấy chốc sẽ lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Nhưng vào lúc này, theo một đạo màu bạc trắng quang huy thoáng qua, điệu sẽ đúng là trực tiếp xuất hiện tại cái này Phệ Ngân thú phía trước không đến 5 giật địa phương. Tứ Hoàn pháp thuật cánh cửa thần kỳ. Mà nương theo lấy mỉ sé trên mặt đùa cợt mỉm cười, trong tay hắn một cây bạch tổ súc tu trực tiếp biến mất, sau đó trên mặt đất chính là trực tiếp bắn ra bốn cái người trưởng thành vòng eo phòng chất, phía trên còn sinh trưởng lấy giác hút cùng gai ngược năng lượng thật lớn xúc tu, bắt đầu hướng về cái này Phệ Ngân thú mãnh liệt đánh mà đi. Tứ hoàn pháp thuật ngải chặt đen xúc tu. Mặc dù cái này phệ ngân thú không thể nào hiểu được vì cái gì mình sẽ có thể đột nhiên ngăn ở trước mặt của nó, lại là thế nào triệu hoán ra bốn cái to lớn xúc tu, nhưng nhìn trước mắt khí thế ung hăng đánh tới bốn cái to lớn xúc tu, ma vật bản năng chiến đấu vẫn là để nó bản năng bốn chân hơi cong muốn đung nhiên hướng về sau né tránh mà đi. Nhưng ngay tại cái này phệ ngân thú muốn chỉ huy hơi cong bốn chân duỗi thẳng, u u đọc sách vê đút vê đút vê đút, vô cơn vị nhảy vọt né tránh cung cấp tính bùng nổ lực lúc, lại là phát hiện một đạo nhàn nhạt ánh sáng sấm đã vô thanh vô tức nhào tới trên mặt, chui vào trong thân thể của nó. Mà tại đạo này ánh sáng sáng tác dụng rũi, nó bốn chân cho dù đã kéo căng, nhưng lại cũng không còn cách nào làm ra động tác kế tiếp. Ngũ Hoàn pháp thuật quái vật định thân thuật. Có chút giơ lên trong tay chấn nhiếp ma nhãn pháp trượng, tại thả ra trong đó mang theo quái vật định thân thuật về sau, Liễu Cê chính xác khống chế trước mặt kia bốn cái năng lượng to lớn xúc tu biến quất vị quấn, một nháy mắt liền quấn lên kia định tại nguyên chỗ phệ ngân thú tứ chi, đưa nó giơ lên giữa không trung. Mà đợi đến cái này phệ ngân thú từ quái vật định thân thuật hiệu quả bên trong thoát ly lúc, nó đung nhiên kịch liệt giằng co, đúng là dùng tứ chi bên trên ngược lại lưỡi đao cùng sắc bén phần đuôi lưỡi dao sắc bén tại chói buộc nó vững chắc năng lượng trên xúc tu hoạch xuất ra từng đạo thật sâu vết tích. Nhưng là một giây sau, một viên cháy hừng hực hỏa cầu khổng lồ liền nện vào trên người của nó. Tam hoàn pháp thuật hỏa cầu thuật. Vô Tại kịch liệt bạo tạc bên trong, cái này phệ ngân thú thân thể trực tiếp chính là bị xé nứt ra, nhưng ở cháy hừng hực pháp thuật hỏa diễm bên trong, cái này phệ ngân thú lại vẫn không hề chết hết. Kia tứ tán phệ ngân thú thân thể lại còn giống như là có sinh mệnh của mình đồng dạng, hóa thành thủy ngân trạng chất lỏng lúc muốn hướng một viên màu xám bạc hình toa hạch tâm hội tụ mà đi. nhưng là rất nhanh, kia giọt giọt thủy ngân trạng chất lỏng cũng tại pháp thuật hỏa diễm bị bỏng dưới trở nên làm đạn xuống, tựa như là trong không khí thả mấy năm lâu ngân sức đồng dạng, mặt ngoài bịt kín một lớp bụi nhảo nhảo màu sắc. lặng lặng chờ đợi cái này, phệ ngân thú triệt để đều chết hết về sau. Niệu sệ hai tay mới sáng lên màu bạc trắng quang huy, từ dưới đất nhặt lên viên kia phệ ngân thú màu xám bạc hình toa hài tâm. quy 2 chương 96, chương 86, mươi sáu, đánh gãy tháp. Niệu sệ ước lượng lấy trong tay kia vệ ngân thú màu xám bạc hình toa hài tâm, theo nhàn nhạt quét hình lừng quang sáng lên, rất nhanh lìa hạ của nghệ lì thanh âm liền tại niệu sệ trong đầu vang lên. quét hình hoàn thành. đã xác nhận nên phệ ngân thú hạch tâm chủ yếu thành phần cao độ tinh khiết bí ngân, độ tinh khiết 99%, tinh luyện sau nhưng phải tiêu chuẩn độ tinh khiết bí ngân 0.1g/uz, độ tinh khiết 90%. Niệu sẽ biểu lộ trở nên có chút thắc vấn, dù sao lần này hành động có thể thu được bí ngân hoàn toàn chính là niềm vui ngoài ý muốn. Đúng vậy, với tư cách thôn phệ đại lượng ngân quáng thạch sau đó ngưng hình mà ra phệ ngân thú, thân thể ấy liền là giống như nguyên tố sinh vật đồng dạng hoặc hóa bạc, mà hạch tâm thường thường liền là từ giàu có năng lượng nguyên tố cao độ tinh khiết bạc cấu thành, mà tại bí ngân quặng bên trong thôn phệ đại lượng ngân quáng thạch sau trông ngưng hình ra tới phệ ngân thú. Tự nhiên là dùng kia năng lượng nguyên tố rất phong phú nhất bí ngân ngưng tụ bản thân thành tâm, bởi vậy, bí ngân quặng bên trong hình thành phệ ngân thú thường thường muốn so tại bình thường ngân khoáng bên trong hình thành phệ ngân thú càng thêm cường đại. Phệ ngân thú bí ngân hải tâm. Liệu sẽ vì cái gì trực tiếp vận dụng mấy cái đẳng cấp cao pháp thuật đem phệ ngân thú một bộ liền đến chết nguyên nhân chính là ở đây. Phải biết, loại này tại bí ngân quặng bên trong hình thành, còn rất có thể bởi vì tràn ngập phóng xạ năng lượng mà phát sinh biến dị phệ ngân thú khiêu chiến đẳng cấp chí ít đều là cấp 15. Ý vị này dưới tình huống bình thường cần một cái toàn viên chức nghiệp đẳng cấp tại cấp 10 trở lên chức nghiệp giả tiểu đội mới có thể nếm thử đi đánh giết nó. thậm chí rất có thể sẽ còn bị nó phản sát một đến hai người. Sở Dĩ nhìn Mi Sệ dễ dàng như vậy liền đánh giết nó, là bởi vì Mi Sệ quả quyết vận dụng hiện tại hắn có thể sử dụng đẳng cấp cao nhất pháp thuật đem cái này Phệ Ngân Thú một bộ liền đến chết, không đợi nó có cơ hội đi vận dụng nó năng lực khác. Mà có những thứ này bị Ngân, Niệu Sệ liền có thể chế tạo ra một ít áo thuật đế quốc thời kỳ mới được sáng tạo ra cường đại áo thuật cấu trang. Đây cũng là Mi Sệ vì sao lại sẽ hưng phấn như thế nguyên nhân. Thận trọng đem viên này bí ngân tâm cất kỹ, sẽ nhìn xem trên mặt đất kia đã cô hóa vì từng khối bạc khối Phệ Ngân Thú thân thể, trên hai tay một bạc quang huy chớp động. những thứ này tản mát bạc khối chính là từng khối bay đến trong tay của hắn. những thứ này vệ ngân thú thân thể hóa thành bạc khối bên trong loại trừ cao độ tinh khiết bạc bên ngoài, trong đó cũng chứa có chút bí ngân. mặc dù xa xa không kịp hoạch tâm bí ngân hàm lượng cao, nhưng là tại nếu sẽ đoán chừng trung tướng bọn chúng toàn bộ đề luyện ra sau cũng có thể nhiều chế tạo ra một kiện áo thuật cấu trang. đem những thứ này loại sáng bạc khối thu sạch tụ tập hoàn tất về sau, nếu sẽ đưa tay trực tiếp hướng xuống lật một cái, những thứ này bị kéo lên bạc khối liền thẳng tắp rơi xuống rơi mà đi, nhưng là tại rơi xuống đến một nửa giờ lại là 10 phần kỳ dị trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. ngũ hoàn pháp thuật hồ mật Tàng dương. Cái này đồng dạng từ truyền kỳ pháp sư Lý Âu mở hồ sáng tạo ra pháp thuật có thể chế tạo ra một cái tiếp tục thời gian là 60 ngày dị không gian, dùng cho lâm thời cất giữ không mang theo sinh mệnh vật phẩm, mà chỗ cất giữ vật phẩm thể tích không thể vượt qua một mét khối, có khả năng gánh chịu vật phẩm chất lượng cũng có nhất định hạn mức cao nhất. Không thể không nói, tại nhiều khi pháp thuật này đều là cực kỳ hữu dụng, tỉ như nói ngươi sẽ liền sử dụng nó tới cất giữ một ít không tốt lắm xuất hiện tại Lị Địa trước mặt đồ vật. Đem cái này phệ ngân thú sự tình toàn bộ giải quyết về sau, liệu sẽ yên lặng tính toán một chút trong cơ thể còn lại áo năng có khả năng duy trì lực trường hộ thuần thời gian. Sau đó lại là cất bước đi thẳng về phía trước. Mặc dù hơn phân nửa pháp thuật đều là sử dụng pháp thuật vị phóng ra, nhưng là đến bây giờ cũng kém không nhiều tiêu hao gần nửa áo năng. Lại thăm dò nửa giờ, sau đó vô luận như thế nào cũng muốn lui về tới. Soạt soạt soạt soạt. Giẫm lên trên mặt đất trở nên càng phát ra dày đặc hai cốt, theo như sẽ dần dần xâm nhập. Kia vách động cùng trên mặt đất sinh trưởng từ sắc phóng xạ thủy tinh đám cũng biến thành càng phát ra dày đặc cùng tự đại. Phía trước lại là xuất hiện một cái ngã ba đường, nhưng nhìn thoáng qua trên mặt đất lít nha lít nhít độ dặm hải cốt số lượng, Niệu Sệ không chút do dự liền bước vào bên trái kia một cái thông đạo, ở nơi đó đổ dặm hải cốt nhiều nhất. có thể thấy được trong đó rất có thể liền là năm đó ở ngân khoáng công tác thợ mỏ chủ yếu đào móc nơi trốn mới vừa bước vào cái thông đạo này, nhịp sẽ bên ngoài thân lực trường hộ thuận đúng là lần nữa kịch liệt khởi động sóng dậy. mặc dù tại nhịp sẽ tăng lên áo năng đưa vào lượng sau lại lần ổn định lại, nhưng là lực trường hộ thuận mặt ngoài vẫn có nhàn nhạt gợn sóng đang không ngừng dạo dựng. cảnh cáo, cảnh cáo, phóng xạ năng lượng cường độ đã tăng lên đến 700 lần, lực trường hộ thuẫn tới gần lớn nhất cực hạn chịu đựng. đề nghị rời xa, đề nghị rời xa. Lý ạ Cung lẽ lý trước tiên đã nhận ra ngoại giới phóng xạ năng lượng cường độ tăng lên, cảnh cáo thanh âm cũng tại cùng một thời gian tại MC trong đầu vang lên. Nhưng mà MC lại là mặt không đổi sắc, tại tỉnh táo đưa vào áo năng ổn định lại lực trường hộ thuẫn về sau, kiên định đổi qua trước mặt chỗ rẽ. Xì xì xì, một cú cường độ cao phóng xạ năng lượng đập vào mặt. Nếu sẽ bên ngoài thân lực trường hộ thuẫn cơ hồ là một nháy mắt liền bị áp bách đã đến cực hạn, hơn nữa còn tại kịch liệt rung dậy, lấp lóe không yên bên trong tựa hồ lập tức liền muốn phá thoái. Cảnh cáo, cảnh cáo. Ngoại giới hoàn cảnh phóng xạ cường độ đã đạt tới 800 lần. Đã vượt qua lực trường hộ thuẫn lớn nhất cực hạn chịu đựng. lập tức rời xa, lập tức rời xa, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. lực trường hộ thuẫn kết cấu sụp đổ bên trong. mời khai thác ứng đối biện pháp, mời khai thác ứng đối biện pháp. Sụp đổ thời gian đếm ngược 10s, 10, 9, Ly hạ cung nẽ lì tiếng cảnh báo cơ hội là tại người trong đầu liên thành một chuôi. mà xệ cũng biết tình huống khẩn cấp, ú ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. vô sụ. cho nên hắn tại thật sâu nhìn thoáng qua xuất hiện ở trước mặt hắn cảnh tượng về sau, bước nhanh quay người cũng không quay đầu lại thối lui ra khỏi cái lối đi này. Nguyên lai là vật kia, khó trách tại kinh lịch ngàn năm thời gian sau còn có thể có cường đại như thế phóng sạc. Chỉ sợ cũng liền mảnh này bí ngân quặn cũng là nó tiêu tán ra tới năng lượng nguyên tố cọ rửa dưới chậm rãi hình thành đi. Mà vào lúc này, nhựt Sệ bên ngoài thân lực trường hộ thuẫn mới ổn định lại, liên tục không ngừng áo năng đem lực trường hộ thuẫn kết cấu một chút xíu chữa trị, vô hình lực trường năng lượng lần nữa hóa thành hộ thuẫn đem như Sệ cùng kia trí mạng phóng sạc năng lượng ngăn cách ra. Biết được bản thân tin tức muốn biết như sẹ cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, mà lúc này hắn mới có thời gian chậm rãi nhớ lại trước đó tại ngắn ngủi trong mấy giây nhìn thấy cảnh tượng. Tại kia lít nha lít nhít cơ hồ bế tất toàn bộ thông đạo tự sắp phóng xạ thủy tinh bên trong, LM có thể thấy được cái này tại cái bị thợ mỏ khai quật ra cuối thông đạo ba mặt đúng là đều đổ sụp xuống dưới, lộ ra một cái to lớn hang động đá vôi. Một tòa cao mấy chục mét đánh gây tháp từ hang động đá vôi đỉnh thẳng tắp cắm ngược mà xuống, từ hang động đỉnh chọc một mực cắm đến phần đáy, một nửa khảm vào nham thạch trong vết tường, một nửa từ giống như mũi kiếm như thế từ bên trên hướng phía dưới chỉ vào mặt đất. Mặc dù tại ngàn năm thời gian gột rửa hạ, nguyên bản cấu thành thân tháp trắng vật liệu đá trở nên làm đạm trắng, đồng thời trên đó vết thương chất, càng là ngang đoạn mà đứt. nhưng là trên đó từng cái vật mạo phù văn lại vẫn lờ mờ có thể thấy được, lóe ra quỷ dị quang huy, từng đạo tử sắc quang hoa không ngừng mà từ đất gãy thân tháp bên trong phóng xạ ra tới. Phù Không Vu Sư Tháp. Quy 2 chương 97, chương 87, tham dò. Tại thượng cổ Vu Sư hai gương tuổi giữa tháng, các Vu Sư có thể cùng các thần linh tiến hành lễ mề đại chiến, chỗ dự vào đương nhiên sẽ không vẹn vẹn chỉ có Vu Sư lực lượng bản thân. Tại trí cường các Vu Sư mở ra hệ tinh bích về sau, nương theo lấy bọn họ tiến vào, còn có vài tòa mêng mông khổng lồ giống như kim loại đại lục đồng dạng thiên không thành cùng đi theo đại lượng phù Không Vu Sư Tháp. Với tư cách trí cường các Vu sư vượt hệ tinh bích trình chiến dùng cỡ lớn chiến tranh bình đại thiên không thành, mặc dù nó cũng không thể với tư cách cường đại vũ khí chiến tranh trực tiếp tham chiến, nhưng là tựa như là khoa học kỹ thuật vị diện hàng không mẫu hạm đồng dạng, lực chiến đấu của nó càng nhiều thể hiện tại trên đó chờ khách rất nhiều Vu sư quân đoàn cùng chiến tranh khí cụ. Có thể nói như vậy, thiên không thành liền là một cái có thể di động cỡ lớn căn cứ chiến tranh, chỉ cần nó ý nguyên tồn tại, như vậy nó liền có thể dùng các Vu sư cấp đoạt về tài nguyên liên tục không ngừng bồi dưỡng được càng nhiều mạnh hơn tân sinh Vu sư cùng chế tác mạnh hơn chiến tranh khí cụ. Mà phù không Vu sư tháp càng là một loại có thể thích ứng bất luận cái gì ác liệt hoàn cảnh, có kinh khủng tiềm lực chiến tranh pháo đài di động. Tại thượng cổ Vu sư cùng thần linh trong chiến trường, những thứ này Vu sư tháp tùy ý mà ra vu thuật phong bạo, lần lượt đưa cho các thần linh kỳ tịnh giả quân đoàn to lớn sát thương. Tóm lại, hai thứ này các Vu sư mang tính tiêu chí chiến tranh thành lũy uy lực là không cần diễn tả bằng ngôn từ. Tại kia thượng cổ Vu sư hai hương tuổi giữa tháng, làm cái kia khổng lồ giống như kim loại đại lục đồng dạng thiên không thành cùng đi theo phù không Vu sư tháp tại ầm ầm tiếng vang bên trong như chậm thực nhanh lái tới lúc, toàn bộ sinh linh đều sẽ vì đó Thiên không thành cái kia khổng lồ kim loại thân thể chỗ bỏ ra che khuất bầu trời bóng tối, còn có bao trùm tại những cái kia phụ không vu sư tháp bên ngoài. Một giây sau liền biến hóa thành quét ngang hết thảy vu thuật phong bạo đủ mọi màu sắc nguyên tố chi quang. Là lúc kia tất cả đối mặt qua vu sư sinh linh vô tận ác ngẫu. Từ hiện nay nổ làm đạt đại lục ở bên trên còn xuất lại hai tòa phụ không thành cùng những pháp sư kia nhóm lơ lửng pháp sư tháp cường đại. Mọi người cũng có thể rình mò ra một kia thượng cổ niên đại các vu sư thiên không thành cùng phụ không vu sư tháp đáng sợ. Dù sao, hiện tại nổ làm đạt đại lục ở bên trên phụ không thành cùng lơ lửng pháp sư tháp. cũng là cấp pháp sư đang nghiên cứu thượng cổ niên đại các vu sư tại chiến tranh hạ xuống hủy thiên không thành cùng vụ không vu sư tháp hải cốt sau mới kiến thiết lên rất hiển nhiên cái này một tòa nửa vị phụ không vu sư tháp liền là thượng cổ vũ sư hai đương niên đại lúc vũ sư cùng thần linh chiến tranh lưu lại từ trên đó trải rộng thương ngân đến xem cái này một tòa phụ không vu sư tháp cũng là tại kinh lịch khổ chiến sau đó sau đó mới bị một cố cường đại lực lượng một kích mà đứt rơi vào nơi này lý hạ đệ rút ra ký ức hình chiếu đem này phụ không vu sư tháp cùng kho số liệu bên trong phụ không vu sư tháp tư liệu tiến hành ngoại hình so với tìm kiếm khả năng tư liệu tại đi ra ngoài đồng thời, niệu sệ cũng là trong đầu hướng về lì hạ cùng lễ lì phân phó nói, ký ức hình chiếu rút ra bên trong, ký ức hình chiếu đã rút ra, bắt đầu đem hình chiếu cùng kho số liệu bên trong 1045 loại khác biệt phụ không vu sư thấp tiến hành ngoại hình so với, theo một đạo ám kim sắc quang huy thoáng qua, lì hạ cùng lễ lì kia không có chút nào chập trùng thanh âm tại niệu sệ trong đầu vang lên, đạt được lì hạ cùng lễ lì trả lời chắc chắn về sau, niệu sệ yên lặng tăng nhanh tốc độ đi ra ngoài, rất nhanh, niệu sệ liền đạt tới cái này quạng bỏ lối vào, sau đó liền lập lại chiêu cũ lại từ kia ba đầu hóa đá thần lần phong tỏa bên trong chạy tới. không có chút nào dừng lại, liệu sẽ dọc theo lúc đến con đường trực tiếp rời đi mảnh này hoang vu phóng xạ chi địa. lần nữa đứng ở kia rừng rậm tươi tốt bên trong lúc, ngay cả người sẽ cũng là nhịn không được thở phào một cái. đối với phóng xạ chi địa bên trong những cái kia tràn ngập mỗi một tấc không gian phóng xạ năng lượng, hắn nhưng là một chút hảo cảm cũng không có. nhưng cho dù là rời đi phóng xạ chi địa, cũng không có nghĩa là liền đã an toàn. màn đêm buông xuống về sau, trong rừng rậm bao la ma vật cũng là tiến vào hoạt động sinh động kỳ. cảm thụ được trong cơ thể còn thừa không nhiều đạo năng. Nhiệu sẽ cũng biết rõ không nên ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, cho nên hắn trực tiếp liền vì chính mình ra chỉ lên ẩn thân thuật, đồng thời đem khí tức của mình ngụy trang về sau, rất nhanh chui vào ưu ám trong rừng rậm bao la. Một lát sau, đem trên người những cái kia không thể tránh khỏi nhiễm phải một chút phóng xạ năng lượng của áo toàn bộ tiêu hủy, cũng đem cho tàn toàn bộ phong vào một góc đại thụ bên trong triệt để không để lại dấu vết. Nhiễu sẽ liền đổi về Lý đi đưa cho cho pháp sư bảo, tại đem hết thảy vết tích xóa đi về sau, Nhiệu sẽ lại tại không phát động bất kỳ một cái nào cảnh giới pháp thuật, tình huống dưới chạy về bản thân Lý mở hồ phòng nhỏ bên trong, sau đó trực tiếp nằm xuống nhắm mắt tiên lặng minh tưởng lên. trên thực tế, từ mình sẽ chuẩn đi đến bây giờ cũng bất quá là 2 giờ mà thôi, nhưng là tại kia mỗi một tốc không gian đều tràn ngập trí mạng phóng xạ năng lượng phóng xạ chi địa bên trong, hắn mỗi một giây tiêu hao tinh lực đều là lớn vô cùng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, làm mình sẽ mở mắt lần nữa thời điểm, bên ngoài đã là mặt trời trói trang. hơi sửa sang một chút quần áo của mình, ú ú đọc sách vét vét vét, vô cản suy, cấp thủy tiện nếm qua mấy ngụm mang theo lương khô, liệu sẽ liền đi ra lý Âu mở phòng nhỏ. Mà lý ạ thân ảnh sớm đã đứng ở phương xa đại Sâm lâm cùng phóng xạ chi địa chỗ giao giới, tựa hồ đã bận rộn hồi lâu. thấy cảnh này, Diệu Sệ chính xác làm ra lấy hắn hiện tại ngụy trang thân phận nên làm cử động, đi ra phía trước vẫn ăn nói, đạo sư, sáng sớm tốt lành. Ừm. nghe được Diệu Sệ vẫn ăn Lý Đĩ có chút quay đầu, thấy là Diệu Sệ về sau, nàng thẳng nhiên nói, ngươi đã tỉnh. vậy rất tốt, sang đây xem một lần địa hình nơi này muốn. chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta hôm nay liền muốn tiến vào cái này phóng xạ chi địa. nói xong, Lý Đĩ lại là quay đầu đi, tiếp tục đem ánh mắt tìm đến phía ở trước mặt nàng một cái pháp trận, mà trên mặt đất kia màu bạc trắng pháp trận bên trong, theo nhàn nhạt màu vàng nhạt linh quang quyết tán. Pháp trận trong kia nguyên bản hoang vu cứng rắn mặt đất đúng là trở nên giống như lưu sa đồng dạng mềm mại dễ dàng lưu động tạo hình, ngay sau đó đang không ngừng lưu động bên trong dần dần trở nên gặp gàng, cuối cùng đúng là giống như sa bản đồng dạng đem trước mặt kia phóng xạ chi địa địa hình các loại tỷ lệ thu nhỏ mà hiện lên ra tới. Mặc dù ngay từ đầu chỉ là phóng xạ chi địa ngoại vi địa hình, nhưng rất nhanh liền hướng ở giữa mở rộng mà đi, cuối cùng đúng là đem cái này phóng xạ chi địa địa hình hoàn chỉnh mà hiện lên tại mình sẽ cùng Ly đi ạ trước mặt. Bất quá là sử dụng pháp trận triệu hoán đến một cái cự hình thổ nguyên tố, sau đó mệnh lệnh nó chia ra tử thể tiềm nhập lòng đất tiến vào phóng xạ chi địa thăm dò. lại để cho cái này thổ nguyên tố trưởng lao chủ thể căn cứ tự thể truyền về tin tức tại pháp trận trong tạo nên thu nhỏ bản đồ địa hình mà thôi. Mặc dù phương pháp này cũng chỉ có thể thăm dò mặt ngoài địa hình, nhưng lại ở thời điểm này cũng là đủ dùng. Tựa hồ là thấy được người Sệ trên mặt lộ ra có chút kinh ngạc, Lý Đi Địa nhàn nhạt giải thích nói: Quy 2 chương 98, chương 88, biết được cùng đẳng ngang." Trên thực tế, Nữ Sệ cũng không phải là đang kinh ngạc Lý Đi Địa cái này thăm dò phóng xạ chi địa bên trong địa hình phương pháp, hắn chỉ là đối Lý Đi Hào khí, cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhìn trên mặt đất bị khảm nạm tại pháp trận bốn góc bốn khóa cực đại vàng bảo thạch, còn có kia pháp trận đường vân bên trên lấm ta lấm tấm bảo thạch mạnh vụn, Niệu Sệ yên lặng đoán chừng một chút, đây ít nhất là tiêu hao 6 mai bảo thạch đi. Thang thêm pháp trận này tiêu hao pháp thuật vật liệu. Quả nhiên, mặc dù Lý Đi Địa là rất có tiền, nhưng là dùng tiền cũng so ai còn nhanh. Tại lúc này, không biết sao mình sẽ liền nghĩ tới ở kiếp trước Lý Đi Địa thường xuyên chặt lấy hắn vay tiền thê thảm đau đớn kinh lịch, trên người đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không ghét mà run. Mà lực chú ý bị pháp trận trong dần dần hoàn thành bản đồ địa hình hoàn toàn hấp dẫn lý đi, đồng thời không có chú ý tới mưa sẽ kia mất tự nhiên sắc mặt, nàng nhìn chằm chằm pháp trận trong kia một chút xíu được bổ sung hoàn chỉnh phóng xạ chi địa bản đồ địa hình, tựa hồ là như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, theo màu vàng nhạt quang huy chớp động, bốn cái xem xét lên liền mười phần khôi ngô tráng kiện đích thổ nguyên tố từ dưới đất xung ra, đứng ở pháp trận mép bên trên. Mà lúc này, pháp trận trong bản đồ địa hình cũng rốt cục được bổ sung hoàn tất. Sau đó, một viên tản ra màu vàng nhạt quang huy tinh hạch chậm rãi từ pháp trận trong gương nổi lên. Sau đó liền điện xạ vào một cái thổ nguyên tố mi tâm, mà còn lại ba cái thổ nguyên tố cũng mười phần dứt khoát di chuyển bước chân nặng nghề đi tới cái này thổ nguyên tố bên người, bọn chúng ôm chặt vừa chầm vào dưới mặt đất. Ngay sau đó, một cái đống đất lại là mười phần nhanh chóng nổi lên, rất nhanh liền hóa thành một cái cao tới 5m, không có cổ, đánh mà rộng đầu trực tiếp kết nối tại khổng lồ khôi ngô trên thân thể, hai tay kỳ dài lại tráng kiện vô cùng, nhưng không có hai chân cũng tự hình thổ nguyên tố. Theo nó kia đánh mà rộng đầu chậm rãi chuyển động, kia từ hai khối màu vàng tinh thạch tạo thành hai mắt cũng nhìn về phía đứng tại trước mặt nó lì đi ạ. Sau đó cái này cự hình thổ nguyên tố thân thể bên trong đúng là phát ra từng đợt tần âm tiếng vang nghe tựa như là hai khối nham thạch to lớn đang không ngừng ma sát phát ra tới nhưng ở nghe được những thứ này tiếng vang về sau lý lại giống như là đạt được muốn biết đồ vật đồng dạng đối cái này cự hình thổ nguyên tố gật gật đầu từ bên hông lấy ra một khối vàng bảo thạch ném cho nó tiếp nhận vàng bảo thạch cự hình thổ nguyên tố cũng gật gật đầu sắc vàng bảo thạch hướng trên thân vũ mười phần kỳ dị cái này mai vàng bảo thạch liền trực tiếp chui vào thân thể của nó sau đó nó chính là dần dần hóa thành một đoàn hào quang màu vàng biến mất trong không khí ầm ầm tiếng vang tại nắm giữ thổ linh ngữ chi thức người sệ trong thai lại là rõ ràng lời nói sinh vật số lượng à tại bên trong thản là loại không cần phải nói nhất định cũng nắm giữ thổ linh ngữ lì đi cũng biết những tin tức này mà tại đã biết bên trong chiếm cư ma vật chủ loại về sau lì đi ạ biểu lộ cũng biến thành có chút nhẹ nhõm nàng tại nhìn chằm chằm pháp trận trong bản đồ địa hình một lát sau quay đầu hướng về mịu sẽ hỏi cái này bản đồ địa hình ký ức xuống tới đi tại người sệ sau khi gật đầu lì đi tiện tay vung lên kia pháp trận trong quang mang đúng là nhanh chóng ảm đạm xuống theo pháp trận đường vân từng đầu ảm đạm kia pháp trận trong bản đồ địa hình đúng là trực tiếp sụp đổ mà đi Vậy liên không có gì để mắt. Đi thôi. Là thời điểm đi xem một chút cái này phóng xạ chi địa chân dung. Lý Địa thản nhiên nói, nhưng trong giọng nói lại hoàn toàn không có cho ngư sẽ lựa chọn nào khác. Theo Lý Địa lời nói hạ xuống, trong tay nàng ma tượng nhà kho vòng tay bên trên quang mang lóe lên. ầm ầm ầm ầm Một tôn sắt thép ma tượng, ba tôn thạch ma tượng cùng sáu tôn đất xét ma tượng tổng cộng 10 tôn ma tượng từ trong không khí hiện hiện, bọn chúng khổng lồ nặng nghề thân thể nặng nghề mà đập xuống đất. Cái này mười tôn ma tượng khôi lỗi chỉnh tề xếp thành một loạt, mà tại ly ạ nổi lên ánh sáng màu bạc ngón tay nhẹ nhàng bắn ra bên trong, 10 cái lóe ra điểm điểm ánh sáng chói lọi ma pháp bảo thạch liền chui vào bọn chúng thân thể khổng lồ bên trong hạch tâm. Muốn khu động những thứ này thể chọn hàng trăm hàng ngàn giờ ma tượng, muốn hao phí nguồn năng lượng là hết sức kinh người. Nếu như là tại pháp sư tháp bên trong, đương nhiên là từ nguyên tố ao tới duy trì bọn chúng vận chuyển cần thiết nguồn năng lượng. Nhưng là nếu như là tại pháp sư tháp bên ngoài, chí ít tại áo năng động lực hạch tâm bị áo thuật chi hoàn tổ chức nghiên cứu ra trước khi đến khu động những thứ này ma tượng nguồn năng lượng liền là ma pháp bảo thạch. Bọn chúng quy tắc vận chuyển là đồng giá trao đổi luyện kim vật, chỉ có ma pháp trong bảo thạch năng lượng thật lớn mới có thể để cho những thứ này khổng lồ nặng nề ma tượng động lên. Không cho hoài nghi, mức tiêu hao này đã không phải là dùng đốt tiền hai chữ liền có thể hình dung, những thứ này ma tượng động một chút nấu liền là ma pháp bảo thạch. Mà làm cái này 10 tôn ma tượng bỏ thêm vào ma pháp bảo thạch về sau, Lý ạ trên mặt cũng là lộ ra một chút đau lòng thần sắc. Nhưng làm một giây sau cái này, điểm tâm đau thần sắc liền từ Lý ạ trên mặt biến mất vô tung vô ảnh, nàng tâm niệm vừa động, cái này 10 tôn ma tượng nguyên bản cái đầu túi thấp sợ liền cùng nhau nâng lên, trong hai mắt hồng quang đại thịnh. thiếp thu được chỉ lệnh tác chiến, đoàn đội hình chỉ lệnh tác chiến kích hoạt, tác chiến trận hình xác nhận. ầm ầm, kia một tôn nặng đến năm nghìn tơn un giờ sắt thép ma tượng dẫn đầu bước ra bước đầu tiên, sau đó ba tôn thạch ma tượng cùng sáu tôn đất sét ma tượng theo sát phía sau hành động lên, những thứ này khổng lồ ma tượng đạp trên bước chân nặng nghề xếp thành một cái tên nhọn trạng trận hình. U, -u đọc sách ve đút ve đút ve đút, vô cảnh xù, cơn sau đó trực tiếp là hướng phóng xạ chi địa bên trong vào vào. biết được phóng xạ chi địa trung bàn ngồi ma vật là thàn lần loại về sau, nhìn ly đì ạ đúng là muốn đẩy ngang đi vào, chớ ngẩn ra đó. nhanh lên ra chỉ phòng hộ pháp thuật, sau đó cùng bên trên những thứ này mà tượng bước chân. Lúc này Lý Đỉa đã hướng trên người mình phóng ra một đống lớn phòng hộ pháp thuật, tại tầng tầng pháp thuật quang huy nhũ mày hướng về phía còn đứng dựng ở nguyên địa nhiễu xê nói. Ách nghe được Lý Đỉa nhắc nhở, lúc này mình sẽ mới giống như là như ở trong mộng mới tỉnh giống như hướng trên người mình phóng ra lên từng cái phòng hộ pháp thuật, sau đó cùng lên Lý Đỉa bước chân. Thật đúng là hào khí. Theo sát sau lưng Lý Đỉa, nhìn lên tại phía trước cầm ầm một đường đẩy 10 tôn ma tượng, nhiễu trong lòng lặng lẽ nhi nói, chẳng qua cũng thế, nếu là vì bí ngân quặt lời nói, đầu nhập lại nhiều cũng là đáng. Rất nhanh, Lý Địa căn cứ chạm đất hình muốn biết được ngắn nhất con đường, nàng khống chế kia tại phía trước đẩy ngang 10 tôn ma tượng liền tiếp cận kia ba đầu hóa đá thần lần chiếm cứ quân mộ. 10 tôn ma tượng tiến lên lúc chấn động đương nhiên là bị hóa đá thần lần rõ ràng tiếp thu được, mà cảm thấy có bất minh vật thể tới gần bọn chúng nhau nhau dao động giữ tận thân thể cao lớn, tám đầu có lực đi đứng lay lấy đưa chúng nó chôn sâu đá vụn đứng lên. Cái này ba đầu hóa đá thần lần nhau nhau đem ngược lại hình tam giác đầu lâu chuyển hướng chấn động truyền đến phương hướng, mờ nhạt dọc động bên trong tràn ngập đều là cuồng bạo cùng tán nhẫn, đỏ tươi lưỡi dài càng không ngừng từ kia tràn đầy răng nanh miệng rộng bên trong rũa ra lại lùi về. Từ kia chấn động kịch liệt trình độ, bọn chúng biết rõ lai giả bất tiện. Mà khi dẫn đầu sắt thép ma tượng xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn nó lúc, bọn chúng mở nhạt trong con ngươi ánh sáng dịu dịu lóe lên, tựa hồ có đồ vật gì đã bị phóng xạ ra ngoài. Xoáy xoáy xoáy xoáy. Q2 chương 99, chương 89, ma tượng chiến đấu. Mà trong cùng một lúc, kia sắt thép ma tượng kia nguyên bản lóe ra kim loại băng lánh quang huy nửa người trên mặt ngoài đúng là rất đột ngột xuất hiện ba cái màu xám trắng điểm. Ngay sau đó đúng là trực tiếp hướng bốn phía lan tràn mở ra. Mỗi một cái màu xám trắng điểm cuối cùng đều lan tràn tới to như gương mặt nhỏ. Nhìn qua nơi đó sắt thép đúng là trực tiếp bị biến thành sám trắng hóa đá. Thạch hóa ngưng thị, cái này ba đầu hóa đá thành lần thạch hóa ngưng thị đúng là như thế bá đạo, ngay cả sắt thép đều có thể trực tiếp hóa đá. Mà tại có không tầm thường pháp thuật kháng tính sắt thép ma tượng trên người đều có thể có hiệu quả như vậy. Nếu để cho cái này ba đạo thạch hóa ngưng thị rơi xuống trên thân người, làm không tốt liền là trực tiếp đem người toàn thân hóa đá. Không biết sợ hãi, không sợ đau đớn ma tượng khôi lỗi hiển nhiên sẽ không để ý điểm này nho nhỏ như thế. Chỉ có người điều khiển mệnh lệnh hoặc là thân thể triệt để hư hao mới có thể để bọn chúng dừng bước lại. nửa người trên đã thêm ra ba cái to như gương mặt hóa đá khu vực sắt thép ma tượng chầm mặt như trước ma di động dẫn theo hậu phương thạch ma tượng cùng đất sét ma tượng hướng về ba đầu hóa đá thản lặn tới gần không thèm để ý chút nào trên người hóa đá khu vực thậm chí tại nó trên đường đi phá vỡ ra ảo ảo rơi xuống đá rơi khối nguyên lai chiếm cứ tại phóng xạ chi địa bên trong ma vật là ba đầu hóa đá thản lặn đi theo tại cái này mười tôn ma tượng sau lý đi a nhìn thấy rốt cục xuất hiện tại nàng trong tầm mắt ma vật thấp giọng cười nói nhìn cũng bởi vì cái này tràn ngập phóng xạ năng lượng hoàn cảnh biến dị không chỉ có là tính tình so bình thường hóa đá thản lần cuồng bạo mà lại năng lực cũng thay đổi mạnh. Bất quá, thạch ma tượng hoàn toàn miễn dịch các ngươi mạnh nhất năng lực thạch hóa ngưng thị, mà mạnh thứ hai vật lộn năng lực cũng so không lên ma tượng khối lỗi, các ngươi muốn làm sao đánh đâu? Lý tỷ ạ tượng hồn là hoàn toàn không có tính toán ra tay, chuẩn bị dùng cái này 10 tôn ma tượng khối lỗi xử lý ba đầu hóa đá thần lặn. Mà theo Lý tỷ ạ lời nói hạ xuống, nàng tâm niệm hơi động một chút, đã dần dần tới gần ba đầu hóa đá thần lặn ma tượng nhóm liền trực tiếp hành động lên. Mười tôn ma tượng tại trong mắt Hồng Quang có chút lóe lên về sau, đúng là trận hình một đuổi, ba tôn thạch ma tượng đi ra đến phía trước xếp thành một hàng, thân thể cao lớn trực tiếp đem sau lưng còn lại ma tượng che cản hơn phân nửa. Sau đó duy trì dạng này, trận hình tiếp tục trầm mặc hướng về ba đầu hóa đá thần lần tới gần. Nhìn thấy dùng ra Thạch hóa ngưng thị đúng là không có đem địch nhân hóa thành băng lẽn tượng đá, cái này ba đầu hóa đá thần lần tựa hồ là bị chọc giận, mở nhạt dọc đồng bên trong lại là quang mang lóe lên, không ngờ dùng ra Thạch hóa ngưng thị. Nhưng là Thạch hóa ngưng thị quang mang rơi xuống hàng trước thạch ma tượng trên người lúc, đúng là trực tiếp tán loạn mở ra. Hoàn toàn miễn dịch. Phát hiện bản thân Thạch hóa ngưng thị hoàn toàn không có hiệu quả, ba đầu hóa đá thần lần tức giận gầm nhẹ lên, mà trong đó một cái hình thể lớn nhất hóa đá thần lần 10 phần dứt khoát liền mở ra nó kia mọc đầy răng nanh lớn. sau đó một cây màu đỏ tươi nguyên ảnh giống như tia chớp đánh ra, đúng là không tốn sức chút nào tại đã vụn văng khắp nơi ở giữa liền đem dựa vào bên trái thạch ma tượng cánh tay đánh xuyên, tại trên đó đánh ra một cái to cỡ miệng chén lỗ trống, lưỡi đâm công kích, tại đánh xuyên thạch ma tượng cánh tay về sau, đầu này đỏ tươi đầu lưỡi đúng là 10 phần nhanh chóng lại rụt trở về. nhìn thấy lưỡi đâm công kích hữu hiệu, còn lại hai đầu hóa đá thản lằn cũng là nhao nhao mở ra miệng rộng, bắn ra đỏ tươi đầu lưỡi, mà lại là 10 phần xảo trá đồng thời nhắm ngay kia đã bị đánh xuyên qua thạch ma tượng cánh tay tiến hành công kích. siêu siêu, tiếng xe gió bên trong. hai đầu đỏ tươi đầu lưỡi trực tiếp đánh xuyên tôn này thạch ma tượng cánh tay trắng tiệt, lại là đánh ra hai cái to cỡ miệng chén lỗ trống. Mà tại dạng này phá hoại phía dưới, từng vết nước lan tràn ra ngoài, còn lại kết cấu cũng không còn cách nào kết nối nặng nề cánh tay. Tôn này thạch ma tượng cánh tay trực tiếp đứt gãy ra, nện vào trên mặt đất. Nhưng ngay tại cái này, hai đầu đỏ tươi đầu lưỡi linh hoạt liền muốn trở về co lại lúc, một cái sắt thép chế tạo đại thủ lại là vào lúc này mang theo nặng nề tiếng gió rú tới, chặt chẽ liền tóm lấy bọn chúng. Chính là tôn này tại thạch ma tượng sau lưng sắt thép ma tượng, tại bắt ở cái này hai đầu đỏ tươi đầu lưỡi về sau. Sắt thép ma tượng trong mắt hồng quang đại thịnh, tiêu hoàn toàn do sắt thép tạo thành thân thể bên trong bạo phát ra lực lượng khổng lồ, mãnh lực hướng đằng sau kéo một phát, đúng là đem cái này hai đầu đỏ tươi đầu lưỡi trực tiếp xé đứt, bị xé đứt đầu lưỡi hai đầu hóa đã thản lăn bỗng nhiên phát ra kinh thiên động địa kêu thảm, đầu lưỡi mặt cắt phun ra đại lượng màu đỏ sấm huyết dịch đổ ập xuống liền phun ra sắt thép ma tượng một thân, mà những huyết dịch này vậy ra đã đến sắt thép ma tượng trên người về sau, đúng là bước lên một cỗ khó trắng, giống như là có mãnh liệt tính axit đồng dạng đem sắt thép ma tượng mặt ngoài ăn mòn đến mất mô. Nhưng sắt thép ma tượng đối với cái này đáp lại lại là lạnh lùng dứt bỏ ở trong tay kéo đứt đầu lưỡi phía trước bước chân cùng còn lại ma tượng cùng nhau tới gần ba đầu hóa đá thản lằn cái này ba đầu đổ máu hóa đá thản lằn con mắt trực tiếp biến thành màu đỏ tươi mà kia hai đầu bị xé đứt đầu lưỡi hóa đá thản lằn trong mắt càng là có khắc cốt toán độc bọn chúng nhìn xem dần dần vây quanh ma tượng khối lỗi đúng là đem thân thể có chút ép xuống nhưng sau một khắc tám đầu có lực đi đứng chính là buộc phát ra lực lượng cường đại chuyển tới thân thể của bọn nó bên trong u u đọc sách vô cảm cơm để bọn chúng kia có 400 trăm tờ giờ nặng thân thể từ dưới đất bắn lên, không lùi mà tiến tới hướng về vây quanh ma tượng khôi lỗi tấn công tới. Trọng giữa phát kích, còn tại không trung thời điểm, bọn chúng liền mở ra mọc đầy răng nanh nhựa lớn, tựa hồ một giây sau liền muốn tại ma tượng khôi lỗi trên người hung hăng gặm được rồi, chiến đấu kết thúc. thấy cảnh này Lý đi A mười phần khẳng định xuống kết luận, mà sự thật cũng là như vậy. Ẩm. theo một tiếng vang trầm, cái này ba đầu hóa đã thản lấy so tấn công mà khi đến tốc độ nhanh hơn bay trở về, còn nghẹt vọt ở giữa không trung thời điểm bọn chúng liền nặng nghề mà chúng vào mấy cái khổng lồ nắm đấm. trong đó cự lực để bọn chúng trực tiếp bay ngược trở về. Mà khi ba đầu hóa đá thần lần loạn trà loạn choạng mà lúc đứng lên, kia nặng đến 5000 tạ ho UN giờ sắt thép ma tượng, nặng đến 2000 tạ ho UN giờ thạch ma tượng cùng nặng đến 800 tạ ho UN giờ đất sét ma tượng đã mắt lom lom vây lên bọn chúng. Rầm rầm rầm. Nương theo đất này diện từng đợt run rẩy, đứng ở đằng xa như sẽ cùng Lý Đi nhìn xem ma tượng khôi lỗi đem ba đầu hóa đá thần lần bao bọc vây quanh, sau đó liền là đáp lại dừng lại quả đấm, nào giống như là hạng nặng máy đóng cọc đồng dạng nắm đấm từng cái đập vào ba đầu hóa đá thần lần trên người. Rất nhanh ba đầu hóa đá thần lần liền phát ra từng đợt tiếng ai minh. Nhưng một lát sau liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, vậy sẽ ba đầu hóa đá thần lần bao bọc vây quanh ma tượng khôi lỗi mới di chuyển bước chân nặng nề rời đi, lưu lại trên mặt đất ba đám máu thịt bẹ bé bè vật thể. Cái này ba đầu hóa đá thần lần đúng là bị ma tượng khôi lỗi dừng lại quả đấm trực tiếp đập chết. Có lẽ ta lần sau nên không chế một chút ma tượng, đánh thành cái dạng này, rất nhiều vật liệu cũng không thể góp nhặt. Ở một bên nghe được Lị Đi ạ thấp giọng lẩm bẩm như sẽ lập tức sạm mặt lại. Quy chương 100, chương 90, bạo thực hoàng đế. Anh, một cái hiện ra kim loại màu sắt to lớn nắm đấm trực tiếp quán xuyên đạo này phủ kín lấy quặng mỏ vết đá. Làm cái này to lớn nắm đấm chậm rãi lùi về về sau một cái to lớn lỗ trống xuất hiện ở đạo này trên vách đá kế tiếp lại là một cái đồng dạng to lớn nắm đấm thẳng tắp xuyên qua vách đá tại đứng thẳng ở phủ kín lấy quặng mỏ trước vách đá sắt thép ma tượng cự lực anh kích hạ trên vách đá từng đạo thật sâu vết dạn không ngừng mà xuất hiện khối lớn khối lớn hòn đá không ngừng mà rơi xuống sụn dưới mà ở một bên hai tôn đất xét ma tượng thì là đang bận biểu đem rơi xuống hòn đá vận chuyển đi tại bọn chúng không biết mệnh mỏi làm việc hạ trên vách đá rất nhanh liền xuất hiện thành một cái có thể cung cấp ma tượng ra vào cửa động cực lồ một bên Cái kia trên vách đá nguyên bản bị hóa đá thành lần móc ra ngoài lỗ hổng đã sớm bị đất sét ma tượng vận chuyển cự thạch phá hỏng. Đã mất đi vách đá phủ kín, trong hầm mộ kia cao tới 500 luân ma liệt phóng xạ năng lượng trực tiếp từ nơi này cửa hang tùy ý truyền bá ra tới, chiếu xạ đã đến đứng ở cửa động sắt thép ma tượng cùng đất sét ma tượng bên trên, đúng là để bọn chúng nguyên bản vậy ngay cả sâu tiền động tác trở nên có chút kẹt nhất thời tới. Hiển nhiên, những thứ này ma tượng khôi lỗi mặc dù nương tựa theo không sai pháp thuật kháng tính tại 300 luân phóng xạ năng lượng dưới vẫn có thể không ngại vận hành, nhưng là cao tới 500 luân phóng xạ năng lượng vẫn vượt ra khỏi bọn chúng phạm vi chịu đựng. Ùm. Vào lúc này cho ma tượng khôi lỗi hạ đặt làm việc mệnh lệnh sau liền phối hợp chạy tới bị đập đến máu thịt be bét ba đầu hóa đá thần lẩn chỗ thu thập lên tài liệu lý điạ cũng đã nhận ra những thư này dị trạng nàng ngừng khẽ núc ních hai tay mà hai thanh không ngừng mà tại hóa đá thần lẩn trên thi thể vung vậy màu trắng bạc luyện kim đao cụ cũng ngừng lại coi lại liếc mắt trước mắt đã bị giải phẫu hơn phân nửa ba đầu hóa đá thần lẩn lý điạ trong tay nhộn nhạo ánh sáng màu bạc lần nữa lóe lên hai thanh ngân bạch luyện kim đao cụ nhanh chóng chui vào trước người nàng hóa đá thần thân thể bên trong rất nhanh liền cuốn theo một viên có nhạt thạch văn ngân dấu vết màu xám trắng, trắng trái tim đã rơi vào lý điạ trong tay. Tiện tay hướng trong tay hóa đá thằn lằn trái tim đập một cái bảo tồn pháp thuật vật liệu dùng từ linh hệ số không vòng pháp thuật bảo tồn khí quan, Lị Điạ tay vừa lộn liền đem quả tim này tính cả hai thanh ngân bạch luyện kim đao cụ đều thu nhập túi không gian bên trong, sau đó nàng liền không còn quan tâm bên trên hóa đá thằn lằn thi thể, trực tiếp quay người hướng về ma tượng khôi lỗi mở ra tới cửa hang đi đến. "Đạo sư, nếu như ngài không còn cần cái này, ba đầu hóa đá thằn lằn thi thể lời nói, thỉnh cho phép ta cũng thu thập một ít vật liệu." Đứng ở một bên C nhìn xem Lị Điạ quay người rời đi, mở miệng nói ra Lydia có chút quay đầu nhìn sẽ lướt mắt, dưới chân lại là không có chút nào dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, nhàn nhạt, nhạt nói ra, tùy ngươi. Nhưng là ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, cái này ba đầu hóa đã thẳng lẩn trong cơ thể rất nhiều thứ đều là bị phóng xạ năng lượng nghiêm trọng ô nhiễm, những vật kia đều là không dùng được phế vật. Ngươi tốt nhất phân biệt một lần. Còn có, ngươi liền không cần đi theo ta tiến vào cái huyệt động này, động bộ phóng xạ năng lượng mười phần kinh khủng, ngươi đi vào lời nói có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nói xong những thứ này, Li đi tới mở ra tới trước cửa hàng. đem lưu lại làm việc sắt thép ma tượng cùng hai tôn đất sét ma tượng cũng thu nhập ma tượng nhà kho vòng tay về sau nàng trực tiếp liền tiến vào trong hầm mộ nghe Lý Đì ạ nhắc nhở Nữu Xe mười phần thờ ơ nhún vai đợi đến Lý Đì ạ tiếng bước chân đã bé không thể nghe hiển nhiên đã là xâm nhập quạng mộ về sau Nữu Xe đưa ánh mắt về phía trước mắt kia đã bị Lý Đì ạ giải phẫu hơn phân nửa ba đầu hóa đá thật lằn, thần sắc đúng là trở nên có chút hứng phấn phóng xạ năng lượng ô nhiễm không tồn tại phải biết áo thuật trong đế quốc kia một đám nóng lòng đào đào đào cả thế giới loạn đảo tìm kiếm di tích áo thuật sư vì ứng đối những cái kia trong di tích 89 chín phần mười đều sẽ xuất hiện mảnh liệt phóng xạ thậm chí đều sáng tạo ra một loại táo thuật những thứ này phóng xạ ô nhiễm chỉ cần một cái tam hoàn áo thuật cột rửa phóng xạ liền toàn bộ xong mang theo mỉm cười liễu sẽ lại là thấp giọng nói lỵ hạ lỵ hạ rút ra thư tịch bạo từ hoàng đế tàn sát điểm chính một đạo ám kim sắc quang huy thoáng qua nhưng lần này lỵ hạ cùng nghệ lý lại chuyển tới số liệu rút ra thất bại nhắc nhở số liệu rút ra bên trong số liệu rút ra thất bại nguyên nhân thất bại kho số liệu bên trong cũng không thu nhận sử dụng cuốn sách này tịch ê Nhiệu sẽ mỉm cười lập tức cứng lại, suy tư một lát sau, hắn vô đầu một cái, bất đắc dĩ nói, tốt à, là ta nhớ lầm, vậy mà đem các cáo thuật sư đối quyển sách này tôn xưng cùng thư tịch nguyên danh làm lẫn lộn. Lắc đầu, Nhiệu sẽ lại là đối lì ạ cùng ế hạ lệnh, sửa đổi rút ra thư tịch danh tự. Rút ra thư tịch bờ hẻo gò gì sờ nấu nướng chỉ nam. Đến mức quyển sách này vì sao lại sẽ có hai cái hoàn toàn khác biệt tên, vậy liền không thể không đề cập nó viết quyển sách này nhân vật chuyển kỳ, bạo thực hoàng đế bờ hẻo gò Bởi hoặc gọi gì sợ sở, sở dĩ có thể bị tối cao áo thuật nghị hội trao tặng áo thuật sư bên trong vinh dự cao nhất xưng hào bạo thực hoàng đế, là bởi vì hắn một hạng cống hiến to lớn, thông qua vô số lần thí nghiệm lục loại ra loại trừ đem pháp thuật vật liệu dùng cho chế tác luyện kim dược tể phục dụng bên ngoài, một loại khác lợi dụng pháp thuật tài liệu hoàn toàn mới phương pháp áo thuật xử lý. Lấy sức một mình sáng lập áo thuật xử lý học cái môn này hoàn toàn mới ngành học. Áo thuật xử lý học, một môn căn cứ đủ loại pháp thuật vật liệu ở giữa tính chất, hiệu dụng khác biệt, dùng đặc thủ thủ pháp đem đủ loại pháp thuật vật liệu tiến hành nấu nướng điều hòa, từ đó chế tạo ra đủ loại có được kỳ diệu hiệu quả áo thuật xử lý ngành học. Đây là một cái tiền nhân chưa hề thăm dò qua lĩnh vực. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới. U U đọc sách vét vét vét vét vô càn Cầm những cái kia ẩn chứa kỳ dị năng lượng pháp thuật vật liệu thế mà còn có thể như thế trích dẫn căn cứ pháp thuật trong tài liệu ẩn chứa năng lượng tính chất khác biệt dùng đặc thủ thủ pháp đem hỗn hợp nấu nướng điều hòa cuối cùng có thể biến thành đã mỹ vị mà công hiệu cường đại áo thuật xử lý. Làm bờ hiệu gọi đem áo thuật xử lý học bảy ở tối cao áo thuật nghị hội trước mặt lúc tất cả áo thuật sư đều vì trong đó xào rượu cấu tứ cùng đủ loại không thể tưởng tượng nổi mới sự vật mà cảm thấy chấn kinh. ại xác nhận áo thuật xử lý học đúng là mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn, chăm dò ra một nhóm hoàn toàn mới áo thuật tri thức, đối áo thuật cùng áo thuật đế quốc phát triển làm ra tác dụng cực lớn lúc. Tối cao áo số nghị hội lấy cao phiếu thông qua trao tặng bờ hẻo gọ dị sở kia tại áo thuật sư bên trong vinh dự cao nhất xưng hảo, áo thuật hoàng đế. Kỳ danh, bạo thực hoàng đế. Mà hắn biên soạn viết thư tịch bờ hẻo gọ dị sở nấu nướng chỉ nam cũng bị vô số áo thuật sư phụ làm học tập áo thuật xử lý học thiết yếu tài liệu dẫn dạy. đến mức quyển sách này một cái khác bị càng nhiều áo thuật sư biết rõ danh tự bạo thượng hoàng đế tàn sát điểm chính thì là nguồn gốc từ quyển sách này bên trong trong đó đối làm sao thu hoạch dùng cho chế tác áo thuật xử lý đủ loại pháp thuật tài liệu giới thiệu ở trong đó bờ hẻo gọ dì sở kỹ càng giới thiệu làm sao đem từ ác ma cùng ma quỷ đến nguyên tố sinh vật cùng thiên giới sinh vật từ sơ lạnh cặn kẽ đủ loại long tộc vân vân sinh vật hoặc là không phải sinh vật hữu hiệu nhất dẫn đầu đánh giết phá giải đồng thời lại không tổn thương muốn từ đó thu hoạch dùng cho chế tác áo thuật xử lý đủ loại pháp thuật tài liệu phương pháp mà những phương pháp này liền là lúc này điều sẽ cần đối với hoa đá thản làm sao phá giải. hắn vẫn là dựa theo quyển sách này bên trên phương pháp làm càng có hiệu suất